739 chương 143, Mâu Thuẫn Bị Lý Tham mưu tiểu nói này ta liền không lại nói gì. Lúc này không phải ta nói chuyện thời điểm, bởi vì ta biết mình huấn luyện phương an bài đã thực tế xúc phạm đến rồi hiện đại đa số bộ đội trên trời hạ xuống chiến sĩ lợi ích. Kỳ thực chúng ta cái này nếu như chỉ là đơn giản huấn luyện cũng còn thôi, cùng bộ đội trên trời hạ xuống cũng sẽ không có quá lớn quan hệ, vấn đề chính là ở hứa quân trường đây là có ý bằng vào chúng ta huấn luyện cùng thành quả làm bản gốc đối với toàn bộ bộ đội trên trời hạ xuống tiến hành cải cách, thế là cái này là cùng sáu. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết, chúng ta hợp thành doanh làm cái huấn luyện này chính là giải trừ quân bị bắt đầu. Hơn nữa một cắt cũng rất có khả năng muốn cắt 3 phần 5. Phải biết giải trừ quân bị vào lúc này, nhưng là một cái rất đề tài nhạy cảm, bởi vì kể từ 79 năm đến nay, rất nhiều tại chiến trên sân hoặc là trong sân huấn luyện biểu hiện không tốt binh sĩ đều bị xóa bỏ. Đương nhiên, những thứ này thủ tiêu chỉ là quy mô nhỏ, phạm vi nhỏ, nhưng là đủ để gây nên làm lính xem trọng. Hơn nữa bây giờ rất nhiều quân nhân giải ngũ trong xã hội vào nghề tình huống cùng sinh hoạt tình huống đều không để ý nghĩ xấu. Điểm này liền chúng ta hợp thành doanh quân nhân giải ngũ cũng là như thế, cũng chính bởi vì dạng này chúng ta mới vì những cái kia quân nhân giải ngũ làm một công ty. Quân nhân giải ngũ cuộc sống và vào nghề tình huống chúng ta những thứ này làm lính vô cùng rõ ràng, nghỉ định kỳ khi về nhà tùy tiện đi đâu cái chiến hữu trong nhà đi một chút, đều sẽ nghe được bọn hắn một mảnh phàn nản cùng với tưởng niệm binh sĩ sinh hoạt lời nói. Thế là rất nhanh liền khiến cho lòng người bàng hoàng, lại thêm bộ đội tập thể vinh dự cảm giác, ai cũng không muốn bộ đội của mình gặp phải giải trừ quân bị. Nguyên bản cái này bộ đội trên trời hạ xuống là căn bản thì không cần lo lắng điều này, vương bài binh sĩ đi, hơn nữa còn là anh hùng binh sĩ, bộ đội tinh nhuệ các loại, phàm là có thể dự đoán được ngay mặt danh hiệu cái này, bộ đội trên trời hạ xuống cơ bản đều có. Cái kia cắt hai cũng cắt không đến cái này, bộ đội trên trời hạ xuống trên đầu a. Nhưng bây giờ cũng không vậy sáu. Chúng ta hợp thành doanh vừa tới, vẹn vẹn chỉ là sao liệt ra một phần danh sách. Liên hệ bộ đội trên trời hạ xuống cảm nhận được trước nay chưa có giải trừ quân bị áp lực. Người này tế quan hệ có khi cũng cùng đánh trận một dạng thực tế, phía trước chúng ta hợp thành doanh là tới hiệp trợ bộ đội trên trời hạ xuống huấn luyện, cái này có trợ giúp bộ đội trên trời hạ xuống sức chiến đấu đề cao, thế là bộ đội trên trời hạ xuống từ trên xuống dưới đối với chúng ta cũng là nhiệt huyết có thừa. Nhưng bây giờ lại đột nhiên phát hiện chúng ta đến có khả năng sẽ để cho đại đa số binh bởi vậy phục viên, tình huống này đương nhiên cũng không giống nhau. thậm chí có thể nói bộ đội trên trời hạ xuống đối với cái này phản ứng còn muốn so với bình thường binh sĩ phải lớn hơn nhiều nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn tiến bộ đội trên trời hạ xuống không dễ dàng nhất định phải tố chất hảo mới có thể đi vào đi tiến bộ đội trên trời hạ xuống sau đó cũng không dễ dàng bộ đội trên trời hạ xuống huấn luyện vẫn luôn không có gián đoạn mặc dù cái kia huấn luyện chiến thuật cùng trang bị đã theo không kịp thời đại nhưng chính là bởi vì dạng này bọn hắn mới liều mạng tiến hành huấn luyện thân thể hy vọng dùng cái này bù đắp trang bị lên không đủ nghe nói bộ đội trên trời hạ xuống chiến thuật trước khi ngủ sau bữa ăn cái kia trên trăm lần chống đẩy phụ trọng trầm xuống Vũ Trang Việt giã vậy cũng là chuyện thường xảy ra, điểm này chúng ta đang cùng Trần Thắng Đức bọn người huấn luyện trung thời điểm cũng cảm nhận được. Bọn hắn thậm chí cùng đặc công liên cùng một chỗ Vũ Trang Việt giã cũng là sản sản với nhau. Đây đối với cái này thời đại quân đội huấn luyện trình độ tới nói đã là tương đương không dễ dàng. Có thể tưởng tượng được, bọn hắn thụ nhiều như vậy đắng, gặp nhiều như vậy mệt mỏi, chẳng những là chỗ tốt gì cũng không có, ngược lại phải đối mặt một cái phổ thông bộ đội cũng không cần đối mặt đại giải trừ quân bị. Theo lý thuyết ta lần này là một hơi liền đem bộ đội trên trời hạ xuống bên trong 3 phần nhân nhânắc tội, kỳ thực không nên nói là 3 phần 5, mà phải nói là tuyệt đại đa số. bởi vì ta làm cho toàn bộ bộ đội trên trời hạ xuống mỗi một cái binh đều thừa nhận bị cắt có thể cùng áp lực dưới loại tình huống này mặc kệ ta nói cái gì cũng có không cần Ràng giải thứ gì hoặc nói cái gì cho phải lời nói a vậy thì sẽ bị người tưởng rằng đứng nói chuyện không đau eo kiên trì mình huấn luyện phương an bài a đó chính là cố tình cùng bộ đội trên trời hạ xuống gây khó dễ cho nên ta thẳng thắn nên cái gì cũng không nói triệu kính mình muốn nói gì cũng bị ta một ánh mắt cho ngăn lại trong phòng họp rất nhanh liền lâm vào một mảnh bầu không khí ngột ngạt bên trong còn có rất nhiều cán bộ đang yên lặng hút thuốc khiến cho chung quanh khắp nơi đều là khói mù lượn lờ một hồi nặng nề mà chút nặng nghề cùng đè nén đầu mâu, không thể nghi ngờ chính là chỉ hướng hợp thành doanh ta đây cùng triệu kính bình. Lúc này bọn hắn đều hy vọng hoặc đều cho là ta biết nói thứ gì, giảng giải thứ gì. Nhưng ta hết lần này tới lần khác một chữ cũng không nói. Qua thật lâu, hứa quân trường mới đánh phá nặng nghề đạo, các ngươi đừng đem nộ khí đều hướng về phía dương doanh trường cùng hắn hợp thành doanh đi, cái này không nốt bọn họ chuyện. Dừng một chút, gặp trong phòng họp rất nhiều cán bộ cũng không biết ý của lời này, hứa quân trường cũng có chút giận. Hắn hung hăng đầu thuốc lá vứt xuống đất, nói dương doanh trưởng huấn luyện phương an bài không có gì không đúng, thậm chí có thể nói là hợp chiến trường hiện đại. vì cái gì ta sẽ nói như vậy cũng là bởi vì Dương Doanh Trường Chi bộ đội này cùng chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống vừa vặn tương phản sáu chúng ta là nhốt tại trong sân huấn luyện vùi đầu khẩu luyện căn bản cũng không biết thế giới bên ngoài xuất hiện bao lớn biến hóa cũng không biết đạo chiến tràng tình thế cùng trang bị của địch nhân chiến thuật xuất hiện dạng gì chuyển biến nói trắng ra là chúng ta chính là đóng cửa làm xe chính là hết ngồi đáy giếng mà hợp thành doanh đâu bọn họ là một đường tại chiến trên sân đánh tới từ một cái cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu tiểu binh tại chiến trên sân vừa đánh vừa học hơn hai năm qua đánh qua vô số trận chiến không chỉ đánh qua cảng quỷ tử còn đánh qua tô liên quỷ tử. đủ loại địch nhân đủ loại trang bị đủ loại chiến thuật đều gặp ở nơi này quá trình vừa đánh vừa học cuối cùng mới phát triển thành bộ dáng bây giờ nói đơn giản chúng ta chính là cùng thực tế cùng chiến trường tách rời binh sĩ mà hợp thành doanh liền đại biểu cho thực tế đại biểu cho chiến trường cho nên đặt tại trước mặt chúng ta vấn đề không phải dương doanh trường cho chúng ta cái này danh sách sáu nói hứa quân trường đem cái kia danh sách hướng về chúng kiền bộ trước mặt ném một cái tăng thêm rộng mà là chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống muốn hay không đối mặt thực tế muốn hay không đổi kịp thời đại muốn hay không đi lên chiến trường sẽ hay không bị đào thải vấn đề Hứa quân trường cái này một trận lời nói trịch địa hữu thành nói đến trong phòng họp chúng tiền bộ nhóm lặng ngắt như tờ người người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt trầm tư, thậm chí còn có ít cán bộ cũng tại khẽ gật đầu, hiển nhiên là cảm thấy hứa quân trường nói những lời này có đạo lý. Nói thật, ta cũng bị hứa quân trường nói đến sửng sốt một chút, mặc dù ta cũng cảm thấy ở trong đó có cái gì hiểu lầm hoặc giả thuyết là có cái gì không đúng, nhưng lại không giống hứa quân trường nói khắc sâu như vậy. bất quá cái này cũng không kỳ quái bởi vì này trực tiếp quan hệ đến bộ đội trên trời hạ xuống có thể giải trừ quân bị vấn đề cái này giải trừ quân bị nói dễ có thể làm đứng lên liền khó khăn lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt bộ đội trên trời hạ xuống bên trong những thứ này binh tất cả đều là hứa quân trưởng bộ hạ cũ chiến hữu bằng hữu huynh đệ đó là một đồng lớn cái này muốn cắt hai đây cũng chính bởi vì dạng này hứa quân trường mới đúng vấn đề này suy tính rất nhiều như vậy sẽ có sâu xa như vậy kiến giải cũng sẽ không đủ là lạ quân trưởng lúc này một cái cán bộ đứng dậy nói ta không đồng ý cái quan điểm này hợp thành danh đích thật là một đường đánh tới cũng là tại chiến tranh bên trong trường thành lên không sai nhưng vấn đề là hợp thành doanh là ở bộ binh bên trong trường thành lên cũng chính là tại lục chiến bên trong trường thành lên trước đó hắn cùng hợp thành doanh các tham mưu cũng không hiểu rõ lính nhảy dù chiến đấu thậm chí có thể nói đối không hàng binh chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả cho nên ta cảm thấy đối với hợp thành doanh huấn luyện phương an bài chúng ta phải thận trọng cân nhắc không thể tùy tùy tiện tiện cũng bởi vì một cái trại trưởng huấn luyện phương an bài quyết định chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống vận mệnh cùng sự phát triển của tương lai phương hướng tên này cán bộ lời còn chưa nói hết triệu kính bình sắc mặt trở nên hết sức khó coi vừa định nói cái gì lại bị ta cho để lại Ta tin tưởng tên này cán bộ bởi vì ta ở tràng, cái này nói lời đã là tương đương khách khí, bằng không mà nói, chỉ không cho phép liền sẽ nói ra cái gì lời khó nghe. Thận trọng cân nhắc điểm này là đúng. Hứa quân trường hồi đáp, dù sao cái này quan hệ đến chúng ta bộ đội tương lai. Nhưng từ tham nhu ngươi nói những lời này lại có vấn đề. Đầu tiên Dương Doanh Trường cùng hợp thành doanh đối không hàng chiến đấu cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả sáu. Nói hứa quân trường liền Dương lên trong tay một phần văn kiện, nói, trong tay của ta có phần hợp thành doanh tư liệu Ở đây nói rõ chi tiết hợp thành doanh tại app fanit sở tăng giữ tô liên quỷ tử tác chiến đi qua, mà tô liên quỷ tử đang cùng hợp thành doanh cầm đầu đội du kích lúc tác chiến, liền đầu nhập vào số lớn bộ đội trên trời hạ xuống. Theo lý thuyết, sự thật vừa vặn cùng từ tham lưu nói tương phản, dương doanh trưởng cùng hợp thành doanh bởi vì giữ tô liên quỷ tử cái này siêu cấp cường quốc lính nhảy dù giao thủ qua, làm địch nhân của bọn hắn. Dương doanh trưởng bọn người rất rõ ràng hiện đại lính nhảy dù hẳn là lấy như thế nào hình thức chiến đấu. Tương phản, ngược lại là chúng ta bởi vì thời gian dài hốt tại trong căn cứ huấn luyện, không hiểu rõ thế giới bên ngoài. Tự xưng là lính nhảy dù chúng ta đây tư duy vẫn là dừng lại ở biết nhảy dù bộ binh bên trên theo lý thuyết không hiểu rõ trên xuống tác chiến Ngược lại là chúng ta chính mình hứa quân trường lời này không thể nghi ngờ là cho cái tia từ tham mưu thậm chí là toàn bộ bộ đội trên trời hạ xuống một cái hung hang bàn tay đối với cái này ta vẫn cảm giác sâu sắc bội phục bởi vì hứa quân trường chính mình là bộ đội trên trời hạ xuống một thành viên nói xác thực hơn hắn là bộ đội trên trời hạ xuống đầu nhưng hắn vẫn có thể như thế không cho bộ đội trên trời hạ xuống đồng thời cũng không cho mìnhắn núi Mặc dù lời hắn nói đều có lý nhưng đứng ở hắn góc độ đến xem có thể làm ra thâm khắc như vậy bản thân phê bình quả thực không dễ dàng một phương diện khác, Hứa Quân Trường lại nói tiếp, từ Dương Doanh Trường trong khoảng thời gian này cùng thất liên huấn luyện cũng có thể nhìn ra được, Dương Doanh Trường huấn luyện đối không hàng binh sĩ đề cao sức chiến đấu hiệu quả là 10 phần rõ rệt, tỷ như trang bị cùng người viên phân ly nhảy dù phương pháp, lại tỷ như máy bay trực thăng cùng xe dịp ra nhập vào, còn có chia rẽ biên chế tiến hành nhảy dù lấy đặt đến trên xuống mặt đất phía sau có thể nhanh chóng tạo thành sức chiến đấu phương pháp, những thứ này cải cách rất rõ ràng chính là tại ngang nhau nhân viên trên cơ sở tăng cường ta quân tại trang bị nặng cùng với di động năng lực lên không đủ các loại, có ai sẽ cho là những thứ này cải cách không thích hợp chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống sao? Không ai lên tiếng phủ định, bởi vì sự thật đặt tại trước mắt, những thứ này cải cách đối không hàng binh sĩ chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Nếu có ai đúng những thứ này cải cách biểu thị phủ định, cái kia rất rõ ràng chính là trận tròn mắt nói lời bị đặt. 740 chương 144, cải cách từ tham mưu trong lời nói vấn đề lớn nhất sáu. Hứa Quân trưởng nói tiếp, chính là ở chúng ta muốn tiến hành đổi, nhưng cũng không đại biểu chúng ta không thận trọng. Trên thực tế, chính là bởi vì thận trọng chúng ta mới có thể quyết định trước hết để cho hợp thành doanh huấn luyện một đoàn. Cái đoàn này nói cho cùng chính là chúng ta quân vật thí nghiệm. Nếu như loại huấn luyện này, loại này cải cách thiết thực hữu hiệu. quả thật có thể để chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống sức chiến đấu để thăng một cái cấp bậc, đích xác có thể để chúng ta binh sĩ hướng hiện đại hóa binh sĩ dạo bước tiến lên một bức dài. Hơn nữa ở trong đó còn muốn đi qua lặp đi lập lại luận chứng thậm chí muốn thông qua diễn tập hoặc là thực chiến tới nghiệm chứng, sau đó chúng ta mới có thể tại toàn quân mở rộng. này làm sao có thể nói là không thận trọng đâu, làm sao có thể nói là tùy tiện đâu? Ta đồng ý quân trưởng ý kiến. một cái cán bộ đứng dậy nói, cái này đích xác không liên quan dương doanh trường cùng hợp thành doanh chuyện, bởi vì bây giờ đặt tại trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, một con đường phải không cải cách, tiếp tục như vậy xuống. Một con đường khác chính là thay đổi chính mình đổi kịp thời đại, để cho mình thích hướng hiện đại hóa chiến tranh, đội kịp chiến tranh hiện đại bước chân. Chúng ta có thể ở nơi này hai con đường bên trong tiến hành lựa chọn, nhưng rất hiện như là, con đường thứ nhất là đi không thông. Bởi vì không cải cách liền mang ý nghĩa chúng ta sẽ bị chiến trường đào thải, chiến trường là rất thực tế chỗ, nó sẽ không bởi vì chúng ta là anh hùng bộ đội mà đối với chúng ta đặc thù chưa cố. Còn chân chính đợi đến một ngày này thời điểm, chúng ta liền sẽ làm cho chi này anh hùng bộ đội bởi vì chúng ta mà hổ thẹn. sẽ làm cho các bậc tiên liệt dùng tiên huyết cùng sinh mệnh đúc thành vinh dự bởi vì chúng ta mà đã mất đi màu sắc ta không hy vọng làm cái này tội nhân ta nghĩ chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống mỗi người sáu cũng không hy vọng trở thành dạng tội nhân trương đoàn trưởng nói không sai là một tên cán bộ đứng dậy nói chúng ta thường nói câu nói đầu tiên là bình thường nhiều chạy mồ hôi thời gian chiến tranh thiếu đổ máu kỳ thực hẳn còn phải có một câu nói chính là bình thường nhiều rơi lệ thời gian chiến tranh thiếu đổ máu cải cách thật là thống khổ nhưng bây giờ đau đớn vì chính là chúng ta tương lai đi lên chiến trường lúc không thống khổ coi như không nói chiến trường nói bây giờ giải trừ quân bị phong ba sáu chúng ta trong lòng tự hỏi nếu như Dương Doanh Trường không có nói cung cấp dạng này một phần danh sách cũng không có đưa ra bất kỳ kế hoạch huấn luyện chúng ta thật sự liền có thể vĩnh viễn không muốn đối mặt giải trừ quân bị sao chính xác trước mắt chúng ta thực sự không cần đối mặt giải trừ quân bị thế nhưng cũng là bởi vì tiên liệt vì chúng ta đánh rất xuống anh hùng bộ đội cái danh này theo thời gian trôi qua làm phổ thông bộ đội đều cải cách thành một chi hiện đại hóa binh sĩ thích hướng chiến tranh hiện đại thời điểm mà chúng ta nếu như còn trốn ở anh hùng bộ đội cái danh này che chở cho chúng ta lại có thể trốn đến lúc nào coi như chúng ta có thể một mực trốn ở đó các ngươi sẽ không cảm thấy bất cứ sao Nghe được những bộ đội khác ra chiến trường đánh giặc, nghe được những bộ đội khác như thế nào dũng cảm như thế nào lập công, chúng ta thở mạnh cũng không dám một tiếng, bởi vì chúng ta trong lòng tình tưởng sáu, mình không thể đánh, bộ đội của mình lên không được chiến trường. Cho nên tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào, ta là chịu không được bất ước này khí, coi như cuối cùng giải trừ quân bị muốn cắt đến trên đầu ta, ta cũng giơ hai tay tán thành. Nghe vậy chúng tiền bộ nhóm không khỏi nhao nhao gật đầu, ta ở trong lòng cũng không khỏi thầm khen, đây mới là bản sắc anh hùng, quân nhân diện mạo vốn có. Các đồng chí, lúc này bị phê đến có chút xấu hổ vô cùng từ tham hưu lại mở miệng nói chuyện. Vừa rồi Trương Đoàn trưởng nói chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là không cải cách, hai là cải cách. Ta cảm thấy trong này có chút vấn đề, ta cũng là tán thành cải cách. Điểm này không có ý kiến, ai cũng biết không cải cách cũng sẽ bị đào thải, chúng ta làm lính nhất là chúng ta vẫn là anh hùng bộ đội thì càng không thể bị đào thải. Nhưng mà, ta lại cảm thấy chúng ta bước chân đừng đi phải vội vã như vậy. Chúng ta có thể thay đổi cách, nhưng lại có thể từ từ sẽ đến, tỷ như giống chúng ta phía trước nhường các chiến sĩ cùng tham gia qua chiến đấu lao binh giao lưu, hướng bọn hắn học tập kinh nghiệm chiến đấu, các loại cũng là tại cải cách. ta tin tưởng bằng vào chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống tố chất nhất định có thể dần dần thích ứng đồng thời đổi kịp cải cách bước chân mà không cần quyết đoán giải trừ quân bị ta tin tưởng cái này cũng là bộ đội trên trời hạ xuống hơn vạn danh chiến sĩ cùng với cán bộ tiếng lòng, hồi báo song tất từ tham mưu lập tức lại gây nên tương đương một bộ phận cán bộ đồng cảm bởi vì trên thực tế cũng có rất nhiều cán bộ thậm chí có thể nói tương đương một bộ phận chiến sĩ đều ôm ý nghĩ như vậy cũng chính là nhường bộ đội trên trời hạ xuống chậm rãi truyền hình thế là trong phòng họp rất nhanh liền nghị luận ở mỹ các cán bộ đều riêng có riêng ý kiến lẫn nhau đều không cho lấy đối phương dương lúc này hứa quân trưởng hướng về phía ta dương lên đầu nói đối với cái này một điểm ngươi nhìn thế nào nghe vậy ta không từ một sức sở hứa quân trưởng đây là đem cụ khoai nóng bỏng tay ném cho ta à lúc này ta cũng không biết nên trả lời như thế nào nói không đồng ý từ tham nhưu quan điểm A, cái kia lập tức liền muốn đắc tội một đám người nhưng nếu như đồng ý từ tham nhưu quan điểm A, như vậy nói cách khác phải từ từ sẽ đến chúng ta cái này huấn luyện cũng liền đừng làm nữa xấu trên thực tế ta cũng nghĩ trả lời như vậy bởi vì vừa rồi ta đã sinh ra một loại ý nghĩ ta chỉ cần chú ý hảo ta hợp thành doanh là đủ rồi các ngươi bộ đội trên trời hạ xuống như thế nào cải cách theo ta lại có quan hệ thế nào ta hạ tất ở nơi này đắc tội với người bị người bắt nhãn chỉ là vừa mới hứa quân trưởng tại trong hội nghị như thế thay ta cùng hợp thành doanh nói chuyện khiến cho ta có chút xấu hổ dạng này cản trở thế là nghĩ nghĩ liền nói vấn đề này muốn từ hai phương diện đến xem nếu như từ chiến hữu cảm tình xuất phát đó đích xác là từ từ sẽ đến tốt hơn nhưng mà nếu như từ binh sĩ toàn thân sức chiến đấu để cân nhắc sáu tiểu lấy chúng ta hợp thành doanh tổ kiến làm thí dụ à chúng ta đánh út liền chính là từ các bộ đội chọn lựa thương phát hảo tâm lý tố chất tốt chiến sĩ tổ kiến xe tăng doanh chính là từ tháng khắc bộ đội chọn lựa đương nhiên ta không bài trừ vạn năng chiến sĩ trên thực tế chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ chính là hướng vạn năng chiến sĩ phương hướng phát triển Tỉ như đặc công liên chiến sĩ chính là sẽ đánh úp biết lái xe tăng sẽ đánh pháo trở nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công đặc công liên chiến sĩ tại đánh úp xe tăng các phương diện thời gian huấn luyện dù sao so chuyên nghiệp binh chủng ít hơn nhiều tại những này trên phương diện rất khó siêu việt chuyên nghiệp binh chủng sáu đây cũng chính là ta muốn nói từ tham hữu xen vào nói đạo đã các người đặc công liên đều có thể làm được đồng thời đánh, đánh úp mở xe tăng vậy tại sao liền không thể từ lính nhảy dù bên trong phát triển chúng ta cần binh chủng Tì như ngươi cần sơn nịp tơ cần tên lửa chống tăng xạ thủ chúng ta có thể từ chỗ khác binh sĩ mời đến giáo quan làm cho những này giáo quan đối với chúng ta chiến sĩ tiến hành huấn luyện hơn nữa ở trong đó còn có một cái chỗ tốt đó chính là chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống bên trong chiến sĩ đều sẽ nhảy dù mà đưa vào những bộ đội khác lính còn cần học tập nhảy dù phải nói từ tham mưu mà nói cũng không phải không đạo lý thế nhưng là sáu nếu như chỉ là từ một cái trong quân luyện được một cái như vậy đoàn vậy dạng này phương pháp có thể có thể đi ta nói nhưng nếu như muốn đem một cái quân tại chỗ bất động đổi thành một cái khác chúng tác chiến phong cách quân lợi nói độ khó kia liền tương đối lớn hơn nữa chiến tranh không chờ người nếu như ngày mai sẽ phát sinh chiến tranh đâu chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 741 chương 145 tư tưởng công tác hảo một câu chiến tranh không chờ người hứa quân trưởng khen dương doanh Trường nói không sai từ tham mưu nói cũng có nhất định đạo lý nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ nam cương có cảng quỷ tử cùng chúng ta đánh khó hòa giải bắc cương lại có tô liên quỷ tử đối với chúng ta dương dương mắt Hổ, dưới loại tình huống này căn bản cũng không có thời gian dư thừa để chúng ta chậm rãi truyền hình giống như dương doanh trường nói nếu như ngày mai sẽ phát sinh chiến tranh nếu như ngày mai sẽ cần chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống đi lên chiến trường làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta còn có thể nói không còn có thể đối thượng cấp đối với địch nhân nói còn cần thời gian huấn luyện cho nên ta ủng hộ dương doanh trường quan điểm sự cải cách này nhất định phải quyết đoán tiến hành còn có hay không bất đồng ý kiến hứa quân trường nếu đều thả ra lời này cái kia cái khác cán bộ giống như từ tham mưu bọn người cho dù có ý kiến cũng phải tha ở trong lòng thế là trong phòng họp các cán bộ rất nhanh liền một cái tiếp theo một cái tỏ thái độ không có ý kiến tán thành 6. thế là chuyện này quyết định như vậy đi xuống, mà ta cũng biết một điểm, chúng ta hợp thành doanh rất có thể liền như vậy muốn trở thành bộ đội trên trời hạ xuống cửu nhân. sau đó hứa quân trường đem ta cùng triệu kính bình hai người lưu lại. dương doanh trưởng, hứa quân trưởng chia ra cho ta và triệu kính bình hai người đưa lên một ly trà, nói, vừa rồi trong hội nghị, nếu như trong lời nói có thứ gì không xuôi hai chỗ, hai vị đừng để trong lòng. làm lính nói chuyện chính là ưa thích thẳng thắn. quân trưởng nói quá lời, ta nói, chuyện này là ta không có suy nghĩ kỹ càng, ta không nghĩ tới này lại trực tiếp quan hệ đến bộ đội trên trời hạ xuống giải trừ quân bị vấn đề. Phương diện này tới nói ta còn thực sự là nghiệp chướng nặng nề a. Ai? Hứa quân trường khoát tay áo, nói, vừa rồi ta trong buổi họp đã nói rất rõ, cái này không nhốt người nhóm chuyện, là chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống tự thân vấn đề. Chỉ bất quá rất nhiều đồng chí không muốn thông điểm này, đem bán khí phát trên người các ngươi thôi. Các ngươi yên tâm, ở phương diện này chúng ta sẽ làm đồng chí tốt nhóm tư tưởng công tác, cam đoan sẽ không có người làm khó dễ các ngươi. Ta cũng không phải lo lắng có người sẽ làm khó chúng ta. Ta nói, có bộ đội kỷ luật ở đây, hơn nữa chúng ta hợp thành doanh cũng là ba phen mấy bận từ trên chiến trường lăn lộn đi ra ngoài. càng quỷ tử cũng không sợ còn có thể sợ chiến hữu ta ngược lại thật ra có chút lo lắng sáu nếu như bộ đội trên trời hạ xuống trong lòng chiến sĩ đối với chúng ta có ý kiến thế là lại xuất hiện trước đây loại kia mâu thuẫn tâm lý vậy chúng ta huấn luyện công tác cũng đã rất khó khăn hướng xuống phát triển nô no. hứa quân trường nghe vậy ta không từ gật đầu một cái cái này ta ngược lại không nghĩ tới bất quá không cần lo lắng tư tưởng công tác phương diện chuyện chúng ta sẽ giải quyết rõ ràng ta tin tưởng hứa quân trường có thể làm đến nguyên nhân rất đơn giản cái này bộ đội trên trời hạ xuống thế nhưng là từ đảng viên Cốt cán còn có bên trên cam lĩnh chiến đấu qua binh sĩ tổ kiến mà thành đặc điểm của bọn hắn chính là tư tưởng hăng hái tiến bộ chính trị giác ngộ cao lại thêm chính ủy chính trị viên chỉ đạo viên tư tưởng công tác vậy phải tại toàn quân tạo thành một loại tư tưởng bầu không khí hoặc trào lưu đây còn không phải là quá dễ dàng không nói chuyện nói tại thời đại này nếu muốn ở cả nước tạo thành một loại tư tưởng trào lưu đều không phải là chuyện rất khó dương học phong đồng chí tiếp lấy hứa quân trường lại ý vị thâm trường nói với ta đạo từ vừa mới bắt đầu ta liền biết cải cách lộ thì sẽ không thuận buồm xuôi gió trước mắt chúng ta đụng phải cái vấn đề khó khăn này có thể chỉ là một điểm nhỏ sóng gió lui về phía sau sóng to gió lớn còn nhiều lấy ta hy vọng là Ngươi và các ngươi hợp thành doanh có thể đem mình làm làm bộ đội trên trời hạ xuống một thành viên đến đối đãi, không nên đem mình làm làm ngoại nhân. Bằng không mà nói, về tâm lý cũng rất dễ dàng xuất hiện tiêu cực biếng nhác tư tưởng, cuối cùng dẫn đến tại cải cách trên đường chỉ trệ không tiến. Hứa quân trưởng lời nói này ta đều có chút ngượng ngùng, bởi vì vừa rồi tại trong hội nghị ta đích xác là xuất hiện loại này tiêu cực biếng nhác ý nghĩ, cũng chính là ta chỉ cần chú ý hào hợp thành doanh liên tốt, quản các ngươi bộ đội trên trời hạ xuống như thế nào. Ta muốn, cái này cũng là Hứa quân trưởng nói. hy vọng ta có thể đem mình làm làm bộ đội trên trời hạ xuống một thành viên để đối đãi nguyên nhân nếu như không phải người ngoài liền sẽ lấy nhân vật chính góc độ đến xem vấn đề đi đương nhiên tiếp lấy hứa quân trường lại vô vô bờ vai của ta nói chuyện tính chất thường thường là lẫn nhau chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống cũng sẽ không đem các ngươi hợp thành doanh coi như ngoại nhân ta cũng sẽ kiên định ủng hộ các ngươi huấn luyện cùng cải cách giống như hôm nay tại trong hội nghị ta làm một dạng nếu ai cùng các ngươi hợp thành doanh gây khó dễ ta hứa ra chuyên cần người đầu tiên phóng bất quá hắn là ta động thân được mới Thâm nghĩ nhìn không ra cái này, Hứa Quân Trường còn có mấy phần trên giang hồ nghĩa huynh đệ tức giận như vị. Hứa Quân Trường quả nhiên là một cái nói được là làm được người. Tại sau đó huấn luyện trong sinh hoạt hắn liền từ tới không đem chúng ta hợp thành doanh coi như ngoại nhân tới thăm, cái này ở ngày thứ hai chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ liền cảm nhận được. Ngày thứ hai Hứa Quân Trường liền triệu khai một lần đại hội. Tham gia hội nghị là toàn quân tất cả cán bộ lớn nhỏ, cũng chính là từ quân trưởng xuống đến mỗi một cái thai đều tham gia. Tại trên bãi tập trình trình tề tề ngồi một mảnh. Hứa Quân Trường đứng tại trên chủ tịch đài dơ loa lớn tiếng mắng. Gần nhất chúng ta binh sĩ xuất hiện một cố làn gió bất chính. Người người đều đem hợp thành doanh cho coi như cựu nhân. Muốn ta nói, hợp thành doanh là tới cứu các ngươi mạng. Các ngươi đây là đang lấy oán trả ơn. Các ngươi cho là hợp thành doanh tới cho nên chúng ta mới có giải trừ quân bị uy hiếp. Thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta làm lính là làm cái gì? Có hay không nghĩ tới chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống là làm cái gì? Chúng ta là muốn đánh trận, hơn nữa còn là trên xuống đến địch nhân hậu phương tác chiến. Hôm nay nếu như hợp thành doanh không đến chúng ta binh sĩ huấn luyện, chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống không có tiến hành cải cách, vậy bây giờ là thư thái, người người nằm ở trong chăn ngủ ngon cũng đều vẫn là anh hùng bộ đội bình. các ngươi còn có thể ở khắc binh sĩ trước mặt chỉ cao khí ngang nhưng mà ngày mai nếu như chúng ta muốn lên chiến trường đánh càng quỷ từ đâu muốn đi đánh tô liên quỷ từ đâu làm sao bây giờ chúng ta muốn trang bị không có trang bị yếu tố chất không có tố chất như thế nào cùng địch nhân đánh lấy cái gì cùng địch nhân đánh các ngươi cũng cùng đánh trận lão binh trao đổi qua cũng biết càng quỷ tử là thế nào một cái tình huống các ngươi cảm thấy nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đánh được càng quỷ tử dạng này a rồi a rồi dạy dỗ một đồng lớn hơn nữa còn là hoàn toàn không cần bản nháp ngô hứng phát huy này cũng để cho ta có chút mọi phục hứa quân trường khẩu tài tới cái này không chỉ nói phải giới đài những cái kia các cán bộ từng cái dựng rồi cái đầu xấu hổ không thôi hứa quân trường huấn xong sau chính là chính ủy huấn thuyết đích đạo lý không sai bị lắm chỉ bất quá hứa quân trường là từ thực tế góc độ xuất phát mà chính ủy nhưng là từ đảng viên tiên tiến tính chất tư tưởng đoan chính những thứ này góc độ cắt vào thế là hai người này tiểu nói này chính là vô luận từ thực tế hay là từ tư tưởng phương diện để cân nhắc chúng ta hợp thành doanh làm cũng là đang giúp bộ đội trên trời hạ xuống mà không phải cái gọi là giải trừ quân bị kẻ cầm đầu nhưng mà này còn còn chưa xong đại hội khai hoàn sau đó mới tiến hành phân tổ thảo luận cũng chính là lấy doanh làm đơn vị tại dạy dỗ viên một tầng tiến hành tư tưởng giáo dục giáo dục song sau tiếp theo chính là lúc hướng dẫn viên một tầng tại cơ sở chiến sĩ bên trong bảy ra phê bình cùng bản thân phê bình cuối cùng còn muốn viết ra tâm đắc lĩnh hội 6. khoan hay nói một bộ này tại thời đại này thật đúng là có tác dụng bởi vì sau đó thì có rất nhiều bộ đội trên trời hạ xuống chiến sĩ tìm được chúng ta binh sĩ xin lỗi đồng chí có lỗi với là chúng ta không có thấy rõ chuyện bản chất có lỗi với từ nay về sau chúng ta ngũ liên đồng chí kiên quyết ủng hộ hợp thành doanh huấn luyện cũng kiên quyết phục tùng thượng cấp an bài, coi như bị giảm biên chế cũng không oán không hối hận. 6. Cái này cũng chưa tính, các chiến sĩ còn nhận được rất nhiều giấy cam đoan, thư xin lỗi các loại, này cũng nhường hợp thành doanh chiến sĩ cảm thấy hơi quá ý không đi. Sau khi xong lại làm một hồi liên hoan kết tối, rất nhanh bộ đội trên trời hạ xuống các chiến sĩ đối với chúng ta nhiệt huyết so với trước kia tới thì có qua điều cùng. Nhìn xem một màn này ta không tự ở trong lòng thầm than, cái này thời đại nhân, cái này thời đại binh A, bọn hắn đơn thuần khả ái một mặt vĩnh viễn cũng không phải chúng ta người hiện đại có thể hiểu. Tư tưởng phương diện vấn đề giải quyết sau đó, binh sĩ huấn luyện tiền kỳ công tác chuẩn bị rất nhanh liền khẩn la mật cổ triển khai bởi vì chúng ta đây là muốn tổ kiến một cái mới huấn luyện đoàn tổng số người nhiều đến mấy ngàn người hơn nữa còn bao gồm bộ binh pháo binh máy bay trực thăng thậm chí còn có bộ đội thiết giáp chờ nhiều cái binh chủng tuyển vặt cùng điều động cho nên cái này công tác chuẩn bị khá phức tạp cũng may thủ hạ ta có một từ hơn 10 người tham mưu tạo thành tham nhu đoàn hơn nữa những thứ này tham mưu đoàn bản thân liền là đến từ mỗi cái liên quan binh chủng tham mưu đối với mình binh chủng hết sức quen thuộc lại thêm lại rảnh rỗi hàng bộ đội toàn lực phối hợp cho nên công việc này cũng là tiến hành mười phần thuận lợi. lúc này mới mấy ngày các hạng công tác liền đã gần hoàn thành 742 chương 146, đầu tiên đến căn cứ là một nhóm trang bị mới chúng ta cái huấn luyện này đoàn phải có huấn luyện đoàn bộ dáng mục đích của huấn luyện chính là muốn đem binh sĩ cho sửa đổi thành một chi có thể thích hướng hiện đại hóa chiến tranh binh sĩ cái bọc kia chuẩn bị đổi mới nhất định là không thể thiếu trên một điểm này bộ đội trên trời hạ xuống liền thể hiện ra bọn họ ưu việt tính cái này tám một thước gạ sượt phân một hơi liền vận tới năm ngàn ngoài ra còn có đủ loại cải tiến qua hoặc là vừa mới sinh sản xuất ra trang bị tỷ như bảy mươi thước súng bắn tỉa bảy mươi thước tám mm vô hậu tọa lực pháo trở Ở trong đó nhất là đáng nhắc tới chính là cái này 78 thức 80 hay không, dị vang chúng ta dùng cũng là 65 thức 80 hay không, nhưng đi qua 79 năm cái kia một trận sau đó, hắn buộc lộ ra một chút đối với vô hậu tọa lực pháo tới nói 10 phần khuyết điểm trí mạng, tỉ như xuyên giáp độ dày không đủ, tầm bắn quá ngắn Đặc biệt là cái này tầm bắn, tại phóng gia đạn xuyên giáp lúc chỉ có 300 m Cái này trực tiếp làm cho các chiến sĩ đang suy nghĩ đối phó địch nhân bộ đội thiết giáp thời điểm, tình nguyện mang ngắn nhỏ, nhẹ nhàng, phóng ra yêu cầu không cao. không dễ dàng bại lộ mục tiêu hơn nữa tầm bắn đồng dạng cũng là 300 m xuyên giáp độ dạy lại so vô hậu tọa lực còn cao hơn bốn linh súng phóng tên lửa chú 65 mươi lăm thức tám không phá giáp độ dạy là 120 mm bốn linh hỏa vì 150 trăm mở mở thế là cái này tám không chắc chắn cần cải tiến bằng không tại chiến trên sân bị súng phóng tên lửa thay thế đó chính là chuyện sớm hay mượn cải tiến phía sau tám không chính là 78 mươi thức cái này vô hậu tọa lực pháo là ở 79 năm thiết kế định hình đến năm nay vừa mới bắt đầu sản xuất hàng loạt cùng 65 mươi thức so sánh nó có mấy cái đặc thù họng pháo ngắn một ly cái này khiến hắn tại chiến trên sân nhất là tại Việt Nam rừng rậm, đường hầm hoặc là trong chiến hào linh hoạt đứng lên dễ dàng hơn phá giáp độ dày tăng thêm đến rồi 150 mm phóng ra đạn xuyên giáp tầm bắn cũng từ lúc đầu 300 m tăng thêm đến rồi 500 m này liền khiến cho bộ binh có trang bị vô binh tọa lực pháo tất yếu dù sao nó tại chiến trên sân chống tăng phản trang giáp tầm bắn lại so với súng phóng tên lửa thêm ra 200 m những trang bị này đối với chúng ta hợp thành doanh tới nói đó là không tính là cái gì thậm chí có thể nói chúng ta hợp thành doanh đã sớm trang bị tân tiến hơn đồ chơi tỷ như Ak 74 Tỉ như SVR các loại, nhưng đây cũng là bởi vì chúng ta hợp thành doanh tương đối đặc thù hơn nữa nhân số khá nhỏ nguyên nhân. Phổ thông bộ đội bây giờ trang bị vẫn là năm mươi nửa cùng năm mươi thước súng tiểu liên đâu, có chút đánh trận binh sĩ có khả năng từ cảng quỷ tử cái kia thu được một bộ phận đặc bốn hoặc là SVR trang bị sẽ khá hơn chút, thế nhưng cũng chỉ là tiểu bộ phận, hơn nữa còn là dùng mệnh đổi lấy. Thế nhưng là cái này bộ đội trên trời hạ xuống lại một hơi liền lấy được có thể trang bị một đoàn thành tốt, thành hệ thống mới nhất sản xuất ra trang bị, đây cũng không phải là đồng dạng binh sĩ có thể làm được. Tiếp lấy xuất hiện ở căn cứ chính là mấy chục đỡ trực ngũ cùng một nhóm bắc kinh phổ. nguyên bản dựa theo chúng ta suy nghĩ là mỗi cái doanh phân phối 6 chiếc máy bay trực thăng cùng 6 chiếc bắc kinh cắt phổ cùng lính dù phối hợp chiến đấu thế nhưng là hứa quân trường như thế thảo luận một chút một cái doanh 6 chiếc máy bay trực thăng như thế nào đủ mỗi ba cái máy bay trực thăng làm một cái biên đội không phải cái kia sáu chiếc máy bay trực thăng cũng chỉ có hai cái biên đội mà đại đội bộ binh cũng có hai cái một cái máy bay trực thăng biên đội phân biệt phối hợp một cái đại đội bộ binh chiến đấu đó cũng không có máy bay trực thăng làm đội dự bị đi Bị hứa quân trường tiểu nói này ta cảm thấy thật đúng là phải biết máy bay trực thăng cái đồ chơi này đánh trật tới chỉ cần có súng một hồi không có khống chế lại đạn kia rất nhanh liền bắn sạch, cho nên cũng đích sắc cần một cái biên đội làm đội dự bị bổ sung đạn dược hoặc là đang khẩn cấp thời điểm dùng thay thế. Nói thật, phía trước chúng ta cũng không phải không có cân nhắc đến điểm này, mà là bởi vì lo lắng phi cơ trực thăng số lượng không đủ lúc này mới không dám muốn nhiều hơn. Bằng không mà nói, máy bay trực thăng những thứ này bay trên trời đổ vật đây còn không phải là càng nhiều càng tốt. Coi như không cần nhiều như vậy máy bay trực thăng chiến đấu, liền xem như cho bộ đội nhảy dù nhảy dù đạn dược tiếp tế hoặc là viện binh cũng là rất phương tiện. Chỉ là chúng ta lo lắng muốn nhiều hơn mà nói. Thượng cấp sẽ cảm thấy chúng ta đây là công phu sư tử ngoạm, thế là cân nhắc liên tục, vẫn là đem phi cơ trực thăng số lượng đứng yên ở mỗi cái doanh 6 chiếc. Nhưng những vấn đề này tại Hứa quân trường trong mắt cũng không tính là chuyện gì, vung tay lên, mỗi cái doanh 9 chiếc máy bay trực thăng 9 chiếc Bắc Kinh các phổ, toàn bộ đoàn 30 đỡ lên thẳng 30 chiếc Bắc Kinh các phổ, nhiều hơn ba cái dùng sửa chữa thay thế. Bởi như vậy chúng ta tại trên trực thăng thì có không gian rất lớn, phải biết quân ta trực ngũ cải bởi vì động cơ công suất chưa đủ nguyên nhân động cơ vẫn luôn là nước ta nhược hạng. đến hiện đại vẫn là như thế, cho nên trực ngũ cải chuyên chở một chiếc Bắc Kinh cắt phổ 1.395 kg liền đã đạt đến máy bay trực thăng lớn nhất tại trọng đo. Lúc này máy bay trực thăng muốn lại lại một số người viên hoặc là trang bị lời nói liền sẽ ở vào siêu cắt trạng thái. Mặc dù trực ngũ cải có thể siêu cắt đến 1.550 kg, nhưng cứ như vậy nó đang phi hành lúc liền sẽ lộ ra 10 phần vụ về. Hơn nữa một khi máy bay trực thăng bên ngoài chuyên chở một chiếc Bắc Kinh cắt phổ mà nói liền không cách nào nhạy bén chiến đấu. Cho nên nếu như chỉ là sáu chiếc phi cơ trực thăng lời nói chúng ta quả thực rất khó an bài. Bây giờ mỗi cái doanh có chín chiếc sáu. Cái kia trong đó 6 chiếc hay dùng tới treo lại Bắc Kinh cắt phổ, khác 3 cái hay dùng tới vận đạn dược hoặc là chở khách nhân viên, đồng thời dọc theo đường đi cũng có thể vì đó nó máy bay trực thăng cung cấp cần thiết tiếp hộ. Cuối cùng chính là mỗi cái bộ phận lính tuyển bạn. Công việc này cũng là để cho chúng ta nhức đầu sáu. Nguyên nhân là hứa quân trường yêu cầu là có thể từ bộ đội trên trời hạ xuống tuyển chọn binh liền tận lực từ bộ đội trên trời hạ xuống tuyển bạn, thực sự bộ đội trên trời hạ xuống tìm không ra thích hợp vừa muốn biện pháp từ những bộ đội khác điểu. Hứa quân trường yêu cầu này đương nhiên là có đạo lý, hắn nhất định phải cố gắng hết sức bảo trụ bộ hạ của mình đi. một phương diện khác cũng là bởi vì bộ đội trên trời hạ xuống binh đều sẽ nhảy dù mà từ những bộ đội khác điều tới binh cũng coi như hắn chuyên nghiệp tố chất cho dù tốt nhảy dù một hạng này cũng không nhất định sẽ quá ải nhưng mà nói thật nhiều khi ta cũng không muốn từ bộ đội trên trời hạ xuống lựa chọn một cái nguyên nhân là bộ đội trên trời hạ xuống vẫn luôn không có gián đoạn huấn luyện không có gián đoạn huấn luyện có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt chính là không hàng binh sĩ thể năng chờ tố chất đều tương đương quá cứng cũng có thể thuần thục nắm giữ đủ loại súng ống sử dụng thậm chí ở trong đó còn có không ít tay súng điện xạ. chỗ xấu chính là bọn họ ban sắp xếp chiến thuật, doanh liên chiến thuật tuyệt đại đa số còn ở vào thuần bộ binh loại kia tư duy hình thức phía dưới, thậm chí bởi vì cho tới nay bộ đội trên trời hạ xuống đều rất ít trang bị nặng sáu. Đây là từ dù gỗ cùng máy bay vận tải không đủ tiên tiến quyết định, cho nên bộ đội trên trời hạ xuống xì bờ có mạn đỡ đều quen thuộc loại kia súng trường thêm bích kích pháo tiến công hình thức. Những thứ này tiến công hình thức lại bởi vì bộ đội trên trời hạ xuống tại bình thường một lần lại một lần huấn luyện cùng diễn tập cũng đã sâu đậm khắc ở trong đầu của bọn hắn biến thành một loại phản xạ có điều kiện, mà chúng ta bây giờ muốn chuyển biến bọn hắn loại này phản xạ có điều kiện liền khá khó khăn. Thứ yếu chính là không hàng bộ đội binh không có kinh nghiệm chiến đấu. Điểm này đối với một chi binh sĩ tới nói rất trọng yếu, bởi vì một chi binh sĩ mặc kệ tại bình thường cỡ nào khắc khổ huấn luyện, trong khi lần thứ nhất đi lên chiến trường thời điểm đều sẽ bởi vì khẩn trương, sợ các cảm xúc làm cho sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Giống như nhà khoa học nghiên cứu kết quả, một cái bay hành viên nếu như đánh mấy lần trận chiến sau đó còn sống, như vậy tại sau đó trong chiến đấu hắn may mắn còn sống sót tỷ lệ cũng rất cao. kỳ thực bộ binh cũng là dạng này thường thường chính là mấy lần trước chiến đấu hy sinh tỷ lệ đại sau đó cũng bởi vì có kinh nghiệm cũng biết như thế nào khống chế mình tâm tình tiêu cực hắn hy sinh có thể liền sẽ nhỏ rất nhiều cho nên nếu như có lựa chọn ta tình nguyện chiêu một ít gì phổ thông bộ trong đội có kinh nghiệm chiến đấu chiến sĩ dù sao cùng càng quỷ tử đánh trận đánh tới bây giờ đánh trận binh đã đến chỗ đều là nhưng cái này hiển nhiên cũng là không được sáu nói đùa nếu quả thật làm như vậy đây còn không phải là đem bộ đội trên trời hạ xuống binh cùng cán bộ tất cả đều loại bỏ ra ngoài đi theo lý thuyết chúng ta xây dựng cái huấn luyện này đoàn cùng bộ đội trên trời hạ xuống căn bản là không có quan hệ Bất quá thông tín viên Tiểu Lưu đề nghị rất tốt giải quyết vấn đề này sáu. Ngay tại ta hướng về phía Lý Tham Lưu cho ra một đống lớn danh sách cùng các bộ đội tư liệu không biết như thế nào hạ thủ thời điểm. Tiểu Lưu ngay tại một bên nói, Doanh trưởng, ngươi làm gì không để chúng ta hợp thành Doanh đại đội trưởng đi chọn binh đâu? Nhưng đại đội trưởng đi chọn binh, đúng a? Tiểu Lưu nói, chúng ta hợp thành Doanh tất cả liên tục giải đều có phong cách của mình cùng sở trưởng, tỷ như chiến thuật liên, đặc công liên, đánh út liền, bọn hắn cũng biết chính mình muốn như thế nào binh, để bọn hắn đi chọn sáu. Ta xem liền không rời mười. Có ngươi a? Ta hưng phấn vỗ xuống Tiểu Lưu đầu. lập tức liền đem nhiệm vụ này chuyển đặt ra. Chưa xong còn tiếp, 743 chương 147, tuyển bạt nguồn mộ lính tuyển bạt cũng bởi vì tiểu Lưu một câu liền giải quyết. Nhưng kỳ thật cái này cũng vẹn vẹn chỉ là giải quyết vấn đề chọn lựa một bộ phận, nguyên nhân là chúng ta tuyển chọn này nhất định phải ở một cái đoàn bên trong tiến hành. Đây cũng không phải hứa quân trưởng cho hạn chế, mà là chúng ta cân nhắc đến một điểm, nếu như chúng ta cái huấn luyện này, đoàn mục đích của huấn luyện là vì cho bộ đội trên trời hạ xuống cả chi binh sĩ cung cấp một cái cải cách mô bản, vậy thì hẳn là phải có, có thể phục chế tính chất. Cũng chính là huấn luyện của chúng ta bao quát ngay từ đầu tuyển bạt đều có thể tại những khác binh sĩ thực hành. bởi như vậy, nếu như chúng ta là ở toàn quân chọn lựa tinh anh tạo thành một đoàn, vấn đề liền sẽ theo nhau mà tới sáu. người thứ hai đoàn chỉ có thể ở còn dư lại tố chất lần ưu lính đang chọn, cái thứ ba đoàn lại phải lần hai lần ưu lính bên trong chọn lựa sáu. như thế nhiều lần, đến cuối cùng mấy cái đoàn thời điểm cũng chỉ có thể là dáng lùn bên trong chọn người cao. nói đơn giản chính là không có có thể phục chế tính chất, cái nào đoàn trước hết nhất tổ kiến liền chiếm ưu thế tuyệt đối. từ một điểm này xuất phát, chúng ta quyết định cuối cùng đang tuyển chọn lính lúc thực hành một đối một chuyển hóa phương thức, cũng chính là từ một đoàn bên trong chọn lựa ra chúng ta cần một bộ phận người. Chưa đủ hoặc là bộ đội trên trời hạ xuống không cách nào cung cấp nguồn mộ lính thì từ những bộ đội khác điều động. Làm như thế chỗ tốt chính là một khi huấn luyện đoàn huấn luyện là thành công, cũng chính là huấn luyện kết quả là ở một mức độ rất lớn tăng lên bộ đội sức chiến đấu, như vậy cái khác đoàn rất dễ dàng liền có thể bắt trước. Hơn nữa đang huấn luyện chuyển hóa lúc còn có thể cơ bản bảo trì vốn có chỉ huy kết cấu, khiến cho huấn luyện có thể tiến hành đâu vào đấy. Chỉ là sao vừa đến đã nhường được tuyển chọn cái này 267 đoàn hư giả phiên hiệu chiến sĩ trở nên 10 phần khẩn chương 6. 267 đoàn đoàn trưởng gọi Ngô Long Tâm, cái này cũng là hứa quân trưởng trước kia an bài phối hợp chúng ta hợp thành doanh huấn luyện cái đoàn. Phía trước ta liền đối với cái này Ngô đoàn trưởng có ấn tượng. Tại ta đối với Hứa quân trưởng nói đến vẹn vẹn dùng một đoàn tới tiến hành huấn luyện có thể cũng không lúc thích hợp, cái này Ngô đoàn trưởng thiếu chút nữa thì theo ta cấp bách. Nhưng từ điểm này cái này Ngô đoàn trưởng vẫn có rất mạnh lòng tự trọng cùng tập thể vinh dự cảm xấu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bộ đội trên trời hạ xuống bên trong tuyệt đại đa số cán bộ cùng chiến sĩ cũng là dạng này. Đều là do đảng viên cùng cốt cán tạo thành đi, tư tưởng này tiên tiến tính chất tự nhiên không phải phổ thông bộ đội có thể so sánh được với. Có chút trâm trọng là phía trước cái này ngô đoàn trưởng vẫn là kiên định đứng tại từ tham mưu một bên cũng chính là phản đối hợp thành doanh lớn như vậy đao khoát phủ cải cách nhưng mà ta lại cũng không cho rằng cái này ngô đoàn trưởng là bởi vì chiến lược ánh mắt không đủ hoặc là không đủ sáng suốt chờ nguyên nhân mà sao làm hắn chỉ là đơn giản hy vọng có thể nhiều giữ lại một chút bộ đội trên trời hạ xuống huyết mạch từ nơi này chút phương diện đến xem ta còn tưởng rằng cái này ngô đoàn trưởng hẳn là một cái thương lính như con mình cán bộ sáu hắn rõ ràng là không nỡ lòng bỏ chiến hữu hoặc là bộ hạ rời đi bộ đội trên trời hạ xuống đi về sau mới biết được thực tế cùng mình tưởng tượng vẫn có trên lệnh rất lớn cái này nô long tâm vừa vặn đối với mình thủ hạ thiết diện vô tư khởi sướng hung ác tới đó là đem bộ hạ vào chỗ chết luyện đến mức bộ hạ đều âm thầm gọi hắn vô tâm đoàn trưởng. bất quá cái này tựa hồ cùng ta ngờ tới cũng không có xung đột bởi vì có đôi khi thân là cán bộ thường lính như con mình liền thường thường sẽ biểu hiện là đang huấn luyện lúc đối với bộ hạ hung ác vì chính là không hy vọng bộ hạ tại chiến trên sân nhiều đổ máu dương doanh trưởng nô long tâm đến chúng ta doanh bộ báo cáo thời điểm liền xanh mặt cùng ta nắm tay mặc dù ta cảm thấy ngươi nói cũng có nhất định đạo lý nhưng ta đối với chút tạm thời giữ lại một điểm ý kiến. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ toàn lực phối hợp huấn luyện của các ngươi, ta cũng hy vọng có thể thông qua huấn luyện làm cho quân ta sức chiến đấu tăng lên tới một cái giai đoạn mới. Nghe lời này một cái ta đã cảm thấy có ý tứ. Chúng ta quân nhân là yêu cầu tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh không sai, nhưng phục tùng mệnh lệnh cũng không phải muốn phục tùng tử mệnh lệnh nhân, hơn nữa cái này bộ đội trên trời hạ xuống nếu muốn tìm ra tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cán bộ đó là tùy tiện cũng là một năm lớn, nhưng muốn tìm mấy cái lại có thể phục tùng mệnh lệnh lại có ý nghĩa của mình, vậy chỉ sợ là liền không có mấy cái. Mà vừa vận chính là như vậy cán bộ, bọn hắn mới có thể một mình gánh vác một phương. Không có vấn đề. cho nên ta cũng không có bởi vì ngô long lòng những lời này mà không cao hứng ngược lại 10 phần dứt khoát hồi đáp chúng ta hay dùng sự thật đến nói chuyện xem làm như vậy có phải là thật hay không có thể làm ra manh mối gì tới về sau ta mới biết được ngô đoàn trưởng sở dĩ không coi trọng huấn luyện của chúng ta không chỉ là bởi vì trên chủ quan không hy vọng bộ đội trên trời hạ xuống giải trừ quân bị nguyên nhân còn có cho rằng một đoàn ở giữa tất cả binh chủng hợp thành cùng chặt chẽ phối hợp là khá phức tạp cái này tại chiến trên sân tổ chức thật tốt chính là hợp thành tổ chức không tốt đó chính là hỗn loạn hắn nghĩ hoàn toàn chính xác cũng có đạo lý hơn nữa chúng ta hợp thành doanh trước đây hợp thành cũng là tại doanh một cấp Bây giờ muốn phát triển đến đoàn nhất cấp, hơn nữa còn là ở trên không hàng bộ đội tiền đề phía dưới, độ khó này liền hiện lên đẳng cấp tăng lên. Cái này 267 đoàn cán bộ cao cấp là thái độ này, tại cơ sở cán bộ cùng binh sĩ nhất cấp nhưng là tràn ngập một loại khẩn trương bầu không khí ngột ngạt. Bởi vì ai đều biết bọn hắn bây giờ gặp phải loại này tuyển bạc, rất có thể chính là giải trừ quân bị một loại cách nói khác, cũng chính là tuyển không hơn không sai biệt lắm liền mang ý nghĩa muốn bị cắt muốn bị đá ra bộ đội trên trời hạ xuống. Cho nên bọn họ người người đều sử xuất toàn bộ sức mạnh dựa theo hợp thành doanh tất cả đại đội trưởng yêu cầu tiến hành đủ loại tranh tài, tỷ như thể năng, thương pháp, chiến thuật các loại. chỉ sợ biểu hiện không tốt liền bị đào thải ra khỏi cục. Đương nhiên, cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ có người bị đào thải. Trải qua mấy ngày nữa huấn luyện cùng quan sát phía sau, chúng ta từ nơi này đoàn hơn 3000 người bên trong lựa ra hơn 1500 người sáu. Cái này tỷ suất nhỏ hơn tại chúng ta phía trước chỗ đoán chừng muốn thủ tiêu 3 phần 5 tính ra. Nhưng mà cái này cũng là bình thường, bởi vì chúng ta đây chỉ là huấn luyện bắt đầu nhân số. Huấn luyện thứ này bình thường đều cần lưu chút dư thừa dường gia lính, là vì cái gì này liền không cần nói nhiều, rất rõ ràng chính là khai thác vị trí cuối đào thải chế định. Phàm là thành tích huấn luyện rơi vào phía sau chiến sĩ đều sẽ bị định kỳ đá ra ngoài, cũng chỉ có dạng này mới có thể giống bởi dê một dạng vội vàng, cả chi bộ đội chiến sĩ điên cuồng sông về phía trước. Nhưng mà tỷ lệ này tuy lớn, nhưng vẫn là tại đoàn bên trong tạo thành ảnh hưởng rất lớn xấu. Ảnh hưởng này chủ yếu là đến từ những cái kia không có bị tuyển bạt lên chiến sĩ. Đối với cái này bộ phận chiến sĩ lời nói tiền đồ của bọn hắn là có thể tưởng tượng được, từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, bọn hắn đã thuộc về bị đào thải phải ly khai bộ đội cái kia bộ phận người, bây giờ chỉ bất quá phán quyết hoan thi hành hình phạt mà thôi. Thế là rất nhanh liền có một loại bi quan, thất vọng. chán nản bầu không khí tràn ngập đến những bộ đội này bên trong nhưng mà bọn hắn không biết là vừa vặn là ở lúc này mới là chúng ta mở to hai mắt tuyển chọn thời điểm nguyên nhân rất đơn giản chúng ta muốn binh sĩ thành viên tỷ như đánh út liền cùng đặc công liên thậm chí là chiến thuật liền cũng là yêu cầu có rất tốt tâm lý tư chất mà tâm lý tố chất có hay không hảo thì càng tại trong lịch cảnh thì càng rõ ràng tỷ như bộ đội bên trong có mấy cái binh chạm đứng lên hướng về phía chiến hưu hô các đồng chí bị đào thải liền bị đào thải không có gì lớn là vàng đến chỗ nào đều có thể phát sáng chúng ta coi như đi phổ thông bộ đội cũng giống vậy có thể đánh quỷ tử chính là Nói không chính xác chúng ta đánh quỷ tử so với bọn hắn còn nhiều đâu. 6. như vậy những thứ này binh không bao lâu cũng sẽ bị thượng cấp lấy đủ loại danh mục đề cử tiến vào huấn luyện đoàn. Tỷ như hắn là ưu tú cán bộ rồi, tỷ như đã từng lập qua công a cái gì. Sở dĩ phải lấy đủ loại danh mục đề cử, đó là bởi vì chúng ta không thể làm quá rõ ràng. Một khi nhường các chiến sĩ đã biết nếu như chỉ vẹn vẹn là ở bị đào thải phía sau nói vài lời cổ vũ sĩ khí, lời nói liền có thể đặc biệt trúng tuyển. Vậy lần sau phương pháp kia sẽ không linh. Về phần bọn hắn thể năng hoặc là động tác chiến thuật cái gì không có khả quan sáu. đầu tiên bộ đội trên trời hạ xuống binh những phương diện này cũng sẽ không kém đến đi đâu thứ yếu thể năng khi tiến vào huấn luyện đoàn thời điểm có thể đề cao động tác chiến thuật thậm chí càng học tập lại cho nên cũng sẽ không là trọng yếu như vậy tương phản những cái kia một biết mình bị tuyển bạt đến huấn luyện đoàn hứng thú cao màu liệt buôn tẩu cho nhau biết hoặc là không cầm mắt nhìn thẳng những cái kia bị đào thải chiến sĩ những người này không biết tên của bọn hắn đã bị chúng ta cho lặng lẽ đi xuống không bao lâu liền sẽ bởi vì một ít thành tích không đủ hy vọng hoặc là nguyên nhân gì khác liền bị đá ra huấn luyện đoàn tiếp theo chính là từ những bộ đội khác điều vào một nhóm máu mới bổ sung tiến huấn luyện đoàn nhóm này máu mới chính là 267 đoàn góp chưa đủ sơn nhịp tờ, tay súng máy pháo thủ cùng chống tăng xạ thủ các loại ở trong đó chống tăng xạ thủ cùng sợ đối với bộ đội trên trời hạ xuống tới nói là trước kia không có binh chủng cho nên tuyển số đông đều dựa vào những bộ đội khác điều vào tay súng máy cùng pháo thủ đó là không hàng binh sĩ nguyên bản là có chỉ là bộ đội trên trời hạ xuống nguyên bản là không nhiều thì như pháo cối tay một đoàn cũng chỉ có hơn hai tên sáu dù có chịu tài lực hạn chế khiến cho bọn hắn nhiều cũng vô dụng bây giờ chúng ta muốn tăng thêm những thứ này trang bị nặng tỷ lệ lại thêm lại đào thải một bộ phận không hợp cách pháo thủ thế là bộ này phần chính là chiếm điều vào lính rất lớn tỷ trọng ở trong đó đáng nhắc tới chính là bộ đội thiết giáp nguyên bản dựa theo triệu kính bình cùng các tham như có ý tứ là lúc này quân ta không quân còn không có nhảy dù trang giáp xa xe tăng nặng như vậy trang bị năng lực cho nên đang huấn luyện đoàn bên trong đưa vào bộ đội thiết giáp tựa hồ cũng không phải rất có tất yếu lúc đầu ta cũng cảm thấy ý nghĩ này có đạo lý không dành ném năng lực cũng liền mang ý nghĩa đang làm thời gian chiến tranh cơ bản không có loại này trang bị vậy bình thường luyện tới làm gì đâu lại thêm tiểu sử của ta chi thức lại nói cho ta biết muốn nắm giữ nhảy dù những thứ này trang bị nặng kỹ thuật ít nhất còn muốn qua hai năm Vậy lại càng không có luyện bước thản hiệp đồng cần thiết. Nhưng nghĩ nghĩ ta lại cảm thấy có chút không đúng sáu. Đầu tiên là cái này, lính nhảy dù tại thi hành nhiệm vụ thời điểm cũng thường thường cần cùng quân bạn binh sĩ phối hợp, tỉ như quân bạn binh sĩ bị bao vây cần bộ đội trên trời hạ xuống đi tiếp viện, cứ đoan dưới tình huống nếu như là một chi bộ đội thiết giáp bị bao vây mà bộ đội trên trời hạ xuống lại không luyện qua bước thản hiệp đồng, vậy chỉ sợ là liền sẽ để chúng ta tình thế khó xử. Thậm chí lính nhảy dù còn có một hạng nhiệm vụ là làm vì nhanh chóng phản ứng binh sĩ sử dụng, cũng chính là trước đầu nhập chính diện chiến trường đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, bộ binh ở tại góp tiến tăng viện cái này chúng tắc chiến hình thức. Lúc này cũng sẽ xuất hiện bước thản hiệp đồng. Bởi vì cái gọi là cơ hội là lưu cho có trang bị người, cho nên việc này thản hiệp đồng cũng có tất yếu luyện. 744 chương 148, cánh rủ thư yếu là từ chúng ta hợp thành doanh huấn luyện kinh nghiệm biết, luyện qua bước thản hiệp đồng phía sau liền sẽ càng thêm quen thuộc xe tăng lược điểm, tỉ như biết rõ xe tăng góc nhìn xuống, góc ngắm chiều cao cùng súng máy xạ kích góc chết các loại. Mà lúc này thay ta quân bộ đội trên trời hạ xuống thiên địch chính là địch nhân bộ đội thiết giáp. Sở Dĩ nói như vậy là bởi vì trang giáp xa có thể nhanh chóng đổi tới quân ta nhảy dù vị trí tại quân ta bộ đội trên trời hạ xuống còn không có tập kết còn chưa tạo thành sức chiến đấu lúc liền có thể cho ta quân trọng thương. Xe tăng phương diện nhưng là bởi vì ta bộ đội trên trời hạ xuống khuyết thiếu chống tăng trang bị, điểm này đã chiếm được ở mức độ rất lớn đề cao. Trước đó chống tăng cái kia hoàn toàn dựa vào cũng là kiểu cũ vô hậu tọa lực cùng súng phóng tên lửa, hắn phóng ra đạn xuyên giáp tầm bắn cũng là 300m, 300m trở lên là chống giống Cho tới bây giờ liền tạo thành 300m trong vòng dùng súng phóng tên lửa, 500m trong vòng dùng vua hậu tọa lực áo. 3.000 mét trong vòng dùng hồng kiếm 73 dạng này hoàn chỉnh chống tăng, phản trang giáp hệ thống. Vì có thể tốt hơn, càng nhanh, thuần thục hơn giải quyết những thứ này thiên địch, tiến hành bước thản hiệp đồng cũng có cần thiết. Nhưng rất rõ ràng là cái này bộ đội thiết giáp không thể nhiều. Dù sao chúng ta không cách nào đối nó tiến hành ngay dù, nói một cách khác sáu. Cũng chính là những thứ này điều vào tới bộ đội thiết giáp kỳ thực rất bi kịch chỉ có thể bị coi như huấn luyện sử dụng, huấn luyện công tác rất nhanh liền triển khai. Bởi vì hợp thành doanh các chiến sĩ đều từng tiến hành loại này hợp thành huấn luyện, cho nên hết thảy đều tiến hành mười phần thuận lợi. Chiến thuật doanh chỉ đạo binh sĩ tiến hành chiến thuật hoàn toàn mới huấn luyện, đánh út liền mà bắt đầu bắt tay vào làm huấn luyện một nhóm mới sở ní Hết thể tất cả đều ở đây làm từng bước tiến hành, mà ta đây cái doanh trưởng lại ngược lại trở nên giống như là một người rảnh rỗi có chút không có việc gì. Nhàn rỗi nhàm chán ta sẽ đến trong sân huấn luyện xem các chiến sĩ huấn luyện, đồng thời lại hưởng thụ một chút chung quanh các binh sĩ hướng ta quăng tới kính ngưỡng ánh mắt sáu. Đây chính là hợp thành doanh huấn luyện tặng kèm tặng phẩm. Hợp thành doanh chiến sĩ đang tiến hành huấn luyện hoặc là khi đi học. Lúc nào cũng thỉnh thoảng buốt lên một câu chúng ta doanh trưởng như thế nào như thế nào. Lại nói ta tại chiến trên sân lưu lại biết tròn biết méo chiến đấu vẫn thật không ít, hơn nữa đã từng vẫn là một cái sờ nụ tơ, thế là đang huấn luyện lúc các chiến sĩ tự nhiên không thể thiếu muốn nhắc lên ta. Thế là này thời gian một dài, rất nhanh cơ hội toàn bộ đoàn người đều biết anh hùng của ta sự tích. Đối với cái này ta dĩ nhiên chính là toàn bộ đón nhận, ta làm lính đi, tại chiến trên sân đã sinh đã tử không phải là vì điểm ấy vinh dự, bởi vì cái gọi là Phật tranh một nén hương, người tranh một khẩu khí, cái này người khác cho ta mặt mũi lớn như vậy cũng là của ta quang vinh. Chỉ là ta không biết là. Kỳ thực tại chiến sĩ nhóm bên trong truyền đi càng nhiều ta quang vinh lịch sử. không phải những thứ khác mà là cùng mấy nữ nhân binh phong lưu sử. Hơn nữa cái này phong lưu lịch sử vẫn là một truyền mười mười truyền trăm, ở trong đó còn không ngừng tiến hành thêm dầu thêm mỡ, còn không có mấy ngày toàn bộ bộ đội trên trời hạ xuống ở phương diện này đều đối ta ước ao cái tị. đương nhiên những thứ này cũng chỉ là bọn họ tự dưng nở tới, phải biết theo ta lui tới thế nhưng là trần y lìa y lìa, trần xảo xảo loại này nhân vật, các nàng tưởng bất để cho người ta phát hiện, vậy chỉ sợ là không ai có thể sờ được bóng dáng của các nàng. Dương trung trưởng, ngay tại ta đi dạo đến rồi sân tập bắn thời điểm. lại phát hiện Ngô Đoàn trưởng cũng mang theo mấy cái tham nưu tại nơi nhìn xem, lần này ngược lại là Ngô Đoàn trưởng đi trước đi lên cùng ta chào hỏi, Dương doanh trưởng như thế có rảnh không có cái nào. Ta cười nói, bộ tham nưu đều đem huấn luyện chuyện sắp xếp xong xuôi, ta thì trở thành người rảnh rỗi một cái. Ân. Ngô Đoàn trưởng trên mặt nặn ra điểm nụ cười, nói, có một đắc lực trợ thủ chính là hảo. Ta hỏi qua Triệu Tham Nưu, hắn nói những thứ này huấn luyện phương án tuyệt đại đa số cũng là xuất từ Dương doanh trưởng người ý nghĩ. Ta không đắc bất thừa nhận những thứ này chiến thuật hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm giác mới mẻ. hơn nữa nghe nói tại chiến trên sân còn lấy được rất tốt thực chiến hiệu quả này liền lại càng không dễ dàng nghe Ngô Đoàn trưởng mà nói ta liền biết cái nhìn của hắn đã có thay đổi bất quá cái này cũng không kỳ quái bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không cái này Ngô Đoàn trưởng cũng là làm mấy chục năm binh người trong bụng tự nhiên có chút một nước đây nếu là cho tới bây giờ còn nhìn không ra chỉ đích danh đường tới cái kia cũng đừng tiếp tục trong bộ đội lan lộn trong lòng suy nghĩ trong miệng ta liền trả lời đạo Ngô Đoàn trưởng quá khen đây chẳng qua là chúng ta đánh đại làm cản mà thôi Dương Doanh trưởng lúc này đứng tại Ngô Đoàn trưởng bên người một cái cán bộ kỳ cựu vẫn đạo ta có chút hiếu kỳ, dương doanh trưởng là từ đâu học được những thứ này chiến thuật. a, vị này là lưu chính ủy. nô đoàn trưởng ở một bên giới thiệu nói, từ chúng ta đoàn bắt đầu huấn luyện lên, hắn liền đối với hợp thành doanh huấn luyện tán thưởng có thừa, hơn nữa đối với mấy cái này chiến thuật sinh ra hứng thú nồng hậu. dương doanh trưởng chớ trách. lưu chính ủy đi lên phía trước nắm chặt lại tay của ta nói, ta là tại chiến tranh bên trong lớn lên, chiến trường với ta mà nói cuối cùng sẽ có mạc danh kỳ diệu lực hấp dẫn. a, ta gật đầu một cái, lưu chính ủy nói những thứ này ta minh mạch, có ít người cũng không phải ưa thích chiến tranh, mà là ưa thích chiến tranh loại kia làm cho người kinh hãi run rẩy bất dịch. Ta muốn cái này lưu chính ủy chính là thuộc về dạng này người, để cho ta bất ngờ chính là cái này lưu chính ủy là một cái chính ủy sáu, giống hắn như vậy trời sinh đối với chiến tranh hứng thú người, càng hẳn là mang binh đánh giặc mới đúng, mà không hẳn là phụ trách tư tưởng công tác chính ủy, là như vậy sáu. Nghĩ nghĩ, ta liền trả lời lưu chính ủy đạo những thứ này chiến thuật không thể nói là từ lâu học, nếu như nhất định phải nói từ chỗ nào học lời nói, đó phải là chiến trường. Chúng ta hợp thành doanh tiểu huấn luyện, chính là tại chiến trên sân phát hiện vấn đề, sau đó dùng huấn luyện chiến thuật mới đến giải quyết vấn đề, sau đó mới dùng thực chiến tới nghiệm chứng, như thế nhiều lần. hơn hai năm sau đó thì có chúng ta bây giờ hợp thành doanh cái này dĩ nhiên không phải lời nói thật phải nói lời này là nửa thật nửa giả thật sự chỗ là của chúng ta thật là làm như vậy giả chỗ chính là ở ở trong đó lên tác dụng chủ đạo kỳ thật vẫn là ta đây cái người hiện đại đối với hiện đại quân sự hiểu rõ loại này giải mặc dù nói cũng không phải rất nhiều nhưng lại đủ để vì này thời đại chiến thuật cùng với trang bị lên cải cách cung cấp phương hướng tính chất chỉ đạo a nghe vậy lưu chính ủy không khỏi hoàng nhiên hiểu ra có đôi lời gọi chiến trường là trường học tốt nhất hợp thành doanh huấn luyện có thể nói là nghiệm chứng điểm này dừng một chút lại hướng ngô đoàn trưởng gật đầu nói lão ngô à. chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống thiếu sót chính là chỗ này loại kinh nghiệm thực chiến xem ra lần này chúng ta vẫn là đi thích hợp đi nô đoàn trưởng không khỏi có chút lúng túng hướng ta cười cười rất hiển nhiên là đối với đó trước thái độ cảm thấy có chút ngượng ngùng để cho ta cảm thấy bất ngờ vẫn là dương doanh trưởng đối với phi cơ trực thăng ứng dụng lưu chính ủy tiếp tục nói dùng máy bay trực thăng cùng bộ binh tiến hành hiệp đồng chiến đấu đây đã là nhảy ra quân ta vài chục năm nay lấy lục quân làm chủ hình thức chiến đấu điểm này chắc hẳn dương doanh trường là ở áp tăng trên chiến trường từ tô liên quỷ tử cái kia học được a đối với ta gật đầu một cái hơn nữa tô liên quỷ tử mười phần am hiểu dùng máy bay trực thăng nhẹ dù theo lý thuyết máy bay trực thăng tại quân liên xô ứng dụng so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm vận chuyển tiếp tế hỏa lực trợ rút lính dù tiếp viện các loại cũng có tác hàng sao có ta gật đầu một cái quân liên xô hạn phạ binh sĩ hay dùng đến rồi tác hàng cũng chính vì cái này chúng ta mới biết được dùng máy bay trực thăng tác hàng ngược lại cũng là nói dối ta liền dứt khoát nói cho cùng cái kia cánh dù cũng là cùng tô liên quỷ tử học sao liệu chính ủy hỏi tiếp nghe vậy ta không từ một sức sở ở trong lòng thầm hô một tiếng cũng ổn Phải biết cánh dù cái đồ chơi này ta cũng không có trang bị đến hợp thành danh, chỉ là phía trước cùng Lý Lệ nâng lên tiểu mới dù nhảy thời điểm thuận miệng cùng Lý Lệ nói một chút. Cho nên rất rõ ràng, cái này Lưu Chính ủy sẽ biết cánh dù việc này là hướng ta làm qua đã điều tra. Là như vậy, Lưu Chính ủy nhìn ta nghi ngờ trên mặt, liền giải thích nói, ta nghe nói ngươi đã yêu cầu thượng cấp đối với chúng ta dù cố tiến hành cải tiến, hơn nữa còn có tin tức, cái kia thân là bộ đội trên trời hạ xuống một thành viên, ta tự nhiên cũng sẽ quan tâm những thứ này tiểu mới dù cố đi. Thế là ta liền phát hiện ngươi yêu cầu dù cố bên trong vẫn còn có cánh dù sáu. A bị lưu chính ủy kiểu nói này ta liền thoáng yên tâm chút ít nhất ta biết không phải lý lệ bán đứng ta cái này cánh dù có vấn đề gì sao ta hỏi vậy mà lại nhường lưu chính ủy kinh ngạc không có vấn đề gì lưu chính ủy nhìn ta một mắt hồi đáp chỉ là theo ta được biết loại dù này rất ít người biết ứng dụng tại quân sự cũng là chuyện gần nhất liền chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống bên trong cũng không mấy người biết loại dù này cho nên ta liền có chút hiếu kỳ nô lúc này ta mới biết được vấn đề ở chỗ nào lưu chính ủy nói xác thực không sai ta không biết là Cánh dù cái đồ chơi này sớm nhất là xuất hiện ở 71 năm nhảy dù tranh tài bên trên, mà ứng dụng tại quân sự nhưng là tại 80 đầu thập niên cũng chính là gần nhất, nước ta lính nhảy dù nhưng là mãi cho đến 97 năm mới trang bị cánh rủ, mà ta vậy mà lại vào lúc này liền yêu cầu quân công phòng chế, cũng khó trách sẽ để cho người khác hoài nghi. Là như vậy, ta nói, đây cũng không phải từ tô liên quỷ tử cái tiêu học, ta đây là nghe nhiều, bên trong thì có nói đến đây cánh rủ đủ loại chỗ tốt, vốn là nghe không cảm thấy có cái gì, về sau tại binh sĩ tiến hành nhảy dù lúc huấn luyện mới đột nhiên nhớ tới, cho nên liền sáu. lại nói cái này thật đúng là dùng tốt bởi vì đây là nước mỹ lao tiết mục đi cho nên ta mặc kệ có cái gì vượt mức quy định ý nghĩ hoặc là cái khác đồ vật gì chỉ cần hướng về tiết mục này bên trên đẩy chính là ngược lại chúng ta ở tiền tuyến trốn thai mèo động thời điểm cũng đích xác là thường nghe cái tiết mục này muốn nghiệm chúng ta đây nói đúng không đúng lại rất khó khăn xấu ai cũng không thể cam đoan cái này điện đài có phải là thật hay không có đến cánh dù không phải thì ra là như thế lưu chính ủy gật đầu cười liền không có nói thêm gì nữa mặc dù lưu chính ủy không tiếp tục hướng xuống hỏi nhưng ta từ trong mắt của hắn nhìn ra mấy phần không tín nhiệm phải nói cái này khiến ta tuyệt không thoải mái Bởi vì ta sau đó liền nghĩ đến vừa rồi Lưu Chính ủy nói những lời kia chỉ sợ là đang cố ý gái bẫy, Rất có thể là Lưu Chính ủy đã đã điều tra xong ta quân tại Phan Phanis sở tăng trên chiến trường cũng không có gặp qua tô liên quỷ tử sử dụng cánh dù. Thế là liền một vấn đề tiếp lấy một vấn đề vứt ra tới. Chỉ hy vọng ta trả lời cái này cánh dù cũng là từ tô liên quỷ tử cái kia học. Nếu như ta vừa rồi trả lời không phải mà thực sự là tô liên quỷ tử, vậy cũng không biết tiếp đó sẽ đã xảy ra chuyện gì. Chưa xong còn tiếp. 745 chương 149, nước Mỹ gián điệp lúc này ta không cấm có chút hối hận, sớm biết sẽ không nên tiếp nhận hiệp trợ bộ đội trên trời hạ xuống huấn luyện nhiệm vụ này. Ta không có nghĩ tới một điểm là, bộ đội trên trời hạ xuống làm quân ta một chi vương bài binh sĩ, còn lại là đảng viên, cốt cán cùng anh hùng binh sĩ tạo thành vương bài bộ đội cơ động, hắn đối ngoại vẫn luôn là mang theo một tầng sắc thái thần bí. Vì sao lại mang theo sắc thái thần bí cũng không cần nhiều lời, quan hệ đến cơ mật quân sự thậm chí là quốc gia cơ mật đi. Cũng chính vì rằng này cho nên bộ đội trên trời hạ xuống đối với gia nhập vào thành viên xét duyệt muốn so phổ thông bộ đội phải nghiêm khắc nhiều lắm chúng ta hợp thành doanh là làm làm một chi hiệp trợ bộ đội trên trời hạ xuống huấn luyện binh sĩ hơn nữa còn là tại chiến trên sân nhiều lần chiến công rất được thượng cấp tín nhiệm binh sĩ cho nên cũng chưa có xét duyệt cửa này nhưng vấn đề là sáu không có xét duyệt cũng không đại biểu bộ đội trên trời hạ xuống một số người liền không có tính cảnh giác cũng tỷ như nói bây giờ cái này lưu chính ủy cũng rất rõ ràng đối với ta sinh ra hoài nghi bằng không hắn cũng sẽ không đi tìm đọc có liên quan tư liệu của ta thậm chí là dùng lời lôi kéo ta bất quá suy nghĩ một chút ta lại cảm thấy không có gì đáng lo lắng. bọn hắn có thể hoài nghi ta gì đây càng quỷ tử gián điệp vẫn là tô liên quỷ tử gián điệp thực sự là chết người ta tại chiến trên sân thế nhưng là nhiều lần đánh bại việt quân quân liên xô âm mưu trọng đại thậm chí còn có thể nói lợi dụng áp phanis sở tăng tới kéo lại tô quân tại nước ta bắt tuyến đối với ta quân áp lực nếu như ta là bọn hắn gián điệp vậy không có thể sẽ dạng này mang đá lên tới đập chân của mình đi kỳ thực cũng chính bởi vì điểm này cho nên cứ việc trên người của ta có thật nhiều không nói ra được cái sự tỉ như có khi chuyện xảy ra biết tiên tri càng quỷ tử kế hoạch có khi lại có thể đoán được việt quân bức kế tiếp muốn làm gì các loại nhưng chiến hữu thượng cấp thậm chí thẳng đến trương tư lệnh đối với ta cũng không có nửa điểm hoài nghi về sau ta mới biết được tự mình nghĩ sai rồi lưu chính ủy hoàn toàn chính xác hoài nghi ta là gián điệp chỉ bất quá không phải tô liên hoặc là càng quỷ tử gián điệp mà là nước mỹ lao gián điệp hơn nữa ta không nghĩ tới lưu chính ủy loại này hoài nghi còn có rất nhiều chứng cứ ủng hộ tỷ như ta sẽ hiểu một điểm tiếng anh đây là đang áp fanit sở tăng cùng sở mỹ thượng tá quan hệ qua lại lúc thể hiện ra tỷ như ta sẽ biết một chút quốc nội người bình thường không thể nào biết cao tân trang bị còn hiểu được đủ loại hiệp đồng chiến thuật sáu những thứ này nếu như đặt ở cái này thời đại người trung quốc trên thân liền sẽ để người cảm thấy rất kỳ quái nhưng nếu như ta là nước mỹ phái đến trung hoa trung quốc tới gián điệp lời nói cái kia hết thể liền thuận lý thành trương lại thêm ta lại cùng nước mỹ phái tới chuyên gia vũ khí lý lệ ở giữa lui tới lại thật không minh bạch sở dĩ nói thật không minh bạch là bởi vì có chút đồng chí phản ứng ta theo lý lệ thường tại không người chỗ tối châu đầu ghé thai sáu ta cái kia van à cái kia châu đầu ghé thai là càng phải nói là nói chuyện yêu đương có hay không hảo nhưng ở lưu chính ủy đám người trong mắt liền thành ám thông tình báo thế là đây cơ hồ tọa thật ta là nước mỹ gián điệp chuyện này mà sở dĩ ta tại bộ đội bên trong còn có thể tự do phát triển tiếp nhưng là bởi vì này lúc là mỹ hoa thời kỳ trăng mật lưu chính ủy cực kỳ thượng cấp phỏng đoán nước mỹ lao mục đích chiến lược kỳ thực cùng chúng ta trợ giúp hap phan sở tăng mục đích một dạng chính là mượn nhờ nước thứ ba sức mạnh tới vận ngã nước mỹ đại địch số một tô liên địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đi câu nói này tại quốc cùng quốc ở giữa đồng dạng thực dụng thế là lưu chính ủy liền cho rằng sáu ta đây cái nước mỹ gián điệp nhiệm vụ rất có thể là nước mỹ lao muốn trợ giúp trung hoa trung quốc nhưng lại không muốn quá mức kích động tô liên thế là liền nghĩ đến dùng gián điệp tới gián tiếp trợ giúp cái này trung phương pháp. cũng chính là đối bọn hắn tới nói, ta là nước Mỹ ở giữa mưu chuyện này giai đoạn hiện tại đối với quân ta thậm chí là quốc gia chúng ta đều cũng có lợi vô hại. mà nếu như vạch trần lời nói, một phương diện sẽ làm cho quân ta đã mất đi một cái ưu tú nước Mỹ cô vẫn trợ giúp cùng chỉ đạo, một phương diện khác lại bị hư hỏng tại giai đoạn hiện tại Mỹ Hoa hữu nghị cùng Mỹ Hoa hợp tác. cho nên bọn họ cũng liền hoàn toàn coi như không biết, thậm chí không chỉ có coi như không biết, bọn hắn ngược lại đối với ta nói lên những cái kia lý luận chiến thuật cái gì càng là tin tưởng không nghi ngờ. bởi vì đối bọn hắn tới nói đây là mỹ quốc chính phủ thông qua ta đây cái gián điệp chuyển cho quân ta một chút cần thiết cải cách tin tức phải biết nước mỹ tại thời đại này thế nhưng là duy nhất có thể giữ tô liên chống lại siêu cường quốc khoa học kỹ thuật đại quốc vậy không tin tưởng những thứ này còn có thể tin tưởng gì đây cái này tự nhiên liền vì ta bớt đi được rất nhiều phiền phức ít nhất không còn nhiều người như vậy sẽ đến truy vấn ta như thế nào biết được cái này làm sao biết cái kia xấu ta là nước mỹ cô vấn đi lúc đó biết đây đều là bình thường đương nhiên ta loại này an toàn là xây dựng ở mỹ hoa hợp tác trên căn bản mà mỹ hoa thời kỳ trang mật là ngắn ngủi thế là ta an toàn cũng là ngắn ngủi theo lý thuyết mặc dù nhìn bề ngoài cũng không có chuyện gì thậm chí còn có thể nói lưu chính ủy bọn người đối với ta càng thêm tín nhiệm cùng coi trọng đó là một giảng khoa học rằng cải cách thời đại đi mà nước mỹ liền đại biểu khoa học ta lại tại cách loại trên trình độ đại biểu nước mỹ thế là ta trong lòng bọn họ thì có một loại siêu nhiên thân phận nhưng trên thực tế việc này lại cho ta sau này chôn xuống một cái nguy cơ đây đều là nói sau mặt ngoài tại bây giờ chính là lưu chính ủy cùng ngô đoàn trưởng bọn người đối với chúng ta hợp thành doanh huấn luyện tới một toàn bộ tiếp nhận thậm chí nguyên bản đối với chúng ta hợp thành doanh lý luận chiến thuật không thể nào nhận đồng ngô đoàn trưởng thỉnh thoảng đều sẽ đến ta doanh bộ đến thảo luận bộ đội hợp thành chiến đấu cùng với phương diện chỉ huy vấn đề hơn nữa một bên thảo luận còn có thể một bên làm một ký lúc này ta còn không biết cái này sau lưng kỳ thực là nhiều nguyên nhân chỉ là đơn thuần cho là cái này ngô đoàn trưởng là ở trong sân huấn luyện nhìn ra hợp thành doanh huấn luyện môn đạo thế là tại trên thái độ mới có chuyển biến lớn như vậy nhưng người nào lại sẽ quản nhiều như vậy chứ mục đích của chúng ta đều là đối với binh sĩ tiến hành cải cách hết tất cả có thể để thăng bộ đội trên trời hạ xuống sức chiến đấu cho nên cái kia thật có thể nói là không có gì giấu nhau mỗi lần nói chuyện liền có thể nói lên mấy giờ từ sơn nhị vợ cùng bộ binh phối hợp đến máy bay trực thăng pháo binh cùng bộ binh phối hợp có khi thậm chí ngay cả thời gian ăn cơm cũng không muốn lãng phí cũng là vừa ăn một bên trò chuyện dương doanh trưởng hôm nay ngô đoàn trưởng liền cảm thán nói nguyên bản ta còn không coi trọng các ngươi cái này binh trùng hợp thành tác chiến huấn luyện đâu không nghĩ tới trong này còn có chú ý nhiều như vậy nhiều như vậy thành thử bây giờ suy nghĩ một chút trước đây còn cố hết sức phản đối sáu ai thực sự là hổ thẹn ta chỉ là cười cười tiện tay liền cho ngô đoàn trưởng đưa lên một điếu thuốc Vấn đạo có thể nói một chút trước đây vì cái gì phản đối sao này, việc này thì khỏi nói. Ngô đoàn trưởng Dương phía dưới có chút lúng túng hồi đáp. Trước đây ta phản đối, một cái phương diện là bởi vì cảm thấy dạng này mấy cái binh chủng sen lẫn trong cùng một chỗ đánh sẽ loạn. Một phương diện khác nhưng là không hy vọng ta binh sĩ lại quân. Ân, ta gật đầu một cái, hai điểm này ta đều nghĩ tới. Trên thực tế nếu như cái này thời đại quân ta trang bị truyền tin vẫn như cũ 10 phần rất lại phía sau, cho nên tại không có dụng cụ truyền tin trên cơ sở đem mấy cái binh chủng sen lẫn trong cùng một chỗ đánh xác thực sẽ loạn. Đây là ta quân diễn tức thì cho ra kinh nghiệm. Kỳ thứ sáu tiếp lấy Ngô đoàn trưởng lại nói. còn có một chút, đó chính là cho tới nay chúng ta đều lấy bộ binh làm chủ, tin tưởng tại chiến tranh bên trong người tinh thần mới là trọng yếu nhất, quá mức nghỉ lại trang bị sáu. đó chính là tham sống sợ chết một loại biểu hiện. a, điểm này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, bởi vì ta quân cho tới nay cũng là tại không nghỉ lại trang bị trên cơ sở một lần lại một lần chiến thắng đối thủ cường đại đi, cho nên sẽ đạt được kết luận như vậy cũng đã rất bình thường. nói một cách khác, ở trên không hàng trong bộ đội cải cách chính phản song phương, kỳ thực là cũ mới hai loại tư tưởng, hai loại tinh thần và trạng. cũ tư tưởng là lấy người vì chủ. tin tưởng người khác tinh thần lực có thể đánh bại hết thể nhân mà mới tư tưởng chính là lấy người làm gốc, xem trọng người cùng trang bị kết hợp, mục đích là có thể bằng trả giá thật nhỏ đổi lấy lớn nhất kết quả. Từ hiện tại tình thế này xem ra, rất rõ ràng là mới tư tưởng, mới tinh thần chiếm thượng phong. Dù sao sức chiến đấu để thăng là một cái sự thật, thương vong giảm bất cũng là sự thật. Rất là trọng yếu, là bây giờ đang đuổi kịp cái cách cởi mở Đại Thủy triều, người người trong miệng đều mang theo cái cách, khoa học các loại, thế là những cái kia thủ cửu phái tư tưởng tự nhiên là không đứng vững. Bởi vì có Ngô đoàn trưởng cùng Lưu chính ủy toàn lực ủng hộ sáu. Nói thật hai người bọn họ ủng hộ đối với hợp thành doanh huấn luyện là tương đối quan trọng. Ngô đoàn trưởng là bởi vì thường xuyên đến doanh bộ cùng ta giao lưu, lại thêm bản thân hắn lại có một chút kinh nghiệm chiến đấu sáu. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn chủ yếu đến từ 62 năm đối với ấn tự vệ phản kích chiến, hắn cũng chính bởi vì tại nơi trong trận chiến đấu lập được công mới bị điều vào bộ đội trên trời hạ xuống. Cho nên Ngô đoàn trưởng là rất được hợp thành huấn luyện tinh túy, biết hiệp đồng chiến đấu cuối cùng chính là tất cả binh chủng lấy thừa bù thiếu lẫn nhau vì đối phương cung cấp hỏa lực hoặc là trợ giúp. Thế là tại hắn lôi kéo dưới, toàn bộ đoàn đều cán bộ cũng bắt đầu hăng hái học tập hiệp đồng tác chiến chỉ huy. đương nhiên ở nơi này trong đó hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có một chút tương đối bảo thủ cán bộ hoặc là chiến sĩ cố thủ trước kia lao chiến thuật lúc này chính là chính ủy cùng chính trị viên chỉ đạo viên phát huy tác dụng thời điểm cái này khiến huấn luyện đoàn tiến triển hết sức nhanh chóng vẹn vẹn chỉ là một nhiều tháng thời gian huấn luyện đoàn chiến sĩ liền nắm giữ cùng nó binh chủng ở giữa hiệp đồng điểm này quả thực để cho ta có chút ngoài ý muốn trước đó ta còn tưởng rằng bộ đội trên trời hạ xuống binh có lẽ sẽ bởi vì trước đó chỉ huấn luyện cũng tại bọn hắn trong đầu cắm dễ cho nên rất khó tiếp nhận chiến thuật mới chuyển biến đâu không nghĩ tới bọn họ biến chuyển này quá trình lại hết sức cấp tốc hơn nữa cũng còn được 10 phần đúng chỗ. nguyên nhân cuối cùng ta cảm thấy một điểm rất trọng yếu chính là lưu chính ủy cực kỳ thủ hạ những cái kia chính trị viên chỉ đạo viên ủng hộ những cán bộ này là phụ trách các chiến sĩ tư tưởng công tác từ bọn hắn dẫn đạo các chiến sĩ hướng mới tư tưởng chuyển hóa lại thêm cường độ cao thời gian dài huấn luyện thế là cái này huấn luyện dĩ nhiên chính là làm ít công to trong này duy nhất nhường bộ đội trên trời hạ xuống các chiến sĩ cảm thấy 10 phần khổ sở sáu chính là chúng ta yêu cầu bọn hắn sẽ quan trắc tọa độ bộ đội trên trời hạ xuống đích thật là từ các bộ đội cốt cán tạo thành nhưng cái này cũng không hề đại biểu văn hóa của bọn họ trình độ cao Cho nên có tương đương một bộ phận người đối với cái này, pháo binh tọa độ tính toán 10 phần đau đầu. Chưa xong con tiếp. 746 chương 150, 81 thức nguyên bản ta vẫn kiên trì yêu cầu huấn luyện đoàn chiến sĩ có thể quan trắc tọa độ, dù sao đây đối với bước pháo hiệp đồng rất có chỗ tốt. Phải biết tại chiến trên sân bộ binh cùng pháo binh ở giữa hiệp đồng là vô cùng trọng yếu, nhất là lính dù, bọn hắn ở trên không xuống đến địch nhân hậu phương tiến hành lúc tác chiến thường thường muốn vì phe mình pháo binh chỉ dẫn tọa độ, mà khác bộ đội trên trời hạ xuống bản thân mang xung tối hạng nặng thường thường cũng cần có để lô pháo binh vì đó chỉ thị mục tiêu. Lại thêm chiến cơ thường thường là hơi lập tức trôi qua. Nếu như là bởi vì không có người sẽ quan trắc mục tiêu mà đã mất đi đả kích địch nhân cơ hội thậm chí cuối cùng ảnh hưởng đến cả trạng chiến đấu. Vậy cái này kết quả chỉ sợ sẽ không vẹn vẹn tiếp nối hoặc là hối hận đơn giản như vậy. Nhưng việc này ta nghiêm túc suy nghĩ một chút lại cảm giác đắc bất quá thực tế. Phải biết chúng ta hợp thành doanh lúc huấn luyện, đây chính là đào thải hơn phân nửa nhân tài cuối cùng hoàn thành mấy cái liên huấn luyện. Chúng ta hợp thành doanh có điều kiện đào thải nhiều người như vậy, cần mấy lính tùy thời có thể đi bốn mươi sư chọn, mà chúng ta bây giờ vẫn luyện nhưng là một đoàn. Muốn nói chúng ta một cái doanh a, coi như đại lượng đào thải cái kia cần có lính vẫn có hạn. có một sư hậu bị nguồn mộ lính ở phía sau chuẩn bị đâu, chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Mà bây giờ nhưng là một đoàn, hơn nữa cái đoàn này tiểu huấn luyện rất có thể muốn đẩy rộng đến toàn quân, vậy nếu như cũng giống chúng ta hợp thành doanh lớn bằng đại lượng đào thải 6. Chỉ sợ đó chính là linh tinh cái quân tới ở phía sau dự sắn đều không đủ. Cân nhắc đến một điểm, ta và Triệu Kính Bình bọn người nghiêm túc sau khi thương lượng đã cảm thấy phương diện này có thể nuối lòng một chút. Càng quan trọng chính là, rất nhiều bộ binh kỳ thực coi như học xong quan chắt tọa độ cũng vô dụng 6. Bọn hắn không có trang bị dụng cụ truyền tin, không có dụng cụ truyền tin liền mang ý nghĩa không cách nào kịp thời đem quan trắc đồng thời tính toán ra tới tọa độ truyền lại cho pháo binh binh sĩ. Thế là chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là không cần thiết nắm giữ bản lĩnh. Đương nhiên chúng ta hợp thành doanh là ngoại lệ, này cũng cũng không phải nói bộ đội trên trời hạ xuống không bằng chúng ta hoặc là bọn hắn không lấy được nhiều như vậy dụng cụ truyền tin. Mà là bởi vì hợp thành doanh ít người bộ đội trên trời hạ xuống nhiều người, mà bây giờ quốc gia chúng ta vẫn là một nghèo hai trắng, không có khả năng giống hợp thành doanh một dạng mật độ cao đem dụng cụ truyền tin trang bị đến những bộ đội khác. nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta cũng không cần cầu bộ đội trên trời hạ xuống nắm giữ quan chắc mục tiêu bản lĩnh đây chính là bước pháo hiệp đồng cơ sở tại chiến trên sân vẹn vẹn chỉ là dựa vào để lô pháo binh cùng pháo binh binh sĩ hiệp đồng đó là còn thiếu rất nhiều phương pháp giải quyết chính là muốn cầu cán bộ nhất thiết phải nắm giữ kia cái gì đại đội trưởng ai cũng không cần nói yêu cầu rất đơn giản nếu như không thể thuần thục nắm giữ vì pháo binh chỉ thị mục tiêu bản lĩnh vậy cái này liền ai liền để người khác tới làm lớp trưởng cũng có đồng dạng yêu cầu hơn nữa cái nào lớp trưởng ở phương diện này nắm giữ được hảo như vậy một khi tại chiến trên sân Kai hy sinh hắn liền ưu tiên làm trung đội trưởng thay thế nhân tuyển kỳ thực cái này cũng là thượng cấp sở dĩ muốn quy định chiến sĩ không thể để bạn nguyên nhân cái kia không có đi trong trường quân đội học tập bồi dưỡng một phen nắm giữ một chút cần thiết kiến thức quân sự cái này đích xác không quá thích hợp tại binh sĩ làm cán bộ đương nhiên trong này có một binh sĩ ngoại lệ đó chính là đánh út liền là một tên sơ vậy phải nắm giữ quan sát mục tiêu có thể cùng pháo binh hiệp đồng đó là tất yếu bởi vì sơ không hề chỉ là ám sát mục tiêu nhiều khi còn đảm nhiệm mai phục quan sát cũng vì hậu phương cung cấp tình báo nhiệm vụ hướng chi làm một cái sơ Vũ khí của hắn cũng không chỉ giới hạn ở súng trường. Chính xác dẫn đạo hỏa lực đem mục tiêu nổ nát hoặc là dùng pháo binh đả thảo kinh xà đem mục tiêu từ rừng cây hoặc trong đùi có bước đi ra, đây đều là đánh út chiến thuật một trong. Cho nên điểm này tại đánh út cả kia liền không có phải thương lượng, vẫn phải là một cái không sót đem quan chắc mục tiêu học được. Chỉ là cái đối với đánh út liền tới nói tựa hồ cũng không có khó khăn quá lớn. Nguyên nhân là chúng ta đều đi lên xây dựng nổi đánh út liên, cũng là các bộ đội ưu tú tay súng thiện xạ. Là một cái tay súng thiện xạ, bọn hắn đại đa số người đối với khoảng cách, con số hoặc là tính toán phương diện đều có một tay. thậm chí còn có một bộ đội tay súng thiện xạ tại chiến trường lúc liền hiệu là một tên tay súng thiện xạ cùng pháo binh tiến hành hiệp đồng tầm quan trọng. Thế là tự chủ học tập đối với mục tiêu quan trắc. Kỳ thực sở với bọn họ cùng pháo binh hiệp đồng cũng không phải rất phức tạp, đối với mục tiêu quan trắc cũng không cần giống để lô pháo binh chính xác như vậy, nguyên nhân là bọn hắn tại chiến trên sân thường thường là ghé vào một chỗ bất động, hơn nữa tận lực không bại lộ, cơ bản không có điều kiện dựng lên tay lái đo đạc góc độ. Cho nên bọn hắn phải học được đúng là tính ra pháp, cũng chính là dựa vào mong viễn kính tận lực tính ra mục tiêu tọa độ, tại pháo binh bắn thử sau đó mới đem hỏa lực dẫn đạo tiến vị trí chính xác. dạng này trước sau rằng có hơn một tháng ban ngày luyện buổi tối cũng luyện sáu điều này cũng làm cho ta thấy được bộ đội trên trời hạ xuống cường độ huấn luyện mỗi ngày chỉ ngủ 4, 5 tiếng trừ ăn cơm ra ngủ bên ngoài chính là tại sân huấn luyện bên trên chạy bắt đầu ta còn tưởng rằng đây là thượng cấp bởi vì phải cầu chúng ta mau sớm hoàn thành huấn luyện đoàn tổ kiến đồng thời trong thời gian ngắn nhất tạo thành sức chiến đấu sáu đây là bởi vì trong kế hoạch đại diễn tập thời gian tiếp qua mấy tháng lại bắt đầu mà phụ trách đóng vai làm quân bộ đội trên trời hạ xuống vẫn còn không có một chút làm quân dáng vẻ nếu như chúng ta dùng chi này vẹn vẹn chỉ là biết nhảy dù bộ binh Hán hỏa lực thậm chí so phổ thông bộ đội còn muốn yếu bộ đội trên trời hạ xuống đi đóng vai lang quân, vậy làm sao cũng nói không tốt đi. Cho nên này thời gian là tương đương cấp bách, ta cho là cũng chính bởi vì cái huấn luyện này đoàn mới này sinh ác độc luyện. Nhưng hỏi một chút Ngô đoàn trưởng, mới biết được nguyên lai bộ đội trên trời hạ xuống bình thường chính là chỗ này sao luyện, thậm chí có thể nói bây giờ so bình thường còn muốn nhẹ nhõm, bởi vì bình thường luyện cũng là cường độ cao thể năng, tỉ như trước khi ngủ 150 trăm năm tuổi xuống nằm trong đỡ, dương rồi hai tay nắm hai gạch nhiễu nơi đóng quân chạy hai vòng các loại, mà bây giờ ngoại trừ buổi sáng năm km vượt bên ngoài những thứ khác huấn luyện đều bị bỏ, toàn bộ đội thành tính. Kỹ thuật mạnh hiệp đồng huấn luyện cùng với đối với trang bị mới thiếu đứng, cũng có trách, bộ đội trên trời hạ xuống phía trước vẫn luôn hy vọng dùng đơn binh tố chất để đền bù trang bị lên không đủ đi, cho nên hung ác chào thể năng và ý chí lực cũng chính là không sợ đắng không sợ mệt tinh thần đó là bình thường. Nhưng mà thể năng và tinh thần những vật này mặc dù trong yếu, nhưng có khi lại vĩnh viễn cũng không cách nào bù đắp trang bị lên không đủ. Điểm này nhất là trong chiến tranh hiện đại biểu hiện vô cùng xuất sắc, có vài quốc gia ý chí chiến đấu không thể bảo là không kiên định, chiến đấu tinh thần không thể nói không ngưng ngạnh, bọn hắn chính là cứ có ghi lựu đạn xe gắn máy phóng tới địch nhân xe tăng, nhưng cuối cùng vẫn là tránh không được thất bại. Cho nên có đôi khi, giống điện ảnh, trên TV miêu tả phạm là chính nghĩa, chiến đấu tinh thần hoàn cường cuối cùng đều có thể lấy được thắng lợi, chính nghĩa đều có thể nhận được mở rộng sáu. Cái này ở trên quân sự nhưng là nguy hiểm, bởi vì chiến tranh chỉ có thực tế, chi lù ổ trắng trận thực tế. May mắn chính là, quốc gia chúng ta quân đội vào lúc này đã đi ra loại kia vẹn vẹn rửa vào tinh thần liền có thể đánh bại địch nhân tư tưởng, bây giờ chính nhất bước một bước hướng về phương hướng chính xác cũng chính là hướng hiện đại hóa quân đội dạo bước tiến lên. Đương nhiên, cái này hơn một tháng huấn luyện không có khả năng nhường huấn luyện đoàn thoát thai hoán cốt hoàn toàn biến thành ta kỳ vọng như thế. Giống như ta phía trước nói tới trước đó cũ chiến thuật tư tưởng ở tại bọn hắn trong đầu đã cắm dễ nhiều năm muốn đem bọn hắn hoàn toàn chuyển biến đây không phải là thời gian ngắn có thể làm được đến cái này cần lâu dài huấn luyện nhưng cái này hơn một tháng huấn luyện ít nhất là để bọn hắn hiểu rõ một chút đó chính là chiến tranh mục tiêu là vì giành được thắng lợi mà không phải vì không sợ hy sinh mà làm bừa tì như nếu là đụng tới một cái khó mà đánh hạ điểm hỏa lực trước đó bọn hắn sẽ nhớ cũng không muốn liền tổ kiến bạo phá tiểu tổ tiếp đó tại chiến hưu dưới sự che chở cầm ngư lôi túi thuốc nổ liền lên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Bọn hắn trước đó cơ bản không có cân nhắc dùng binh chủng khác hiệp đồng phương pháp phương pháp giải quyết cũng có đạo lý. Pháo tối. Bởi vì vận chuyển năng lực cùng chịu tải năng lực nguyên nhân, toàn bộ doanh cũng không có mấy môn, có mấy môn cũng không có bao nhiêu đạn pháo, mà chút đạn pháo hay là muốn làm chủ công chuẩn bị, ở trên đường đụng tới một cái điểm hỏa lực liền muốn dùng pháo tối giải quyết. Vậy để cho chủ công làm sao bây giờ? Vua hậu tọa lực pháo gặp phải cũng là vấn đề tương tự, đến nỗi tờ, máy bay trực thăng, trước đó căn bản cũng không có, khi đó dùng vẫn là 56 nửa đầu. Thế là không cần cân nhắc, ống túi thuốc nổ lên đi, khá một chút lời nói chính là con súng phóng tên lửa hướng. chỉ bất quá lửa kêu bao đựng tên tầm bắn chỉ có 300 m hơn nữa còn có rất lớn gió lại tỷ lệ không vọt tới khoảng 200 trăm m chỉ sợ đều không cách nào đánh trúng mục tiêu nhưng mà muốn xông vào 200 m 6. tại ạc bốn tầm bắn đều có 300 trăm m hơn hôm nay có thể hay không vọt tới vậy cũng chỉ có thể nói là xem vật khí. cho tới bây giờ lựa chọn của bọn hắn cũng rất nhiều đầu tiên pháo cối đạn pháo cũng không phải khẩn trương như vậy thậm chí còn trang bị súng tối hạng nặng dùng cái đồ chơi này tới đánh loại kia lộ thiên súng máy pháo đài hoặc là chiến hào công sự bên trong điểm hỏa lực không thể nghi ngờ là rất lựa chọn tốt Nếu như hỏa lực là lô cốt công sự, vậy thì có thể lựa chọn vô hậu tọa lực pháo, hồng kiếm 73 tên lửa chống tăng, sơ và thậm chí tại đặc thù trong địa hình dùng mấy cái 81 thức súng trường cũng được. Đây là bởi vì 81 thước độ chính xác cùng hỏa lực so sánh với phía trước quân ta sử dụng 56 nửa cùng 56 thước súng tiểu liên đều có rất lớn đề cao. Tại đặc thù trong địa hình, các chiến sĩ nếu có điều kiện lợi dụng địa hình nghiệm hộ sông vào điểm hỏa lực hơn 100m phạm vi, như vậy hai thanh 81 thức phối hợp với giao thế sát kích cũng có thể áp chế lại địch nhân lô cốt lỗ thương khiến cho không cách nào xả kích. Cái này cũng là 81 thức một trang bị đến bộ đội trên trời hạ xuống liền đại chịu các chiến sĩ yêu thích nguyên nhân 6. Cái đồ chơi này vừa có 56 nửa tầm bắn lại có 56 sông hỏa lực, không thích mới là lạ. Đương nhiên, cái này cần đem chúng ta những thứ này đã trang bị mươi 74 binh bài trừ bên ngoài. Thương này liền ngô đoàn trưởng cầm đều có chút yêu thích không buông tay, thậm chí hắn cái này làm đoàn trưởng đều cầm 81 thức đến sân tập bắn đi cùng các chiến sĩ huấn luyện chung. Luyện xong sau đó còn thường thường cầm thương đến trước mặt ta tới cảm thán, ai, lại còn sẽ có thương này, cái đồ chơi này nếu có thể sớm đi ra mấy năm dùng tại phản kích trên tài. vậy chúng ta quân bạn binh sĩ cũng sẽ không có lớn như vậy thương vong nghe vậy ta chỉ là cười cười nguyện vọng này là tốt nhưng nô đoàn trưởng lại đem chuyện nhân quả làm được xấu nếu như không phải phản chiến thảm trọng thương vong chỉ sợ chúng ta quân đội đến bây giờ còn là chỉ trệ không tiến đâu 747 chương 151 dương đông kích tây tiếp lấy chúng ta liền tiến hành một lần đoàn cấp diễn tập diễn tập mục đích cũng không cần nói một mặt là vì kiểm nghiệm trong khoảng thời gian này vẫn luyện thành quả một phương diện khác nhưng là vì toàn quân mở rộng chiến thuật mới cung cấp căn cứ Đối với cái này lần diễn tập ta là căn bản cũng không quan tâm, nguyên nhân chủ yếu là diễn tập đối tượng là bộ đội trên trời hạ xuống 6. Huấn luyện đoàn làm làm quân, làm Hồng quân công nông Trung Quốc chính là 260 đoàn. Sở dĩ chọn 260 đoàn làm đối thủ của chúng ta, đó là bởi vì cái đoàn này là cố hết sức phản đối dùng chiến thuật mới đến đúng binh sĩ bày ra huấn luyện, ở trong đó còn bao gồm đối với chúng ta hợp thành doanh ý kiến lớn nhất từ tham lưu. Nguyên bản ta còn tưởng rằng lần này diễn tập căn bản là không có gì lo lắng, bộ đội trên trời hạ xuống đi 6. Đối bọn hắn trang bị ta là nhất thanh nhị sở, không nói những cái khác. coi như chúng ta không có cái mới chiến thuật, không có cái mới trang bị, vẹn vẹn chỉ là thay đổi trang phục 81 mươi thước xuống trường điểm này liền có thể chiếm toàn diện tuyệt phong. Nhưng cái đảo mở hứa quân trường đưa cho ta diễn tập tư liệu, ta liền biết sự tình cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta ý nghĩ là như vậy. Hứa Quân Dương lên văn kiện trong tay, nói: chúng ta lần này diễn tập mục đích là vì thể hiện huấn luyện đoàn chiến thuật mới tiên tiến tính chất, cho nên đỏ làm quân song phương tại trang bị bên trên sẽ không có quá lớn chính lệnh, thậm chí còn hẳn là tại cùng một trình độ đẳng cấp bên trên, dạng này mới có thể biết chúng ta huấn luyện đoàn huấn luyện có phải hay không có hiệu quả đi. điểm này chúng ta trước đó liền cân nhắc đến rồi, cho nên từ huấn luyện đoàn bắt đầu huấn luyện lên, chuẩn bị làm Hồng quân công nông Trung Quốc 260 đoàn cũng bắt đầu thay đổi trang phục 81 thức súng trường, vô hậu tọa lực pháo cùng với súng bắn tỉa trở. khác nhau chỉ là 260 đoàn áp dụng chính là truyền thống phương pháp huấn luyện, mà huấn luyện đoàn dùng nhưng là tất cả binh chủng hiệp đồng huấn luyện. bây giờ chúng ta liền để hai cái này đoàn tới đánh một trận, là ngựa chết hay là lừa chết đều kéo đi ra giáp giáp. loại nào phương pháp huấn luyện càng có thể hữu hiệu để cao sức chiến đấu cũng liền liếc qua thấy ngay đi. ngay vậy ta không từ những mày. hứa quân trưởng lời này nghe giống như rất công bằng, nhưng kỳ thật lại có vấn đề. Quân trưởng, không đợi ta mở miệng, Nô đoàn trưởng liền đoạt trước nói, huấn luyện đoàn thiết lập là bộ đội trên trời hạ xuống, hắn nhiệm vụ là đánh lén địch nhân sân bay, bộ chỉ huy hoặc là cầu đối. Theo lý thuyết Lam quân là công hồng quân công nông Trung Quốc là thủ. Đối với Lam quân tới nói, hắn tiếp tế sẽ ở ở mức độ rất lớn chịu đến máy bay vận tải cùng dù cố hạn chế, mà Hồng quân công nông Trung Quốc lại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, chúng chi Hồng quân công nông Trung Quốc vẫn là xây dựng hảo công sự di dật đại lao. Đây đối với chúng ta Lam quân tựa hồ có chút không công bằng a? Hứa quân trưởng gật đầu một cái, nói, ngươi nói vấn đề xác thực tồn tại. nhưng mà chiến trường vĩnh viễn cũng sẽ không có công bình chân chính chẳng lẽ chúng ta đối mặt mạnh mẽ hơn mình địch nhân sẽ không đánh đến lúc đó chúng ta còn cùng địch nhân nói có công bằng hay không hứa quân trường tiểu nói này chúng ta liền không có lời nói nhưng kỳ thật ta cảm thấy đắc bất công bình chỗ không chỉ chỉ là một điểm trận này diễn tập nhìn bề ngoài giống như đích thật là chiến thuật mới lý luận cùng cũ lý luận chiến thuật ở giữa một lần va chạm nhưng vấn đề là chúng ta cái này chiến thuật mới lý luận mới vẹn vẹn chỉ huấn luyện hơn một tháng thậm chí có thể nói mới vừa vặn tạo thành sức chiến đấu mà cũng lý luận chiến thuật cái kia 260 đoàn nhưng là luyện một lần lại lượt cơ hồ liền có thể nói là nhớ kỹ trong lòng một phương diện khác cái này hứa quân trường lại không để chúng ta hợp thành doanh tham gia trận này diễn tập 6. cho nên đây nếu là đánh nhau thật đúng là nói không chính xác ai thua ai thắng đối với cái này ngô đoàn trưởng cũng cảm thấy 10 phân đau đầu hắn trở lại bộ chỉ huy phía sau liền hướng ta phản là nói dương doanh trưởng, ngươi xem cái này diễn tập thiết lập 6. chúng ta đoàn thua diễn tập việc nhỏ nhưng thua sau đó người khác nếu là cho rằng cái này chiến thuật mới không cần hoặc là không thích hợp chúng ta vậy ta liền trở thành tội nhân ta chỉ là cười cười tiện tay cho Nô đoàn trưởng đưa lên một điếu thuốc nói cuộc chiến này còn chưa bắt đầu đánh liền nhận vua ai đây mạnh ai yếu còn không phải rõ ràng đi Nô đoàn trưởng có chút ủ rũ cúi đầu nói cái này nếu như lại để cho chúng ta luyện bên trên một hai tháng vậy ta dám nói đánh cái này diễn tập không có vấn đề nhưng là bây giờ sáu chúng ta đoàn cán bộ cũng không có kinh nghiệm chỉ huy không cẩn thận liền sẽ làm rối loạn hồng quân công nông trung quốc có hồng quân công nông trung quốc sở trường nhưng mà lam quân cũng có lam quân chốt tốt ta nói chúng ta lam quân dùng là chiến thuật mới mà hồng quân công nông trung quốc dùng là lao chiến thuật nói đơn giản Chính là chúng ta biết Hồng Quân Công nông Trung Quốc sẽ dùng chiến thuật gì, mà Hồng Quân Công nông Trung Quốc nhưng lại không biết chúng ta sẽ dùng chiến thuật gì. Lại nói, cái kia 260 đoàn bình thường cùng ngươi cũng là một cái bộ đội, ngươi đối bọn hắn đoàn trưởng, tham mưu đều quen thuộc à, vậy bọn hắn sẽ như thế nào chỉ huy ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngô. Nghe vậy Ngô đoàn trưởng không khỏi gật đầu một cái. Cho nên, ta nói tiếp, ngươi chỉ cần đem mình thay vào đến Hồng Quân Công nông Trung Quốc nhân vật bên trong đi, suy nghĩ một chút theo các ngươi trước kia chiến thuật nên sẽ đánh như thế nào, không sai biệt lắm liền có thể biết trước. Tiếp đó ngươi lại lợi dụng trong tay trang bị mới mang đến ra kỳ bất ý. cái này diễn tập không mượn xuống sao có đạo lý nghe lời của ta ngô đoàn trưởng không khỏi vẻ u sầu giết hết hắn vô vô bờ vai của ta hưng phấn khen thật đúng là hợp thành doanh đó à. may mà chúng ta hai không phải địch nhân bằng không ta bây giờ chỉ sợ cảm giác đều ngủ không ăn ổn ta nói lên cũng chỉ là một cái đại cảm khái phương hướng mà thôi cụ thể chiến lược còn phải từ ngô đoàn trưởng chính bọn hắn ăn bài những thứ khác ta cũng sẽ không hào can thiệp nữa nhiều lắm bằng không chỉ sợ lại sẽ có người nói cuộc chiến này đều không phải là huấn luyện đoàn đánh mà là hợp thành doanh đánh nói đùa lúc này hợp thành doanh thế nhưng là tại chiến trên sân thanh danh hiền hách liền tô liên quỷ tử cũng tại chúng ta thủ hạ liền thất bại người nào còn dám cùng chúng ta hợp thành doanh đối luyện kỳ thực đối với chúng ta những thứ này đánh qua tô liên quỷ tử binh tới nói tô liên quỷ tử ngoại trừ trang bị tương đối tiên tiến bên ngoài hắn đơn binh tố chất cùng ý chí tác chiến trở cùng càng quỷ tử so ra đều kém hơn nhiều nhưng việc này bộ đội trên trời hạ xuống binh không biết hơn nữa cũng giống trước kia hợp thành doanh một dạng bọn hắn đối với tô quân tại trên tâm lý cũng ở vào yếu thế sáu quân ta trang bị phần lớn cũng là phòng chế tô liên đi thậm chí kia cái gì cọ mẹ cồn chủ nghĩa xã hội đều đến từ tô liên cho nên sẽ có loại tâm lý này cũng là bình thường thế là vừa nghe nói chúng ta hợp thành doanh liền tô liên quỷ tử đều đánh qua vậy coi như không được rồi đơn giản liền đem chúng ta hợp thành doanh cùng ngày người đến nhìn bất quá kỳ thực đối với chuyện này ta cũng không muốn nhúng tay quá nhiều nguyên nhân là ta tin tưởng ngô đoàn trưởng cùng hắn huấn luyện đoàn có thể đang diễn tập bên trong thắng được nhất là tại ta nhắc nhở qua ngô đoàn trưởng sau đó quả nhiên không ngoài sở liệu của ta lần này diễn tập liền để 260 đoàn cắm ngã nhào một cái sáu diễn tập thiết lập là Lam quân phải dùng lính nhảy dù đối với hồng quân công nông trung quốc trú đóng sân bay cầu nối cùng hồng quân công nông trung quốc bộ chỉ huy bày ra tiến công Hơn nữa Lam Quân chỉ cần cầm xuống trong đó một cái mục tiêu coi như thắng được. Nay chủ yếu là vì diễn tập công bằng cân nhắc, nếu như Lam Quân mục tiêu chỉ có một mà nói, đỏ như vậy quân liền xác định Lam Quân bộ đội trên trời hạ xuống sẽ nhảy dù tại vị trí nào, vậy cái này trận chiến cũng không có phát đánh, Hồng Quân công nông Trung Quốc chỉ cần đem binh sĩ tập trung ở mục tiêu phụ cận trở lấy Lam Quân nhảy xuống tự chui đầu vào lưới chính là. Mà bây giờ Hồng Quân công nông Trung Quốc lại nhất thiết phải đóng giữ ba cái mục tiêu, đồng thời cũng không biết Lam Quân chọn cái nào mục tiêu, này liền bắt trước thực chiến sự không chắc chắn. Thế là Ngô đoàn trưởng liền nghĩ một cái biện pháp Hắn đầu tiên là phất cờ giống chống đem hai cái doanh binh sĩ trên xuống đến sân bay phụ cận đồng thời đối với sân bay khởi xướng tấn công mạnh. Hồng quân công nông Trung Quốc phản ứng cũng không cần suy nghĩ, nhất định là điều binh khiển tướng đem cái khác mục tiêu lực lượng phòng thủ điều đi phía phi trường hướng phòng thủ, thậm chí còn dựa vào phe mình đối với địa hình quen thuộc cùng công sự hoàn bị ưu thế đem làm quân hai cái doanh bộ đội trên trời hạ xuống bao bọc vây quanh. Mắt thấy hai cái này doanh liền bị Hồng quân công nông Trung Quốc ăn hết sáu. Lúc này đột nhiên một chi đột kích đội xuất hiện ở Hồng quân công nông Trung Quốc bộ chỉ huy phụ cận đồng thời tại phi cơ trực thăng hiệp đồng phía dưới chiếm lĩnh mấy cái cao điểm. Không cần nghĩ, chi này đột kích đội chính là dùng máy bay trực thăng đáp lấy bóng đêm linh hoạt đến Hồng quân công nông Trung Quốc bộ chỉ huy phụ cận đồng thời mở ra một cái chiến trường khác. Chi này đột kích đội nhiệm vụ chính là vì một cái khác doanh bộ đội trên trời hạ xuống quét sạch trên xuống chứng ngại. Thế là rất nhanh Hồng quân công nông Trung Quốc bộ chỉ huy liền bị làm quân đoàn đoàn bao vây. Hồng quân công nông Trung Quốc khẩn cấp điều binh hồi viên, lại bởi vì dọc theo đường đi mấy cái cao điểm bị đột kích đội chiếm lĩnh 6. chiếm lĩnh phương pháp đương nhiên chính là dùng máy bay trực thăng linh hoạt, máy bay trực thăng cái đồ chơi này dùng chiếm lĩnh cao điểm đó là dùng tốt nhất bất quá, chỉ cần điều kiện cho phép từ một cái cao điểm đến một cái khác cao điểm chỉ là mấy phút chuyện. Nói đơn giản, cũng chính là trận chiến đánh tới hậu kỳ Hồng Quân Công nông Trung Quốc giao thông cơ bản ở vào trạng thái tê liệt, mà tạo thành loại trạng thái này, vẹn vẹn chỉ là làm quân ngồi máy bay trực thăng cơ động một cái đột kích đội. Bởi như vậy diễn tập kết quả là có thể tưởng tượng được, Hồng Quân Công nông Trung Quốc bộ chỉ huy mặc dù có hoàn bị công sự hơn nữa cũng có hai cái đại đội binh lực phòng thủ, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì tiếp tế cùng tiếp viện bị chặt đứt mà hết đạn cả lương. Đối với cái này kết quả từ tham nhu cùng 260 đoàn đoàn trưởng lý kế là trận mắt hốt mồm, bọn hắn như thế nào cũng tưởng bất đến cái này nhìn cũng không thu hút máy bay trực thăng sẽ tại chiến trên sân phát huy tác dụng lớn như vậy. Từ tham Nưu thở dài một hơi đạo, cái này trách chúng ta không có kinh nghiệm, nếu như biết Lam quân còn có dạng này đấu pháp, chúng ta liền sẽ tăng cường đường cái hai bên cao địa phòng ngự. Ta lắc đầu, nói, cái này đường cái hai bên cao điểm ít nhất cũng có mười mấy, hơn nữa Hồng quân công nông Trung Quốc còn muốn phòng thủ ba cái mục tiêu trọng yếu, còn sẽ có bao nhiêu binh lực có thể phòng thủ những thứ này cao điểm đâu? Mà trong đó chỉ cần có một cái cao điểm rơi vào Lam quân chi thủ, cơ bản cũng liền mang ý nghĩa giao thông bị chặt đứt, lại thêm Lam quân có thể dùng máy bay trực thăng thuận tiện nhanh chóng đem binh lực chuyển rời đến cái khác cao điểm, thậm chí còn có, có thể đem số lớn binh lực chuyển rời đến cầu núi phương hướng 6. cho nên hồng quân công nông trung quốc là khó lòng phong bị từ tham mưu bị ta nói phải á khẩu không trả lời được bởi vì sự thật cũng đang giống ta nói như vậy Lam quân một đoàn tổng cộng trang bị hơn 30 chiếc máy bay trực thăng lấy ba cái máy bay trực thăng có thể chở khách một trung đội bộ binh để tính như vậy những thứ này máy bay trực thăng tùy thời cũng có thể một hơi đem mấy cái liền chuyển chuyển qua một cái chiến trường khác mà làm hồng quân công nông trung quốc bọn hắn lại nhất định phải thông qua đường cái thế là rất dễ dàng sẽ xuất hiện bị địch nhân đùa bỡn xoay quanh lại vĩnh viên đi theo địch nhân phía sau cái mông tình hình như vậy nhìn tới liền không có vấn đề Hứa Quân Trường nhìn tâm tình rất tốt, hắn chống nạnh vung tay lên nói, lần này diễn tập đầy đủ nói rõ hợp thành doanh huấn luyện là rất có hiệu quả, cho nên ta cho làn nên mau sớm đem chỉnh biên cùng huấn luyện hướng toàn quân mở rộng. Chưa xong còn tiếp. 748 chương 152, giải trừ quân bị bộ đội trên trời hạ xuống huấn luyện và chỉnh biên cũng không phức tạp, dù sao huấn luyện bên trên có hợp thành doanh kinh nghiệm, chỉnh biên lại có huấn luyện đoàn quá trình có thể phục chế, cho nên cái này kỳ thực chính là trang bị cùng những bộ đội khác nhân viên đến sau đó, còn lại tất cả đoàn dựa theo khoa mục huấn luyện làm từng bước bảy ra huấn luyện vấn đề. Lại thêm bộ đội trên trời hạ xuống chiến sĩ tại tư tưởng ý thức chịu khổ nhọc các phương diện đó là không thể chê, cho nên chỉnh biên cùng huấn luyện rất nhanh liền tại toàn quân bày ra, thoáng chốc cái kia bộ đội trên trời hạ xuống trong sân huấn luyện liền đến chỗ cũng là tiếng súng, tiếng pháo cùng với trang giáp xa, máy bay trực thăng, máy bay vận tải tiếng quanh minh. Cùng lúc trước huấn luyện đoàn khác nhau là, bây giờ đây là toàn quân đại huấn luyện, phải biết cái này bộ đội trên trời hạ xuống thế nhưng là đời biên, toàn quân tổng cộng có hơn 3 vạn người, thế là cái này toàn quân ngay từ đầu luyện cái kia toàn bộ căn cứ giống như là hỗn loạn tượng như náo nhiệt lên, thậm chí còn xuất hiện sân huấn luyện mà chưa đủ hiện tượng. ở trong đó nghiêm trọng nhất đúng là sân bay cùng máy bay vận tải không đủ chính như trần thắng đức đám người nói một dạng trước đó bọn hắn bộ đội trên trời hạ xuống huấn luyện nhảy dù cũng là sử dụng nóng khí cầu tháp nhảy dù các loại đồ chơi vì tiết kiệm kinh phí cái kia máy bay vận tải một năm cũng chỉ có luyện hơn mấy trở về loại tình huống này cho tới bây giờ còn không có thay đổi theo lý thuyết toàn bộ căn cứ chỉ có một chính quy sân bay cùng mấy chục đỡ máy bay vận tải mà đối với toàn quân huấn luyện hiển nhiên là không đủ phải biết bộ đội trên trời hạ xuống lúc này trang bị máy bay vận tải tuyệt đại đa số vẫn là vận ngũ cái này máy bay một trận chỉ có thể trang tr Cái kia toàn quân hơn 3 vạn người mỗi người nhảy một lần dù cũng không biết muốn đem bay hành viên hoặc là cơ giới sư cho mệt mỏi thành ra gì. Bất quá cũng may vận ngũ loại này máy bay vận tải mặc dù vận lực không đủ, nhưng đối với đường đua yêu cầu cũng rất thấp sáu. Chính là loại kia quê mùa hai cánh xoắn ốc tương máy bay đi, cất cánh khoảng cách vẹn vẹn chỉ cần 170 mét. Thế là nhường công binh tùy tiện chỉnh bình một mảnh đất. Tiếp đó liên lụy mấy cái cơ pháo đài rất nhanh liền chỉnh ra mấy cái mới sân bay. Tiếp lấy hứa quân trường một cái nữa điện thoại đánh lên đi. Cái kia vận ngũ chính là một nhóm lại nhóm bay tới. Đương nhiên, cùng vận ngũ cùng đi còn có nhóm lớn linh kiện cùng cơ giới sư. lại nói cái này vận ngũ là ta quốc đệ nhất kiểu tự chủ chế tạo máy bay vận tải hết thể sản xuất hơn 700 trăm đỡ bây giờ là bộ đội trên trời hạ xuống nhu cầu cấp bách vận ngũ tiến hành lúc huấn luyện cho nên điều cái chừng trăm đỡ tới còn không phải vấn đề gì bất quá ta nghĩ ở trong đó cũng có một cái nhân tố là bởi vì bộ đội trên trời hạ xuống cần đây nếu là những bộ đội khác yêu cầu sáu chỉ sợ chờ máy bay đến thời điểm còn không biết muốn năm nào tháng nào đâu liền xem như dạng này mỗi cái bay hành viên mỗi ngày bình quân đều phải bay cái 4 năm lội chỉ đem những cái kia bay hành viên cho mệt mỏi kêu khổ thầu trời kỳ thực không chỉ là bay hành viên chịu không được cái này máy bay bay nhiều đối với dầu nhiên liệu cùng phụ tùng nhu cầu cũng nhiều một phương diện khác còn phải không ngừng đem những bộ đội khác tuyển bạt tới chiến sĩ hướng về trong căn cứ vận thế là xe hơi kia cũng là một khắc không ngừng không ngừng hướng về trong căn cứ vận vật tư cái này khiến phía sau cần bộ đội cũng lớn hô chịu không được kỳ thực cái này mẹ còn không chỉ có bọn hắn hợp thành doanh cũng là vội vàng váng và đầu chuyển hướng 6. chúng ta hợp thành doanh là loại này hợp thành huấn luyện khai sơn tổ sư đi cho nên bộ đội trên trời hạ xuống bên trong các cán bộ đối với cái này hợp thành huấn luyện có cái gì nghi vấn đều thích đến tìm chúng ta hợp thành doanh hỏi cái này hỏi cái kia cái này huấn luyện đoàn thì càng không cần nói bởi vì bọn hắn bản thân liền là bộ đội trên trời hạ xuống, cho nên liền dứt khoát được an bài lấy vì đó nó đoàn thay nhau làm mẫu cùng chỉ đạo. đương nhiên, bọn hắn đang vì đó nó đoàn làm mẫu cùng chỉ đạo lúc vẫn còn cần chúng ta hợp thành doanh cán bộ cùng tham mưu ở một bên giám đốc. vì chính là lo lắng bọn họ làm mẫu cùng chỉ đạo có khi không đúng chỗ, vậy kết quả chính là đem sai lầm chiến thuật phương pháp tại toàn quân phổ biến rộng rãi. nhưng mà hết thảy tất cả này kỳ thực cũng là việc nhỏ xấu. cái này vội vàng mặc dù vội vàng nhưng vội vàng có trật tự. mệt mỏi mặc dù mệt mỏi lại mệt mỏi có giá trị. Húng chi toàn quân đều thay đổi quần áo 81 thức xuống trường, pháo không giật, tên lửa chống tăng chờ trang bị mới, những thứ này trang bị mới vô luận là tại hỏa lực vẫn là độ chính xác, tầm bắn bên trên so với di vãng trang bị đến đây có rất lớn tăng lên, thế là cái này các chiến sĩ cũng là luyện hữu tư hữu vị. Làm lính đi, không có mấy người sẽ không thích trong tay trang bị càng ngày càng tốt, bởi vì này sẽ cho bọn hắn một loại cảm giác an toàn, coi như bọn hắn trước đó từ xưa tới nay chịu giáo dục là không sợ hy sinh, không sợ chịu khổ. Tinh thần đánh ngã hết thảy địch nhân các loại, nhưng kỳ thật ở tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là rất rõ ràng, có càng vừa tay, tân tiến hơn trang bị, liền mang ý nghĩa tương lai có một ngày bọn hắn muốn lên sàn thời điểm, đánh bại địch nhân linh hoạt, lấy trở về tỷ lệ sẽ hiện lên đẳng cấp lên cao. Nay liền khiến cho các chiến sĩ huấn luyện cũng rất có sức mạnh, dù sao cũng là quan hệ đến tính mạng mình vấn đề, nhất là lúc này chiến tranh áp lực còn tương đối lớn, nói không chính xác nếu như ngày mai sẽ có chiến tranh, câu này khẩu hiệu chẳng mấy chốc sẽ đã biến thành thực tế, cho nên loại chuyện tốt này những bộ đội khác khi đó cầu cũng không cầu được. Chân chính đại sự chính là không hàng trong bộ đội rất nhiều người ngay từ đầu lo lắng sáu theo những bộ đội khác điều vào tới cao tố chất nhân viên càng ngày càng nhiều bộ đội trên trời hạ xuống nhất thiết phải bắt đầu giải trừ quân bị bằng không căn cứ này chẳng mấy chốc sẽ gặp phải kín người hết chỗ hậu cần áp lực quá nặng vấn đề quân trưởng việc này có thể hay không hoán một chút lại thảo luận trong phòng họp lưu chính ủy hướng quân trưởng đề nghị việc này tới quá đột nhiên không chỉ là bọn hắn không có tâm lý chuẩn bị chúng ta cũng không có chuẩn bị tâm lý đúng vậy a nô đoàn trưởng đồng ý nói những thứ này đồng chí cũng là đồng chí tốt bọn hắn tuy nói là bị đào thải một bộ phận Nhưng kỳ thật cùng những bộ đội khác chiến sĩ so ra cũng có thể xem như tố chất tốt, thậm chí có thể nói là hết sức ưu tú chiến sĩ, bọn hắn số đông tại chúng ta binh sĩ đều có rất nhiều năm, đối với binh sĩ đều có cảm tình, bây giờ một chút liền để bọn hắn đi sáu. Hứa quân trường lắc đầu, các đức ngô đoàn trưởng mà nói đạo, những thứ này ta cũng minh mạch, trong bọn họ còn có chút là ta mười mấy năm hào hưu, còn có bộ hạ cũ. Nhưng vừa tới bọn hắn ở nơi này chuyện gì cũng không làm được. thậm chí bởi vì sân huấn luyện mà Khẩn Trường chỉ có thể ở trong túc xá sát thương. Thứ hai bộ này phần chiến sĩ lại cho chúng ta căn cứ mang đến rất lớn hậu cần cùng không gian khắp các mọi mặt áp lực. Các ngươi nhìn bây giờ liền nhà ăn đều không đủ dùng, đều xuất hiện muốn đem cơm đưa đến trong túc xá hoặc từng nhóm tiến hành cùng lúc đoạn ăn tình huống. Huống chi, cái này đưa đầu rụt đầu cũng là một đao, giảm biên chế là chuyện sớm hay muộn, muôn cắt còn không bằng sớm cắt. Hứa Quân Trường tiểu nói này đám người liền đều không thanh âm, bởi vì mọi người đều biết Hứa Quân Trường nói đúng. Giải trừ quân bị là khẳng định, đây là từ bộ đội trên trời hạ xuống từ thuần bộ binh hướng nhiều binh trùng hợp thành binh sĩ chuyển hóa điểm này quyết định. Cái kia nhiều hơn bộ binh đối không hàng binh sĩ tới nói rõ ràng liền không phát huy được tác dụng. Nếu như là dạng này, vậy vẫn là thực sự là muộn cắt không bằng sớm cắt sáu. Sớm cắt đối với binh sĩ có chỗ tốt, đối với bị cắt quân nhân cũng có chỗ tốt, bởi vì bọn hắn phục viên sau có nhiều thời gian hơn ở trong xã hội đi ra thuộc về mình một con đường. Thế là chuyện này cứ như vậy tại chúng tiền bộ làm cho người đè nén trong trường mặc quyết định. Nhắc tới chuyện khó làm nhưng cũng không có chút nào khó làm. Bị đào thải chiến sĩ kỳ thực là đã sớm quyết định, giống như huấn luyện đoàn mở dạng, đang tuyển chọn giai đoạn liền đã biết người nào phải không hợp cách, bộ này phần người bị bọn hắn tự rêu vì phán quyết chết trì hoãn, cũng chính là tạm bất chấp hành tại binh sĩ chờ chết ý tứ. Kỳ thực trong bộ đội chiến sĩ là rất kiêng kỵ nói dạng này điểm xấu mà nói, nhưng bọn hắn lại cảm thấy không quan trọng, theo lời nói của bọn họ, chính là chẳng mấy chốc sẽ phục viên, liền quân nhân đều không tính là, cái kia còn kiêng kỵ cái gì. Đương nhiên đang huấn luyện quá trình bên trong còn có một số tiểu bức điều chỉnh giống như phía trước nói một dạng chúng ta sẽ ở đây một số người bị đào thải trong chiến sĩ phát hiện một chút tâm lý tố chất đặc biệt tốt như tài đang huấn luyện lúc lại sẽ tiếp lấy đào thải một bộ phận người nhưng tổng thể tới nói đến bây giờ đã không sai biệt lắm ổn định cho nên công việc này đối với chúng ta tới nói kỳ thực cũng chỉ muốn đi điểm một cái tên làm một cái danh sách tiếp đó phát ra một chút phục viên căn cước quân nhân cùng phụ cấp các loại cũng liền kết thúc nhưng nếu là nói đơn giản a công việc này nhưng lại tuyệt không có đơn giản như vậy không nói những cái khác đang triệu tập những chiến sĩ này họp làm tư tưởng lúc công tác Hứa quân trưởng vừa nói ra giải trừ quân bị quyết định trong hội trường sẽ khóc trở thành một mảnh. Nhưng loại này khóc nhưng là không có âm thanh, bởi vì bọn hắn bây giờ còn là quân nhân, bọn hắn còn không có rời đi binh sĩ, cho nên vẫn là nghiêm ngặt dựa theo kỷ luật đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế đuẩn thẳng thân thể, chỉ là ánh mắt kia lại không khống chế được đỏ lên, nước mắt không nhịn được chảy xuống, trang diện này chỉ nhìn phải Hứa quân trưởng lời nói đều nói không nổi nữa, hắn hồi phục hạ tâm tình tính toán nói hết lời, nhưng rất rõ ràng loại này cố gắng không thành công, cuối cùng phải thở dài quay lưng đi lén lén bôi nước mắt. Các đồng chí Gặp hứa quân trường không có cách nào lại chủ trì cái hội nghị này, chính ủy liền đi tới trước ông nói nói, các ngươi cũng là đồng chí tốt, đồng thời cũng là hết sức ưu tú chiến sĩ. Bây giờ sở dĩ phải ly khai binh sĩ, hoàn toàn là bởi vì binh sĩ muốn tiến hành cải cách, muốn phá bỏ dĩ vãng lấy người làm chủ, lấy tinh thần làm chủ trị quân quan niệm. Từ một số phương diện tôi nói là chúng ta có lỗi với các ngươi, chúng ta trong lòng hộ thẹn 6. Không, chính ủy. Lúc này dưới đại các chiến sĩ cắt đứt chính ủy, một năm miệng mười hồi đáp, đây là phải là chúng ta không tốt, chúng ta ủng hộ chính sách của quốc gia, ủng hộ quyết định của thượng cấp. chúng ta phục tùng mệnh lệnh, binh sĩ dưỡng chúng ta nhiều năm như vậy, là chúng ta thẹn với binh sĩ 6. cũng là đồng chí tốt ta. Chính ủy lấy mắt kiếng xuống xoa xoa phía trên nước mắt, cảm động gật đầu nói tiếp, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ căn cứ vào tình huống của các ngươi có thể chuyển tới những bộ đội khác liền tận lực chuyển, không thể chuyển sẽ tận lực cho các ngươi an bài tốt công tác. Nhưng kỳ thật những lời này đều có chút không thực tế, chuyển tới những bộ đội khác, những bộ đội khác lúc này cũng gặp phải giải trừ quân bị nguy hiểm, mỗi điều vào tới một người liền mang ý nghĩa bộ đội mình muốn nhiều cắt một cái, cho nên ai cũng không muốn làm như vậy. đến nội công tác đi. Phía trước đã phát sinh rất nhiều chuyện như vậy, bây giờ dùng người đơn vị cũng không thích dùng phục viên quân nhân, phục viên quân nhân cũng rất khó lại dung nhập vào trong xã hội đi. Nhưng mà coi như biết những thứ này, các chiến sĩ hay là trở về đáp, cảm tạ chính ủy, cảm tạ thượng cấp. Mời thủ trưởng yên tâm, chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình. 6. Ta cũng bị một màn này cảm động, bởi vì ta không nghĩ tới những chiến sĩ này tại gặp phải giải trừ quân bị lúc lại là như vậy biểu hiện. Lúc này trong lòng ta nghĩ, chính là bọn họ được xưng người đáng yêu nhất cũng làm chi xứng đáng. Chưa xong con tiếp. 749 chương 153. phân biệt coi như các chiến sĩ cũng không nguyện ý, một ngày này cuối cùng vẫn lại tới. Trên trăm chiếc xe hơi đồng loạt đứng tại quân doanh phía trước, bọn chúng chờ là cái gì cũng không cần nhiều lời, chính là những cái kia sắp rời đi chạy lính chiến sĩ. Từ các chiến sĩ biết muốn giải trừ quân bị đến nay đến bây giờ hết thể qua năm ngày, cái này năm ngày trong bộ đội công tác chính trị nhân viên là làm số lớn tư tưởng công tác, lại là tâm sự lại là hội đàm, tóm lại suốt ngày chính là động viên cái này động viên kia. Kỳ thực a, theo ta cá nhân ý nghĩ, cảm thấy loại tư tưởng này động viên cũng không có quá lớn ý nghĩa. đối với nghĩ đến thông chiến sĩ tới nói bọn hắn đối với giải trừ quân bị bản thân liền ôm một loại ủng hộ thái độ hơn nữa cũng trước kia liền làm tốt chuẩn bị sáu cái này thời gian chuẩn bị thậm chí có thể truy sóc đến huấn luyện đoàn bắt đầu tuyển chọn thời điểm khi đó mặc dù chỉ có huấn luyện đoàn một đoàn bắt đầu tuyển bạn nhưng nó đoàn chiến sĩ cũng sẽ tham chiếu huấn luyện đoàn tuyển chọn nhân số thành tích chờ so sánh tình huống của mình đại cảm khái biết mình có thể hay không tiếp tục ở tại bộ đội trên trời hạ xuống đối với những cái kia tưởng bất thông chiến sĩ thực tế khó khăn là vẫn luôn tồn tại loại kia trường kỳ sinh hoạt tại binh sĩ lấy binh sĩ vì nhà lại đột nhiên phải ly khai bộ đội cảm giác mất mát cũng là khó tránh khỏi. coi như chính ủy, chính trị viên hoặc là chỉ đạo viên làm tư tưởng công tác bản lĩnh lợi hại, nhưng là chỉ là tạm thời nhường các chiến sĩ khá hơn một chút, cũng không lâu lắm những thứ này tiêu cực cảm xúc rất nhanh lại sẽ ngóc đầu trở lại. Giống như huấn luyện đoàn một chút chiến sĩ một dạng, lúc đó làm tư tưởng lúc công tác cũng là hạ quyết tâm, thế nhưng là nửa đêm làm một cái ác mộng đột nhiên liền chạy tới chỉ đạo viên cái kia câu tình, chỉ đạo viên, nhường ta lưu lại đi, ta cái gì cũng có thể làm, làm nhân viên nhà bếp làm hậu cần cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể nhường ta tiếp tục lưu lại binh sĩ. Hơn nữa giống như vậy tình huống còn không tại số ít. Mỗi một đại đội cơ bản đều sẽ có mấy cái cho nên trong khoảng thời gian này kia cái gì chỉ đạo viên chính trị viên đó là căn bản là không có cách nào ngủ cách một hồi liền có chiến sĩ đến tìm đợi một chút lại là cái nào đó chiến sĩ tưởng bất thông thậm chí có lúc đi cầu tình vẫn là kết bệ kết đội đương nhiên những chiến sĩ này so sánh với cả chi binh sĩ tới nói cũng chỉ là một ít bộ phận tuyệt đại đa số chiến sĩ vẫn là lựa chọn tiếp nhận có thể bọn họ là thật có thể tiếp nhận có thể bọn họ là minh bạch liền xem như cầu tình cũng không thay đổi được cái gì xấu. nguyên nhân rất đơn giản đây là binh sĩ hơn nữa còn là vương bại binh sĩ mệnh lệnh này một chút là không thể nào dễ dàng thay đổi Sự thật cũng đích xác như thế, đối với cái kia tiểu bộ phận tưởng bất thông chiến sĩ cầu tình sáu Kỳ thực điều này cũng không có thể nói là tưởng bất thông, những thứ này tưởng bất thông chiến sĩ tại bình thời cuộc sống và trong khi huấn luyện tuyệt đại đa số cũng không có hướng thượng cấp cầu tha thứ, nhưng bây giờ lại bởi vì phải ly khai binh sĩ mà gặp tác ngộng, đây càng chứng minh bọn hắn đối với binh sĩ có cảm tình sâu đậm, đây càng hẳn là bình thường, tích cực biểu hiện. Nhưng hứa quân trường cùng bộ đội trên trời hạ xuống cán bộ nhưng là một cái cũng không dám phóng đó cũng không phải nói bộ đội trên trời hạ xuống liền một cái chiến sĩ đều dùng không được, thậm chí có thể nói những chiến sĩ này thuyết pháp còn có hấp dẫn rất lớn lực, để bọn hắn đi bếp lúc ban về phía sau cần bộ đội các loại, phải biết những chiến sĩ này thế nhưng là nhận qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự, mặc dù bị đào thải thế nhưng quân sự tố chất cũng sẽ không so chiến sĩ thông thường kém bao nhiêu, đây nếu là đem bọn hắn sắp xếp bếp lúc ban hoặc là phía sau cần bộ đội, cái này vạn nhất đánh trận tới nhân thủ không đủ còn có thể đem bọn hắn lại kéo lên đi, nhưng mà loại ý nghĩ này cuối cùng vẫn bị hứa quân trưởng không đồng ý sáu, làm như vậy nhìn đích xác có thể để cao bộ đội tổng thể sức chiến đấu. hứa quân trường nói nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới cứ như vậy cuối cùng rất có thể sẽ tạo thành giải trừ quân bị đều không cách nào cắt đừng nhìn lúc này tới cầu tình nhân không nhiều nếu như chúng ta đem lỗ hổng này bung lỏng cái kia các chiến sĩ khác chẳng mấy chốc sẽ giống như là thủy triều tuôn đi qua kết quả là cái gì nhiều người như vậy tới làm cơm làm hậu cần cái kia bếp núc ban hậu cần đi làm cái gì đem bọn hắn cắt cái kia giải trừ quân bị còn không biến thành cắt tất cả đều là nhân viên hậu cần hứa quân trường lời nói này rất đúng kỳ thực những cái kia cán bộ cũng không phải không biết đạo lý này chỉ là bị những bộ hạ kia vàng hữu chiến hữu cho dây dưa phải không có cách nào lúc này mới ôm may mắn tâm lý hướng thượng cấp xin phép một chút kết quả chính là cầu tha thứ chiến sĩ một cái đều không buông tha nên cắt một dạng vẫn là cắt nghi thức từ giả so tưởng tượng đơn giản hơn hơn không có quá nhiều cáo biệt cũng chưa từng có nhiều giải thích chỉ là tại trên bãi tập muốn đi cùng muốn lưu binh cắt chạm một bên quân trưởng cùng chính ủy trên đài đọc lời chào mừng sáu theo chính ủy mang theo trọng vọng cảm tạ sẽ phải rời đi bộ đội trên trời hạ xuống những thứ này đồng chí cảm tạ các ngươi đã từng vì bộ đội trên trời hạ xuống làm ra công hiến hoan nên các ngươi thường trở về binh sĩ xem bộ đội trên trời hạ xuống mãi mãi cũng là của các ngươi nhà tuổi chào dưới đài hai đội người 10 phần tự giác chuyển hướng phía trước, tiếp đó đoan đoan chính chính chào một cái. thật lâu, phải ly khai bộ đội các chiến sĩ mới chậm rãi thả xuống quân lễ, tiếp đó theo từng tiếng khẩu lệnh, liền xếp hàng đội hình chỉnh tề đi lên ô tô, tiếp đó quay người lần nữa yên lặng xem chúng ta, nhìn xem cái này quân doanh thẳng đến ô tô dần dần đi xa cũng không có thu hồi ánh mắt của bọn hắn. đối với cái này cái phân biệt tràn diện ta cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì gì vãng mặc kệ là loại nào loại hình phân biệt, cuối cùng sẽ kèm theo nước mắt, kèm theo chúc phúc, nhưng bây giờ nhưng cái gì cũng không có. bất quá ta lại cảm thấy nên dạng này. bởi vì cái gọi là lúc này vô thanh thắng hữu thanh loại này không tiếng động cáo biệt nhưng lại vừa vặn làm nổi bật xuất chiến sĩ nhóm trong lòng mọi loại cảm khái cũng lớn có một loại tráng sĩ một đi không trở lại cái chủng loại kia khí cảm khái cái này cũng là một loại quân nhân phong thái a lúc này ta nghe đến hứa quân trường ở bên cạnh thở dài một hơi cũng không biết bọn họ là may mắn hay không may mắn ta minh bạch hứa quân trường ý tứ trong lời nói này làm lính kỳ thực không có gì tốt chỗ nhất là ở nơi này chiến tranh niên đại liền xem như làm tới cán bộ cái kia cũng có trên chiến trường mất mạng nguy hiểm cho nên nói là kính dân không khoa trương một chút nào từ một điểm này tới nói những cái kia rời đi chạy lính các chiến sĩ lại là may mắn bọn hắn cuối cùng giải thoát rồi nhưng nếu như dựa theo cá nhân cảm tình cùng ý nguyện tới nói bọn hắn lại là không may mắn bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số người cũng không nguyện ý đi đối mặt cái kia hòa bình xã hội không muốn ngồi trên rời đi bộ đội ô tô lại càng không nguyện ý thời quân trang sáu những cái kia bị đào thải các chiến sĩ sau khi rời đi nguyên bản mười phần chật trội quân doanh thoáng chốc liền thả lòng rất nhiều sân huấn luyện mà cùng bộ cấp áp lực đều chiếm được trình độ nhất định hòa dịu nhưng các chiến sĩ tựa hồ cũng không có vì vậy mà cảm thấy cao hứng ngược lại càng là mang theo một loại mắc phải mắc cảm giác mất mát liên hợp thành doanh các chiến sĩ cũng nhận bầu không khí như thế này ảnh hưởng trở nên có chút thủ rũ, không quản giáo đạo viên hoặc là chỉ đạo viên như thế nào động viên làm như thế nào tư tưởng công tác cũng vô dụng lúc này ta mới chân chân thiết thiết cảm nhận được cái gì là sĩ khí giống như triệu kính bình nói bộ đội trên trời hạ xuống một chút liền cắt này sao nhiều lao binh đối với binh sĩ sĩ khí phương diện ảnh hưởng nhất định là có một phương diện khác cũng là bởi vì bọn hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được áp lực cũng chính là bị cắt áp lực sáu có áp lực xác thực sẽ khiến người tiến bộ nhưng nếu như áp lực quá rất nhiều lúc liền sẽ lên phản tác dụng bất quá không cần lo lắng, ta tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Sự thật cũng đúng như triệu kính bình nói như vậy, một ngày nhanh qua một ngày, huấn luyện rất nhanh liền nhường các chiến sĩ quên đi cùng chiến hữu phân biệt lúc thương cảm, đã quên đối với giải trừ quân bị trong lòng cảm xúc. đương nhiên áp lực vẫn phải có, bởi vì bộ đội trên trời hạ xuống đang huấn luyện đồng thời còn đang không ngừng đúng không hợp cách binh tiến hành đào thải. cái này đích xác là tàn khốc một điểm, nhưng chúng ta phải đối mặt là chiến tranh, chiến tranh tàn khốc hơn, cho nên chúng ta không đắc bất làm như vậy. cũng tốt tại chiến sĩ nhóm sĩ si khí lấy được khôi phục, bởi vì chúng ta rất nhanh liền có nhiệm vụ mới sáu. dương hôm nay tại hứa quân trường triệu khai trong hội nghị hắn đầu tiên là là hướng ta nói chúng ta binh si chẳng mấy chốc sẽ điều vào một cái trang giáp sư hòa một cái pháo binh sư a nghe vậy ta không từ một sức sở có chút kỳ quái vấn đạo bộ đội trên trời hạ xuống bây giờ còn chưa có năng lực nhảy dù trang bị nặng cái này trang giáp sư hòa pháo binh sư sáu cái này trang giáp sư hòa pháo binh sư không phải dùng để chờ chuẩn bị bộ đội trên trời hạ xuống hứa quân trường giải thích nói những trang bị này là dùng để cho chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống tiến hành hiệp đồng huấn luyện hứa quân trường lời này thì càng là để cho ta không rõ chủ yếu là bây giờ bộ đội trên trời hạ xuống không cách nào nhảy dù trang bị nặng này liền đã chú định bây giờ bộ đội trên trời hạ xuống cùng xe tăng cùng pháo binh binh sĩ trực tiếp hiệp đồng cơ hội rất ít cái kia thượng cấp như vậy dòng chống khi ôi chiến các phái một cái trang giáp sư hòa pháo binh sư tới bộ đội trên trời hạ xuống làm gì húng chi phương diện này hiệp đồng huấn luyện chúng ta cũng tại làm là như vậy hứa quân trường giải thích nói dương doanh trường ngươi cũng là biết đến thượng cấp có ý định để cho ta quân tại trong diễn tập đóng vai lan quân lan quân đi không thể thiếu trang giáp bộ đội cùng pháo binh binh sĩ bây giờ cái này diễn tập chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu cho nên sáu a Nghe xong hứa quân trưởng nói như vậy ta liền hiểu. Suy nghĩ một chút cảm thấy thật là có tất yếu, Lam quân liền đại biểu quân Liên Xô, cái kia quân Liên Xô thế nhưng là trang giáp bộ đội pháo binh binh sĩ còn có rảnh rỗi bên trong sức mạnh chờ đầy đủ mọi thứ, nếu như ta quân vẹn vẹn chỉ là nhường bộ đội trên trời hạ xuống tới đóng vai Lam quân làm đối thủ, rất rõ ràng căn bản là không cách nào diễn xuất hồng quân công nông Trung Quốc giữ tô quân đối chiến hiệu quả. Một phương diện khác, cái này nhiều binh chủng hiệp đồng tác chiến vấn đề cũng không phải nói đến diễn tập một ngày kia cho bộ đội trên trời hạ xuống trang bị lên xe tăng, hỏa pháo hoặc là trang giáp xa thì tính như xong rồi, trang bị lên còn biết được nói sao dùng. Thế là thì có bây giờ trang giáp sư hỏa pháo binh sư tiến vào chiếm giữ bộ đội trên trời hạ xuống. Nói đơn giản, chính là trang giáp bộ đội cùng pháo binh binh sĩ tiến vào chiếm giữ bộ đội trên trời hạ xuống mặc dù không có bao nhiêu thực chiến ý nghĩa, nhưng lại có ý nghĩa thực tế. Các đồng chí, tiếp lấy hứa quân trường liền đối với chung quanh các cán bộ nói, chúng ta đã có một đoạn thời gian rất dài không có cùng trang giáp bộ đội cùng pháo binh binh sĩ huấn luyện chung qua, bây giờ thượng cấp đem cái này nhiệm vụ giao cho chúng ta, chúng ta muốn đem nhiệm vụ này coi trọng. Cho nên lui về phía sau đoạn thời gian này huấn luyện, ta cho là chúng ta trọng điểm hẳn là đặt ở đối với trang giáp bộ đội cùng pháo binh bộ đội hiệp đồng trên sự chỉ huy. nghe vậy ta không từ những mày cái này bộ đội trên trời hạ xuống cùng không quân liên hệ hòa hợp cùng vẫn tương đối nhiều một ít có thể cùng cái này trang giáp bộ đội cùng pháo binh bộ đội liên hệ có thể nói cơ hồ chính là chống giống cái này lui về phía sau nhưng phải vội vàng bên trên một trận chưa xong còn tiếp 750 chương 154 diễn kịch sự tình quả nhiên giống như ta nghĩ như thế trang giáp sư cùng pháo binh sư tiến vào chiếm giữ rất nhanh lại để cho căn cứ bận rộn ở trong đó pháo binh binh sĩ khá tốt chút pháo binh binh sĩ đi cùng bộ binh giữa liên hệ phần lớn cũng là gián tiếp liên hệ cũng chính là thông qua đề lô pháo binh hoặc là thượng cấp sĩ mở có mãn đỡ đối với pháo binh tiến hành điều động hoặc là dẫn đạo phổ thông bộ binh căn bản là chỉ nhìn thấy pháo binh bắn pháo nhưng lại không biết pháo binh dáng dấp là dạng gì chính vì vậy pháo binh binh sĩ có nói hay không tiến vào chiếm giữ nhưng thì thật chỉ là pháo binh sư sư trưởng mang theo vài tên tham nhưu tới căn cứ đưa tin phía dưới pháo binh sư chủ lực nhưng là đóng tại cách căn cứ ở bên ngoài hơn 20 mươi dặm mới hương bày ra huấn luyện cái này cũng là xuất phát từ căn cứ quá nhiều người góc độ để cân nhắc đương nhiên nếu như tất yếu phải vậy pháo binh sư chẳng mấy chốc sẽ cử đi một nhóm lớn nhân viên thậm chí trang bị đến căn cứ tới cùng các chiến sĩ giao lưu trang giáp sư tiến vào chiếm giữ liền phiền thoái trên thực tế quân ta lúc này còn không có ý nghĩa thực tế lên trang giáp sư cái này thời đại quân ta bộ đội thiết giáp kỳ thực là phối thuộc đến bộ binh xem như bộ binh đơn vị phụ chúng ta quân đội vẫn luôn là lấy bộ binh lấy người làm chủ đi chỉ là bây giờ vì có thể mô phỏng làm quân cho nên mới theo tô liên trang giáp sư trang bị cùng phối trí tạm thời chấp vá lên một chi trang giáp sư cũng chính là ba cái trang giáp đoàn một cái trang giáp bộ binh đoàn một cái pháo binh đoàn lại thêm một cái phòng không đoàn biên chế đương nhiên ta muốn loại này biên chế và huấn luyện cũng không vẹn vẹn chỉ là vì diễn tập cần mà là thượng cấp nguyên bản là nghĩ tổ kiến trang giáp sư hoặc là bộ đội cơ giới thế là đầu tiên nghĩ tới chính là bắt chước quân liên xô biên chế cái này cũng có thể sẽ cho người có chút không hiểu chúng ta bây giờ cùng tô liên quỷ tử là địch nhân cùng nước mỹ lao là bằng hưu không phải như thế nào tổ kiến trang giáp sư còn muốn theo tô liên quỷ tử biên chế tới kỳ thực cái này không có gì kỳ quái tổ kiến binh sĩ thứ này cũng không phải nói cùng ai quan hệ tốt liền theo của người nào biên chế tới mà hẳn là vũ khí trang bị cùng cái nào một quốc tướng giống như Như vậy dựa theo đại cảm khái dựa theo trang bị như vậy phối hợp liền tám, 9 phần 10, dù sao nhân ra dùng loại hỏa lực này phối hợp đã có một đoạn thời gian rất dài hơn nữa còn đi qua thực chiến kiểm nghiệm. Cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều, quân ta vũ khí trang bị bất kể là hỏa pháo cũng tốt, xe tăng cũng tốt, thậm chí là súng trường, súng máy cũng là phòng chế Tô Liên, nếu như vậy còn không học tập Tô Liên biên chế mà đi học nước Mỹ, đó chính là đầu góc nước vào. Nhưng mà đem những ngày xe tăng, trang giáp xa, hỏa pháo cùng bộ bình tiến đến một khối cũng không có nghĩa là nó chính là trang giáp sư. Về sau ta mới biết được bọn hắn kỳ thực không phải đơn giản ghép lại với nhau. trên thực tế chi này trang giáp sư tại tiến vào chiếm giữ cơ bản địa tiền liền đã tập huấn qua một cái nguyện nhưng này tập huấn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể để cho bọn hắn tại hành quân lúc dựa theo danh sách không đến mức quá hôn loạn đã bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái bởi vì nơi này đầu cái gì trang giáp đoàn trang giáp bộ binh đoàn trở cũng không thuần túy thản khắc bộ đội hoặc là trang giáp bộ binh binh sĩ tỷ như trang giáp đoàn bao quát ba cái xe tăng doanh một cái trang giáp bộ binh doanh trở trang giáp bộ binh đoàn bao quát ba cái trang giáp bộ binh doanh một cái xe tăng doanh trở theo lý thuyết kỳ thực mỗi cái đoàn cũng là tất cả binh chủng hướng biên chỉ là tỷ lệ có chỗ khác biệt nói trắng ra là giống như chúng ta hợp thành doanh một dạng có bộ binh có xe tăng có pháo binh nhưng mà chúng ta hợp thành doanh đây chính là trải qua lâu dài chiến đấu và huấn luyện cuối cùng mới đã luyện thành như bây giờ thu phóng tự nhiên quân ta bộ đội thiết giáp cùng thẳng khác bộ đội nào có trải qua như thế hỗn loạn biên chế trong lúc nhất thời liền thành tướng không biết binh binh không biết đem lại thêm xe tăng trang giáp sai những đồ chơi này tại hành quân bên trong vốn là dễ dàng tụt lại phía sau hoặc là ngộ nhập quân bạn binh sĩ sáu đối với ngoại giới độ mẫn cảm kém hơn nữa xe tăng trên cơ bản tất cả đều một dạng Không nhìn số thứ tự lời nói ai cũng không biết có phải hay không bộ đội của mình. Thế là đến rồi căn cứ phía sau còn có rất nhiều cán bộ đang khắp nơi tìm mình xe tăng, đương nhiên cũng có rất nhiều xe tăng tìm không ra chính mình hẳn là ở binh sĩ. Nay liền để cho ta cùng hứa quân trường bó tay toàn tập, phải biết vốn là chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống huấn luyện cũng rất khẩn trường, còn có rất nhiều khoa mục huấn luyện không có hoàn thành, ở trong đó còn bao gồm chúng ta hợp thành doanh dự định muốn tiến hành máy bay trực thăng trên xuống huấn luyện. Nào biết được bây giờ lại bốc lên một cái hỗn loạn như vậy trang giáp sư đi ra 6. hơn nữa bởi như vậy muốn huấn luyện sẽ không vẹn vẹn trang giáp sư nội bộ tất cả binh chủng hiệp đồng vấn đề còn muốn tăng thêm lính này dù bộ binh, pháo binh thậm chí không quân cùng trang giáp sư ở giữa hiệp đồng tỷ như dùng vận năm xem như phi cơ trinh sát một đường vì bộ đội thiết giáp bày ra trinh sát hoặc dùng máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu vì bộ đội thiết giáp quét sạch chướng ngại trở. bất quá cái này tựa hồ cũng là chuyện không có cách nào khác muốn đóng vai làm con đi không có trang giáp sư cái kia còn thành hình dáng ra sao thế là chúng ta chỉ có thể cứng rắn đem cái này củ khoai nóng bỏng tay cho nó lấy đồng thời đang huấn luyện trong kế hoạch đầu gia nhập bộ đội thiết giáp cùng pháo binh binh sĩ. Bất quá cũng may có chúng ta hợp thành doanh trước đây huấn luyện kinh nghiệm có thể tham khảo. Đang huấn luyện lúc đụng tới khó khăn gì hoặc là có tranh cái chỗ, chỉ cần theo chúng ta hợp thành doanh huấn luyện kết quả cũng liền có thể. Cho nên huấn luyện mặc dù khẩn trương, nhưng hết thể đều là có đầu không lộn xộn tiến hành. Mấy tháng phía sau liền dần dần đem những này binh chủng cho hòa làm một thể tạo thành sức chiến đấu. Hôm nay làm ta từ sân huấn luyện trở về thời điểm, liền bị Hứa Quân Trường gọi tới quân bộ. Là như vậy. Hứa Quân Trường cao mày nói, diễn tập chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Thế nhưng là đối với các ngươi hợp thành doanh an bài nhưng là sáu. Là cái gì? gặp hứa quân trường cái dạng này ta liền biết cái này an bài tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt. quả nhiên làm hứa quân trường đem văn kiện đưa tới trước mặt ta lúc liền để ta nhử chặt lông mày. trên văn kiện viết chúng ta hợp thành doanh nhiệm vụ nhiệm vụ là theo thản khắc bộ đội, bộ đội trên trời hạ xuống tiến công trận địa cùng với chiến dịch đột kích bốn cái khoa mục tiến hành. cái này vốn là không có vấn đề gì, chúng ta vai trò là quân liên xô đi, quân liên xô hiện đại hóa binh sĩ đơn giản cũng chính là thản khắc bộ đội, bộ đội trên trời hạ xuống các loại tiến công, nhưng vấn đề là những thứ này khoa mục tấn công thời gian hạn định tại trong vòng hai tiếng, rưỡi hơn nữa còn cụ thể tới khi nào xuất động cái gì bộ đội. Cái nào thời gian điểm đi đâu một con đường 6? Cái này 6. Vẫn là diễn tập sao? Ta nói. Phía dưới còn có. Hứa quân trường để cho ta tiếp tục nhìn xuống. Ta tiếp theo nhìn xuống một cái đoạn, nguyên lai like phía dưới còn liệt rõ ràng tất cả dùng trang bị cũng là bị hạn chế, tỉ như đại pháo lắp đặt phần đệm, xe tăng tiến hành đặc thù bắn về phía xử lý 6. Cái này vẫn là đánh trận A. Ta không từ nghi ngờ nhìn phía hứa quân trường. Kỳ thực nhiệm vụ của các ngươi càng giống diễn kịch. Hứa quân trường gật đầu một cái, vì chính là nhường thủ trưởng đàn quan sát điểm tham quan cùng truyền thông đóng phim, sở dĩ muốn đối đại pháo cùng xe tăng làm bắn về phía xử lý, vì chính là không đi công tác sai, để phòng đạn pháo nổ đến quan sát điểm. a nghe vậy ta liền hiểu, cũng chính là phân phối đến chúng ta hợp thành doanh nhiệm vụ, kỳ thực càng nhiều chính là diễn kịch. Một phương diện khác sáu hứa quân trường nói tiếp thượng cấp lại cho rằng lần này diễn tập hẳn là phải có chút ý nghĩa thực tế cũng chính là nghị chân chính đạt đến luyện binh cùng với mô phỏng quân liên xô tấn công tình hình chiến đấu chuẩn bị bất cứ tình huống nào cho nên liền không công khai mở ra một cái khác diễn tập sân bãi tiến hành thực chiến diễn tập cái sân này là ở quan sát điểm quan sát phạm vi ra ân ta gật đầu một cái trên thực tế đối với thượng cấp cái cách làm này ta là có thể lý giải một phương diện diễn tập là muốn tiêu tiền tùy tiện cũng là hơn trăm vạn cũng tỷ như chúng ta hợp thành doanh sử dụng hồng kiếm bảy tên lửa chống tăng cái đồ chơi này đừng nhìn nó rất lại phía sau thế nhưng là phí tổn chính là một cái ba vạn nguyên đến mức trang bị loại này đạo đạn xạ thủ thường xuyên nói đùa vạn nguyên nhà tính là gì lao tử ngón tay nhẹ nhàng khẽ chụp chính là ba vạn nguyên những tiền này đối với cái này thời đại tới nói thế nhưng là tuyệt không thiếu cho nên nếu như thuần túy là đem trận này đại quân diễn coi như diễn kịch lại không có lợi lắm một phương diện khác đối với lần này diễn tập tiến hành tuyên truyền cũng là cần thiết giống như quân ta phía trước đấu pháp tạp sơn mục tiêu chiến lược một dạng 6. cái này thời đại bách tính phổ biến cho rằng quân đội đánh trận không khoa học chỉ có thể có man lực các loại đương nhiên kể từ pháp tạp sơn nhất trận chiến đến nay loại này hình tượng có chỗ chuyển biến thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu từ sau lúc đó còn cần càng nhiều một loạt động tác tiến hành củng cố thế là chúng ta thì có tất yếu đối ngoại công khai một hồi tất cả binh chủng hiệp đồng tác chiến diễn tập thậm chí càng quay thành phim nó mục đích chính là muốn nói cho bách tính quân đội của chúng ta đã không phải là lấy trước kia loại chỉ có thể làm bừa bộ đội chúng ta cũng tại hiện đại hóa trên đường cho nên tuần vui này kỳ thực là diễn cho bách tính nhìn đồng thời cũng là diễn cho toàn quốc quân nhân nhìn là ở nói cho bọn hắn trận chiến nên đánh như vậy sáu cái này mặc dù giả điểm nhưng lại rất có ý nghĩa lại nói cái này đạn thật diễn tập thời điểm đạn đạn tháo thế nhưng là không nháy mắt nếu để cho thủ trưởng cán bộ thợ quay phim thân lâm cũng kỳ cảnh khoảng cách gần quan sát hoặc là quay trục sáu ai có thể cam đoan không có một phát đạn lạc hoặc là mảnh đạn bay vào quan sát điểm ai có thể cam đoan những viên đạn này hoặc là mảnh đạn không tạo thành thương vong xuất phát từ phương diện này cân nhắc chia hai cái diễn tập chàng vẫn là một cái thật đánh một cái giả đánh vẫn là hết sức có cần thiết chỉ bất quá chúng ta hợp thành doanh tuy nói là bộ đội tinh nhuệ nhưng tựa hồ cũng không thích hợp giả đánh sáu nghĩ tới đây ta không từ những mày nói quân trưởng chúng ta hợp thành doanh là trên chiến trường đánh triều binh thường thường là khi ra tay chính là không biết nặng nhẹ lại nói bọn hắn liền đạn thật diễn tập đều cảm thấy không có tí sức lực nào bây giờ nếu là còn để bọn hắn đi diễn kịch sáu chỉ sợ thì càng không đánh nổi tinh thần đây cũng không phải ta cá nhân ý kiến mà là bộ đội tình huống thực tế cho nên ta cuối cùng kết đạo ta cho rằng để chúng ta hợp thành doanh thi hành nhiệm vụ này cũng không phải phù hợp thượng cấp có lẽ là cân nhắc đến chúng ta quen thuộc tất cả binh chủng hiệp đồng chiến đấu cho nên mới để chúng ta thi hành nhiệm vụ trọng yếu như vậy nhưng trên thực tế cái này đã cùng tất cả binh chủng hiệp đồng chiến đấu không quan hệ nói ta liền đem trên văn kiện cặn kẽ chiến đấu trình tự dưng lên cái này cần chính là nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh hơn nữa không đi công tác sai binh sĩ ngươi sẽ nói như vậy liền tốt hứa quân trường thở dài một hơi kỳ thực ta cũng là ý tứ này các ngươi hợp thành doanh thế nhưng là chúng ta làm quân bộ đội chủ lực làm lam quân tổng tư lệnh ta sáu cũng không nguyện ý cứ như vậy đã mất đi phụ tá đắc lực ta đang chuẩn bị hướng thượng cấp xin chỉ thị nhường một chi bộ đội khác thay thế các ngươi thi hành nhiệm vụ này đâu liền sợ ngươi không đáp ứng ta làm sao lại không đáp ứng đâu ta không tử có chút kỳ quái bởi vì đây là muốn đóng phim a hứa quân trưởng giải thích nói Hơn nữa còn là một cái rất tốt cơ hội biểu hiện, nhiều như vậy thủ trưởng đang quan sát điểm quan sát. Nghe vậy ta không từ một trận cười khổ, chúng ta hợp thành doanh đối với chuyện như vậy sớm đã có chút mệt mỏi. 751 chương 155, 38 quân thượng cấp văn kiện rất nhanh liền xuống, đồng ý hợp thành doanh xin. Dù sao chúng ta nói lên lý do rất đầy đủ. chúng ta hợp thành doanh hoàn toàn chính xác am hiểu tất cả binh chủng hoặc là tất cả chiến thuật ứng dụng nhưng loại này am hiểu là thực sự đao sát thực đánh thậm chí đánh đỏ mắt hoặc là qua đồ nhập còn có thể đem diễn tập chẳng coi như thật sự chiến trường cho nên yêu cầu này chúng ta cẩn thận tỉ mỉ không ra một điểm sai lầm cái kia cơ hồ chính là không thể nào thậm chí có thể nói càng là giống chúng ta dạng này lão binh thì càng kẻ ra đời chúng ta càng quan tâm chính là có thể giữ được hay không tính mạng của mình hoặc là đánh chết bệnh nhân đến nỗi những thứ khác chi tiết liền lăn đi sang một bên a thế là chúng ta cái này báo cáo đánh đi lên thượng cấp cũng liền ý thức được bọn hắn phạm vào một sai lầm cái này cũng khiến cho ta có thể tiếp xúc đến chân thật diễn tập phương án phương án là như vậy hứa quân trưởng tại trong hội nghị nói lần này quân ta tiến hành là cánh quân phòng ngự chiến dịch diễn tập chủ yếu luyện 4 cái khoa mục một là mô phỏng quân địch tụ quần xe tăng tiến công hai là phản trên xuống ba là lục quân sư kiên cố trận địa phòng ngự bốn là chiến dịch đội dự bị phản đột kích tham gia diễn tập binh lực tổng số vì 10.5 hơn vạn người phe lam từ quân ta cùng sư đoàn bọc thép pháo binh sư đảm nhiệm phe đỏ từ ba quân đảm nhiệm hứa quân trưởng vừa dứt lời trong phòng họp liền đưa tới dối loạn tư mừng ta nghe là không có cảm giác gì chẳng qua là cảm thấy 38 quân lần này hào có chút quân hai giống như ở đâu ngày qua nghĩ nghĩ liền đột nhiên nhớ tới đây chính là tại kháng đẹp viện triều trên chiến trường đánh ra huy danh vạn tuyệt quân ta nhớ mang máng lao đầu nói qua 6. chi bộ đội này tại kháng đẹp viện triều thời kỳ tại thư giãn xương quốc phòng ba trong sở long nguyên bên trong lấy một đoàn binh sĩ chặn quân mỹ quân anh mấy cái sư cái này tình hình chiến đấu nếu là phóng tới hôm nay vậy ta là nghĩ cũng không dám nghĩ 6. nói đùa gạo kê thêm súng trường một đoàn chí nguyện quân đi cản mấy cái sư võ trang tận rằng quân mỹ quân anh đây không phải là đi chịu chết đi có trách bản lão kiểu gì cũng sẽ vì thế viết xuống 38 quân vạn tuế lời bình luận. Mặc dù ta biết chút chi bộ đội này lịch sử, nhưng lại không biết chi bộ đội này bây giờ. Thế là nhìn xem trong phòng họp nghị luận ở Mỹ cán bộ vẫn là khuôn mặt mơ hồ. Quân trưởng, Từ Thamưu biểu lộ có chút mất tự nhiên đứng dậy nói, ta cho rằng trận này diễn tập thiết lập không hề hợp lý chỗ, phải biết trận này diễn tập là mô phỏng quân liên xô xâm lấn ta biên phòng tuyến, quân ta tiến hành phòng ngự. Hiện thực là quân liên xô muốn so với quân ta tuyệt đại đa số binh sĩ mạnh, vô luận là trang bị hay là tố chức bên trên. nhưng lần này diễn tập thiết lập nhưng là ta bộ đội trên trời hạ xuống làm làm quân phụ trách tiến công 38 quân làm Hồng quân công nông Trung Quốc phụ trách phòng ngự đầu tiên ta bộ đội trên trời hạ xuống tuy mới tăng thêm sư đoàn bọc thép pháo binh sư, chiến đấu lực có rất lớn tăng lên nhưng lại huấn luyện không đủ trang bị cũng không đủ tổng thể chiến đấu lực giữ tô quân so sánh vẫn có trên lệnh rất lớn mà 38 quân nhưng là phụ trách bảo vệ thủ đô binh sĩ là toàn quân trang bị tiên tiến nhất chiến đấu lực mạnh nhất binh sĩ hắn cơ giới hóa trình độ có thể cũng không so với chúng ta thấp này làm sao có thể có đại biểu tính chất đâu a nghe đến đó ta liền hiểu Cái này 38 quân tại cái này thời đại là ở vào một loại siêu phẩm địa vị. Đương nhiên, cái này bộ đội trên trời hạ xuống cũng cùng 38 quân giống ở vào siêu phẩm địa vị, nhưng lại bởi vì bộ đội trên trời hạ xuống tự thân hạn chế mà không cách nào trang bị quá nhiều trang bị mới. Cho nên cái này chiến đấu lực tự nhiên là không có cách nào cùng 38 quân so. Sự thật cũng đúng như ta nghĩ như thế, về sau ta biết cái này 38 quân làm một chi bảo vệ thủ đô binh sĩ, nó chủ yếu nhiệm vụ chính là tại Bình Nguyên khu vực ngăn cản địch nhân tiến công, cho nên hắn cơ giới hóa trình độ là khá cao, sớm tại 69 năm liền hoàn thành từ la ngựa hóa hướng mô tô hóa chuyển biến. 76 năm liền tăng viện xe tăng đoàn cao pháo đoàn pháo binh đoàn các loại 6. cho nên chi bộ đội này bây giờ mặc dù vẫn là tên là bộ binh quân kỳ thực cũng có thể nói là tập đoàn quân đối với cái này cái vấn đề ta cũng cân nhắc qua hứa quân trường hồi đáp nhưng mà cái này cũng không phải thượng cấp có ý định đem làm quân thiết lập phải yếu một ít đem hồng quân công nông trung quốc thiết lập phải mạnh một chút làm quân phương diện là không có biện pháp chúng ta trang bị cứ như vậy coi như chúng ta bây giờ cố gắng để thăng nắm chặt huấn luyện trong thời gian ngắn cũng không khả năng bắt kịp quân liên xô đến nỗi hồng quân công nông trung quốc phương diện a phải biết ba quân nhiệm vụ chính là bảo vệ kinh sư Bọn hắn tại tự vệ phản kích thời gian chiến tranh không có cơ hội trên chiến trường lung, cũng không có pháp kiểm nghiệm mình chiến đấu lực là ở tầng thứ gì bên trên. Mấy chục năm không có đánh ra đi, cũng không biết chiến thuật của mình, trang bị các phương diện còn có thể hay không chống đỡ được Tô Liên quỷ tử, cho nên bây giờ nhân cơ hội này liền kéo ra ngoài luyện một chút, nhất là ở thời điểm này ý nghĩa thì càng thêm trọng đại. Ta minh bạch hứa quân trường nói ý nghĩa trọng đại là cái gì, phải biết bây giờ Tô Liên rất có thể từ bắc đi về phía nam xâm lấn nước ta, cái kia 38 quân xem như bảo vệ thủ đô binh sĩ đó chính là đứng núi chịu sào. Một phương diện khác, hứa quân trường lại nói tiếp chúng ta lần này diễn tập cũng không nhất định nói hồng quân công nông trung quốc liền muốn đại biểu tất cả quân ta binh sĩ nếu như 38 quân tại lần này trong diễn tập đánh thật hay đó không thể nghi ngờ liền có thể cho cái khắc binh sĩ lên dẫn đầu tác dụng làm mâu tác dụng điều này cũng làm cho đạt đến chúng ta diễn tập mục đích đi cho nên chúng ta nhìn vấn đề muốn toàn diện muốn mắt toàn cục mà không thể chỉ thấy lần này diễn tập ai thắng ai thua hoặc là ai chiếm tiện nghi hứa quân tiểu nói này chúng ta liền không lời có thể nói phải nói hứa quân trường lý do cũng rất đầy đủ diễn tập cũng không nhất định nói phải nghiêm khắc dựa theo hai phe địch ta chiến đấu lực chênh lệch cùng tỷ lệ để làm việc Tỉ như lần này, nếu như nghiêm ngặt dựa theo chiến đấu lực trên lệch tới an bài lời nói, đối thủ của chúng ta cũng chính là Hồng quân công nông Trung Quốc, nên tìm một chi trang bị năm mươi nửa cùng năm mươi sáu sông. Tiếp đó chỉ huy hỗn loạn thậm chí một đống lớn cán bộ cũng không biết chữ, xem không hiểu bản đồ binh sĩ. Bởi vì này lúc quân ta còn không có toàn diện thay đổi trang phục, tăng cường cán bộ giáo dục cũng còn đang tiến hành, cho nên bình quân trình độ cũng không cao. Nhưng mà dạng này là một hồi diễn tập lời nói, chỉ sợ là làm quân đem Hồng quân công nông Trung Quốc đánh rối tinh rối mù, căn bản là không thể hiện được đỏ làm hai quân đối kháng lúc riêng mình ưu khuyết điểm, thế là cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Thế nhưng là. Từ Tham Nhu lại nói tiếp, nếu như là dạng này thiết định lời nói, 38 quân chiến đấu lực bản thân sẽ không yếu, hơn nữa còn có mình thản khắp bộ đội, cao pháo binh sĩ cùng pháo binh binh sĩ trợ. Mà quân ta nhưng là tạm thời huấn luyện vừa mới tạo thành chiến đấu lực, lại chỗ tấn công bất lợi trạng thái, chúng ta phải đánh thế nào một trận đâu. Đây là một cái vấn đề rất thực tế, nhất là quân ta nhìn như rất cường đại, cái bọc kia chuẩn bị là lục quân, không quân, pháo binh tất cả đều có, hơn nữa còn tất cả đều là quân ta tân tiến nhất trang bị. Nhưng vấn đề là, những thứ này máy bay trực thăng, máy bay vận tải đều tương đương rất lại phía sau, liền đừng nói 38 quân có cao pháo bộ đội. chính là súng máy cao xạ cũng có thể đem chúng ta cho đánh xuống một khi đã mất đi trên không ưu thế vậy chúng ta những thứ này bộ đội trên trời hạ xuống còn có thể làm gì chưa xong còn tiếp 752 chương 156 chương gia miệng chúng ta tại vài ngày sau liền tiến vào diễn tập tràng diễn tập tràng ở vào chương gia miệng điểm này là chớ dung hoài nghi nguyên nhân là chương gia miệng nơi này là quân sự trọng trấn từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh sở dĩ nói chương gia miệng là quân sự trọng trấn là do ở chương gia miệng nơi này tương đối đặc thù trên địa lý chương gia miệng mặt phía bắc tiếp lấy bên trong tre mặt phía nam liền với bắc kinh ở giữa hành tuyến một đầu đi hướng đông tây âm sơn sơn mạch. Điểm này ở trên quân sự trọng yếu cũng không cần nhiều lời, vùng núi này không thể nghi ngờ liền có thể trở thành phòng thủ phương một đạo tự nhiên phòng tuyến, cũng chính vì như thế Trương Gia Khẩu Tài sẽ bị xưng là Bắc Kinh cửa bắc. Tiếp tế vận chuyển bên trên, Trương Gia Miệng lại là Hà Bắc, Bắc Kinh, bên trong nông cổ cùng sơn tây giao thông đầu mối then chốt cùng vật tư nơi tập kết hàng, cũng chính là đã không chế Trương Gia Miệng liền có thể ở một mức độ rất lớn ngăn cách mấy cái này tiết kiệm liên hệ. Lại thêm chúng ta địch giả tưởng là đến từ bắc phương Tô Liên, thế là không cần suy nghĩ, lần này diễn tập cũng chính là vây quanh Trương Gia Miệng vị trí này bày ra. Tại hành quân trên đường ta cũng cảm giác lần này diễn tập cùng dĩ vãng thậm chí là ta đã tham gia bất kỳ một lần chiến đấu nào cũng không giống nhau. Cái này không một dạng chỗ cũng không phải trên mặt đất hơn vạn chiếc quân dụng ô tô hoặc là mấy trăm liệt tàu quân sự vận chuyển lính cùng vật tư cũng không phải số lớn bộ đội cơ giới hóa. Thẳng khác bộ đội sắp xếp đội hình chỉnh tề men mông quần quận chạy tới diễn tập chẳng mà là trên bầu trời xẹt qua một nhóm lại một nhóm đủ loại máy bay, máy bay trực thăng tại tầng trời thấp, máy bay vận tải, máy bay ném bom ở chính giữa tầng, chiến đấu kia ở trên không sáu. Số lượng nhiều nhường hợp thành doanh những thứ này thấy qua việc đời chiến sĩ cũng không khỏi vì đó cho nên tại hành quân lúc không ngừng ngẩng đầu hướng về trên không nhìn ra xa thậm chí có lúc còn có thể mình không quân đội hình lớn tiếng reo họ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta hợp thành doanh tuy gặp qua sự kiện lớn, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy dạng này về đời. Cung cang quỷ tử đánh trận đó là hầu như không cần không quân, dùng cũng chỉ là số ít máy bay trực thăng hoặc là phi cơ trinh sát. Chiến đấu khi thỉnh thoảng sẽ tại biên cảnh trung quanh nhiều bên trên hai vòng, thế nhưng cũng chỉ là một loại uy hiếp, cũng không có đánh lên một thương bắn ra. Tại Afghanistan chúng ta nhìn thấy tuyệt đại đa số cũng chỉ là máy bay trực thăng, máy bay ném bom nhìn thấy số lần sẽ không nhiều. chiến đấu kỳ cái kia cơ hội liền không có sáu. Chiến đấu kỳ cái đồ chơi này càng thích hợp tại chính quy trong tác chiến chiếm đoạt quyền không chế bầu trời lúc sử dụng. Đánh du kích đội hơn nữa còn là phối hợp áp phan sờ tăng quân đội chính phủ đánh những cái kia không giành quân đội du kích cái kia dùng chiến đấu kỳ giống như là đại pháo đánh quân đội. Cũng chính vì dạng này, hợp thành doanh các chiến sĩ khi nhìn đến trên bầu trời bay qua nhiều như vậy lượt trước các loại máy bay quân sự thời điểm mới có thể hưng phấn không thôi. Ta có thể lý giải các chiến sĩ loại này cảm giác tự hào, mặc dù chúng ta bây giờ vai trò là quân, có thể chúng ta vẫn là người Trung Quốc đi, thấy được quốc gia mình có nhiều như vậy chiến đấu kỳ máy bay thăng. Vậy không hưng phấn mới là lạ. Nhưng mà nhìn thấy chàng diện này lòng ta phía dưới cũng chỉ có một điểm bất đắc dĩ, bởi vì ta biết cái này thời đại nước ta các loại máy bay quân sự tuy nhiều nhưng lại tại về chất lượng nhưng là rõ ràng kém tô liên 6. Quốc gia chúng ta bây giờ chủ lực chiến cơ vẫn là thập niên 50 diện 6, diện 7, diện 8 trận chiến cơ cũng có, nhưng cái đồ chơi này một phương diện bản thân liền là thập niên 60 sản phẩm chú diện 8 đầu bay thành công thời gian là 69 năm, một phương diện khác quân ta là thẳng đến 80 năm cũng chính là năm ngoái mới phục dịch, sức chiến đấu còn 10 phần nhỏ yếu cho nên phải nói lên trên không lực lượng căn bản là không có cách cùng tô liên so sánh cái kia cơ hồ liền có thể nói là vừa đánh quyền khống chế bầu trời liền không nghi ngờ chút nào muốn rơi vào tô liên trong tay từ một điểm này tới nói nếu như muốn như thật mô phỏng tô liên xâm lấn liền hẳn là làm quân trang bị đại lượng các loại chiến cơ mà hồng quân công nông trung quốc chỉ có thể trang bị có hạn mấy chiếc chiến cơ nhưng mà diễn tập trung quy là diễn tập thượng cấp cán bộ tuy không muốn thừa nhận có chỗ thiên vị, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng hồng quân công nông trung quốc có thể thắng thế là vô tình hay cố ý vẫn sẽ đối với một chút rõ ràng cùng thực tế không hợp chỗ mang tính lựa chọn không nhịn bất quá điểm này tựa hồ cũng là tình có thể hiểu, chúng ta cũng là người Trung Quốc đi, Hồng quân công nông Trung Quốc liền đại biểu cho Trung Hoa Trung Quốc, ai cũng không muốn nhìn thấy quốc gia mình quân đội đang diễn tập bên trong bị đánh rối tinh rối mù. Về sau ta mới biết được cái này kỳ thực còn có một nguyên nhân khác xấu. Thượng cấp kỳ thực cũng cân nhắc đến muốn chân thật mô phỏng quân liên xô xâm lấn, để cho mình cùng với chúng ta cả chi quân đội đều hiểu giữ tổ quân chiến đấu lực chiến lệnh, tại biết chiến lệnh phía sau mới có thể nghĩ biện pháp gắng sức đuổi theo đi, nhưng khách quan tình huống lại không cho phép bọn hắn làm như vậy. Hán nguyên nhân có hai, một là nếu như Hồng quân công nông Trung Quốc tua quá thảm sẽ ở ở mức độ rất lớn ảnh hưởng quân ta sĩ khí, điểm này cũng không cần nhiều lời, phải biết đóng vai Hồng quân công nông Trung Quốc thế, nhưng là ta quân chiến đấu lực nhất đảng 38 quân, nếu như ngay cả người liền 38 quân tại diễn tập thiết lập phía dưới đều bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cái kia những bộ đội khác còn cần đến đánh sao? Thậm chí có thể nói, loại này sĩ khí ảnh hưởng không chỉ tại trong quân đội là mặt trái, còn có thể tại trong dân chúng tạo thành đối với ta quân không tín nhiệm, từ đó dân phát một loạt xã hội vấn đề. Quân diễn đi, kỳ dụng ý ngoại trừ nhường quân đội nhận được huấn luyện bên ngoài. còn có hướng địch giả tưởng thị uy cùng với hướng quốc nội ổn định lòng người tác dụng nếu như đều đánh đánh bại hơn nữa còn thua rất thảm đây cũng là không đạt được thị uy cùng ổn định lòng người mục đích cho nên từ một điểm này tới nói đang quan sát điểm phụ cận diễn một tuần kịch đối ngoại tuyên truyền vẫn rất có cần thiết một phương diện khác càng quan trọng chính là thượng cấp cân nhắc đến tô liên quỷ tử sẽ thời khắc chú ý quân ta lần này quân diễn tô liên có vệ tinh gián điệp không phải hơn nữa còn có rất nhiều gián điệp cái gì muốn biết một chút quân ta quân diễn tình huống đồng thời dùng cái này tới tính ra ta quân chiến đấu lực cũng không phải là không có khả năng Đây nếu là chúng ta nghiêm ngặt dựa theo Trung Tô hai quân tranh lệnh tới diễn, kết quả của nó mặc dù có thể cho ta quân cung cấp tham chiếu, nhưng cùng lúc cũng là đang cấp Tô Liên Quỷ Tử cung cấp tham chiếu. Thậm chí còn có thể nói Tô Liên Quỷ Tử chiếm càng lớn tiện nghi, bọn hắn không cần bỏ ra một phân tiền cũng không cần ra một phân lực, liền có thể nhìn thấy chính mình nếu là xâm lấn Trung Hoa Trung Quốc sẽ phát sinh dạng gì chiến đấu. cho nên cái này diễn tập giảm một chút cũng là cần thiết, hoặc có lẽ là thích đương tăng thêm một chút Hồng quân công nông Trung Quốc ưu thế cũng có ý nghĩa. Tỉ như nhường sức chiến đấu mạnh nhất 38 quân đóng vai Hồng quân công nông Trung Quốc, lại tỉ như nhường Hồng quân công nông Trung Quốc nắm giữ không kém hơn làm quân không quân các loại, chỉ là ta không nghĩ tới cái này kỳ thực chỉ là băng sơn nhất sừng. Tình huống là như vậy, bởi vì thời gian cấp bách, cả trang diễn tập thời gian chỉ có 5 ngày, cho nên vừa đến được chỗ cần đến hứa quân trưởng liền triệu khai một lần hội nghị tác chiến, Hồng quân tại âm sơn nhất tuyến cấu tạo phòng tuyến, quân ta nhiệm vụ là lấy bộ binh tại xe tăng. Pháo binh cùng không quân hiệp đồng phía dưới đối với Hồng quân công nông Trung Quốc phòng tuyến khởi sướng tập kích, Hồng quân công nông Trung Quốc thì lại lấy kiên cố trận địa tổ chức phòng ngự, chỉ trệ quân ta tiến công, hiểm hộ quốc. Ra đi vào thời gian chiến tranh cơ chế đồng thời chủ chiến hơi bày ra. đương nhiên tấn công ngay mặt Hồng quân công nông Trung Quốc phòng tuyến có lẽ có khó khăn, cho nên chúng ta còn chuẩn bị hướng Hồng quân công nông Trung Quốc hậu phương áp dụng trên xuống chiếm đoạt lấy, lấy hai mặt giáp công phương thức đột phá Hồng quân công nông Trung Quốc phòng ngự. Cái chiến lược này nhìn bề ngoài đích xác không có vấn đề, thậm chí có thể nói To Liên Sâm lớn rất có thể cũng là đánh như vậy sáu. chính quy chiến đấu đi liền sẽ không có quá nhiều sức tưởng tượng cùng âm mưu quy kế lan qua lộn lại chính là dùng hỏa lực cùng tất cả binh chủng hiệp đồng tiến hành đột phá hơn nữa tô liên trong tay cũng có số lớn bộ đội trên trời hạ xuống cho nên đối với hậu phương áp dụng trên xuống cũng không có vấn đề vấn đề chính là nếu như đây là đang thực chiến như vậy tô liên liền có thể lựa chọn ta dài dòng đường biên giới lên bất luận cái gì một điểm áp dụng đột phá hồng quân công nông trung quốc không thể lại biết đối phương muốn đột phá điểm nào nhất trừ phi hồng quân công nông trung quốc tình báo công tác mười phần đúng chỗ nhưng tổ chức tình báo quân ta so với tô liên cờ gờ bờ một dạng vẫn là có khoảng cách cho nên khả năng này có thể nói rất nhỏ Nói một cách khác, chính là chỗ này lúc Hồng Quân công nông Trung Quốc hẳn là không chuẩn bị mới đúng, Lam quân đối với Hồng Quân công nông Trung Quốc lần này chiến đấu hẳn là tập kích. Cho nên ta liền hỏi mấy vấn đề, Hồng Quân công nông Trung Quốc chuẩn bị tình huống thế nào? Tiếp tế phải chăng đầy đủ? Phòng ngự trạng thái như thế nào? Hứa quân trưởng chỉ là lúc đầu, hắn rõ ràng không có bắt được những phương diện này tin tức. Thế là ta liền hiểu, Đỏ Lam hai quân tại tin tức hiểu rõ lên xong toàn bộ không năng nhau. Nguyên bản lời nói, làm phe tấn công Lam quân, cũng chính là Tô Liên nếu như muốn đối một điểm nào đó bày ra tiến công, khẳng định như vậy chuyện xảy ra dùng trước hết thệ thủ đoạn đến đem vùng này địa khu tình huống hiểu rõ tin tưởng tô liên quỷ tử có vệ tinh gián điệp không phải còn có tân tiến phi cơ trinh sát cùng đi qua huấn luyện chuyên nghiệp gián điệp các loại cho nên phải làm đến điểm này hẳn không phải là việc khó nói một cách khác làm làm quân chúng ta đây hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền cặn kẽ giải hồng quân công nông trung quốc phòng ngự tình huống không hiểu tình huống hẳn là hồng quân công nông trung quốc mới đúng bởi vì bọn hắn không biết cái nào chi quân liên xô sẽ ở địa phương nào khởi xướng tập kích mà bây giờ tình huống dường như là ngược lại Chúng ta giống như là một cái gì cũng không biết liền đợi đến hướng về hồng quân công nông Trung Quốc bảy ra thiên la địa vong bên trong nhảy lăng đầu thành Vì vậy toàn bộ trong phòng họp cán bộ cũng không khỏi mắt tròn váng, qua thật lâu nô đoàn trưởng mới mang theo không phục giọng điệu nói, quân trưởng, cuộc chiến này còn có tất yếu đánh sao? Chính là, một tên khác cán bộ cũng nói lầm bẩm nói cái gì thực diễn tập binh luyện, chúng ta đây chính là đi lên hiện nay mắt, liền cơ hội đánh trả cũng không có. Theo ta nghĩ a từ tham như mà nói thì càng tuyệt. Hồng quân công nông Trung Quốc có thể đã sớm biết chúng ta sẽ như vậy đánh, cho nên trước kia liền chuẩn bị hảo pháo binh binh sĩ thậm chí là khóa chặt quân ta tiến công khu vực điều chỉnh tốt tọa độ. Mà không quân phương diện đi, tự nhiên có Hồng quân công nông Trung Quốc phòng không hỏa pháo cùng với trên không sức mạnh liên hợp tiêu diệt, quân ta là phe tấn công, tại phòng không hỏa pháo bên trên rõ ràng không bằng Hồng quân công nông Trung Quốc, cho nên mặc dù ta không quân trội hơn Hồng quân công nông Trung Quốc, nhưng không chiến lại chiếm không hơn một chút lợi lộc, thế là Hồng quân công nông Trung Quốc pháo binh liền có thể toàn diện áp chế quân ta pháo binh cùng quân ta tiến công. Đến nôi cái kia hậu phương áp dụng trên xuống 6 Hồng quân công nông trung quốc bộ đội cơ giới hóa chỉ sợ sớm đã ở hậu phương trở lấy chúng ta rồi. Chúng ta nhảy đi xuống một cái bọn hắn liền bắt một cái. Mặc dù ta không ưa thích từ tham nhưu người này, nhưng lần này đối với lời của hắn nhưng là nhận đồng. Phải biết cái này bộ đội trên trời hạ xuống là tối trọng yếu chính là tính bất ngờ. Đột nhiên tại địch nhân binh lực bạc nhược hoặc là không có chuẩn bị chút nào hậu phương áp dụng trên xuống đồng thời cấp tốc chiếm giữ lấy. Đây nếu là địch nhân đối với cái này đều có chuẩn bị đồng thời lấy bộ đội cơ giới hóa tại mặt đất chờ lấy. Vậy có lẽ chúng ta còn treo tại dù nhảy lên thời điểm địch nhân liền đã chạy tới. Cái kia còn đánh cái dám. Chưa xong tiếp. bảy chương 157 phương án chúng ta có thể thay đổi đấu pháp sao nô đoàn trưởng hỏi một tiếng nếu như ngươi có tốt hơn đấu pháp hứa quân trưởng trả lời đương nhiên có thể cái này một hồi các cán bộ lần nữa ngây ngẩn cả người sáu đánh chỗ chỉ có một đó chính là hồng quân công nông trung quốc phòng tuyến thời gian cũng quyết định chính là ở ngoài sáng sớm tám h cái kia còn có thể có cái gì những thứ khác đấu pháp đâu từ một điểm này tới nói cái này nếu như là thực chiến lời nói hồng quân công nông trung quốc cơ hồ liền có thể làm đến biết trước cũng chính là biết rõ chúng ta tiến công địa điểm cũng biết chúng ta tiến công thời gian đương nhiên Chúng ta cụ thể tiến công thời gian là sẽ không để cho hồng quân công nông Trung Quốc biết đến, nhưng cái này kỳ thực không có gì khác biệt, bởi vì diễn tập thời gian đầu đuôi chỉ có 5 ngày 6. Cái này không chẳng khác nào biết tiến công thời gian đi, hai ngày này nhất định phải tiến công, lại không tiến công liền không có thời gian đánh. Cho nên, từ Tham Nhu tự dễ cười cười, nói, đây chính là diễn tập bốn cái khoa mục, phản quân địch tụ quần xe tăng tiến công phản trên xuống lục quân sư kiên cố trận địa phòng ngự chiến dịch đội dự bị phản đột kích 6. Phản quân địch tụ quần xe tăng tiến công, đó chính là dụng pháo binh cùng không quân hướng về phía chúng ta xe tăng nhóm mạnh lên nổ. Phản trên xuống chính là dùng bộ binh mô tô di khoái đả khoái. Lục quân sư trận địa phòng ngự chính là chúng ta tiến công 38 quân kiên cố phòng ngự. Đến nỗi phản đột kích đi, đó chính là 38 quân đội dự bị đối với ta quân khởi sướng phản công A. Các đồng chí, lúc này chính ủy nói chuyện, mặc dù lần này diễn tập đối với chúng ta làm quân có chút không công bằng, nhưng mà thượng cấp cũng có thượng cấp ý nghĩ. Nếu như các ngươi đứng tại thượng cấp góc độ để cân nhắc cân nhắc xáo, tô liên vị tử vệ tinh gián điệp đang theo dõi chúng ta thấy thế nào. chúng ta có thể thật sự dựa theo địch giả tưởng tới tình huống thực tế tới đánh một trận sao? Húng chi lần này diễn tập vốn là có thật nhiều hướng trong ngoài nước tuyên truyền hương vị, cái kia Hồng quân công nông Trung Quốc nếu bị thua còn tuyên truyền cái gì? Chính ủy, nô đoàn trưởng không khỏi nghi ngờ hỏi, này đối bên ngoài tuyên truyền không phải còn có biểu diễn đơn vị sao? chúng ta cái này nói là thật đánh sáu, vậy cũng phải phối hợp với a. Chính ủy đem đầu dương lên, nếu như chúng ta cái này thật đánh một chút thua, biểu diễn đơn vị lại đánh thắng, ngươi cảm thấy tô liên quỷ tử vệ tinh gián điệp thấy được biết nói chút gì? Chính ủy kiểu nói này các cán bộ liền cũng bị mất thanh âm, ta đây lúc mới bừng tỉnh đại ngộ. nguyên lai lần này diễn tập vẫn là bức bách tại trong ngoài nước áp lực không đắc bất càng nhiều để bày tỏ diễn cùng tuyên truyền trên hình thức tràng nghĩ nghĩ ta liền nói cái nhìn của ta là như vậy chúng ta làm quân coi như muốn thua cũng phải thu phát điểm bộ dáng và không nghiêng về một bên nhường hồng quân công nông trung quốc đệ lên đánh tôi liên quỷ từ bên kia nhìn xem cũng thấy đắc bất thực tế xấu. Đều như vậy còn có thể thu phát điểm bộ dáng từ tham mưu đối với cái này biểu thị phản đạo không bị hồng quân công nông trung quốc đánh hy lý hoa lạc thế là tốt rồi à đương nhiên có thể ta nói chỉ cần chúng ta có thể có châm đối tính đúng bệnh hút thuốc đúng bệnh hút thuốc chúng Tiền Bộ không khỏi ngạc nhiên hướng ta trông lại. Ta gật đầu một cái, nói, kỳ thực một trận chính là bởi vì đem chúng ta làm quân chiến thuật quy định quá chết. Đều đến Hồng Quân Công nông Trung Quốc cơ hồ có thể biết trước tình cảnh. Đây đối với chúng ta tới nói là điểm yếu, nhưng cùng lúc cũng là sở trường. Sở trường? Từ Tham Nhu không khỏi tò mò hỏi ngược lại, quân ta chiến thuật tại dự liệu của địch nhân bên trong, cái này còn lại là sở trường. Đương nhiên. Ta nói, bởi vì Hồng Quân Công nông Trung Quốc cho là chúng ta chỉ có thể đánh như vậy, cho nên chúng ta cũng liền có thể đoán trước Hồng Quân Công nông Trung Quốc sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Cũng liền nói chúng ta cũng đối Hồng quân công nông Trung Quốc biết trước, cho nên chúng ta chỉ cần tại mấu chốt bộ vị thêm chút cải biến, cũng rất có khả năng sẽ xuất hiện bốn lượng đầu ngàn cân tình huống. A, Nô đoàn trưởng rất nhanh liền minh bạch. Hắn nói, giống như chúng ta phía trước làm một lần diễn tập một dạng. Không sai. Ta gật đầu một cái, Hồng quân công nông Trung Quốc phòng ngự nhìn không chê vào đâu được, chính diện phòng ngự có kiên cố công sự cùng phương diện địa lý ưu thế, bọn họ là một chi tại kháng đẹp viện triều trên chiến trường đối phó qua nước Mỹ Lào máy bay, đại bác binh sĩ cho nên ta hoàn toàn tin tưởng bọn họ cấu tạo công sự có thể chịu đựng được quân ta hỏa lực trên không sức mạnh cùng xe tăng cùng bộ binh xung kích đối với ta bộ đội trên trời hạ xuống hồng quân công nông trung quốc lại có phòng không hỏa pháo trên không sức mạnh cùng bộ đội cơ giới hóa hiệp đồng cho nên chúng ta cơ bản không có thao tác không gian nhưng cái này giới hạn tại ban ngày 6. ta đây sao nói chuyện chúng kiền bộ cũng không khỏi tinh thần tỉnh táo nô đoàn trưởng nặng nề gật gật đầu nói đối đầu ta quân chiến cơ cơ bản không có đánh đêm năng lực cao pháo bộ đội đánh đêm năng lực cũng không mạnh súng máy cao xạ các loại thì càng không cần nói xấu nếu như chúng ta là một chút điệu hát dân gian cả áp dụng ban đêm trên xuống phương thức, vậy ta bộ đội trên trời hạ xuống liền nhiều đất dụng võ. Cái này chỉ sợ cũng không dễ dàng." Hứa quân trưởng lắc đầu nói, coi như chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống có thể thành công trên xuống đồng thời chiếm lĩnh mấy cái lấy ít, nhưng các ngươi cũng biết 6. Hồng quân công nông Trung Quốc nắm giữ thản khắc bộ đội cùng bộ đội cơ giới hóa. Bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tập kết số lớn binh sĩ, tiếp đó tại xe tăng cùng pháo binh hiệp đồng phía dưới cấp tốc đem ta bộ đội trên trời hạ xuống bao vây tiêu diệt. Đến rồi ban ngày thậm chí còn có thể dùng tới trên không sức mạnh. Mà ta bộ đội trên trời hạ xuống nhưng là một mình xâm nhập, chỉ sợ cũng không chống được bao lâu." Cho nên chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống mục tiêu không đặc biệt xấu. Ta nói, chính là Hồng quân công nông Trung Quốc thẳng khắc bộ đội cùng pháo binh binh sĩ, một khi cái này hai chi binh sĩ bị quân ta đánh tan, đỏ như vậy quân giống như là chỉ bị nổ răng lá hổ. Đánh tan Hồng quân công nông Trung Quốc thẳng khắc bộ đội cùng pháo binh binh sĩ. Nô đoàn trưởng nghi ngờ hỏi ngược lại, cái này sao có thể? Chúng ta căn bản cũng không biết Hồng quân công nông Trung Quốc những bộ đội này vị trí. Ta ý nghĩ là như vậy. Ta nói, ngay từ đầu chúng ta có thể đem kế liên kế, tại pháo binh dưới sự che chở lấy tụ quần xe tăng đối với Hồng quân công nông Trung Quốc khởi sướng mãnh liệt tiến công. Đương nhiên, đây chỉ là đánh nghi binh Ta quân thẳng khắc cùng bộ binh phải chú ý bảo tồn tư lực, tận lực phân tán hoặc là lợi dụng hồng quân công nông Trung Quốc hỏa lực góc chết. Đồng thời phái ra phi cơ trinh sát đối với hồng quân công nông Trung Quốc bại lộ trận địa pháo binh áp dụng giám sát. Dạng này chúng ta liền có thể biết hồng quân công nông Trung Quốc trận địa pháo binh đại cảm khái vị trí. Nô, nô đoàn trưởng gật đầu một cái. Một phương diện khác, ta nói, chúng ta tại lúc ban ngày lựa chọn một bộ phận bộ đội trên trời hạ xuống đối với hồng quân công nông Trung Quốc hậu phương áp dụng nệ dù, hắn chiếm linh quân sự yếu địa là hư. Phái ra bộ đội trinh sát xen lẫn trong trong đó trinh Hồng quân công nông Trung Quốc trận địa pháo binh cùng thẳng khắc bộ đội là thực. Một khi xác định Hồng quân công nông Trung Quốc trận địa pháo binh cùng thản khắc bộ đội vị trí, liền lập tức đối nó áp dụng trên xuống tiến hành đả kích, có đạo lý. Nô đoàn trưởng đồng ý nói, chúng ta ba ngày xe tăng tiến công cùng trên xuống, phân biệt có thể làm cho Hồng quân công nông Trung Quốc pháo binh binh sĩ cùng thản khắc bộ đội bại lộ, mà pháo binh binh sĩ cùng thản khắc bộ đội thay đổi vị trí lại sẽ lưu lại rất rõ ràng vết tích, chỉ cần bộ đội trinh sát bên trong có mấy cái trinh sát cao thủ, sẽ không khó tìm đến pháo binh cùng thản khắc bộ đội vị trí sáu. Tiếp lấy trong phòng họp tất cả cán bộ đều đưa ánh mắt chuyển hướng chính ủy cùng quân trưởng, phương án này là có, nhưng vấn đề chính là có thể hay không dạng này đánh. Nếu như đánh thắng làm sao bây giờ? 754 chương 158, diễn tập hứa quân trưởng không có trả lời, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng chính ủy. Chính ủy trầm mặc nửa ngày, ngưng trọng gật đầu một cái nói, làm thực binh đối kháng diễn tập, chiến thuật có chút điều chỉnh cũng là nên, chúng ta phải đem những này điều chỉnh dẫn đường diễn tổ cùng thượng cấp báo cáo, từ thượng cấp tới quyết định. Đối với chính ủy câu trả lời này ta là hiểu, bởi vì này đã không phải là một hồi diễn tập vấn đề, mà là quan hệ đến ta quân tại trong ngoài nước danh dự vấn đề, cho nên nhất định phải thận trọng đối đãi. Chỉ là ta không nghĩ tới, ta đề nghị này vậy mà lại đưa tới quân ta cao tầm độ cao chú ý. thậm chí làm cho Trương Tư lệnh tự mình hướng về làm quân bộ chỉ huy đi một chuyến cùng ta hiệp thương. Lam ta nhìn thấy Trương Tư lệnh từ trên trực thăng hóc lưng lại như mẹo đi tới lúc không khỏi mở lớn cái miệng nửa ngày cũng không khép lại được, phải biết bây giờ đã là hồng, làm hai quân đối kháng thời điểm, giống Trương Tư lệnh cao cấp như thế cán bộ phải nói không thích hợp hướng về chúng ta làm quân bộ chỉ huy chạy mới đúng. Nhưng nghĩ thì nghĩ, mấy người chúng ta vẫn là nên đón tiếp lấy hướng Trương Tư lệnh chào một cái. ân, Trương Tư lệnh đơn giản trả cái lễ, không nói gì liền mang tại trợ thủ dẫn đầu dưới bước bước nhanh đi vào bộ chỉ huy. Ta lần này là vì chiến thuật của các ngươi điều chỉnh tới. trương tư lệnh vừa đi vào bộ chỉ huy sẽ mở cửa gặp sân nói các người có hay không nghĩ tới lần này diễn tập vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm vậy sẽ có hậu quả gì trương tư lệnh hỏi lên như vậy chúng ta liền không có thanh âm rất rõ ràng trương tư lệnh cùng cao tầng cũng không ủng hộ chúng ta đối với chiến thuật tiến hành điều chỉnh lần này diễn tập áp lực rất lớn trương tư lệnh lại nói tiếp có chuyện các ngươi có thể không biết tô liên vương mặt có lẽ là trước đó biết chúng ta diễn tập thời gian cho nên đổi tại chúng ta đằng trước tiến hành một hồi đại diễn tập trận này đại diễn tập trước sau hết thẻ tám ngày tô liên vương mặt xưng là tây bộ tám mươi diễn tập hôm trước mới vừa vặn kết thúc trong lúc đó vận dụng số lớn xe tăng máy bay trực thăng các loại chiến cơ cùng quân hạm thậm chí còn bao quát kỳ e hảo hàng không mẫu hạm căn cứ tình báo biểu hiện hắn tổng binh lực hết thể mười vạn người hắn tính nhắm vào là rất rõ lộ vẻ nhất là tô liên vẫn là công nhân vi phạm hensinki hiệp nghị đối với lần này diễn tập trước đó làm giả tuyên bố này liền càng là tăng thêm mùi thuốc súng ở nơi này ngay miệng mắt thấy diễn tập liền muốn triển khai các ngươi cảm thấy điều chỉnh chiến thuật thích hợp sao ta không biết cái này hensinki hiệp nghị là cái gì bất quá nghe trường tư lệnh khẩu khí hẳn là có liên quan diễn tập hiệp định Về sau mới biết được ta nghĩ không sai, cái này kỳ hiệp nghị là đẹp to ở giữa ký kết có liên quan hạn chế vũ khí hạt nhân quân bị cạnh tranh một loạt hiệp nghị, cái hiệp nghị này bên trong liền quy định tham gia binh sĩ đạt đến 2.5 vạn người hoặc là vượt qua 2.5 người tất cả diễn tập quân sự đều phải trước đó tuyên bố. Tô Liên đích thật là tuyên bố, chỉ bất quá Tô Liên tuyên bố là, Tô Liên sẽ có 2.5 vạn hơn quân đội tham gia lần này diễn tập. Nhưng mà tình báo biểu hiện thực tế tham diễn binh lực muốn lớn xa hơn Tô Liên tuyên bố 2.5 vạn người. Cái này nhìn tựa như là làm việc nhỏ, nhưng trên thực tế đây cũng là đang nói cho ngoại giới một cái tin tức. Tô Liên có thể không đem kỳ bên trong đầu này hiệp định coi như một chuyện, vậy có phải hay không cũng có thể không tuân thủ cái khác hiệp định. Không tuân thủ ý tứ, kỳ thực cũng chính là ám chỉ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân 6. Cái này không thể nghi ngờ chính là trắng trợn uy hiếp. Tư lệnh trầm mặt một hồi phía sau, ta liền lấy Dũng kỳ nói, kỳ thực ta cảm thấy tiến hành lần này điều chỉnh chiến thuật cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nói, Trương Tư lệnh gật đầu nói, ta lần này tới chính là muốn các ngươi cho một cái ý kiến. Ta ý nghĩ là như vậy. Ta nói, lần này diễn tập một trong những mục đích Chính là đối nội đối ngoại bày ra quân ta có lực. Nếu như chúng ta đem cái này diễn tập diễn hướng về hồng quân công nông Trung Quốc nghiêng về một bên sáu Cái kia ngược lại sẽ để cho người ta cảm giác đắc bất đủ chân thực. Trái lại, nếu như ở nơi này trong đó xuất hiện một chút thất bại nho nhỏ xấu, Đây vẫn là thất bại nho nhỏ. Trước tư lệnh cắt ngang lời ta hỏi ngược lại, nếu như các ngươi đánh lén thành công. Cái kia bộ đội trên trời hạ xuống chẳng những phá hủy Hồng quân công nông Trung Quốc pháo binh binh sĩ, thản khác bộ đội, sau này còn có thể tiếp tục chiếm lĩnh Hồng quân công nông Trung Quốc hậu phương cao điểm. Một phương diện có thể tại máy bay trực thăng chờ khoảng không trung lực lượng phối hợp xuống cùng chính diện tụ quần xe tăng đối với Hồng quân công nông Trung Quốc tạo thành hai mặt giáp công. Một phương diện khác lại có thể chặt đứt Hồng quân công nông Trung Quốc đường tiếp tế, cái này Hồng quân công nông Trung Quốc cũng phải làm cho các ngươi cấp bao giáo tử. Tư lệnh có hay không nghĩ tới sáu? Ta nói, cái này Hồng quân công nông Trung Quốc là Việt Nam quân đội, Lang quân mặc dù vai trò là quân liên xô, nhưng tương tự cũng là bên trong đội. nô Trương tư lệnh không khỏi sức sở. Coi như Lam quân tại lần này trong diễn tập thắng được. Ta nói, cái kia tô liên nhân thấy cũng là Lam quân tất cả binh chủng hiệp đồng chiến thuật thành công. Cái này ít nhất nói rõ bây giờ bên trong đội tất cả binh chủng đã không giống phía trước đang phản kích thời gian chiến tranh biểu hiện như thế từng người tự chiến. Cũng nói ta quân tại khoảng thời gian này phát triển, nhường tô liên muốn một lần nữa ước định quân ta sức chiến đấu. Ân, Trương tư lệnh không khỏi khẽ gật đầu. Húng chi. Ta nói tiếp đi, chúng ta dạng này đối với chiến thuật tiến hành điều chỉnh. thứ nhất có thể để cao cả tràng diễn tập tính chân thực thứ hai có thể tại càng lớn trên trình độ nhường hồng lam hai quân nhận được mô phỏng thực chiến lung thứ 36. cái này đỏ lam hai quân đều là người mình cuối cùng muốn nhường hồng quân công nông trung quốc thắng được còn không phải quá dễ dàng nhường hồng quân công nông trung quốc đội dự bị đi lên bảy già phản đột kích thôi trương tư lệnh nặng đinh nửa ngày cuối cùng mới gật đầu nói ta sẽ đem những này ý nghĩ giao cho đạo diễn tổ thảo luận tại không có đạt được kết quả phía trước hết thể giữ nguyên kế hoạch nghe rõ ràng chưa là là sáu nhìn xem trương tư lệnh đội vàng bóng lưng rời đi lòng ta phía dưới chỉ có một mảnh bất đắc dĩ nếu như nói cái này cũng là một trận chiến đấu mà nói như vậy đây chính là một hồi chân tay bị trói chiến đấu thượng cấp thảo luận kết quả rất nhanh liền đi ra đồng ý chúng ta đối với chiến thuật tiến hành điều chỉnh cái này khiến trong phòng họp một mảnh vui mừng sáu mặc dù trong lòng bọn họ cũng biết một trận kết quả cuối cùng vẫn là hồng quân công nông trung quốc thắng nhưng tính chất nhưng là không đồng dạng ít nhất chúng ta sẽ lại không giống phía trước như thế không hề có lực phản thủ thậm chí còn có thể nói nếu như chúng ta một trận đánh thật hay mà nói liền hồng quân công nông trung quốc trong lòng cũng tin tưởng đây là ai thua người nào thắng Thế là quân bộ rất nhanh liền bắt đầu bận rộn, tất cả binh chủng tất cả tham lưu đều ở đây hăng hái chuẩn bị chiến đấu đồng thời chế định cẩn kẽ kế hoạch tấn công. Mười một ngày thứ hai, theo ba viên kéo lấy trắng sữa khói dấu vết ba đỏ lên sắc đạn tín hiệu nhảy lên bên trên thu khoảng không. Trung Hoa Trung Quốc từ kiến quốc đến nay lớn nhất một lần diễn tập lại bắt đầu. Đầu tiên tự nhiên là lam quân bày ra tiến công. Theo hứa quân trưởng ra lệnh một tiếng, đen nghịt chi chít lam quân tụ quần xe tăng ngay tại bộ đội phòng không cùng súng tối dưới sự che chở theo dự định phương án tấn manh tiến vào. Lam quân viễn trình máy bay ném bom cũng đồng thời đổi tới đồng thời đối với Hồng quân công nông Trung Quốc chiến dịch thọc sâu mục tiêu triển khai không tập. nói thật ta mặc dù đánh qua không thiếu trận chiến, nhưng giống trước mắt dạng này bước thản, khoang không phá mấy cái binh chủng hiệp đồng lấy hướng về địch quân phòng tuyến đẩy tới một màn vẫn là lần đầu thấy đến, lại thêm bọn hắn vẫn là chính chúng ta quốc gia binh sĩ, nhất là những thứ này binh chủng ở giữa chặt chẽ hiệp đồng còn có thể nói là ra bản thân nhóm hợp thành doanh huấn luyện, thế là một loại cảm giác thành tựu liền tự nhiên sinh ra, trong tay bưng mong viễn kính một lần lại, một lần mà nhìn xem bọn chúng hướng về Hồng quân công nông Trung quốc phòng tuyến đánh tạc, đột kích, giống như là đang nhìn kiệt tác của mình. đương nhiên, giống như chúng ta phía trước bày ra như thế, lần này thanh thế thật lớn tiến công kỳ thực chỉ là một lần đánh nghi binh. nó mục đích một là nhường Hồng quân công nông Trung Quốc có ý nghị khinh địch, để bọn hắn cho là chúng ta đây chính là tại làm từng bước bại ra tiến công hay là nhường Hồng quân công nông Trung Quốc bại lộ bọn họ pháo binh binh sĩ 6. Lúc này quân ta đã có vài khung phi cơ chính sát ở trên không nghiêm mật giám thị lấy Hồng quân công nông Trung Quốc hậu phương đâu. Giai đoạn tiếp theo chính là Hồng quân công nông Trung Quốc bộ đội phòng không khẩn cấp bay lên không Để cho ta có chút bất ngờ là Hồng quân công nông Trung Quốc bộ đội phòng không muốn so ta muốn giống lợi hại hơn nhiều lắm, bọn hắn vừa lên tới liền chia ba cái bộ phận, một bộ phận nên tiếp lam quân chiến đấu cơ một bộ phận lao thẳng tới lam quân viện trình máy bay ném bom bộ ba phần nhưng là chủ lực cũng chính là máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom liên hợp biên đội đột kích làm quân tuyến đầu sân bay. Loại này sách lược hiển nhiên là chính xác, nguyên nhân là quân ta khoảng không trung lực lượng có lượng nhiều chất kém đặc điểm, số lượng nhiều liền mang ý nghĩa có thể chia mấy cái bộ phận chiến đấu, đây chính là số lượng ưu thế. Chất lượng kém liền mang ý nghĩa cùng địch nhân ở trên không chính diện tác chiến không thể lại chiếm được tiện nghi 6. Máy bay chiến đấu là công nghệ cao đồ chơi, nếu như tồn tại đại kém, liền mang ý nghĩa Hồng quân chiến đấu cơ gặp phải máy bay địch lúc lại có đánh không được, không đổi kịp tình cảnh lúng túng, thậm chí nói là phi cơ địch máy bay không người lái để làm mục tiêu cũng không đủ. Theo lý thuyết cái này, thời đại không chiến đã cũng không tồn tại kiến nhiều cắn chết voi hiện tượng. Thế là đối với Hồng Quân công nông Trung Quốc tới nói, cùng Lam Quân cấp đoạt quyền khống chế bầu trời cũng không thực tế, cho nên hắn lựa chọn tốt nhất chính là lấy tiểu bộ phận binh lực ngăn chặn trên chiến trường máy bay địch, mà lấy chủ lực đột kích Lam Quân tuyến đầu sân bay 6. Có thể tưởng tượng, một khi Lam Quân tuyến đầu sân bay bị hủy diệt, như vậy thì tính toán Lam Quân cấp lấy quyền khống chế bầu trời hắn khoảng không trung lực lượng cũng sẽ bởi vì sân bay bị tặc mà nhận lấy tương đương trình độ hạn chế. Trên một điểm này Hồng Quân Công nông Trung Quốc làm được rất thành công, đạo diễn tổ rất nhanh liền phán định Lam Quân nắm giữ quyền khống chế bầu trời, nhưng Lam Quân khoảng không trung lực lượng cũng tại Hồng Quân chiến đấu lực chấm đất mặt hỏa lực phòng không hiệp đồng phía dưới gặp tương đối thiệt hại, đồng thời tuyến đầu sân bay cũng tại Hồng Quân Công nông Trung Quốc hàng không chủ lực oanh tạc cùng đã kích xuống cơ hồ rơi vào tê liệt. Đối với cái này kết quả ta cũng không biết là hẳn là cảm thấy cao hứng hay là cảm thấy tức giận. Có thể ta hẳn là tức giận, bởi vì ta là đứng tại Lam Quân vị trí, ta là nắm giữ so Hồng Quân Công nông Trung Quốc cường đại hơn khoảng không trung lực lượng lại không có toàn thắng về một phương. Nhưng ta cũng cần phải cảm thấy cao hứng. bởi vì ta biết quân ta bộ đội phòng không rất rõ ràng mình tại đối mặt địch nhân lúc nên như thế nào dương trường tránh đoạn tận lực giảm bớt hạn chế địch nhân khoảng không trung lực lượng nói một cách khác cũng chính là thua cũng thua con vinh lan quân bộ đội phòng không nắm giữ quyền khống chế bầu trời sau đó máy bay chiến đấu liền tại chiến khu không vực tuần tra hiểm hộ bộ đội trên đất liền tiến vào bày ra máy bay ném bom thì tiếp tục anh tạc hồng quân công nông trung quốc thiện cận thọc sâu công sự phòng ngự cùng sân bay lấy áp chế hồng quân công nông trung quốc hỏa lực lúc này chúng ta liền nghe được đạo diễn tổ truyền đến diễn tập tạm dừng mệnh lệnh sáu thế là ta liền biết hồng quân công nông trung quốc bị lừa rồi Bọn họ pháo binh binh sĩ rốt cục vẫn là nhịn không được muốn đối ta tụ quần xe tăng áp dụng cản trở bắn. Chưa xong còn tiếp. 755 chương 159, diễn tập hai giai đoạn này cũng chính là diễn tập bốn cái khoa mục thứ nhất khoa mục, phản quân địch tụ tập quần thản khắc tiến công. Kỳ thực cái khoa này mắt phản quân địch tụ tập quần thản khắc tiến công còn không phải trọng điểm, cá nhân ta cho rằng trọng điểm hẳn là quyền khống chế bầu trời cướp đoạt hoặc là đối với địch nhân trên không lực lượng suy yếu. Bởi vì phản tụ tập quần thản khắc tiến công kỳ thực rất đơn giản, đó chính là pháo binh. Số lớn pháo binh đối với tuyến đầu trận địa cũng chính là địch nhân tụ tập quần thản khắc phải đi ngang qua gò đất tiến hành cản trở xạ kích sáu. Thế là chỉ cần đạn pháo cùng hỏa pháo đủ nhiều, địch quân tụ tập quần thản khắc tiến công tất nhiên sẽ lọt vào thiệt hại hoặc là trì trệ. Nhưng cái này có một tiền đề, đó chính là quyền khống chế bầu trời đã nắm ở phe mình trong tay hoặc là địch nhân trên không sức mạnh bị trên diện rộng suy yếu. Vàng không mà nói, tương đại trở lại pháo binh cũng chịu không được phi cơ địch doanh tạc. điểm này Hồng quân công nông Trung Quốc làm được rất thành công. Lam quân trên không sức mạnh bởi vì tuyến đầu phi trường tê liệt mà chịu đến rất lớn suy yếu. Hắn máy bay ném bom không cách nào tại thời gian ngắn đối với Hồng quân công nông Trung Quốc bày ra nhiều lần đánh tạt. Đồng thời Hồng quân công nông Trung Quốc bố trí tại mặt đất hỏa lực phòng không đối với Lam quân trên không sức mạnh cũng là uy hiếp rất lớn. Ta muốn cái này cũng là Hồng quân công nông Trung Quốc chiến lược. Nếu như không có cách nào làm đến điểm này xấu, vậy kế tiếp chiến đấu cơ hồ liền có thể nói muốn bị đè xuống đánh. Ta phải thừa nhận một điểm là Hồng quân công nông Trung Quốc hỏa lực đánh rất chính xác xấu. Theo từng mảnh từng mảnh tiếng rít bén nhọn, từng hàng đạn pháo liền chính xác không có lầm rơi vào quân ta tụ tập quần thản khắp tiến công gò đất bên trên đánh ra từng đạo từng lửa. Hơn nữa nhìn kỹ phía dưới, hồng quân công nông Trung Quốc loại này chống tăng còn không vẹn vẹn chỉ là đơn thuần dùng hỏa pháo nổ, hắn cảnh giới trận địa còn có đủ loại chống tăng súng đạn tới phối hợp xạ kích, tỉ như súng phóng tên lửa, vô hậu tọa lực pháo, thậm chí còn có tên lửa chống tăng. Kéo dài mười mấy phút kinh thiên động địa tạc cùng xạ kích sau đó, phán định kết quả là đi ra, quân thiệt hại hơn 70 chiếc xe tăng cùng trang giáp xa. Đối với cái này cái phán định kết quả ta cảm thấy có chút giật mình. bởi vì này cơ hồ chính là quân ta lần này cử đi chiến trường Trang Giáp xa tổng số 1 phần ba mặc dù Hồng quân công nông Trung Quốc hỏa pháo 10 phần máy liệt, nhưng ta quân thản khắc nhóm cũng có chuẩn bị trốn vào hỏa lực góp chết còn sẽ có thảm trọng như vậy thương vong thực sự để cho người ta có chút khó mà tin được thậm chí lúc này ta đều có chút hoài nghi có phải hay không đạo diễn tổ đảng cố ý thiên vị Hồng quân công nông Trung Quốc nhưng về sau mới biết được ta lần này là lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử cái này đích xác chính là Hồng quân công nông Trung Quốc chân thật sức chiến đấu bọn hắn đang diễn tập trên sân dùng chống tăng trang bị đánh xe tăng ngắm cái tia độ chính xác khá kinh người Ở trong đó nhất là muốn thuộc hồng kiếm 73 tên lửa chống tăng, vậy mà đánh ra 6 phát lục chúng tốt thành tích, hơn nữa mục tiêu cũng đều là 2.000m ra ngoài. Đương nhiên, cái này 6 cái hồng kiếm 73 đánh đều là sẽ không di động bia ngắm hoặc là làm bia ngắm mấy chiếc sẽ không động xe tăng, nhưng dùng qua hồng kiếm 73 tên lửa chống tăng chúng ta đây lại biết 6. Cái đồ chơi này mặc dù một cái giá trị 3 vạn nguyên, nhưng bởi vì hắn vừa mới sinh sinh không lâu có chút kỹ thuật còn chưa thành thục, cho nên rất nhiều đạn đạo tại phóng ra quá trình bên trong đều sẽ xuất hiện trục trặc. tỷ như vừa phát xạ ra ngoài liền đi trên mặt đất, lại tỷ như phát xạ ra ngoài sau đó không theo khống chế phi hành các loại, lại thêm vẫn là dùng tay cầm khống chế, cho nên cái này đạn đạo có thể có 80% mươi tỷ lệ chính xác liền tương đối khá, mà 38 quân đạn đạo xạ thủ vậy mà có thể ở loại kia đạn pháo bay tán loạn khói mù lượn lờ dưới tình huống đánh ra trăm phần tỷ lệ chính xác 6. này liền ngay cả ta cũng không đắc bất cảm thấy giật mình. về sau ta mới biết được kỳ thực 38 quân đánh ra cái này mấy cái đạn đạo kỳ thực cũng có một cái xuất hiện trục trặc, cũng chính là quả thứ sáu đạn đạo phát xạ ra ngoài kỳ thực là mất khống chế sáu. Đạn đạo xạ thủ không cách nào đem đạn đạo đẻ thấp, nhưng mà tên này đạn đạo xạ thủ phản ứng cực nhanh. Tại đạn đạo phóng ra vừa đến đạt mục tiêu 15 giây thời gian bên trong, linh quang lóe lên liền ngẫm cảm phát giác được đạn đạo chỉ là bộ phận mất khống chế. Cũng chính là không chấp nhận hướng phía dưới chỉ lệnh, thế là hắn liền giao thế sử dụng trái phía dưới cùng phải phía dưới hai hạng chỉ lệnh cuối cùng nhường viên kia đạn đạo lung la lung lay đánh trúng vào mục tiêu. Cái này không nói không có vận khí thành phần ở bên trong, nhưng ta rất rõ ràng vận khí này đồng thời cũng cần đầu óc tỉnh táo cùng đối với đạn đạo thao tác mất cảm. Bằng không mà nói Vẹn vẹn chỉ là vận khí cái kia liền cùng đã chúng mấy trăm vạn giải thưởng lớn cảm khái tỷ lệ không sai biệt lắm. Nghe đến mấy cái này thời điểm ta không cấm cảm thấy kỳ quái, 38 quân là thế nào huấn luyện được cao như vậy tư chất đạn đạo xạ thủ. Hỏi sau đó mới hiểu được nguyên lai phương pháp của bọn hắn kỳ thực ta đều dùng qua, chỉ bất quá ta là dùng tại huấn luyện sở nhi ở bên trên mà thôi. Nói đơn giản chính là, một luyện tim đập, việt ra chạy cự ly giải, đan đôi đột kiêng, leo lên sau đó chợt hạ xạ kích chương trình dạy. Hai luyện độc dây, làm chuẩn xác thực tính toán đạn đạo thời gian phi hành, ba 30 giây nhất thiết phải cùng kim dây hoàn toàn nhất trí. Ba luyện kháng kiên Sạ thủ tại dùng máy mô phỏng luyện tập thời điểm, bên cạnh liền lại là khua chiêng gõ chống lại là tiếng súng tiếng nổ. Cứ như vậy liều mạng luyện, quả thực là luyện thành đem tên lửa chống tăng coi như súng ngắm tới đánh bản lĩnh. Cái này không đắc bất để cho ta đối với 38 quân huấn luyện thắng phục, đồng thời cũng biết nguyên lai đạn đạo sạ thủ cũng có thể dùng tay súng bắn tỉa một bộ kia phương pháp huấn luyện, lui về phía sau được dịp hợp thành doanh những cái kia đạn đạo sạ thủ bên trên nhiều hạ điểm công phu. thế nhưng 38 quân những thứ này trên chiến thuật thắng lợi lại không cách nào bù đắp bọn hắn tại chiến hơi lên sai lầm bọn hắn hoàn toàn không có ý thức được quân ta không trùng phi cơ chính sát đã thông qua máy ảnh chụp được bọn hắn trận địa pháo binh vị trí thậm chí là thay đổi vị trí phương hướng đương nhiên ở trong đó quân ta hỏa lực cũng có đối với cái này chính xác đến những pháo binh này trận địa bày ra áp chế 6. có áp chế mới là bình thường đi bằng không ngược lại sẽ nhường hồng quân công nông trung quốc hoài nghi chúng ta có cái gì hậu trước đạo diễn tổ loại này phán định cũng liền mang ý nghĩa chúng ta tụ tập quần thản khắp tiến công bị ngăn trở rất rõ ràng một điểm là lúc này nếu như chúng ta còn tại mạnh mẽ dùng thản khắc tiến công vậy ta quân thản khắc chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tại hồng quân công nông trung quốc viễn trình hỏa pháo thêm bộ binh chống tăng trang bị phối hợp xuống thương vong hầu như không còn thế là chúng ta rất nhanh liền tiến nhập giai đoạn tiếp theo hướng về hồng quân công nông trung quốc hậu phương ném tiến đưa lính rủ lần này hướng về hồng quân công nông trung quốc hậu phương trên xuống binh lực vì hai cái doanh cái này dĩ nhiên cũng là đánh nghi binh giống như chúng ta phía trước nói một dạng chân thực mục đích là để cho ta quân bộ đội trinh sát chui vào cái này bộ đội trinh sát là ai lãnh đạo cũng không cần nói Đương nhiên chính là Trần y -y, y y cùng Trần xảo xảo hai cái này theo dõi cao thủ. Nhiệm vụ của các nàng chính là chọn có thể tìm ra Hồng Quân Công Nông Trung Quốc trận địa pháo binh cùng xe tăng đoàn vị trí, cũng đem vị trí này thông qua máy bộ đảm hướng chúng ta hồi báo. Nói một cách khác, cũng chính là hai cái này doanh quăng vào đi kỳ thực vẹn vẹn chỉ là vì Hồng Quân Công Nông Trung Quốc một điểm tình báo. Có khi ta đều đang suy nghĩ, nếu như bây giờ không phải diễn tập mà là chân thật chiến trường, vậy chúng ta vẫn sẽ hay không như vậy dứt khoát liền đem hai cái này dành cho quăng vào đi làm mũi nhử. Từ một điểm này tới nói diễn tập lại so với chân thật chiến trường tốt hơn chỉ huy. Bởi vì này lúc chúng ta không có loại kia bởi vì phải đem sống sờ sờ chiến sĩ đưa vào chỗ chết ấy náy cùng áp lực. Chưa xong còn tiếp. 756 chương 160, diễn tập 3 trên xuống tiến hành rất thuận lợi, chỉ là quá trình lại làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Chúng ta trên xuống mục đích ngoại trừ thẩm thấu một nhóm lính chính sát tiến vào Hồng quân công nông Trung Quốc hậu phương bên ngoài, còn có chính là bức Hồng quân công nông Trung Quốc thẳng khắc đoàn bại lộ vị trí. 38 quân là bộ binh, nhưng thân là toàn quân trọng bên trong trong một chi binh sĩ, nó nắm giữ thuộc về mình thẳng khắc bộ đội. Đương nhiên, nó thản khắc bộ đội không có chúng ta sư đoàn bọc thép nhiều như vậy, chỉ có một đoàn 100 chiếc xe tăng Tả Hữu. Trên một điểm này ngược lại là phù hợp địch giả tưởng quân Liên Xô cùng ta quốc chi giữa so sánh, Tô Liên Quỷ tử xe tăng vô luận là tại chất lượng vẫn là về số lượng đều không nghi ngờ chút nào so với chúng ta mạnh đi, cho nên Lam Quân Thản Khắc binh sĩ mạnh hơn Hồng Quân Công nông Trung Quốc là đương nhiên, giống như Lam Quân trên không sức mạnh cũng trội hơn Hồng Quân Công nông Trung Quốc một dạng. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta hướng về Hồng Quân Công nông Trung Quốc hậu phương nhảy dù hai cái doanh sau đó Hồng Quân Công nông Trung Quốc thản khắc đoàn sẽ xuất hiện 6. phải nói xe tăng hoặc là bộ đội thiết giáp tại đối phó lính nhảy dù bên trên có rất lớn ưu thế nguyên nhân rất rõ ràng bộ đội trên trời hạ xuống bởi vì vận chuyển năng lực dù có chịu tải năng lực cùng nhảy dù năng lực có hạn cho nên coi như có thể mang trang bị nặng cũng chỉ có thể mang hết sức có hạn trang bị nặng tỉ như súng phóng tên lửa vô hậu tọa lực pháo còn có tên lửa chống tăng các loại những đồ chơi này đạn dược nhẹ 3 kg nặng mười mấy kg một danh chiến sĩ có đạn dược cũng chỉ đủ đánh như vậy hai ba lần hơn nữa những thứ đạn dược này một khi đánh xong thường thường không cách nào kịp thời bổ sung sáu bộ đội trên trời hạ xuống đi Vừa rơi xuống đất liền ở vào bị địch nhân vây quanh hoàn cảnh, muốn bổ sung đạn dược cũng chỉ có chờ trên không sức mạnh nhảy dù. Cho nên bộ đội trên trời hạ xuống sợ nhất đụng phải chính là địch quân trang giáp xa hoặc là xe tăng, bởi vì một khi địch quân xe tăng hoặc là trang giáp xa đạt đến số lượng nhất định vượt qua bộ đội trên trời hạ xuống chống tăng năng lực, như vậy bộ đội trên trời hạ xuống cơ bản chỉ có bị ngược phần. Nhưng mà để cho ta bất ngờ là, tại quân ta đối nó hậu phương tiến hành nhảy dù thời điểm Hồng quân công nông Trung Quốc cũng không có xuất động bọn họ thản khác bộ đội. Hồng quân công nông Trung Quốc làm cho gì? Đối với cái này hứa quân trưởng cũng trăm mối vẫn không có cái giải, người thứ hai khoa mục chính là phản trên xuống không phải Hồng quân công nông Trung Quốc phản trên xuống chính là lấy ma thác hóa bộ binh phản trên xuống. Về sau ta mới biết được đây là Hồng quân công nông Trung Quốc khinh địch 6. Kỳ thực cũng không thể nói là Hồng quân công nông Trung Quốc khinh địch. xác thực nói hẳn là Hồng quân công nông Trung Quốc tình báo quá hạ. Phải biết 38 quân cùng trên xuống 15 quân cùng thuộc quân ta Vương Bài binh sĩ. Bọn hắn bình thường hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối với cái này ở bên trong đối thủ có chút hiểu. Cho nên 38 quân quan binh rất rõ ràng trên xuống 15 quân là một cái tình huống gì. Cũng chính là bọn hắn vẫn cho là trên xuống 15 quân chính là loại kia biết nhảy dù bộ binh. thậm chí bọn hắn còn biết trên xuống 15 quân bởi vì điều kiện hạn chế liền đạn dược đều mang không có bao nhiêu thì càng không cần phải nói cái gì trang bị nặng. Cho nên bọn họ căn bản là không có đem ta quân trên xuống hai cái này doanh để vào mắt sáu. Nhưng ma Thác Hóa binh sĩ đi đối phó như vậy đủ rồi đi, 38 quân binh tố chất không thể so với bất luận cái gì một chi binh sĩ kém, ma Thác Hóa binh sĩ vô luận đạn dược, di động năng lực, binh lực vẫn là trang bị nặng đều phải so với bộ đội trên trời hạ xuống mạnh hơn nhiều, vậy nếu như không đối phó được bọn hắn còn không phải cho 38 quân mất mặt sao? Theo lý thuyết hồng quân công nông Trung Quốc đánh ngay từ đầu liền căn bản không có ý định nhường thản khắc đoàn bên trên, bọn họ là đem cái này thản khắc đoàn an bài tại sau cùng áp trục hí kịch cũng chính là chiến dịch phản đột kích 6. Lúc phản công tăng thêm chừng trăm chiếc xe tăng, thật là có bao nhiêu uy phong A. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới. Chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống sớm đã không phải mấy tháng trước bộ đội trên trời hạ xuống. giống như chúng ta phía trước lúc huấn luyện làm một dạng đầu tiên là toàn thể thay đổi trang phục 81 thức súng trường ở một mức độ rất lớn tăng cường hỏa lực thứ yếu chính là đang nhảy dù lúc áp dụng trang bị cùng người phân ly phương pháp ở một mức độ rất lớn tăng lên dù cố chịu tài lực lần nữa chính là vì bộ đội trên trời hạ xuống trang bị máy bay trực thăng cùng Bắc Kinh cắt phổ, đồng thời đã gia tăng rất nhiều như là đại đường kính pháo tối các loại trang bị nặng cái này liền để Hồng quân công nông Trung Quốc ma thác hóa binh sĩ hô to không chịu nổi phải biết quân ta cái này thời đại ma thác hóa binh sĩ tuyệt đại đa số vẫn là dựa vào bên cạnh ba vành cùng quân dụng ô tô cơ động chỉ có trang bị số ít trang giáp xa, bộ đội như vậy mặc dù tính cơ động không tệ nhưng đẹp liền thực sự không dám khen. Lại thêm ta bộ đội trên trời hạ xuống trước kia liền nhằm vào Hồng quân công nông Trung Quốc Ma Thác hóa binh sĩ làm xong công tác chuẩn bị sáu. Cái này công tác chuẩn bị chính là tại chủ lực bộ đội nhảy dù phía trước dùng chức máy bay trực thăng tác hàng chút ít binh sĩ đến đường cái hai bên cao địa thượng khống chế Hồng quân công nông Trung Quốc tuyến giao thông, nó mục đích chính là ngăn cản hoặc là dây dưa Hồng quân công nông Trung Quốc Ma Thác hóa binh sĩ đổi tới quân ta trên xuống điểm, vì ta bộ đội trên trời hạ xuống tập kết tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trên thực tế, những bộ đội này phần lớn cũng là lấy ban làm đơn vị cũng chính là một trận máy bay trực thăng chở mười danh chiến sĩ tác xuống đến cao địa thượng làm đơn giản một chút công sự phòng ngự. Chúng ta căn bản cũng không cảm thấy cách làm này có thể đỡ nổi Hồng quân công nông Trung Quốc bước chân, bởi vì Hồng quân công nông Trung Quốc có xe tăng đi. Xe tăng có thể nhẹ nhõm hiểm hộ Hồng quân chiến sĩ đột phá lưới hỏa lực tiếp đó đối với cao điểm áp dụng vây quanh. Nhưng bởi vì cái gọi là có tâm trồng hoa hoa không mọc, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Ta cho là Hồng quân công nông Trung Quốc chống tăng năng lực không có mạnh như vậy, Hồng quân công nông Trung Quốc lại làm cho chúng ta thản khắc bộ đội tổn thất nặng nề. Ta cho là chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống không có cái gì đại hành động, nhưng kết quả lại làm cho ta mở rộng tầm mắt sáu. hồng quân công nông trung quốc bởi vì không có xuất động thản khắc đoàn mà vẹn vẹn chỉ là phái không có năng lực phòng ngự ma thác hóa binh sĩ đi lên thế là cái kia đường cái cơ bản để cho ta quân cho phong đến xích sao cứ việc lúc này ta quân tại cao địa binh lực chỉ có một ban nhưng ban này lại bởi vì tác hàng lúc từ trên trực thăng mang đến thật nhiều đạn, đạn dược hơn nữa trang bị 81 mươi thức súng trường súng ngắm cùng ngưỡng một cái súng máy hạng nặng lại thêm bọn hắn chiếm địa lợi hơn nữa nắm giữ phi cơ trực thăng hỏa lực trợ rút, thế là hồng quân công nông trung quốc ma thác hóa binh sĩ căn bản là gây khó dễ điều này cũng làm cho chúng ta không biết nên làm sao bây giờ nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng hai cái này doanh băng vào khứ trừ lính chính sát bên ngoài rất nhanh sẽ bị hồng quân công nông trung quốc cắn hết bây giờ chẳng những không có bị ăn sạch ngược lại mười phần thuận lợi tập kết mệnh lệnh bộ đội trên trời hạ xuống lập tức chiếm lĩnh có lợi địa hình tổ chức phòng ngự hứa quân trưởng không chút nghĩ ngợi liền hạ đạt mệnh lệnh đồng thời nhường hàng không binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng tùy thời vì bộ đội trên trời hạ xuống nhảy dù tiếp tế hoặc là hỏa lực trợ giúp. này ngược lại là cho chúng ta một cái cơ hội rất tốt để chúng ta thành công tại hồng quân công nông trung quốc hậu phương đặt xuống một cái cái đinh cái này đinh tác dụng đối với chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống tới nói nhất là hữu dụng một phương diện nó có thể nhường hồng quân công nông trung quốc tiến thối mất căn cứ một phương diện khác cái này cái đinh lại vì bộ đội trên trời hạ xuống sau này nhảy dù cung cấp một cái hết sức an toàn nhảy dù bình ải ít nhất đám tiếp theo trên xuống binh sĩ không cần lo lắng còn treo tại dù cụ thượng thời điểm liền bị địch nhân cho nhắm ngay hồng quân công nông trung quốc lúc này mới ý thức tới chính mình phạm vào một sai lầm nhưng người thường thường sẽ ở phạm vào một sai lầm sau đó vừa sốt ruột theo sát lấy lại phạm một cái khác sai lầm hồng quân công nông trung quốc sĩ bở có mã cũng là dạng này hạng tại lúc này mới vội vội vàng vàng phái ra thẳng khắp bộ đội chạy tới tiếp viện ý đồ thừa ta bộ đội trên trời hạ xuống đặt chân chưa ổn thời điểm đem cái này cái đinh trừ bỏ nhưng phản trên xuống thường thường chính là như vậy nhất định phải là lấy nhanh đánh nhanh bằng không một khi nhường bộ đội trên trời hạ xuống chiếm cứ một cái cứ điểm mà nói cái điểm này liền sẽ trở thành có thể liếu nguyên bản tinh hỏa, nguyên nhân là làm quân nắm giữ lấy quyền khống chế bầu trời sau này binh lực cùng trang bị có thể liên tục không ngừng lợi dụng cái điểm này nhảy dù đến hồng quân công nông trung quốc hậu phương thế là đi qua một hồi kịch liệt ngươi đoạt ta cướp ở trong đó hồng quân công nông trung quốc có thể nói là vận dụng hết thẻ thủ đoạn lấy bộ binh kéo dài đối với ta bộ đội trên trời hạ xuống trụ sở khởi xướng tiến công hạn chế ta bộ đội trên trời hạ xuống thêm một bước quyết tán đủ loại máy bay chiến đấu bay lên không xe tăng ma thác hóa bộ binh pháo binh binh sĩ nhiều lộ tiến vào tiếp lấy các bộ đội tại chiến đấu cơ giới sự che trở tiến vào bày ra đối với ta bộ đội trên trời hạ xuống chú đóng cao điểm khởi xướng tấn công mạnh phải nói hồng quân công nông trung quốc những thứ này sau này chỉ huy vẫn là tương đối đáo vị nhất là ở trên không bước hiệp đồng bên trên sáu ta rất giật mình nhìn thấy Hồng quân công nông Trung Quốc đem thuốc xương mù đánh đánh tới Lam quân trận địa vì máy bay chiến đấu chỉ thị mục tiêu, cái này đủ để chứng minh lúc này 38 quân đã có tất cả binh chủng hiệp đồng ý thức. Nhưng mà bởi vì Hồng quân tại trên không phương diện lực lượng không bằng Lam quân, lại thêm đã bỏ lỡ tốt nhất phản trên xuống thời cơ, cho nên cuối cùng vẫn là bắt không được Lam quân trôi trú đóng cao điểm. Bởi như vậy chúng ta không chỉ có đạt đến sớm định ra mục tiêu chiến lược, chiến quả còn xa xa vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta. Nhìn từ điểm này, Hồng quân công nông Trung Quốc sĩ bộ có mãn đở tại phản trên xuống phương diện hoặc có lẽ là kỳ thực chiến chỉ huy cũng không nghiêm mật, bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái. quân ta cho tới bây giờ liền không có đối phó qua bộ đội trên trời hạ xuống kinh nghiệm đi liền xem như 38 quân cũng không ngoại lệ lại thêm mấy tháng nay bộ đội trên trời hạ xuống biến hóa thực sự quá nhanh 38 quân một chút không thể thích ứng cũng là bình thường nhưng mà diễn tập chàng cũng cùng chiến trường một dạng chiến cuộc đã phát triển thành như vậy thì không có khả năng quay đầu làm lại một lần thế là cũng chỉ có thể như vậy doanh trưởng đang diễn tập tạm ngừng thời điểm thông tín viên liền đem điện thoại đưa tới trước mặt ta nói là trương tư lệnh điện thoại của nô no. ta nghe xong là trương tư lệnh liền biết nhất định là bởi vì mới vừa diễn tập chuyện quả nhiên vừa nhận được điện thoại liền nghe trương tư lệnh ở trong điện thoại đổ mắng ta nói tiểu tử ngươi trên tay cân nhắc một chút đừng đem hồng quân công nông trung quốc đánh quá khó nhìn cuối cùng không có cách nào thu thập tư lệnh cái này không trách được ta ta ở trong điện thoại giải thích nói chúng ta cũng không nghĩ đến sẽ đánh thành dạng này sáu được được được trương tư lệnh tại đầu bên kia điện thoại cắt ngang lời ta ta không muốn nghe giải thích cái gì ta muốn chính là kết quả hiểu chưa là ta ứng tiếng lần này còn thật là làm cho ta làm khó bây giờ ta mới biết được cái này diễn tập một ít chỗ giống như đánh trận Một khi diễn tiến đi sau đó thường thường liền sẽ phát sinh một chút không thể khống chế sự tình mã thân bất do kỷ, mà càng khiến người ta khổ sở vẫn là kết quả cuối cùng còn muốn cho Hồng Quân công nông Trung quốc thắng. Hứa quân trưởng cũng ý thức được điểm này, thế là liền đi tới bên cạnh ta tới hỏi, người xem sao? Chúng ta đêm nay lên tập kích có phải hay không muốn hủy bỏ?" Ta minh bạch Hứa quân trưởng ý tứ, bây giờ chúng ta đều không có bày ra tập kích chiến cuộc đều đánh thành như vậy, đây nếu là buổi tối lại đến như thế một chút, cái kia rất có thể liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, đến lúc đó nếu thật là xuất hiện loại cục diện này, chắc chắn không có khả năng để chúng ta làm quân tập thể khởi xướng tính chất tự sát xung kích có ý định bại bởi Hồng quân công nông Trung Quốc à. Bất quá chúng ta vẫn có chút xem thường Hồng quân công nông Trung Quốc bởi vì một giây sau triệu kính bình liền hướng ta báo cáo, doanh trưởng, Hồng quân công nông Trung Quốc đối với ta bộ đội trên trời hạ xuống áp dụng vô tuyến điện cái nhiều, chúng ta cùng bộ đội trên trời hạ xuống cùng bộ đội trinh sát đã mất đi liên hệ. Chưa xong còn tiếp, 757 chương 161, diễn tập bốn khá lắm. Nghe vậy ta không từ cùng hứa quân trưởng hai mặt nhìn nhau, cái này 38 quân quả nhiên không hổ là 38 quân, là một chi bộ bình quân hắn trang bị đã vậy còn quá đầy đủ. Bất quá cái này ngược lại làm cho chúng ta hạ quyết tâm buổi tối muốn bày ra đánh bất ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta cùng bộ đội trên trời hạ xuống hai cái doanh mất đi liên hệ cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn nhận được quân ta pháo binh cùng máy bay chiến đấu tiếp viện, cũng chính là đã biến thành một chi một mình. Cái kia bị Hồng quân công nông Trung Quốc ăn hết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ có thể giải cứu bọn họ phương pháp cũng chỉ có vây ngụy cứu triệu, cũng chính là thông qua tập kích Hồng quân công nông Trung Quốc xe tăng đoàn cùng pháo binh binh sĩ lấy giảm bất hồng quân công nông Trung Quốc bộ đội trên trời hạ xuống áp lực. Cái này đi tập kích Hồng quân công nông Trung Quốc bộ đội nhiệm vụ cũng không cần nói, tự nhiên do chúng ta hợp thành doanh tới đảm nhiệm. đương nhiên bởi vì lần này nhiệm vụ muốn đánh lén mục tiêu có hai cái theo thứ tự là hồng quân công nông trung quốc thẳng khắc bộ đội cùng pháo binh binh sĩ mà hai chi binh sĩ lại thập phần to lớn sáu thẳng khắc bộ đội có một đoàn pháo binh binh sĩ lại có một sư thậm chí còn chia mấy cái binh sĩ tại khác biệt vị trí cho nên vẹn vẹn từ chúng ta hợp thành doanh để hoàn thành nhiệm vụ này là xa xa không đủ may vào lúc này bộ đội trên trời hạ xuống đã phối lưu máy bay trực thăng chúng ta khẩn cấp đem các loại máy bay trực thăng điều tới mấy chục đỡ chia mấy cái bộ phận cũng liền miễn cưỡng đủ dùng rồi Vấn đề chỉ là bộ đội trên trời hạ xuống máy bay trực thăng đang huấn luyện lúc là dùng tại treo đầy Bắc Kinh cắt phủ hoặc hiệp trợ bộ đội trên trời hạ xuống chiến đấu dùng. Theo lý thuyết bộ đội trên trời hạ xuống chiến sĩ cùng máy bay trực thăng bay hành viên cũng không có đi qua tác hàng huấn luyện, thế là chỉ có thể dùng đội bộ phương thức đối với Hồng quân công nông Trung Quốc bày ra tập kích. Loại phương thức này không thể nghi ngờ là mười phần nguy hiểm, trên thực tế coi như chúng ta hợp thành doanh sẽ tác hàng cũng bởi vì trực ngũ cải phòng ngự không đủ mà mười phần nguy hiểm, nhưng bởi vì quân ta là có chuẩn bị đánh không sẵn sàng. Hơn nữa mặt đất còn có bộ đội chính sát phối hợp, cho nên cũng đáng được chúng ta mạo hiểm như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. chúng ta đây là diễn tập cũng không phải thực chiến lui thêm bước nữa nói xấu, coi như chúng ta tập kích không thành công cái kia cũng vừa vạn thuận tay đẩy thuyền nhường hồng quân công nông trung quốc đem một trận thắng tiếp lấy chúng ta cũng sẽ không cần lại thật sự phiến áo chỉ là có lẽ là bởi vì quân nhân trong xương cốt vẻ này vĩnh viễn không nhận thua ngạo khí chúng ta cùng với bộ đội trên trời hạ xuống các tướng sĩ cũng không nguyện ý lấy phương thức như vậy kết thúc trận này diễn tập cái này có thể từ các bộ đội bay hành viên cùng các chiến sĩ đều nghiêm túc đối đãi đồng thời hăng hái chuẩn bị điểm này có thể nhìn ra được không một hảo trong hai nghe lần lượt truyền đến bay hành viên tiếng báo cáo không ba hảo không bảy hảo sáu cất cánh Theo ta ra lệnh một tiếng, mấy chục chiếc máy bay trực thăng liền mang theo thình thịch tiếng xé gió dâng lên, tiếp lấy rất nhanh liền trên không trung biên hảo đội hướng chiến khu bay đi. Hồng quân công nông Trung Quốc đối không hàng binh sĩ áp dụng vô tuyến điện quấy nhiều cách làm đương nhiên là chính xác, bởi vì này có thể khiến cho không cách nào cùng Lam quân tổng bộ liên hệ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, chúng ta chân chính giết kỳ thực nhưng là bộ đội chính sát 6. Từ trấn Y Dĩ Hòa Trần xảo xảo lãnh đạo hai chi bộ đội chính sát đang đi ra Hồng quân công nông Trung Quốc vô tuyến điện quấy nhiều phạm vi sau đó liền có thể cùng chúng ta liên hệ với đồng thời chính xác đem Hồng quân thản khắc binh sĩ cùng pháo binh bộ đội vị trí hướng chúng ta báo cáo. điểm này ta đối với trần y dĩ y thì hòa trần Sảo Sảo hai người rất có lòng tin bởi vì các nàng hai người cũng là từ việt loại kia phức tạp hơn địa hình bên trong đi ra tới bây giờ trương gia miệng âm sơn nhất mang địa hình nếu so với Việt dừng dậm phải tốt hơn nhiều lại thêm hồng quân công nông trung quốc mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện lại không có phản đặc công kinh nghiệm thực chiến thế là hay dùng không được suy nghĩ nhiều ta liền yên tâm trở lấy các nàng hồi báo chính là ta nghĩ không sai đến trạm vạn tối liên lạc thời gian lúc chúng ta quả nhiên liền được bốn cái tọa độ trong đó một cái là hồng quân Thản Khác bộ đội tọa độ mà khác ba cái là hồng quân công nông trung quốc pháo binh bộ đội tọa độ chỉ bất quá để cho ta cảm thấy bất ngờ là Trần xảo Sảo hồi báo rất vội vàng, thậm chí tại báo cái thứ tư tọa độ thời điểm còn chưa báo toàn bộ liền không có nói tiếp. về sau ta mới biết được kỳ thực Trần xảo xảo và Trần Lưu luyến chính xác cũng không có ta nghĩ thuận lợi như vậy. 38 quân mặc dù không có tham gia qua chiến đấu, nhưng bọn hắn tại quân ta tự vệ phản kích chiến hậu cũng không có nhàn rỗi. giống như trên xuống 15 quân cũng ý thức được chiến thuật của mình cùng trang bị chờ rất có thể đã yếu phía sau tại địch nhân mở dạng. 38 quân cũng có dạng này ý thức, thậm chí có thể nói 38 quân còn đem loại ý thức này cho cường hóa. trên xuống mười lăm quân vẹn vẹn chỉ là nhường binh sĩ cùng tham gia qua chiến đấu binh sĩ tiến hành giao lưu thảo luận từ đó biết một chút càng quỷ tử chiến thuật trang bị chờ 38 quân nhưng là trực tiếp nhường những cái kia từ trên chiến trường xuống hơn nữa còn là tại chiến trên sân biểu hiện hơi tốt chiến sĩ cùng cán bộ đến hắn binh sĩ làm giáo quan thậm chí còn chuyên môn nhường một chi đánh trận lao binh đóng vai Việt quân cùng bọn hắn làm đối kháng thế là bởi như vậy hay đi 38 quân tuy không có chân chính tại chiến trường cùng càng quỷ tử đánh trận nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng tố chất chờ kỳ thực không có chút nào so đánh trận lao binh yếu cái này tựa hồ cũng là nên ba quân đi bảo vệ thủ đô Bắc Kinh binh sĩ nếu như ngay cả điểm ấy vượt mức quy định ý thức cùng vượt mức quy định huấn luyện cũng không có đây cũng là đường nan lộn. cái này cũng khiến cho Trần Y Dĩ Hòa Trần Sảo Sảo chính sát công tác cũng không nhẹ nhõm sáu cứ việc Trần Y Dĩ Hòa Trần Sảo Sảo hai cái cũng là theo dõi cùng mai phục phương diện cao thủ nhưng ba mươi tám quân bộ đội chính sát rất nhanh liền ý thức được có địch nhân đặc công thẩm đấu bởi vì ba mươi tám quân bộ đội trinh sát tại bình thường lúc huấn luyện là lấy việt quân đặc công là giả tưởng địch mà trần xảo xảo hòa trần lưu luyến lại vừa vặn là việt quân đặc công lại thêm ba mươi tám quân còn nắm giữ tân tiến vô tuyến điện trinh đóng hộp chuẩn bị cùng khíu rắc bén nhạy quân quân trờ khiến cho trần xảo xảo hòa trần lưu luyến ứng phó củng cố hết sức cái này cũng là ba mươi tám quân đặc sắc là một chi bảo vệ kinh sư binh sĩ đồng thời cũng là quân ta vương bài trong vương bài cho nên mặc kệ có cái gì trang bị tân tiến cũng là trước hết nhất trang bị bất quá cũng may Trần Y Dĩ hòa Trần Sảo Sảo hai người tại kinh nghiệm thực chiến bên trên vẫn là cao hơn một bậc, lại thêm các nàng trước đó lại từ phi cơ trinh sát hình trục bên trong đã biết Hồng Quân thản khắc binh sĩ cùng pháo binh bộ đội đại cảm khái vị trí, thế là cuối cùng vẫn trinh sát đến nơi này mấy cái tọa độ, bốn cái tọa độ chỉ có ba cái tọa độ có thể dùng, nhưng mà không quan hệ, chúng ta vốn là cũng không muốn đem Hồng Quân công nông Trung Quốc thản khắc bộ đội cùng pháo binh binh sĩ tiêu diệt toàn bộ, trên thực tế chúng ta cũng không có cái năng lực kia sáu máy bay trực thăng không đủ nhiều, chỉ là tại biết lấy Trần Sảo Sảo hòa Trần Lưu luyến bạn sự, đều phải gấp gáp đến cái thứ tư tọa độ đều tới không vội đưa ra tình cảnh. Trong lòng ta liền đối với cái này kế hoạch đánh bất ngờ có điểm bóng tối. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Hồng Quân công nông Trung Quốc đều biết quân ta có bộ đội trinh sát thẩm thấu, thậm chí còn theo dõi đến rồi bộ đội trinh sát dấu vết, như vậy bọn hắn có thể hay không đoán ra mục đích của chúng ta đâu? Dù sao đó cũng không phải rất khó đoán chuyện, một mặt là bọn hắn có thể được đánh lén mục tiêu cũng chỉ có mấy cái như vậy, một mặt khác là diễn tập thời gian cứ như vậy mấy ngày. Theo lý thuyết, Hồng Quân công nông Trung Quốc chỉ cần hoài nghi chúng ta sẽ đối với hắn bày ra đánh lén, như vậy cơ hồ liền có thể làm đến biết trước. 758 chương 162, diễn tập 5 về sau ta mới biết được cái lo lắng này là dư thừa, bởi vì Trần Y Y, -y cùng Trần Sảo Sảo hai người đã giúp chúng ta đem cái này vấn đề giải quyết. Trần Sảo Sảo người thế nào? Nàng trước đó thế nhưng là việt đặc công liên đại đội trưởng, cái kia tại địch hậu làm trinh sát, làm phá hư đối với nàng mà nói còn không phải quá bình thường. Giống như vậy chuyện như thế nào lại tưởng bất đến? Phương pháp của nàng chính là mê hoặc địch nhân, để cho địch nhân không biết rõ nàng rốt cuộc muốn trinh sát cái mục tiêu gì. Tỷ như các nàng bây giờ chủ yếu nhiệm vụ trinh sát là Hồng quân thẳng khắp đoàn cùng Hồng quân công nông Trung Quốc trận địa phá binh, theo vậy lính trinh sát cách làm. chính là thẳng đến thẳng khắc đoàn cùng trận địa pháo binh có khả năng ở vị trí làm như vậy có lẽ thật có hiệu suất có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ nắm giữ mục tiêu vị trí nhưng mà sáu chiến trường muốn là kết quả làm như vậy đồng thời cũng là đang nói cho địch nhân mục tiêu của chúng ta chính là thẳng khắc đoàn cùng trận địa pháo binh để cho địch nhân trước đó đem thẳng khắp đoàn trận địa pháo binh thay đổi vị trí thậm chí địch nhân còn có thể tương kế tiểu kế bố trí xuống cạm bẫy chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới chân xảo xảo cũng không phải là làm như thế nàng là thẳng đến hồng quân công nông trung quốc kho đạn hoặc là sư đoàn bộ chỉ huy mà đi thậm chí ở trong quá trình này còn làm được mười khiến cho làm như có thật một phen bộ dáng tiếp đó làm bộ xuất ra một cái lôi gì không cẩn thận nhường hồng quân công nông trung quốc phát hiện. bởi như vậy hồng quân công nông trung quốc liền sẽ có hai cái phản ứng. phản ứng đầu tiên chính là tại chiến hơi bên trên cho là làm quân mục tiêu chính là kho đạn hoặc sư, đoàn bộ chỉ huy. dù sao những thứ này mục tiêu cũng rất trọng yếu, cũng thường là bộ đội trên trời hạ xuống tập kích mục tiêu. đệ nhị phản ứng chính là muốn truy tung làm quân bộ đội chính sát đồng thời đem hắn tiêu diệt. bằng không nói không chính xác liền sẽ ở nơi nào làm ra điểm nhiễu loạn tới. không nghĩ tới cái này ngược lại đã chúng trần xảo xảo kế, trần xảo xảo làm bộ bị hồng quân công nông trung quốc bộ đội chính xác cho đuổi theo xoay quanh. nhưng kỳ thật nhưng là thừa cơ ở trong quá trình này khắp nơi trinh sát làm quân thản khắc đoàn cùng trận địa pháo binh vị trí lúc này bởi vì là tại bị hồng quân công nông trung quốc đuổi theo chạy cho nên hồng quân công nông trung quốc một chút cũng không có hoài nghi nguyên lai thản khắc đoàn cùng trận địa pháo binh mới là làm quân mục tiêu chủ yếu chỉ bất quá nhường trần Sảo Sảo không nghĩ tới một điểm là hồng quân công nông trung quốc lính trinh sát cũng không phải ngồi không sáu ba mươi tám quân vốn chính là quân ta số một số hai vương bài binh sĩ đi vậy bọn họ lính trinh sát đương nhiên cũng có hai tay thế là đem trần Sảo Sảo một đoàn người cũng đuổi đến mười phần chật có hai lần thậm chí thiếu chút nữa thì bị vây diệt. Đương nhiên, đây đều là trần xảo xảo chuyện không cần ta đây cái doanh trưởng tới lo lắng, ta cần bận tâm chính là như thế nào dẫn dắt hợp thành doanh đánh hảo trước mắt một trận. Mục tiêu của chúng ta là hồng quân thản khắc đoàn. Sở dĩ chúng ta chọn thản khắc đoàn là bởi vì tại trong hội nghị tất cả cán bộ đều cho rằng đánh lén thản khắc đoàn độ khó lớn hơn nữa. Phải nói loại thuyết pháp này cũng có nhất định đạo lý, xe tăng là lục chiến chi vương đi. Mà chúng ta những thứ này đi đánh lén thản khắc đoàn nhân ngoại trừ máy bay trực thăng bên ngoài chính là thuần bộ binh. thậm chí còn có thể nói là khuyết thiếu chống tăng trang bị thuần bộ binh, một khi đánh lén không thành công, nhường thản khắc đoàn có một chút phản ứng thời gian, chúng ta những bộ binh này cùng với đẹp chưa đủ máy bay trực thăng hoàn toàn chính là tìm hai vạn. Nhưng mà ta lại cho rằng chỉ cần nắm giữ thời cơ hảo tất cả binh trùng phối hợp hảo, đánh lén thản khắc đoàn ngược lại lại càng dễ, chỉ là cái khác cán bộ nói cái gì cũng không tin, đều nói đánh lén này thản khắc đoàn nhiệm vụ không phải chúng ta hợp thành doanh không ai có thể hơn. Tất nhiên dạng này ta cũng liền không lời có thể nói, sự thật cũng chứng minh ta ý nghĩ là đúng, Hồng quân thản khắc đoàn đối với chúng ta bất thình lình đánh lén hoàn toàn liền không có sức hoàn thủ. đương nhiên. đây là diễn tập không thể thật đánh cho nên cũng không thể hoàn toàn nói là sự thật chúng ta thao tác trình tự là ở chúng ta hợp thành doanh đến thản khắc đoàn căn cứ muốn bày ra đánh lén lúc liền tạm dừng tiếp lấy đạo diễn tổ ngay tại không gian thượng tướng hai chi binh sĩ dịch ra thản khắc cơ mà vốn là hồng quân thản khắc đậu vị trí liền đổi thành từng cái bia ngắm hoặc là mấy chiếc bỏ hoang xe tăng mà thản khắc đoàn bên kia liền chủ yếu khảo thí phản ứng của bọn hắn cuối cùng đạo diễn tổ tại căn cứ vào song phương tiến công trình tự phản ứng tình huống cùng hỏa lực tới phán định kết quả chúng ta tiến công trình tự vậy cũng không cần nhiều lời giống như lúc huấn luyện như thế vừa lên tới chiếu vào hồng quân công nông trung quốc thẳng khắc cơ đất chính là một trận đạn hỏa tiễn lửa này tiện đánh mục đích ngoại trừ đả kích làm quân xe tăng cùng sinh lực bên ngoài kỳ thực càng quan trọng hơn hay là muốn đạt đến loại kia dáng đòn phủ đầu rung động hiệu quả đây đối với chúng ta những lao binh này tới nói đó là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ người thường thường chính là như vậy nếu để cho chiến tranh chậm rãi phát triển cũng chính là trước tới làm nóng người làm chuẩn bị sau đó lại đánh một chút thương ném mấy quả lựu đạn tiếp lấy lại đánh pháo cái gì sáu vậy thì sẽ cho người cảm thấy chiến trường cũng liền như vậy tiến hành theo chất lượng ấm nước sôi hút lên đi nhưng nếu như đánh ngay từ đầu lại đột nhiên mang đến mãnh liệt anh tạc, cái kia rung động hiệu quả giống như là đem bét xanh đột nhiên ném vào nóng bỏng nước sôi bên trong, sẽ cho người đột nhiên cả kinh tiếp đó liền động, tiếp lấy liền sẽ có một đoạn thời gian rất dài không cách nào suy tính bình thường hoặc kịp thời đối với chiến tranh làm ra chính xác phản ứng. đây cũng chính là vì cái gì thường thường chiến tranh cũng là lấy một hồi hỏa lực mãnh liệt anh tạc tiết lộ mở màn nguyên nhân, chúng ta cái này vừa vào sân liền đến một trận đạn hỏa tiễn kỳ thực cũng chính là đưa đến loại này hiệu quả như nhau hiệu quả. lại nói lượng này tiện đánh đánh đi ra hiệu quả thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hơn mười chiếc máy bay trực thăng trên trăm mai đạn hỏa tiễn một cổ nóc chút xuống đến thản khắc cơ trong đất đi, thoáng chốc liền đem cái kia thản khắc cơ mà cho nổ thành một cái biển lửa. Tiếp lấy máy bay trực thăng liền chia làm mấy cái bộ phận, một bộ phận tiếp tục đối với căn cứ doanh trại bày ra hoành tặng cùng bắn phá, một bộ phận đảm nhiệm yểm hội nhiệm vụ, một bộ khác phần liền nhanh chóng bày ra tác hàng. Ta là tại nhóm thứ hai tác xuống đến mặt đất, từ trên lý luận tới nói nhóm thứ hai an toàn nhất sáu. Nhóm đầu tiên là phụ trách mở đường, rất dễ dàng bị có lẽ là bởi vì biết trực ngũ cải đẹp không đủ, lại có lẽ là bởi vì tại lung la lung lay trên trực thăng không có cước đạp thực địa cảm giác. cho nên ta hai chân vừa rơi xuống đất liền không kiểm hãm được thở dài một hơi sáu trên mặt đất chính là sảng khoái tuy trên mặt đất khó tránh khỏi sẽ có mưa bom báo đạn nhưng những này đối với chúng ta những lão binh này tới nói cơ hồ cũng là khả khống ngay sau đó là theo đội hình chiến đấu bày ra binh sĩ rất tự giác chia ba cái bộ phận một bộ phận tiến công binh danh 6. đối với chúng ta tới nói xe tăng cũng không trọng yếu xe tăng là người chết là sống xe tăng cần người mở ra không ai mở xe tăng thậm chí có thể nói không đủ quân số xe tăng đối với chúng ta tới nói cũng không có bao lớn uy hiếp chúng ta hợp thành danh chiến sĩ đều có học qua mở xe tăng biết sát trưởng pháo thủ người điều khiển chờ cần chặt chẽ hiệp đồng phối hợp với nhau mới có thể linh hoạt thao túng lên một đài xe tăng cho nên lúc này chúng ta đầu tiên ngắm chúng là nhân mà không phải xe tăng một bộ phận phụ trách đánh xe tăng bộ này phần trong tay bọn họ cầm cũng là chống tăng trang bị tỉ như súng phóng tên lửa vô hậu tỏa lực pháo tên lửa chống tăng lần này chúng ta liền không có mang theo nguyên nhân là lần này chúng ta là đối với xe tăng khởi xướng tập kích cũng chính là khoảng cách gần cùng không có chuẩn bị tháng khắc đoàn chiến đấu mà tên lửa chống tăng đó là cự ly xa đánh xe tăng chẳng những mang theo không tiện thao tác phức tạp tốn thời gian dài chi phí đại còn hoàn toàn không cần thiết trên chiến trường không có tuyệt đối tốt trang bị chỉ có thích hợp trang bị cho nên chúng ta không chút nghĩ ngợi liền đem tên lửa chống tăng cho đào thải bộ này phần chiến sĩ nhiệm vụ chính là một khi phát hiện có cái nào xe tăng miễn cưỡng khởi động như vậy thì đem bọn hắn phá hủy bộ ba phần chính là phụ trách nổ nát những cái kia sẽ không động xe tăng nhiệm vụ này mặc dù đơn giản nhưng lại nguy hiểm nói hắn đơn giản à vậy thật ra thì chính là hướng về xe tăng khoang hành khách bên trong ném một hai cái lựu đạn nói hắn nguy hiểm là bởi vì ở tại bọn hắn cận thân leo lên xe tăng đi đến cầu thủ ném bóng lựu đạn đồng thời Rất có thể sẽ đối mặt mặt đụng tới địch nhân xe tăng tay cũng gấp chui vào trong, thế là ở nơi này trong đêm tối cận thân vật lộn hoặc là phân biệt hỗn loạn các loại vấn đề liền không thể tránh khỏi. Ta phương pháp giải quyết chính là để bọn hắn hai người một tổ phối hợp, một người trong đó bưng ạc 74 hiệp hộ, một người khác phụ trách leo lên xe tăng cầu thủ ném bóng liều đạn. mà đối với Hồng Quân Thản Khắc binh sĩ tôi nói, vừa tới bọn họ xe tăng tay cơ hồ liền bị quân ta máy bay trực thăng cùng bộ binh phối hợp với phong tỏa tại binh doanh bên trong. Cho dù có vài xe tăng thủ động làm so sánh nhanh chạy ra binh doanh cũng sẽ đụng tới nổ xe tăng chiến sĩ. Coi như còn có chút xe tăng thủ động làm mau hơn bỏ vào xe tăng đem xe tăng mở ra rồi cũng sẽ đụng tới phụ trách đánh xe tăng chiến sĩ. Hơn nữa bộ này phần Thản Khắc cơ vốn không có thể đủ quân số, cũng chính là xe tăng không có cách nào bình thường vận hành. Cho nên quân ta chống tăng tay đánh đứng lên căn bản cũng không có áp lực. Càng quan trọng hơn vẫn là sáu. Cái này thời đại quân ta 59 bên trong cơ bản không có đánh đêm năng lực, điểm này chúng ta là rất rõ ràng, hán dụng cụ nhìn ban đêm có thể miễn cưỡng thấy rõ đường cái cũng không tệ rồi, nếu muốn ở loại này địch ta hôn loạn trạng thái giới phân biệt ra địch ta đó nhất định chính là thiên phương dạ đảm Cho nên coi như xe tăng là nhân viên đầy đủ, dưới loại tình huống này cũng vẹn vẹn chỉ là súng phóng tên lửa cùng vô hậu tọa lực pháo một cái tuyệt hảo mục tiêu mà thôi. cho nên từ nơi này chút điều kiện cùng với quân ta là có chuẩn bị đánh không sẵn sàng, lại thêm chúng ta hợp thành doanh mô phỏng tiến công lúc tất cả binh chủng cơ hồ hoàn mỹ hiệp đồng biểu hiện, đạo diễn tổ đối với trận này tập kích tác chiến phán định chính là hợp thành doanh toàn thắng, mà Hồng quân thản khắc đoàn cơ hồ là toàn quân bị diệt. Sở dĩ dùng cơ hồ cái từ này là bởi vì thản khắc đoàn có một liền cũng chính là 12 chiếc xe tăng bị bộ binh cho kéo đi làm hỏa lực yểm hộ tiến công bộ đội trên trời hạ xuống trú đóng cao điểm đi. Động tác của chúng ta nhanh đến mức sau mười mấy phút bộ binh binh sĩ chạy đến tiếp viện lúc chúng ta cũng đã tiến vào rút lui trình tự. đương nhiên. Hồng quân công nông Trung quốc bộ binh cũng không thể ngăn được chúng ta. Trên trực thăng súng máy cao xạ chiếu vào bọn hắn một hồi bắn phá thì Ung Dung đem bọn hắn cản ở phía sau. So sánh với chúng ta đánh lén thẳng khắp đoàn nhẹ nhõm tới, nô đoàn trưởng những cái kia đánh lén trận địa pháo binh binh sĩ liền không có thoải mái như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là mấy cái này trận địa pháo binh quy mô cũng không nhỏ, hơn nữa pháo cùng pháo ở giữa còn cách tương đương một khoảng cách, hỏa pháo lại là hoàn toàn giấu ở rừng cây hoặc là dùng ngụy trang lưới cho ngụy trang kỹ, cho nên đừng nhìn hỏa pháo kia cũng là lớn như vậy một môn, nhưng ở trong đêm tối còn rất khó có phần. Biện. lại thêm mỗi cái trận địa pháo binh đều có tương đương kích thước bộ binh bảo hộ. Thế là ba cây đánh lén trận địa pháo binh binh sĩ đều lâm vào khẩu chiến. Bất quá cũng may làm quân có máy bay trực thăng cái này sắc khí, lại thêm bộ đội trên trời hạ xuống thay đổi trang phục 81 thức hỏa lực ưu thế, thế là cuối cùng vẫn là đem Hồng quân công nông Trung Quốc pháo binh binh sĩ đánh cho tổn thất nặng nề. Chưa xong còn tiếp. 759 chương 163, diễn tập 6 người làm trò gì? Không nghĩ tới chúng ta vừa về tới căn cứ thời điểm, trước Tư lệnh liền đã đang chỉ huy bộ trợ ở trong, hắn vừa thấy được ta cũng có chút tức giận nói, "Ta nói ngươi một cái Dương học phòng, ngươi đây là đánh hưng khởi đúng không? Gọi ngươi đừng đánh quá hung." Ác. mà các ngươi lại là một chút liền đem Hồng Quân thẳng khắc đoàn cùng pháo binh cho bương phải không sai bị lắm, dạng này ngươi để người ta Hồng Quân công nông Trung Quốc đánh như thế nào xuống? Nguyên bản chúng ta phía sau còn có cố thủ phòng ngự trận địa cùng đội dự bị phản đột kích đâu, các ngươi đều đem bọn hắn bao vây còn cố thủ cái gì? Các ngươi đem nhân ra dùng phản đột kích xe tăng đoàn đều ăn rồi còn phản cái rắm. Tư lệnh, nghe vậy ta không từ có chút lung túng hồi đáp, ta đây sáu, cũng đích xác là đánh có chút không thu tay lại được, thế nhưng là trên chiến trường sự tỉnh ngươi cũng minh bạch, có khi ngươi không chết thì là ta vong, không có cái gì đánh hung ác không oan vấn đề sáu. vấn đề là cái này một đống cục diện rối dám nên thu xếp làm sao trương tư lệnh mặt đen lên cắt ngang lời ta ngươi phải biết tô liên quỷ tử cũng am hiểu sử dụng lính này dù các ngươi như thế đánh để bọn hắn nhìn ở trong mắt cao hứng nhất chính là bọn họ sáu lấy các ngươi hợp thành doanh dạng này máy bay trực thăng đều có thể đánh thành dạng này vậy bọn hắn còn không phải càng có thể đem bên trong đội đánh không còn biết trời đất gì nữa bây giờ chúng ta còn nghĩ nhường hồng quân công nông trung quốc thắng còn danh được sao tiểu nói này đại gia liền đều không thanh âm Ta cũng cảm giác vấn đề này có chút khó giải quyết. Chẳng qua là ban đầu thứ nhất không nghĩ tới đây trận chiến sẽ đánh phải thuận lợi như vậy, dễ dàng đánh liền phải Hồng quân công nông Trung Quốc pháo binh binh sĩ tổn thất nặng nề, xe tăng đoàn thậm chí còn là toàn diện. Có thể tưởng tượng được, cái này không còn xe tăng không còn pháo binh, lại không có trên không ưu thế, cái này Hồng quân công nông Trung Quốc lui về phía sau trận chiến còn có thể đánh sao? Chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống tùy tiện hướng về hậu phương nhảy dù, mấy cái doanh bọn hắn đều không cách nào ngăn đón a cứ như vậy Hồng quân công nông Trung Quốc đường tiếp tế rất nhanh sẽ bị chặn Đức Âm Sơn nhất mang chú đóng Hồng quân công nông Trung Quốc chủ lực rất nhanh sẽ bị vây quanh sáu. Bọn họ đích xác là có kiên cố công sự cùng chiếm giữ địa hình có lợi, nhưng nếu như không có đạn dược tiếp tế, cái kia cuối cùng còn không phải chỉ có bị vây diệt vận mệnh. Bây giờ loại tình thế này chỉ sợ là ai nhìn cũng sẽ hiểu, Tô Liên thì càng là như thế, cho nên cũng không phải chúng ta nói Hồng Quân Công nông Trung Quốc thắng liền có thể. Tư lệnh. Bên cạnh Triệu Kính Bình liền đề nghị, nếu không thì sáu, chúng ta ngày mai một dạng nhường Lam quân công công, tiếp đó Lam quân gặp số lớn thương vong sáu. Hồng Quân Công nông Trung Quốc như thế nào phòng thủ? Trương Tư Lệnh hỏi ngược lại, pháo binh đều để các ngươi đánh cho không sai biệt lắm, lại không có trên không ưu thế, chỉ làm cho các ngươi đè lên đánh. cho dù có chia xuống đất lợi cũng phòng thủ không được bao lâu. Lại nói, Lam Quân rõ ràng có thể chặt đứt Hồng Quân Công nông Trung Quốc đường tiếp tế vây quanh Hồng Quân Công nông Trung Quốc. Dựa vào cái gì còn nhường Lam Quân đi cường công gặp số lớn thương vong? Cho dù có đầu ngốc nguyện ý, Hồng Quân Công nông Trung Quốc cũng không nhiều như vậy đàn a. Trương Tư lệnh tiểu nói này, Triệu Kính Bình liền không lời có thể nói. Tư lệnh, nếu không thì dạng này? Chính trị viên ngay tại một bên trên miệng nói, Hồng Quân Công nông Trung Quốc cũng đối Lam Quân mang đến đánh lén sáu. Đánh lén? Trương Tư lệnh đem trừng mắt, hồi đáp, các ngươi là dùng máy bay trực thăng đánh lén. Dạng này mới có tính bất ngờ cùng kịp thời tính chất. thế nhưng là Hồng quân công nông Trung Quốc vẹn vẹn chỉ trang bị vài khung cứu hộ dùng máy bay trực thăng các ngươi để bọn hắn lấy cái gì đi đánh lén đi xuống âm sơn xuyên qua lôi khu tại dưới mí mắt các ngươi chạm vào các ngươi phòng tuyến trương tư lệnh lời này cũng có đạo lý phải biết khu vực này địa hình có thể cùng việt không giống nhau Việc chỗ kia khắp nơi đều là rừng rậm gò núi cho nên tại địch nhân ngay dưới mắt sờ qua địch nhân phòng tuyến cũng là thường xài chuyện mà bây giờ vùng này ngoại trừ âm sơn ngoài dãy núi khắp nơi đều là bằng phẳng gò đất ở loại tình huống này tùy tiện bố mấy cái lính gác cũng có thể nhìn rõ mọi việc vì vậy chỉ vung bộ bên trong chính là một mảnh trâm mặc tất cả mọi người không biết nên cầm cục diện này làm thế nào mới tốt nói đến cũng có chút châm trọng người khác cũng là đang vì không thể đánh thắng trận mà phát sầu mà chúng ta nhưng là vừa vặn tương phản đang vì đánh thắng trận mà phát sầu tư lệnh hứa quân trưởng nói tất nhiên trận chiến đã đánh thành dạng này ngươi xem có thể hay không sáu dứt khoát lấy lam quân thắng lợi kết thúc trận này diễn tập tính toán ta đây cũng không phải vì lam quân nói tốt hoặc là hy vọng lam quân thắng mà là nói có hay không loại khả năng này cũng chính là dương doanh trưởng nói lam quân cũng là chúng ta việt nam binh sĩ cái này cũng sẽ để cho tô liên quỷ tử ý thức được chúng ta là kim phi thiết bị mà chúng ta hồng quân công nông trung quốc thông qua một trận cũng đã nhận được đúng cái này cũng là rất có ý nghĩa đi cái này chúng ta cũng cân nhắc qua trương tư lệnh gật đầu một cái cái này đích xác có thể tới một mức độ nào đó nhường tô liên đối với ta quân nhìn với con mắt khác nhưng chỉ là trình độ nào đó mà thôi trong thực chiến bởi vì quân liên xô sẽ tại chiến trên sân chiếm hữu tuyệt đối quyền khống chế bầu trời cho nên chúng ta loại này hợp thành chiến thuật sức chiến đấu trên thực tế sẽ giảm bớt đi nhiều a nghe vậy lòng ta phía dưới không khỏi cả kinh trương tư lệnh nói không sai trước đó ta chỉ là một lòng một dạ làm hiệp đồng làm hợp thành nhưng lại không nghĩ tới điểm này phải biết hợp thành cùng hiệp đồng rất lớn một bộ phận cũng là xây dựng ở quyền khống chế bầu trời trên đầu tiên không có quyền khống chế bầu trời liền không thể nói là khoảng không nước hiệp đồng thứ yếu không có quyền khống chế bầu trời phá binh bộ binh liền sẽ chịu đến hạn chế rất lớn lúc nào cũng có thể bị địch nhân trên không sức mạnh tập kích không phải thậm chí xe tăng đều phải cân nhắc lấy mới có thể ra động bởi vì tô liên máy bay trực thăng vũ trang không thể nghi ngờ chính là xe tăng thiên địch thay lời khác nói đúng là nếu như chúng ta đối thủ là tô liên vậy có lẽ vẫn là kháng đẹp viện triều thời kỳ một bộ kia chiến thuật càng là thật hơn dùng cho nên trương tư lệnh nói tiếp coi như tô liên lại bởi vậy đối với ta quân lau mắt mà nhìn nhưng bởi vì quân ta trên không sức mạnh không đủ cho nên đối với bọn họ uy hiếp hết sức có hạn một phương diện khác lam quân thủ thắng ở nơi này một đặc thù thời kỳ lại rất có khả năng sẽ dẫn tới dân chúng khủng hoảng dẫn phát chúng ta nội bộ mâu thuẫn điểm này cũng không cần nhiều lời bách tính nếu như biết lam quân cũng liền địch giả tưởng tô liên có thể dễ dàng thắng được nào biết chim không biết chọn cây mà đậu lại nên sẽ có động tác phạm pháp phần tử lại sẽ thừa cơ làm loạn bách tính lại sẽ đối với quân đội mất đi lòng tin các loại tóm lại là rút dây động rừng nghĩ nghĩ ta liền nói tư lệnh ta ngược lại thật ra có một biện pháp đối ngoại có thể uy hiếp ở tô liên quỷ tử trong vòng có thể thu được nhân tâm nói chương tư lệnh rõ ràng hơi không kiên nhẫn dừng một chút ta rốt cục vẫn là hạ quyết tâm nói biện pháp của ta chính là chiến thuật vũ khí hạt nhân nô hứa quân trưởng đáp lại nói cái này vốn nên là làm quân dùng tại chúng ta diễn tập quá trình trong ngoài Có một hạng chính là tại Hồng Quân Công nông Trung Quốc phản đột kích thời điểm, Lang quân vì ngăn cản Hồng Quân Công nông Trung Quốc truy kích mà sử dụng chiến thuật vũ khí hạt nhân. Cái này kỳ thực trong thực chiến không có bao nhiêu khả năng, nguyên nhân là Tô Liên có cường đại không quân, pháo binh cùng bộ đội thiết giáp, muốn chạy trốn ra quân ta truy sát đây còn không phải là quá dễ dàng, tùy tiện trên không sức mạnh hoặc là hỏa lực yểm hộ cũng liền có thể. Đang diễn tập lý ra trên đầu này, chỉ là bởi vì Tô Liên có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, mà quân ta nhắm vào điểm này là một chút cần thiết huấn luyện mà thôi. Chỉ bất quá, bây giờ ta lại nghĩ tại phương diện này đổi chỗ một chút. Chưa xong còn tiếp 760 chương 164, điểm này chỉ sợ không được. Trương Tư lệnh nghĩ nghĩ liền phủ định đạo, chúng ta tự có vũ khí hạt nhân đến nay liền hướng quốc tế hứa hẹn qua không hướng quốc gia khác đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Không sai, ta nói, nhưng đó là không hướng quốc gia khác, nhưng nếu như Tô Liên Quỷ Tử xâm lấn nước ta lời nói, chúng ta chính là tại quốc gia chúng ta thổ địa bên trên sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngay vậy Trương Tư lệnh không khỏi sửng sở, thuyết pháp này tựa hồ cũng nói phải thông. Sử dụng vũ khí hạt nhân đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Sau đó Trương Tư lệnh lại hỏi tới một tiếng, còn lại là tại chính chúng ta quốc gia thổ địa bên trên. nói như vậy, nghĩ nghĩ ta liền chỉ địa đồ hồi đáp, chúng ta trận này cùng địch giả tưởng trận chiến, kỳ thực nói thật tại trong hiện thực muốn đánh thắng lời nói cơ bản không có khả năng, chúng ta tại trong hội nghị đã cho ra cái kết luận này, nhưng chúng ta lại không đắc bất đánh, chúng ta đấu pháp chính là hang hái phòng ngự, trước hết nhất chính là dùng bộ đội biên cảnh phòng ngự nhường quốc gia có thời gian đi vào thời gian chiến tranh cơ chế, nhường bách tính cùng công nghiệp rút lui đi về phía nam vương. Nói một cách khác chính là chỗ này trận chiến đánh tới cuối cùng, bách tính cũng đã bị thành không. Một phương diện khác, tô liên phương mặt vì ăn hết chúng ta những thứ này đóng giữ binh sĩ. nhất định phải phái ra càng nhiều hoặc là không sai biệt lắm số lượng binh sĩ từ bắc đi về phía nam hướng ta quân khởi sướng tiến công nếu như ta quân tại chiến đấu đến một khắc cuối cùng thời điểm sử dụng vũ khí hạt nhân 6 vậy thì sẽ có rất nhiều quân liên xô cùng một chỗ trong cùng hứa quân trưởng nói đối với ta gật đầu một cái càng quan trọng hơn vẫn là vũ khí hạt nhân nổ tung phía sau bức xạ hạt nhân sẽ kéo dài rất nhiều năm như vậy thì sẽ ở chúng tôi bên trong tre biên cảnh tạo thành một đầu bị ô nhiễm vành đai cách ly bởi như vậy tôi liên nếu như muốn tiếp tục từ bắc đi về phía nam tiến công tựa hồ liền không khả năng Bởi vì bọn họ quân đội cùng tiếp tế nhất thiết phải thông qua ô nhiễm này khu bị phóng xạ một lần. Tô Liên Quỷ tử là hạch đại quốc, bọn hắn không thể lại không cân nhắc đến điểm này. Trương Tư lệnh suy nghĩ không khỏi chậm rãi gật đầu một cái. Kỳ thực cái này cũng là biện pháp không có cách nào. Trung Quốc chúng ta cái này thời đại mặc dù thân là có hạch quốc gia, cũng chính là nghiên cứu ra mình bom nguyên tử cùng bom hydro, nhưng vũ khí hạt nhân cái đồ chơi này cũng không phải nói nguyên bản phát ra tới là được rồi, nguyên nhân là còn muốn có một loại địch nhân không cách nào chặn lại ném tiến đưa phương pháp. Giống như nước Mỹ lão bỏ ra cái thứ nhất bom nguyên tử một dạng, đó là dùng máy bay ném bom ném tiến đưa Nhưng đó là tại đô 2, bây giờ theo khoa học kỹ thuật kỹ thuật, dạ đạn thật xa thậm chí là máy bay vận tải cùng một chỗ bay cũng sẽ bị địch nhân phát hiện. Lại thêm chúng ta trên không sức mạnh cùng ẩn bên trong địch nhân so sánh lại khác rất xa, dùng máy bay ném bom ném tặng phương pháp cơ bản không làm được. Một loại khác phương pháp tốt hơn chính là đem vũ khí hạt nhân làm nhỏ xuống. Tiếp đó trang bị đến đạn đạo bên trên dùng đạn đạo xem như tái cụ ném đưa tới cần có chỗ, cái này chủng phương pháp hiện nhiên là tốt nhất, bởi vì đạn đạo có tốc độ nhanh, thể tích nhỏ, tầm bắn xa, chặn lại khó khăn mấy ưu điểm, đây cũng chính là đẹp, đô hai nước phát triển mạnh mình đạo đạn nguyên nhân. nhưng mà lúc này nước ta đạn đạo giữ mỹ tô hai nước so ra nhưng là khác rất xa thậm chí ngay cả đạn hạt nhân làm nhỏ xuống cũng không có làm đến thế là cứ việc trung hoa trung quốc là có hạch quốc gia tô liên cũng đối với ta quốc không cố kỵ gì trắng trận làm tốt nam Bắc giáp công việt nam dự định 6. trung hoa trung quốc có vũ khí hạt nhân thì có thể làm gì tô liên có thể dựa vào bọn hắn trên không lực lượng ưu thế tuyệt đối cam đoan những thứ này vũ khí hạt nhân uy hiếp không được tô liên theo lý thuyết chỉ có tô liên đánh chúng ta chúng ta lại đánh không đến tô liên đương nhiên đó cũng không phải nói thật đánh vũ khí hạt nhân cái đồ chơi này lực sát thương cùng ảnh hưởng thực sự quá lớn Không có đến vạn bất đắc dĩ thời điểm thì sẽ không sử dụng. Nhưng đây cũng là một loại cực kỳ bất cân đối chấn nhiếp, cũng chính là Trung Hoa Trung Quốc dường như đang vũ khí hạt nhân lên xong toàn bộ ở vào hạ phong mà không có quyền nói chuyện. Mà bây giờ chúng ta lại muốn cho tôi Liên biết sự thật cũng không phải dạng này, bởi vì chúng ta không cần Tân Tiến đạn đạo đồng thời cũng không cần đem vũ khí hạt nhân làm nhỏ xuống liền có thể phát huy tác dụng. Vấn đề là đến lúc đó chúng ta đánh như thế nào? Hứa Quân trưởng tiếp lấy liền hỏi vấn đề này, dùng máy bay ném tiến đưa. Địch nhân nắm giữ quyền khống chế bầu trời, chỉ sợ chúng ta rất khó ném tiến đưa thành công. Không, ta nói không cần phiền toán như vậy. Bởi vì chúng ta là giả tưởng tô liên quỷ tử xâm lấn quốc gia chúng ta, cho nên chúng ta chỉ cần đem những này vũ khí hạt nhân chôn dưới đất. chôn dưới đất. Đối với, ta gật đầu một cái, giống như điệu lôi một dạng sử dụng, xây mấy cái bí mật đường hầm, an bài mấy người phụ trách dẫn bạo 6. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Tô Liên Quỷ Tử áp lực rất lớn, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp tại như vậy lớn một mảnh địa khu chính xác tìm được một cái có vũ khí hạt nhân bí mật đường hầm, hơn nữa coi như tìm được một cái lại không dám cam đoan còn sẽ có một cái khác, thế là quân Liên Xô liền sẽ gặp phải một vấn đề, đánh thắng chiến đấu một khắc này liền mang ý nghĩa bọn hắn cũng muốn đi theo xong đời. Nói đơn giản, đây chính là đang nói cho Tô Liên Quỷ Tử, nếu như dựa theo kế hoạch của bọn hắn xâm lấn nước ta lời nói, bọn hắn ít nhất phải trả giá mấy chục vạn người thậm chí nhiều hơn bộ đội đại giới. Ân. Trương Tư lệnh gật đầu nói. Tô Liên quỷ Tử lúc này đã bị Áp Phan Ninh tăng ngăn cản tay chân, căn bản là không thể chịu đựng cái giá này. Kế hoạch này chính là đang nói cho ông có thể dễ dàng đánh bại Trung Hoa Trung Quốc mà không cần trả giá giá lớn bao nhiêu Tô Liên, để bọn hắn từ bỏ cái này vọng tưởng. Cái này Kỳ Thực rất có ý chào phúng, phát triển vũ khí hạt nhân loại này đối với toàn nhân loại đều có thứ nguy hiểm lại có thể đổi lấy hòa bình, nhưng cái này nhưng lại là sự thật. Tiếp lấy Trương Tư lệnh liền không có lại nói cái gì, chỉ là vô vô bờ vai của ta liền mang theo Tham Nhiu rời đi. Ta biết hắn như thế vội vã rời đi, Kỳ Thực chỉ là cần đem chuyện này cùng những thứ khác cao tầng thương lượng. Đương nhiên. Đó cũng không phải nói chúng ta thật sự liền nguyện ý tại chính mình thổ địa bên trên sử dụng vũ khí hạt nhân, cái này kỳ thực cũng là một sự uy hiếp, loại này uy hiếp có thể làm cho Tô Liên Quỷ tử không dám hành động thiếu suy nghĩ, từ đó mang đến hòa bình. Thế là ngày thứ hai ngày thứ ba diễn tập liền như thường lệ tiến hành. Ở đây nói tới như thường lệ tiến hành, chỉ chính là hồng, làm hai quân đều buông tay buông chân đánh, mà không giống như phía trước một dạng làm quân nhận lấy rất lớn chế ước lo lắng nếu là cuối cùng đánh thắng một trận nên làm cái gì. Bất quá nói thật, chúng ta vẫn có chút đánh giá thấp Hồng quân công nông Trung Quốc thực lực. Nguyên bản chúng ta cho là tại đánh bất ngờ Hồng quân công nông Trung Quốc xe tăng đoàn cùng pháo binh binh sĩ sau đó Hồng quân công nông Trung Quốc thì sẽ một quyết không phân chấn bị chúng ta đè lên đánh nhưng sự thật lại chứng minh chúng ta là sai nguyên nhân là Hồng quân công nông Trung Quốc là một chi trải qua kháng đẹp viện triệu binh sĩ không chỉ có trải qua hơn nữa còn là đánh qua mấy trang ác chiến vương bài binh sĩ trong bọn họ thậm chí có rất nhiều cán bộ kỳ cựu chính là đánh qua cuộc chiến tranh kia lao binh bọn hắn biết làm như thế nào tại không có trên không ưu thế cũng không có hỏa lực ưu thế dưới tình huống đánh một trận thế là Hồng quân công nông Trung Quốc rất nhanh liền cải biến chiến thuật của mình không còn câu tại chiến tranh hiện đại đủ loại hạn chế. mà là đáp lấy bóng đêm bốn phía xuất kích. Cái này đích xác để cho ta thật bất ngờ. Bởi vì Hồng quân công nông Trung Quốc là phòng thủ một phương, mà lại là chiếm cứ địa lý ưu thế phòng thủ phương, bây giờ lại ngược lại đối với chúng ta trận địa phát khởi tiến công. Bất quá loại chiến thuật này cũng đích sắc làm ra tác dụng, bởi vì Lam quân căn bản là không có nghĩ đến Hồng quân công nông Trung Quốc sẽ chủ động xuất kích. Một phương diện khác lại bởi vì chúng ta một mực kéo dài tiến công cho nên trận địa tiền bảy ra địa lôi cũng không nhiều sáu. Đây là phe tấn công tính chờ, bọn hắn cân nhắc đến là ngày thứ hai liền muốn bày ra tiến công. cho nên những thứ này bày ra lôi chẳng mấy chốc sẽ trở thành phiền phức của mình lại thêm lại cho rằng phe mình là ở tiến công phòng ngự làm được kém một chút cũng không cái gì thế là công sự phòng ngự không thể tránh khỏi tự gia hiện đủ loại thiếu sót Nay liền cho hồng quân công nông trung quốc thời cơ lợi dụng bọn hắn đột nhiên phát khởi tiến công thậm chí đem ta quân tuyến đầu binh sĩ chưa cắt trở thành mấy khối thế là đỏ làm hai quân binh sĩ ngay tại trong bóng đêm đan vào một chỗ ai cũng không phân rõ bộ đội bên người là địch hay bạn loại hỗn loạn này chính là hồng quân công nông trung quốc mong muốn nguyên nhân là bọn hắn đã không có trên không ưu thế cùng hỏa lực ưu thế dưới loại tình huống này cùng địch nhân cắn lấy cùng một chỗ mới là lựa chọn tốt nhất bởi vì chỉ có địch nhân như vậy trên không sức mạnh cùng hỏa lực mới có thể bởi vì sợ ném chuột vỡ bình mà vô pháp phát vùng tác dụng nhưng rất rõ ràng Hồng quân công nông Trung Quốc đối với chiến thuật này vận dụng còn không phải rất nhuẩn nhuyễn sáu. ta thậm chí đều có chút hoài nghi nếu như đang diễn tập thời điểm chúng ta nếu như đối mặt là chân chính trí nguyện quân mà nói lan quân phòng tuyến có thể hay không liền như vậy vỡ tan ngàn dặm. sự thực là chúng ta đối mặt không phải trí nguyện quân ba quân mặc dù có trí nguyện quân truyền thống cũng có rất nhiều thân là cán bộ trí nguyện quân lão binh chỉ huy nhưng bọn hắn dù sao mấy chục năm chưa từng đánh trận chiến Thế là tại tiến công lúc bộc lộ ra có nhiều vấn đề. Tỷ như tiến công không đủ kiên quyết, bọn hắn đang đối với Lam Quân phòng tuyến khởi sướng dùng công thay thủ lúc còn ôm cố thủ Âm Sơn phòng tuyến hy vọng, thế là dùng tiến công Lam Quân binh lực chỉ là hắn tổng binh lực 13, cái này trực tiếp làm cho Hồng Quân công nông Trung Quốc sau này binh lực không đủ không cách nào mở rộng chiến quả. Kỳ thực theo ta ý nghĩ, Hồng Quân công nông Trung Quốc càng hẳn là dùng tổng binh lực hai ba tiến công mới đúng, dùng công thay thủ đi, sự tiến công của bọn họ thời điểm chính là một loại phòng thủ, cho nên đóng giữ Âm Sơn phòng tuyến binh lực song không cần thiết nhiều như vậy. rõ ràng Hồng quân công nông Trung Quốc về sau cũng phát hiện như thế sai lầm, lập tức liền phái ra càng nhiều binh lực ý đồ gia nhập vào hỗn chiến. Nhưng lúc này đã đã quá muộn, Lam quân pháo binh rất nhanh liền có phản ứng, đối nó phát khởi cản trở xạ kích. Lại tỷ như Hồng quân công nông Trung quốc sen kẽ cũng không rất lớn mật, bọn hắn tại thành công cắm vào Lam quân sau phòng tuyến thường thường liền sẽ hướng về cánh tiến công hiệp trợ cái khác Lam quân chiến đấu. Đánh như vậy đương nhiên cũng có đạo lý của hắn, đó chính là nhường càng nhiều Hồng quân công nông Trung quốc tiến vào Lam quân phòng tuyến. Nhưng vấn đề là lúc này là địch ta phân biệt thời điểm hỗn loạn. Cũng chính là không chỉ có là làm quân ở giữa không cách nào phân biệt hồng quân công nông trung quốc ở giữa cũng sẽ có phân biệt vấn đề cho nên rất rõ ràng lúc này lựa chọn hiệp đồng chiến đấu cũng không phải cái lựa chọn sáng suốt ta ý nghĩ là hồng quân tại lúc này hẳn là mang đến đại sen kẽ một khi tại làm quân phòng tuyến bên trên mở ra lỗ hồng sẽ không chú ý bên cạnh cái khác quân bạn là cái gì tình huống to gan cắm vào làm quân nội địa hướng về làm quân nội địa sen kẽ sẽ đụng phải gì tình huống cũng không cần nhiều lời có lẽ sẽ đụng tới hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị đệ nhị phòng tuyến lại hoặc là lại là điều chỉnh đến nhị tuyến nghỉ ngơi than khắc bộ đội hay là pháo binh binh sĩ sẽ tiếp tế đội thậm chí là bộ chỉ huy. Nếu như có thể sen kẽ đến hậu phương chiếm lĩnh một cái yếu địa như vậy cơ hồ liền có thể tái diễn 38 quân tại triều tiên trên chiến trường sen kẽ ba trong sở Long Nguyên bên trong lịch sử. Chỉ tiếp hồng quân công nông Trung Quốc dù sao không phải là trí nguyện quân, thế là cuối cùng lần này đối bọn hắn tới nói rất có thể chuyển bại thành thắng phản công cuối cùng vẫn bởi vì binh lực không đủ cùng sắc trời sáng rõ mà tuyên cáo thất bại. Tại ngày thứ tư thời điểm làm quân liền đối với hồng quân công nông Trung Quốc cố thủ trận địa phát khởi tổng tiến công, lần này tổng tiến công là tập kết làm quân tất cả sức mạnh, hồng quân công nông Trung Quốc có thể nói là bị làm quân cho vây chật như nem cối sáu. Chính diện có Lam quân thẳng khắc bộ đội cùng bộ binh, đằng sau có Lam quân bộ đội trên trời hạ xuống, trên đầu có Lam quân các loại máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng còn đang không ngừng thông qua tác hàng cùng khoảng không bước hiệp đồng phương thức chiếm lĩnh Âm Sơn cao điểm, cùng sử dụng những thứ này cao điểm chia cắt tan rã Hồng quân tại Âm Sơn phòng tuyến. Cũng chính là chúng ta thần kỳ lại đem diễn tập mới bắt đầu đặt trước bốn cái khoa mục diễn xong, chống tăng tụ quần tiến công, phản trên xuống, kiên cố trận địa phòng thủ cùng với phản đột kích. Khác nhau chỉ là đằng sau hai cái khoa mục đổi cho nhau phía dưới trình tự. Cuối cùng mắt thấy Hồng quân công nông Trung Quốc phòng tuyến liền bị đột phá mà kết thúc chiến đấu thời điểm 6. âm sơn chỗ sâu đột nhiên nổ lên một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ tiếp theo chính là một đạo trùng thiên hỏa diễm cùng xương ngủ đằng không mà lên một đóa to lớn mây hình nấm xuất hiện ở trước mặt của chúng ta đương nhiên đây không có khả năng thật sự đạn hạt nhân chúng ta chỉ là dùng thuốc nổ cùng đủ loại dầu nhiên liệu mô phỏng ra đạn hạt nhân lúc nổ tung hiệu quả mà thôi cách làm đào hố phía dưới lấp hơn mấy trăm ký thuốc nổ thuốc nổ sau đó lại phía trên lộng một cái đại vật chứa bên trong tràn đầy xăng cùng dầu đi gen hôn hỏa vật kết quả như vậy là nhất bạo mở liền lại là tiếng vang lại là ngọn lửa cùng một khỏa cỡ nhỏ đạn hạt nhân nổ tung lúc bộ dáng không có khác nhau rất lớn. nhưng mà mặc dù chúng ta biết rõ đây không phải là thật giờ khác này vẫn là bị tràng diện này cho rung động đến rồi ngoan ngoãn lương liên binh ôm súng nhìn xem trời chiều đầu kia nổ lên mây hình ấm không kìm ham được nói đạn hạt nhân nổ tung đứng lên chính là cái này bộ dáng thật là có chỉ đích danh đường triệu kính bình ở bên cạnh cười cười thật sự đạn hạt nhân nổ lên tới muốn so bộ dạng này còn muốn lợi hại hơn mấy trăm lần đâu thật sự a triệu kính bình thuyết pháp này không khỏi nhường bên người các chiến sĩ nhao nhao sợ hai thản phục nghe nói cái đồ chơi này sắp vỡ liền có thể nổ nát một tòa thành thị Hơn nữa còn sẽ chết thật nhiều người, đây nếu là thật sự đạn hạt nhân, chúng ta bây giờ chỉ sợ đều vinh quang. 6. Cũng có chút chiến sĩ đối với cái này biểu thị hoài nghi, bọn hắn không thể nào hiểu được đây chẳng qua là cái lớn một chút bom mà thôi, làm sao lại sát thương lớn như vậy phạm vi. Đối với cái này ta cũng không có giải thích nhiều, bởi vì ta rất rõ ràng thủ hạ có rất nhiều binh trình độ văn hóa không cao, muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng phóng xạ cùng với những cái kia không nhìn thấy lại có thể giết chết người xạ tuyến các loại, vậy chỉ sợ là là so với lên trời còn khó hơn. Đương nhiên là một cái xì bở có mãn đỡ ta cũng không tất yếu đi đối với vấn đề này hướng các chiến sĩ làm quá nhiều nghiên cứu thảo luận thậm chí ta ngay cả để bọn hắn khai thác phòng phóng xạ phương sách cũng không có nguyên nhân một cái là ta biết tại sao này trong chiến tranh đều rất may mắn không có phát sinh một màn này một cái khác là ta cũng biết thật muốn đến lúc này vậy không quản khai thác cái gì phương sách tựa hồ cũng chẳng ăn thua gì ta cần thiết quan tâm chính là chúng ta rằng có động tĩnh lớn như vậy sáu tô liên quỷ tử bên kia cũng đã phát ra ca. trên thực tế cái này cũng là chúng ta lãng phí mấy trăm ký lô thuốc nổ cùng số lớn xăng dầu đi mục đích tô liên quỷ tử có vệ tinh gián điệp không phải Ta muốn, bọn hắn khi nhìn đến một màn này thời điểm, liền nên suy nghĩ thật kỹ chính mình thật là có năng lực hay không tiếp nhận cái giá này. Chưa xong con tiếp, 761 chương 165, chương quân giải theo diễn tập kết thúc, ta cũng cuối cùng có thể trầm tĩnh lại nghỉ ngơi một hồi. Lại nói mấy tháng này ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện, hoặc chính là họp, diễn tập, nhưng làm ta cho mệt mỏi thoát một lớp ra. Điểm này ngược lại là ta chưa từng nghĩ, nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta những thứ này làm lính tại chiến trên sân đều phải sách theo đầu sống qua ngày, cái này đến hậu phương cũng nên để chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, nhưng không nghĩ tới hay là muốn mệt mỏi thành dạng này. Bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, bình thường nhiều chạy mồ hôi thời gian chiến tranh thiếu đổ máu đi, cái này chỉ sợ là bộ đội bên trong gian khổ lúc huấn luyện các chiến sĩ truyền miệng nhiều nhất một câu nói, đồng thời cũng là các chiến sĩ trong lòng nghĩ phải nhiều nhất một câu nói, cũng chính là câu nói này nhường các chiến sĩ cắn răng một lần lại một lần kéo lấy mệt mỏi hai chân hoàn thành mỗi một ngày nhiệm vụ huấn luyện. Lúc này diễn tập cuối cùng có một kết thúc, chúng ta cũng chính là có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi một phen. Trong phòng làm việc mời hơn mấy câu cán bộ, rót mấy ống trà, tùy tiện ở giữa trồng lên mấy bàn hoa quả khô lại chia hơn mấy bao thuốc, một bên nghe ra đi một bên liền trò chuyện giết thì giờ. Nghe ra đi ô cũng coi như là giải trí. Không có cách nào, lúc này tivi hay là thuộc về xa xỉ phẩm, một đài tivi ít nhất cũng muốn tám 800 nguyên, mà người bình thường niên cũng kỷ thu vào mới bất quá hơn 100 nguyên, cái kia tivi dĩ nhiên chính là tiên giới. Lúc này trong máy thu âm liền bay ra khỏi điểm mỹ giọng nữ, nhân dân quân giải phóng Bắc Kinh binh sĩ cùng không quân binh sĩ gần nhất tại Hoa Bắc nơi nào đó cử hành một lần hiện đại dưới điều kiện diễn tập quân sự, hướng đảng cùng nhân dân hồi báo quân ta ra tốt hiện đại hóa, chính quy hóa quân cách mạng đội kiến thiết thành cửu. Lần này diễn tập là ở Đảng Lục Trung toàn bộ sẽ tinh thần cổ vũ phía dưới tiến hành. tham gia diễn tập, có chiến tranh cách mạng trong nước lần thứ hai ở Trung Quốc, chiến tranh kháng Nhật, chiến tranh giải phóng cùng kháng đẹp viện triều trong chiến tranh chiến công cao anh hùng binh sĩ, có pháo binh, lính thiết giáp, công binh sáu. Hắc, lúc này người đọc sách ngay tại một bên kêu lên, cái này còn giữ bí mật đâu? Binh sĩ phiên hiệu một cái cũng không nói, đó cũng không phải là, là trước tiên văn cười nói, đây nếu là đem phiên hiệu cho báo ra tới, vậy còn không để cho địch nhân đặc vụ vỗ tay khen hay? Doanh trưởng, lương liên binh một bên gặm hạt dưa một bên hướng về phía ta gọi đạo, trong này như thế nào đều không sách chúng ta hợp thành doanh A. đều là bắc kinh binh sĩ cùng bộ đội trên trời hạ xuống đi đi ta tức giận đáp lại nói súng bắn chim đầu đàn biết không không để cập tới chúng ta tên ngươi liền vui chọc a dỗ một tiếng trung quanh các chiến sĩ liền cười trở thành một mảnh doanh trưởng Cười một hồi triệu kính bình liền đang sắp nói nói thật lần này diễn tập hồng quân công nông trung quốc cũng đánh bắt bất sai đặc biệt là tại chúng ta đối với hồng quân công nông trung quốc xe tăng đoàn cùng pháo binh bộ đội tập kích sau khi thành công đối với la trước tiên văn nghiêm mặt đáp lại nói đây nếu là những bộ đội khác hắn xe tăng đoàn cùng pháo binh binh sĩ lọt vào địch nhân đánh lén mà tổn thất nặng nề cái này vô luận như thế nào cũng sẽ ở sĩ khí bên trên tạo thành đà kích rất lớn đây nếu là những bộ đội khác chỉ sợ là binh bại như núi đổ hình thế có thể hồng quân công nông trung quốc vẫn còn có thể dùng công thay thủ đối với chúng ta khởi sướng phát xung kích sáu này lương liên binh ở một bên có chút khinh thường nói đó là bởi vì bọn hắn biết đây là diễn tập không phải thật sự đánh đây nếu là thật tại chiến trên sân bọn hắn còn có thể có biểu hiện như vậy ta lương liên binh danh tự này đều viết ngược lại lương liên binh lời này thật có nhất định đạo lý diễn tập trang áp lực dù sao cũng là không sánh được chiến trường, cho nên bên trong này khác nhau vẫn phải có. Nhưng đây chỉ là có nhất định đạo lý mà thôi, nguyên nhân là cái này, đóng vai Hồng quân công nông Trung Quốc chính là quân ta quan trọng nhất cũng chính là bảo vệ Bắc Kinh 38 quân, giống bọn hắn dạng này, một chi có đặc thù sứ mệnh binh sĩ 6. Gặp phải mặc dù là diễn tập nhưng trong lòng áp lực lại rõ ràng không nhỏ, bởi vì đối bọn hắn tới nói, thất bại cơ hội liền mang ý nghĩa bọn hắn không có năng lực bảo vệ Bắc Kinh. Cho nên Hồng quân công nông Trung Quốc biểu hiện như vậy mới hiếm thấy đáng ngưỡng mộ. từ một điểm này tới nói cũng có thể nhìn ra 38 quân toàn thân tâm lý tố chất cũng không phải những bộ đội khác có thể so sánh được liền tại chiến sĩ nhóm ngươi một câu ta một lời trò chuyện thời điểm chỉ thấy hứa quân trường mang theo một cái cán bộ kỳ cựu tại cảnh vệ viên cùng đi phía dưới đi đến chúng ta vội vàng đứng lên hướng quân trưởng vân an ngồi một chút hứa quân trường nhìn tâm tình rất tốt hướng ta dương lên đầu liền hướng bên người cán bộ kỳ cựu giới thiệu nói lao trương dùng tên giả a vị này chính là hợp thành doanh dương doanh trưởng nô dương doanh trưởng cán bộ kỳ cựu đi lên phía trước nắm tay của ta ánh mắt sắc bén từ trên xuống dưới đem ta đánh giá một phen gật đầu nói Không tệ, không tệ, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Dương doanh trường. Hứa quân trường ở bên thay giới thiệu nói, vị này là 38 quân quân dài, cũng chính là lần này diễn tập Hồng quân công nông Trung Quốc tổng chỉ huy, hắn lần này tới là đặc biệt gặp ngươi một chút cái này hợp thành doanh trại trưởng. Nguyên lai là Trương quân trường. Nghe vậy ta không từ phía trước phía trước cái này lão quân trưởng nổi lòng tôn tính. Giống như phía trước chúng ta thảo luận một dạng, 38 quân tư chất thật không tệ. Có thể nói bọn hắn cũng tại truyền thống chiến thuật hướng về hiện đại hóa chuyển hình quá trình bên trong, thậm chí còn có thể nói bọn họ là truyền thống chiến thuật cùng hiện đại hóa chiến thuật cả hai đều sẽ cũng không đủ. Giống như bọn hắn tại xe tăng đoàn cùng pháo binh binh sĩ bị quân ta đánh lén tổn thất nặng nề sau đó phát khởi cận thân vật lộn một dạng, kia chính là ta quân truyền thống chem giết chiến thuật. Chiến trường sự tình, có khi cũng không phải nói hiện đại hóa hiệp đồng chiến thuật liền nhất định hảo. Đương nhiên, nếu như là tại trang bị đầy đủ hết thời điểm, tất cả binh chủng hiệp đồng tự nhiên có thể mức độ lớn nhất phát huy ra toàn quân sức chiến đấu. Nhưng mà sáu, trên chiến trường cuối cùng sẽ xuất hiện một phương ở vào yếu thế thời điểm, tỷ như đã mất đi quyền khống chế bầu trời, hoặc pháo binh lọt vào thảm trọng đả kích các loại, lúc này nếu như còn gửi hy vọng ở tất cả binh chủng hiệp đồng chiến đấu vậy hiển nhiên chính là không lý trí. Đạo lý rất đơn giản, bộ phận binh chủng đã kỳ bị đánh đến mất đi sức chiến đấu tình cảnh, cũng liền không cách nào hiệp đồng đi. Đây cũng chính là nhược điểm nguyên lý. Tại hiệp đồng chiến thuật bên trong tất cả binh chủng giống như là ghép thành một cái thùng gỗ từng tấm ván, những thứ này tấm ván gỗ nếu như một dạng dài, như vậy thùng nước kia có thể chứa thủy liền nhiều nhất. Chỉ cần ở trong đó có bất kỳ một tấm ván gỗ bị lột một đoạn đã biến thành đặc biệt ngắn nhược điểm, như vậy có thể chứa thủy giã liền sẽ lấy cái này nhược điểm làm chuẩn. Hiệp đồng chiến thuật cũng là đạo lý này, nó cần tất cả binh chủng chặt chẽ hiệp đồng, chỉ cần có một cái binh chủng bị suy yếu liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn quân sức chiến đấu. vào lúc này ngược lại là truyền thống chiến thuật càng thêm hữu dụng ở đây nói truyền thống chiến thuật cũng chính là quân ta nhất quán sử dụng lấy bộ binh làm chủ đấu pháp cho nên kiêm đến hai cái thường thường tại chiến trên sân cũng có thể phát huy ra để cho người ta ý tưởng bất đến hiệu quả dương doanh trường trương quân trường có chút cười cười xấu hổ nói lần này hay là ta cái này bại tướng dưới tay hướng ngươi cầu sư tới nói trương quân trường liền cùng hứa quân trưởng hai người ha ha nợ nụ cười trương quân trường nói quá lời ta vội vàng trả lời hẳn là chúng ta hướng ba quân học tập mới đúng ai ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa đi Trương Quân Trường lắc đầu nói, lần này diễn tập, mặc dù mặt ngoài không có người nào thua người nào thắng, nhưng đại gia trong lòng đều biết xấu. Chúng ta cái này té ngã thế nhưng là ngã đại đi. Ngồi một chút. Hứa Quân Trường kêu gọi đại gia, các đồng chí đều ngồi nói chuyện. Cái này diễn tập trên sân chúng ta là đối thủ, là địch nhân. Diễn tập kết thúc sẽ trả là nhà mình huynh đệ, không nên khách khí. Dỗ, Một tiếng mọi người đều cười đứng lên. Các chiến sĩ riêng phần mình trên ghế ngồi xuống. Triệu kính bình cùng chính ủy đem bên người hai cái vị trí nhường cho Hứa Quân Trường cùng Trương Quân Trường. Thông tín viên lập tức liền cơ trí tiến lên cho hai vị quân trưởng tất cả rót một chân trả. Ta nói Dương Doanh Trường a. Trương Quân Trường thở dài, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng đối thủ của mình là Lao Hứa, trong lòng liền kỳ quái cái này Lao Hứa lúc nào trở nên như thế có đầu óc, bộ đội trên trời hạ xuống cái gì trở nên có thể đánh như vậy sao? Diễn tập xong hỏi một chút mới biết được, nguyên lai like bộ đội trên trời hạ xuống còn có hợp thành Doanh ở bên trong, chúng ta cái này cũng là thua đắc bất toàn, hợp thành Doanh quả nhiên là danh bất hư chuyển cái nào. Ta nói Lão Trương, bên cạnh Hứa Quân Trường liền phản đối nói, ngươi đây là xem thường ta và bộ đội trên trời hạ xuống đúng không? Nào dám a? Ngươi không thấy chúng ta đều bị đánh thành dạng gì? cái này hứa quân trường cùng trương quân trường nhất lai nhị khứ đấu võ mồm chỉ làm cho các chiến sĩ âm thầm cười trộn không nghĩ tới cái này bình thường nhìn hết sức nghiêm túc quân trưởng cũng có phương diện như thế trương quân trường ta nói kỳ thực lần này diễn tập chúng ta có thể thắng phải nói là chúng ta làm quân chiếm chút tiện nghi ai chiếm tiện nghi là chúng ta hồng quân công nông trung quốc trương quân trưởng cũng không tán đồng lời của ta nhìn bề ngoài chiếm tiện nghi đích thật là hồng quân công nông trung quốc ta nói các người nắm giữ chiến trường tin tức so với chúng ta phải hơn rất nhiều tỉ như địa hình tiến công chiến thuật thậm chí thời gian đều trốn không thoát mấy ngày nay Nhưng trên thực tế chân chính chiếm tiện nghi, nhưng là chúng ta Lam quân, nguyên nhân là Hồng quân công nông Trung Quốc cho là mình nắm giữ rất nhiều tin tức, cho là một trận sẽ có rất lớn phần thắng, nhưng kỳ thật có chút tin tức nhưng là lỗi thời. Tỷ như bộ đội trên trời hạ xuống trang bị lên tình báo, trên chiến thuật thay đổi, Hồng quân công nông Trung Quốc đều hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng Lam quân lúc trước như thế bất quá chỉ là biết nhảy dù bộ binh hạng nhẹ. Cái này cũng đủ để cho Hồng quân công nông Trung Quốc sinh ra ý nghĩ khinh địch, tỷ như tại phản trên xuống lúc ngay từ đầu vậy mà không sử dụng tháng khắc bộ đội 6. Trương Quân Trường gật đầu một cái, chúng ta thực sự là quá khinh địch. Trước đó chính mình đối không hàng bộ đội như lòng bàn tay, thế là cứ yên tâm bố trí phản trên xuống kế hoạch. Chẳng ai ngờ rằng bộ đội trên trời hạ xuống tại trong vòng mấy tháng liền sẽ có chuyển biến lớn như vậy, kết quả đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Bất quá cái này cũng không có thể nói chính là Lam quân chiếm tiện nghi, mà là chúng ta phạm vào sai lầm nghiêm trọng, là chúng ta tự thân vấn đề. Phải nói Trương Quân Trường nói vẫn có đạo lý, bởi vì khinh địch là chiến trường tối kỵ, đây là đang diễn tập nơi trốn lấy thua một lần còn không có quan hệ thế nào, nếu như là tại chiến trường cũng không biết muốn bởi vì này mà ném đi bao nhiêu cái tính mạng. Nếu như là lấy thực lực của hai bên luận, ta nhất thời tìm không thấy loại chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là mang theo anủi đuổi giọng, một trận thật đúng là nói không chính xác ai thua ai thắng. Trương quân trường cười khổ lắc đầu, chỉ nói một câu, chiến tranh là không có giống như quả, bại có thể liền không có cơ hội. Nghe vậy ta không từ đối với Trương quân trường nổi lòng tôn kính sáu. Đây là một cái có thể đối mặt chính mình sai lầm cùng thất bại quân nhân, là một gã quân nhân chân chính. 762 chương 166, duyệt binh nói một chút đi. Sau đó Trương quân trường liền cho đưa lên một điều thuốc, Người nói một chút đối với chúng ta 38 quân thái độ, điểm tốt, khuyết điểm đều nói. cũng tốt để chúng ta tự xét lại một chút. Ta biết trương quân trường không phải loại kia sẽ quanh co lòng vòng hoặc là nghe lời định động nhân, hắn là thật muốn nghe một chút chúng ta những thứ này đang diễn tập trên sân làm hắn địch nhân ý kiến. trên thực tế có thể thấy rõ mình thường thường chính mình địch nhân, cho nên ta cũng sẽ không khách khí nữa. gật đầu một cái nói, 38 quân điểm tốt có rất nhiều, tỉ như ý chí chiến đấu ương ngạnh, tâm lý tố chất tố chất thân thể siêu cường trở, những thứ này ta cũng không muốn nói nhiều, để cho ta ấn tượng sâu sắc đúng là chống tăng năng lực, đặc biệt là cái kia tên lửa chống tăng có thể đánh cái sáu phát lục trùng, cái này quá làm người ta giật mình. trương quân trường ha ha cười nói chúng ta căn cứ vào diễn tập khoa mục chịu khổ cực ngoan luyện đi đến nỗi tên lửa chống tăng 6. 6 phát lục chung cũng là vật khí hơn nữa phải nói ở trong đó chúng ta còn làm chút tay chân có thể đem đạn đạo đánh chuẩn như vậy chiến sĩ không nhiều chúng ta để cho bên trong đánh đặc biệt chuẩn hai danh chiến sĩ tất cả đánh thêm một phát cũng chính là cái này 6 phát đạn đạo kỳ thực là bốn danh chiến sĩ đánh a nghe vậy ta không do cảm thán cái này thời đại lính kỹ thuật thật đúng là không dễ dàng liền 38 quân dạng này binh sĩ cũng chỉ có thể tìm ra bốn cái đánh chuẩn chiến sĩ đừng nói hết điểm tốt nói một chút khuyết điểm trương quân trường nói, ta muốn cũng không muốn liền trả lời đạo khuyết điểm chính là đánh đêm năng lực phản tập kích năng lực không đủ nô no. trương quân trường nghe vậy không khỏi sững sờ đây nếu là người khác chỉ sợ sẽ nói cái gì trên không sức mạnh không đủ hiệp đồng không đủ các loại mà đánh đêm năng lực cùng phản tập kích năng lực không đủ vẫn là tươi mới ý kiến điểm này chúng ta đang đối với hồng quân thản khắc binh sĩ cùng pháo binh binh sĩ khởi xướng tập kích lúc nhìn thấy hồng quân công nông trung quốc phản ứng liền cảm nhận được ta nói thản khắc bộ đội cùng pháo binh binh sĩ tổn thất nặng nề có thể nói là lần này diễn tập bước mà hồng quân tại lọt vào đánh bất ngờ thời điểm lúc nào cũng không để ý tính mệnh để bảo vệ trang bị hoặc là cướp trang bị làm chủ sáu phải biết quân ta 59 bên trong cơ bản không có đánh đêm năng lực tại lọt vào tập kích lúc coi như cướp được xe tăng cũng không tác dụng bao lớn một dạng cũng là tính cả trang bị cùng một chỗ hy sinh đại pháo thì càng không cần nói tại cận thân vật lộn lúc có thể tạo được tác dụng chính là làm công sự che chắn lúc này hồng quân công nông trung quốc càng hẳn là bảo tồn chính mình hơn nữa bảo tồn mình cũng có thể mức độ lớn nhất bảo toàn trang bị của mình nếu không thì là nhân cùng trang bị hai mất không phải trương quân trường chọn gật đầu một cái thở dài, đây đều là di vãng tư tưởng cũ hại người a, các chiến sĩ lúc nào cũng ôm người đang trang bị ở tư tưởng, cho nên trước tiên nghĩ đến lúc nào cũng bảo hộ trang bị. đối với cái này một điểm ta là hiểu, trên thực tế đây là ta quân một cái truyền thống. nguyên nhân là di vãng quân ta nghiêm trọng khuyết thiếu trang bị, sau một quãng thời gian liền tạo thành trang bị thậm chí so với người càng quan trọng hơn tình trạng. kỳ thực cái này cũng là có đạo lý riêng của nó, tỉ như lính thiết giáp nếu như đã mất đi xe tăng, cái kia tại chiến trên sân cơ hồ liền vô pháp phát vung tác dụng gì, cho nên quân đội cổ vũ lấy trang bị làm chủ. chỉ cần có có thể đều phải bảo hộ trang bị chu toàn đồng thời vùi đầu vào trong chiến trường đi phát huy sức chiến đấu. nhưng mà tại lọt vào địch nhân tập kích lúc rõ ràng thì không nên làm như vậy. nhất là những trang bị này còn không có đánh đêm năng lực. như vậy 6. tiếp lấy trương quân trường liền hỏi một tiếng. dương doanh trường cho rằng chúng ta tại lọt vào tập kích lúc nên làm như thế nào? rất đơn giản. ta trả lời ngay tại chỗ phân tán nằm xuống bất động, tức không chạy loạn cũng không cướp trang bị đồng thời cũng không nổ xuống bậy, xác nhận một cái địch nhân đánh liền một cái địch nhân. a trương quân trường nghe vậy không khỏi gật đầu một cái. này liền giống tại việt nam trên chiến trường mai phục chiến một dạng. đối với ta nói lúc này nếu như chạy loạn loạn đã rất dễ dàng sẽ làm cho phe mình lâm vào hối loạn tương phản nếu như nằm rạp trên mặt đất bất động lại làm cho địch nhân khó mà phát hiện cái này ngược lại sẽ làm cho địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì bọn hắn không cách nào xác định chung quanh trong bóng tối có phải hay không có đối thủ nằm sấp dùng thương nhắm chuẩn chính mình dạng này ngược lại để bọn hắn không dám nổ súng bậy mà làm cho trang bị nhận được mức độ lớn nhất bảo toàn có lý trương quân trường trả lời chúng ta trước đó ngược lại là không có ý thức được điểm này về sau phải tăng cường huấn luyện phương diện này trong lòng ta mười phần tán thưởng trương quân trường loại này không có cái giá thái độ. hơn nữa trương quân trưởng còn không vẹn vẹn chỉ là nghe ta một người ý kiến tiếp lấy còn nghe xong các chiến sĩ thái độ xấu nay liền có điểm giống là làm chiến hậu ước định hoặc là chiến hậu tổng kết kinh nghiệm chỉ bất quá cái này tổng kết kinh nghiệm lại cũng không phải là như bình thường binh sĩ như thế Người một nhà ngồi xuống tổng kết kinh nghiệm của mình mà là từ địch nhân đến đúng chính mình tổng kết kinh nghiệm đối thủ mới là rõ ràng nhất mình ưu khuyết điểm đi cho nên cái này một chủng phương pháp ngược lại là đáng giá ta học tập ta muốn cái này cũng là ba quân có thể tại mấy chục năm cũng không có chiến sự dưới tình huống còn có thể duy trì kinh người sức chiến đấu nguyên nhân một trong đêm nay chúng ta nói tới rất trễ nói không chỉ có là 38 quân còn có rảnh rỗi hàng binh sĩ thậm chí là chúng ta hợp thành doanh, hàn huyên tới hưng khởi thậm chí còn làm một hồi binh cờ thôi diễn làm lính đi nhất là chúng ta những thứ này tại chiến tranh niên đại binh bình thường nói chuyện thảo luận ưa chuộng khó tránh khỏi đều cùng chiến trường có quan hệ nguyên nhân rất đơn giản đây là cùng chúng ta tính mệnh tương quan cùng chúng ta bộ đội tồn vòng tương quan cứ việc chúng ta bây giờ thân ở hậu phương nhưng không chừng ngày mai sẽ phải đi lên chiến trường cuối cùng đến rồi nhanh lúc trời sáng đại gia mới tận hứng rời đi quân trường còn tràn đầy phấn khởi bảo ngày mai lại tìm chúng ta tiếp tục trò chuyện nhưng mà ngày thứ hai trương quân trưởng không thể đúng hẹn mà đến 6. cái này kỳ thực không có gì lạ là một cái quân trưởng có thật nhiều quân vụ đang chờ hắn xử lý có thể có một đêm thời gian trò chuyện đã coi như là không tệ về sau ta mới biết được đêm nay thời gian kỳ thực là trương quân trưởng thời gian nghỉ ngơi kết quả trương quân trường còn chưa ngủ 2 giờ liền vội vội vàng vàng chạy về làm quân tổng bộ chỉ huy đi chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ có hai cái một là trợ giúp bách tính khôi phục đang diễn tập bên trong bị phá hư giao thông ruộng đồng chờ điểm này rất dễ dàng lý giải chúng ta binh sĩ là nhân dân bộ đội con em đi từ trước đến nay cũng là chú trọng quân dân quan hệ, lần này làm lớn như vậy diễn tập, phạm vi này có thể nói là phương viên vài trăm dặm, hơn nữa lại là thương lại là pháo, khó tránh khỏi liền sẽ đem đường cái cái gì nổ dối tinh dối mù, chúng ta cũng không thể cứ đi thẳng như thế, thế là sửa đường sửa đường, đào ruộng đào ruộng, vội vàng đắc bất cũng nhạt hồ. vào lúc này cái kia công binh liền tối nổi tiếng cũng uy phong nhất, chúng ta cái này cái gì bộ binh, lính thiết giáp các loại, mặc dù trên tay trang bị cũng là giết người đồ chơi, nhưng làm việc đồ chơi cũng chỉ có công binh điêu. vào lúc này chỉ có thể giống như là người nguyên thủy một dạng vây quanh một đống một xúc một cái đào. Tuy tiện tu một đoạn đường cũng phải lên trăm người vội vàng nửa ngày. Mà công binh đâu? Cái kia máyủi đất mở ra đi lên long một tiếng hai cái nửa liền tốt, cũng không biết là các công binh có ý định tại chúng ta mặt khoe khoang hay là thế nào, bọn hắn chỉnh xong lộ không có chuyện làm còn thuận tiện giúp Bách Tính tu đầu mương nước, nước, chỉ nhìn cho chúng ta những thứ này cẩm công binh thiêu vùi đầu gian khổ làm ra binh hận đến thẳng cắn răng. Về sau ta mới biết được chúng ta lần này diễn tập ngay tại chỗ trong dân chúng gây nên không nhỏ rung động. Bởi vì diễn tập phương diện giữ bí mật nguyên nhân, diễn tập phía trước cũng không có đối ngoại thả ra bao nhiêu tin tức, chỉ là phái ra số lớn công an hoạch cảnh giới tuyến đồng thời an bài Bách Tính rút khỏi. tiếp theo chính là nhóm lớn binh sĩ lộn xộn đùng mà tới sáu, thế là bách tính đương nhiên liền sẽ nghĩ đây là muốn đánh giặc a, nhất thời chuyên ngôn nhau nhau đủ loại ý kiến đều có, thì như chúng ta liền muốn cùng tô liên đánh nhau, cái này vừa khai chiến muốn chết bao nhiêu bao nhiêu người, còn có thể sẽ vận dụng vũ khí hạt nhân các loại, tiếp lấy trong dân chúng chính là một mảnh loạt tượng, có 10 phần khoa trương tranh mua vật phẩm chuẩn bị thai nạn, có cử ra thoát đi chiến khu, thậm chí còn có người chính mình móc địa đạo tránh né, đương nhiên đây đều là thế giới hòa bình chuyện, chúng ta mặc dù thân ở trong đó lại cùng bọn hắn cơ bản ngắn cách. Cho nên thẳng đến diễn tập sau khi kết thúc nhìn thấy có bách tính bao lớn bao nhỏ chuyển về tới mới biết được. Cái này thời đại tin tức không đủ lưu thông đi, sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu lời đồn cũng là bình thường, hơn nữa thân là quân nhân ta đây cũng có thể lý giải bách tính đối với chiến tranh cái chủng loại kia khủng hoảng 6. Chúng ta những thứ này tham gia quân ngũ trên chiến trường đều sợ đâu, chúng chỉ là những cái kia bách tính. Cho nên ta liền cho rằng chúng ta người thứ hai nhiệm vụ cũng chính là liệt phương trận, đã chúng bước là vì ổn định dân tâm. Đây đối với chúng ta hợp thành doanh tới nói chính là kiện mười phần nhức đầu chuyện. Chúng ta hợp thành doanh chính là loại kia đánh trận sẽ đánh, nhưng đã chúng bước lại không tinh thần loại kia 6. nói đùa chúng ta là từ trên chiến trường cái kia trong núi thây biển màu xuống coi như nhường các chiến sĩ làm diễn tập bọn hắn đều sẽ cảm giác phải thẻ nhạt vô vị húng chi còn là một lần một lần tại trên bãi tập đá trung bước. nhưng thượng cấp mệnh lệnh chính là chỗ này nói gì hơn nữa không có bất kỳ cái gì lý do nhất thiết phải đem cái này đi nghiêm đá hảo thế là chúng ta đành phải một lần một lần luyện một lần một lần đi sáu bắt đầu ta còn tưởng rằng đây là đang bày quân uy cho bản địa bách tính nhịn gần nhất quân ta vẫn luôn tại tăng lên bách tính đối với bộ đội lòng tin đi từ pháp tạp núi cái kia một trận lại bắt đầu Cho nên bây giờ tại bách Tính trước mặt đá chúng bức hẳn là cũng có tầng này ý tứ a. Về sau càng đá trong lòng thì càng cảm giác đắc bất đối với. Cái này đá chúng bức cũng không cần đến đá nhiều ngày như vậy à. muốn tại bách Tính trước mặt bảy quân uy cũng chỉ cần đi qua một, hai ngày là được rồi không phải. Sau đó nhìn cái này chỉnh tệ phương trận mà cùng cầm súng dáng vẻ, đột nhiên một cái giật mình sáu. Phương này trận không phải liền là trên TV thấy duyệt binh phương trận sao? Cố gắng nữa hồi ức phía dưới trong đầu lịch sử tri thức, 81 năm giống như từng có một lần duyệt binh, cũng chính là đối với Cảng tự vệ phản kích chiến hậu lần thứ nhất duyệt binh. Nương tích, không nghĩ tới ngay tại lúc này càng không có nghĩ tới lần này duyệt binh chính là theo sát lấy đại diễn tập sau đó ta đoán quả nhiên không sai đại duyệt binh mệnh lệnh rất nhanh liền từ thượng cấp truyền đạt xuống cái này có thể để các chiến sĩ kích động một lúc lâu giống như la trước tiên văn nói cuộc chiến này đánh lâu như vậy trung binh là có thể còn sống đợi đến giờ khác này cái này cũng khiến cho các chiến sĩ đá trung bước bị đá càng ngày càng khởi tình thậm chí khiến cho chính trị viên chỉ đạo viên bọn người mười phần khẩn trương đối với những cái kia tư thế không đúng chỗ chiến sĩ tiến hành đủ loại tư tưởng giáo dục cùng trọng điểm huấn luyện điều này không khỏi làm ta có chút dở khóc dở cười chỉ là tư thế không đúng chỗ mà thôi bên trên tư tưởng nhưng không có cái gì không đứng đắn chỗ này làm sao tiến hành tư tưởng giáo dục đâu cho nên ôm cái này lòng hiếu kỳ ta liền cố ý nghe nghe chính trị viên là thế nào làm cái tư tưởng này giáo dục chính trị viên là nói như vậy ta nói ngươi cái này đồng chí ngươi biết không biết tư thế quân đội cùng đi nghiêm đều đại biểu cho quân ta hình tượng cùng tinh thần diện mạo chúng ta đây chính là phải vào duyệt binh chàng tiếp nhận thủ trưởng cùng nhân dân cả nước kiểm duyệt theo như ngươi vậy cách đi đây còn không phải là để chúng ta cả chi binh sĩ tại thủ trưởng tại nhân dân cả nước trước mặt mất mặt ngươi gánh nổi lên trách nhiệm này sao lấy lại là a rồi a rồi một đồng lớn nói đó là âm vang hữu lực trịch địa hữu thanh bị giáo hấn chiến sĩ nhưng là xấu hổ vô cùng mặt mũi tràn đầy xấu hổ cuối cùng viết dây cam đoan quyết định nhất định muốn đem cái này đi nghiêm lệ rồi, thế là người khác đang buồn ngủ thời điểm bọn hắn cũng đều còn tại trên bãi tập một lần một lần đi đi đến về sau nghe được tiếng khẩu lệnh đều tạo thành một loại phản xạ có điều kiện làm ngay ra tương ứng động tác nghe nói có một ký túc xá liền xảy ra chuyện như vậy một trung đội dài nửa đêm nói mớ kêu vài tiếng khẩu lệnh Kết quả toàn bộ túc xá binh con mắt còn không có mở ra liền một cô lục xoay người xuống giường xếp thành hàng sừng sốt cả buổi cũng không nghe được câu tiếp theo khẩu lệnh. Mặc dù có chút hoài nghi là tai nói mớ, nhưng lại vẫn là một cử động cũng không dám. Thẳng đến ngày thứ hai thai khi tỉnh lại ngạc nhiên phát hiện mình thủ hạ chính là binh cũng tại bên ngoài đứng một đêm mà chính mình vẫn còn không biết chuyện gì xảy ra. Loại huấn luyện này nhìn giống như không có gì kỳ thực lại hết sức ra khổ. Theo chúng ta những thứ này đánh trận binh tới nói hắn gian khổ trình độ tuyệt không thua kém tại chiến trường thượng mai phục khác nhau chỉ là mai phục có sinh mệnh nguy hiểm có lòng cường đại lý áp lực trên thân thể. chúng ta đây là muốn luyện tinh khí xem muốn luyện con mắt mấy phút nháy mắt cũng không nháy mắt còn muốn luyện một tia bất động xem ai đứng thời gian dài thường thường không nhúc nhích liền hơn một giờ chúng ta hợp thành doanh đứng lâu nhất đúng là mặt sẹo vừa đứng chính là hai giờ rưỡi chỉ bất quá đến cuối cùng chân đều tê dại khuất không nổi là dựa vào một tả một hưu hai người đã rời đi sân huấn luyện đối với phương diện này ta đây cái doanh trưởng liền lộ ra thua kém nhiều rồi nhiều khi ta thậm chí có chút làm dãn trong lòng sáu ngược lại cái này cũng không phải là đánh trận đứng ít một chút hoặc là lệch ra một điểm không quan hệ nhiều lắm a chỉ là vừa nhìn thấy các chiến sĩ dưới tay người người đều nghiêm túc như vậy, mà ta đây cái vốn nên làm bọn hắn tấm gương doanh trưởng nếu như làm rán mà nói, chỉ sợ cái này cũng không thể nào nói nổi. Thế là đánh liền lên tinh thần tới cùng bọn hắn cùng một chỗ luyện. bất quá khoan hay nói, đây nếu là nói vô dụng kỳ thực cũng không đúng, bởi vì ta rất nhanh liền ý thức được đây thật ra là đối với nghị lực một loại nung luyện, giống như chúng ta đánh út liền luyện mai phục lúc không nhúc ních nằm sấp một dạng, thậm chí có thể nói cái này đi đi nghiêm cùng tư thế hành quân càng đơn điệu, chúng ta ẩn nút thời điểm cơ thể bất động nhưng đầu lại có thể tìm một chút sự tình làm đi, tỉ như tính toán phía dưới khoảng cách, ghi nhớ địa hình tình huống, tính toán hạ. Phong hướng chờ, mà đứng tư thế quân đội lúc nhưng là cái gì đều không cách nào làm, liền đại não cũng không dám phân tâm, chỉ có thể giống bợ lệnh cờ rằng một dạng đi theo khẩu lệnh làm. Cuối cùng chúng ta cứ dựa theo mệnh lệnh đi tới trường gia miệng du rừng sân bay, đây là một cái không quân bộ đội sân bay, đương nhiên lúc này các loại chiến cơ đã bay đến cái khác sân bay hoặc là đổ vào cơ pháo đài, thay vào đó là sắp xếp đội hình chỉnh tề nhìn không thấy cuối chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ. 763 chương 167, duyệt binh hai duyệt binh nghi thức rất nhanh liền bắt đầu. Trên thực tế cả chàng lễ duyệt binh ta đều có chút mơ mơ hồ hồ, thẳng đến kết thúc cũng không nhớ ký chỗ gì. duy nhất lưu lại cho ta điểm ấn tượng đúng là thủ trưởng leo lên mới tinh xe hở mũi chậm rãi lái về phía tam quân đội ngũ tiếp đó cùng chúng ta tất cả một đáp các đồng chí hảo Chào thủ trưởng các đồng chí khổ cực vì nhân dân phục vụ kỳ thực cái này cũng không kỳ quái bởi vì tại duyệt binh trên sân làm một tên lính quèn ta đây thật sự là quá tầm thường hơn nữa làm chuyện cũng là bình thường hay làm tư thế hành quân đã chúng bước chờ lúc này trong lòng nghị cũng chỉ có một sự kiện đó chính là đừng ra cái gì sai lầm để tránh cho mình binh sĩ cản trở loại tâm lý này áp lực liền xem như chúng ta những thứ này đi lên chiến trường lao binh cũng có sáu cho tới nay ta còn tưởng rằng chúng ta tại chiến trên trận đối với cảng quỷ tử súng máy cùng đại pháo cũng không sợ cái kia ở nơi này hậu phương đi một chút đi nghiêm còn có thể đem chúng ta dọa cho lấy nhưng tình huống thực tế nhưng là hoàn toàn chính xác có chút dọa cho gặp dùng u dọa cái từ này có thể không quá phù hợp bởi vì này lúc chúng ta cũng không phải là sợ mà là lo lắng lo lắng cho mình binh sĩ mất mặt cho chúng ta quân đội mất mặt thậm chí cho chúng ta quốc gia mất mặt nguyên nhân rất đơn giản bởi vì lần này duyệt binh là chúng ta lần đầu khôi phục bình thường duyệt binh trước kia đó là từ 49 năm mới Trung Hoa Trung Quốc thành lập đến 59 năm Hàng năm cũng sẽ ở lễ quốc khánh cử hành một lần duyệt binh nghi thức. Cái này duyệt binh nghi thức mục đích cũng không cần nói, kỳ thực cùng quân diễn có dị khúc đồng công hiệu quả, chính là đối nội đối ngoại hiện ra quân lực, quân dung cùng bảo vệ quốc gia quyết tâm, lấy tăng thêm buồn quốc nhân dân đối với mình quân đội cùng quốc gia lòng tin, đối ngoại nhưng là một loại uy hiếp. Nhưng mà từ 59 năm sau đó cái này duyệt binh nghi thức liền hủy bỏ. Mãi cho đến hôm nay cũng chính là 81 năm. Vài chục năm nay lần đầu khôi phục duyệt binh. Hơn nữa còn là tại loại này quốc tế tình thế tương đối khẩn trương dưới tình huống duyệt binh, đây nếu là xảy ra bất chắc gì đó chính là tại toàn cầu mất mặt. Thế là này liền đã biến thành một loại khác sợ, cũng chính là binh sĩ vinh dự lên sợ, loại này sợ cũng liền cho ta tương đối lớn áp lực, cả trang duyệt binh nghi thức xuống bao quát tại đài chủ tịch phía dưới đi qua ta cũng không thấy rõ trên đài đều có chút cái nào thủ trưởng. Về sau ta mới biết được lần này duyệt binh nghi thức hết thảy tổ chức 53 cái phương đội, chúng ta rất vinh hạnh trở thành cái này 53 cái phương đội một trong. Toàn bộ duyệt binh nghi thức hết thảy tiến hành hơn 2 giờ, mà ta lại cảm thấy này thời gian giống như hai phút một dạng nhoáng lên liền đã qua. Bắt đầu ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người có cảm giác như vậy, sau khi trở về hỏi một chút chiến sĩ khác mới biết được rất nhiều người đều giống như ta. Người người đều đem lực chú ý tập trung ở đội hình cùng tư thế quân đội lên, lại ngay cả duyệt binh tràng bài trí là như thế nào đều không thấy rõ ràng. Cái này cũng khiến cho sau đó có những thứ khác binh nghe nói chúng ta tham gia qua duyệt binh nghi thức, người người hâm mộ hỏi cái này hỏi cái kia thời điểm, ta và thủ hạ ta những chiến sĩ này đều một mặt mở mịt. Lương Liên binh là trả lời như vậy, chúng ta chỉ lo đi đi nghiêm, gì cũng không nhìn thấy. Cái này kỳ thực cũng không thể trách chúng ta, chúng ta vậy cũng là vẫn không nhúc nhích đứng, trong mắt cũng không thể chuyển, hơn nữa muốn dùng sức mở to không thể cho mắt, cái kia nơi nào còn biết xem nhận được sau lưng đuổi kịp cái gì xe tăng phương đội, đạn đạo phương đội cái gì? thậm chí là cuối cùng bay trên trời qua máy bay trực thăng phương đội cùng máy bay chiến đấu phương đội cũng là chỉ nghe hắn âm thanh không thấy hắn ảnh nhưng chúng ta cũng không có vì vậy mà hối hận sáu cái này nhìn là không có thấy được nhưng là tự mình tham dự qua cảm giác này tự nhiên là không cùng một dạng nay liền giống như là ở trên vũ đại biểu diễn vũ giả lại không cách nào nhìn thấy chính mình tiết mục chỗ đặc sắc là giống nhau có lẽ là bởi vì duyệt binh nghi thức lúc quá khẩn trương cho nên khi lúc trời tối trở lại trại lính các chiến sĩ ai cũng ngủ không được người người cũng đang thảo luận duyệt binh trên sân chuyện phát sinh nhưng coi như phía trước nói tới thảo luận đề phần lớn cũng là cùng tư thế quân đội tương quan nương tích chúng ta lên tràng thời điểm vừa vẫn có một con dẹp bay đến trên mặt ta tiếp đó theo cổ hung hang hướng về cổ áo phía dưới chui động sao nào dám động a nhiều người nhìn như vậy đâu nghe nói còn đóng phim còn có người ngoại quốc đang nhìn đâu a ta như thế nào không thấy trong mắt nào dám ngắm a 6? nghe những thứ này nói chuyện không khỏi cười cười đây là lần đầu tại chiến sĩ nhóm bên trong đàm luận đứng đầu chủ đề không phải cùng chiến tranh có liên quan vài ngày sau binh sĩ liền một nhóm một nhóm rút ra trương gia miệng Bởi vì chúng ta đã thuận lợi hoàn thành cùng bộ đội trên trời hạ xuống hợp tác nhiệm vụ, cho nên chúng ta liền trực tiếp rút lui đến Bắc Kinh căn cứ mà không lại là bộ đội trên trời hạ xuống căn cứ. Theo thứ tự là bộ đội trên trời hạ xuống thậm chí cũng không biết chúng ta cái này vừa rút lui chính là phân biệt, bọn hắn còn tưởng rằng cái này về phía sau vẫn là cùng chúng ta hợp thành doanh một khối huấn luyện đâu, thế là cũng sẽ không có như dị vãng một dạng ly biệt tràn diện. Đương nhiên, cái này cũng có ngoại lệ, thứ quân cùng nô đoàn trưởng mấy người hiển nhiên là lấy được tin tức, thế là liền đặc biệt đuổi tới chúng ta doanh địa tới cùng chúng ta chào từ biệt. Bảo trọng Nô đoàn trưởng nắm tay của ta nói, hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội hợp tác. Bảo trọng, ta nói, hy vọng lần sau hợp tác chính là tại chiến trên sân cùng một chỗ tiêu diệt địch nhân. Nô đoàn trưởng hiểu ý cười cười, ta biết đây thật ra là nguyện vọng của hắn, hắn sở dĩ sẽ tới bộ đội trên trời hạ xuống chính là cho là ở đây có thể có càng nhiều đi lên chiến trường cơ hội, ai nghĩ đến lại bởi vì bộ đội trên trời hạ xuống là đặc thù binh sĩ, chiến đấu này cơ hội ngược lại thiếu đi. Dương Doanh Trường, cảm tạ các ngươi. Hứa quân trưởng nặng nề mà nắm tay của ta nói, bởi vì ngươi cùng ngươi hợp thành doanh, mới khiến cho chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống thuận lợi hoàn thành cải cách, thuận lợi hướng hiện đại hóa binh sĩ bước vào một bước dài, cái này cũng là chúng ta lần này trong diễn tập có thể biểu hiện xuất sắc như vậy nguyên nhân. Có khi ta thật sự rất khó tưởng tượng, nếu như các ngươi hợp thành doanh không có đến bộ đội trên trời hạ xuống tới cùng chúng ta huấn luyện chung mà nói, nếu như không có Dương doanh trưởng phối hợp, vậy lần này diễn tập chúng ta sẽ đánh thành cái dạng gì? Quân trưởng nói quá lời. Ta hồi đáp, Cái này kỳ thật vẫn là dựa vào bộ đội trên trời hạ xuống thực lực bản thân, thay ta hướng bộ đội trên trời hạ xuống tất cả tướng sĩ nói lời tạm biệt. Hảo! Hứa quân trưởng lần nữa nắm chặt lại tay của ta. Thế là chúng ta cứ như vậy rời đi bộ đội trên trời hạ xuống 6. Làm lính chính là như vậy, có khi phân biệt chính là chỗ này sao đơn giản, chính là chỗ này sao ngoài ý muốn, chính là chỗ này sao đột nhiên. Trương gia miệng cách Bắc Kinh không xa, lại thêm chúng ta cái này một chút cán bộ lại là ngồi máy bay trực thăng bay trên trời, cho nên vẫn chưa tới một giờ thì đến căn cứ. trương gia miệng cách bắc kinh khoảng cách thẳng tắp một trăm km trực ngũ cải tuần hành tốc độ vì 170 km đến căn cứ chuyện thứ nhất cũng không cần nói đó chính là như bình thường một dạng đến trương tư lệnh vậy đi đưa tin một chút bất quá ta cũng cảm thấy lần này không có gì đáng nói lần này diễn tập trương tư lệnh bản thân liền là đạo diễn tổ một thành viên không phải cho nên đối với diễn tập tình huống vậy dĩ nhiên là rõ như lòng bàn tay căn bản là không cần đến ta nói cho nên ta chỉ là dựa theo quen thuộc trước tiên hướng về trương tư lệnh cái kia đi một chuyến ân nhìn thấy ta đi vào văn phòng trương tư lệnh chỉ là gật đầu một cái lại mặt không thay đổi nhìn xem tài liệu trong tay điểm này ngược lại để ta thật bất ngờ ta còn tưởng rằng trương tư lệnh lại bởi vì lần này diễn tập cùng duyệt binh rất thành công mà có một hào tâm tình đâu không nghĩ tới nhưng là bộ dáng này qua thật lâu trương tư lệnh mới tháo xuống kính mắt nói duyệt binh phía trước xảy ra một sự kiện bởi vì là thuộc về cơ mật cho nên ngươi có thể còn không biết nô no, chuyện gì ta hỏi ta sở dĩ sẽ hỏi như vậy là bởi vì biết trương tư lệnh dự định nói cho ta biết bằng không mà nói xấu. chúng ta làm lính liền nên hỏi ít hơn một cái đài loan không còn thiếu tá khởi nghĩa trương tư lệnh nói hắn đài loan mô đen mới nhất kiểu mỹ f năm f hình máy bay xuyên qua đài loan eo biển tại phúc châu sân bay hạ xuống đây là chuyện tốt ta nghe vậy ta cũng không khỏi càng thêm kỳ quái việc này cũng có thể nhường trương tư lệnh bảy dạng này một chương mặt tối đích thật là chuyện tốt trương tư lệnh gật đầu một cái chỉ là cái quá trình cũng bộc lộ ra chúng ta một vài vấn đề vấn đề gì ta nhạy cảm cảm thấy những vấn đề này chính là ảnh hưởng trương tư lệnh tâm tình nguyên nhân tên này thiếu tá là có kế hoạch khởi nghĩa trương tư lệnh một bên xoa mình huyết thái dương một bên cau mày nói kế hoạch của hắn là nửa đoạn trước cực thấp khoảng không tránh đi đài loan ra đã đang đến gần đại lục thời điểm nhanh chóng đến đâu để thăng độ cao Cứ như vậy, tại đại lục gia đà trên màn hình lập tức liền sẽ cho thấy đại biểu hắn điểm sáng 6. Dụng ý của hắn là game nên ta không quân chú ý của, dạng này trên không trực máy bay tiêm kích nhóm liền sẽ tiến đến đối với hắn làm ra cảnh cáo. Lúc này hắn liền có thể làm ra vô địch ý biểu thị động tác, sau đó từ đại lục chiến cơ hộ tống bay chống đỡ chỉ định sân bay. Ân, ta gật đầu một cái. Phải nói cái này thiếu tá tư duy 10 phần kín đáo, phải biết khởi nghĩa việc này cũng là nguy hiểm cao sống, nguyên nhân là chiến đấu cơ này là máy bay địch 6. Nếu như lô mãng một đường bay cao tới lời nói, hoặc chính là bị đại loan phương diện dạ đã phát giác mà trả lại. Hoặc chính là bị quân ta phương diện hiểu lầm cho máy bay địch có đối địch hành động mà từng làm ra kích thích phản ứng, cho nên kế hoạch này vẫn là hết sức có cần thiết. Chỉ là ta lại biết trong này chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Quả nhiên, tiếp lấy liền nghe trương tư lệnh nói, cái này vốn là là không có vấn đề gì, thế nhưng là sáu bộ này f 5 ép chiến cơ, nhưng lại như là vào chỗ không người, căn bản cũng không có quân ta máy bay tiêm kích nhóm tiến đến cảnh cáo. Nô, no, tại sao có thể như vậy? Đối với cái này cái nói tiếp ta không từ cảm thấy ngoài ý muốn, quân ta dạ đã không có phát hiện sao? Phát hiện. Trương tư lệnh cười khổ một cái, nói. nhưng cũng không cho rằng đây là máy bay địch cũng không có làm ra vốn có phản ứng kết quả ngược lại làm cho cái này đài loan thiếu tá làm khó bởi vì hắn lo lắng ở phía trước trở lấy hắn lại là tên lửa đất đối không cho nên đi quay đầu đến trên biển lại lượn một vòng lần nữa tiến vào quân ta không phận lúc mới gây nên chú ý nghe vậy ta không từ hít vào một ngụm khí lạnh tình huống này nhìn giống như không phải là cái gì đại sự nhưng ngẫm nghĩ một chút sáu nếu như ta quân không phận cảnh giới là như thế này một loại tình huống vậy có phải hay không nói địch nhân chiến cơ tùy thời cũng có thể thậm chí là mang theo bom cái gì đi vào đi dạo một vòng chưa xong con tiếp 764 chương 168, cảnh sát Vũ Trang cho nên đó cũng không phải đại loan một trận chiến cơ khởi nghĩa vấn đề. Trương Tư lệnh nói, mà là chiếc chiến đấu cơ này bộc lộ ra quân ta không được cảnh giới 10 phần thư giản vấn đề. Đối với cái này ta cũng là rất là tán thành, trên thực tế quân ta trong khoảng thời gian này để lộ ra vấn đề vẫn thật không ít. Tỷ Như đang đối với càng tự vệ phản kích tranh tài đủ loại vấn đề, tỷ Như diễn tập cùng lúc huấn luyện đụng phải đủ loại vấn đề. Bộc lộ ra vấn đề có khi cũng không phải chuyện gì xấu, cái này chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt, tìm được vấn đề tìm cầu giải quyết biện pháp đi. thế nhưng là lần này để lộ ra vấn đề tựa hồ có chút không tưởng nổi một trận máy bay chiến đấu bay tới thế mà không có làm ra phản ứng nếu như nói bột hại số 2 tai nạn kết luận có thể nói là hướng về quân đội trên đầu trụ bô quân đội có thể phản bác như vậy cái này nhưng là không lợi chống đỡ càng khiến người ta có chút im lặng là việc này hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở quân ta hy vọng thay đổi hình tượng trùng kiến bách tính đối với quân đội lòng tin thời điểm 6. ai sau đó trương tư lệnh liền thở dài một hơi nói xem ra sự cải cách này chỉ là tại chúng ta bộ binh bên trong phổ biến vẫn là còn thiếu rất nhiều Không quân, trong hải quân cũng muốn đồng thời tiến hành, muốn thống hạ quyết tâm đem khuyết điểm đều bước đi ra, hải lục không tam quân đều phải đồng thời hùng áp trào. Trương Tư lệnh mà nói đương nhiên là chính xác, trên thực tế chúng ta một mực tại tiến hành hiệp đồng chiến thuật chính là muốn cầu hải lục, khoảng không tam quân đồng bộ tiến hành, chỉ có tam quân đều chiếm được phát triển mới có thể có công hiệu hiệp đồng đi. Chỉ bất quá chúng ta hợp thành doanh chủ yếu là nhằm vào việc phương hướng chiến sự sáu. Ở nơi này phương hướng chiến sự hải không hai quân cơ bản không có tham chiến, cho nên chúng ta hợp thành doanh cũng chỉ là chút ít phi cơ trực thăng đầu nhập. Những sự tình này ta cũng chỉ là nói cho ngươi nói. Trương Tư lệnh nói tiếp. chuyện này tạm thời không nên vô cùng tuyên truyền để tránh gây nên không cần thiết ảnh hưởng trái chiều hiểu chưa minh bạch ta gật đầu một cái tuyên truyền đài loan không quân thiếu tá khởi nghĩa cũng không phải chuyện gì xấu nhưng vấn đề chính là trong này bại lộ đi ra ngoài vấn đề cũng rất có khả năng sẽ cùng chúng ta bây giờ muốn đạt tới mục tiêu chiến lược là quay lưng cho nên điệu thấp một điểm là tất yếu một phương diện khác tiếp lấy chương tư lệnh liền đưa cho ta một phần văn kiện nói trước ngươi nói có liên quan phương diện kinh tế mấy điểm đề nghị đều được tiếp thu trong đó trên một điểm cấp mười phần xem trọng đó chính là trị an xã hội vấn đề nô nghe vậy ta không từ một xứng sở lúc này mới nhớ tới trước đây thật có cùng cái gì nhà kinh tế học nói qua muốn phát triển kinh tế điều kiện tiên quyết một trong chính là trị an xã hội tốt bằng không mà nói nếu như trước đường phố đều phải lo lắng bị người ăn cướp ra một cái môn đều phải suy nghĩ trong nhà có thể hay không bị người trộm làm sinh ý liền muốn lo lắng có thể hay không lọt vào bắt cóc chờ cái kia không nghi ngờ chút nào sẽ ảnh hưởng đến trong ngoài nước người đầu tư đầu tư nhiệt huyết mặt khác thượng cấp cũng cân nhắc đến trị an tình trạng đối với ổn định dân tâm cũng có rất lớn chính diện tác dụng trương tư lệnh nói theo lý thuyết cái này chị an không chỉ có quan hệ đến quốc gia kinh tế còn quan hệ đến chính trị ổn định cùng với dân chúng an định đoàn kết các loại vấn đề lại thêm công an bộ đội tổ chức tan ra cùng với trang bị nghiêm trọng rất lại phía sau cho nên thượng cấp cho là chúng ta có cần thiết tại trị an phương diện cũng chính là đối nội tiến hành cải cách đối với vấn đề này ngươi nhìn thế nào nghe vậy ta chỉ muốn lên phía trước nghe nói công an bộ đội cùng đạo tặc bắn nhau chuyện xấu công an bộ đội bởi vì trang bị cũng là cũ kỹ súng ngắn mà lưu manh nhưng là súng tiểu liên thế là trực tiếp dẫn đến công an tử thương thảm trọng thế nhưng công an bộ đội nhưng lại không quá thích hợp trang bị vũ khí hạng nặng nguyên nhân là bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là trị an chủ yếu đối tượng là máy tính đây nếu là động một chút lại bưng xuống tiểu liên đi cùng bách tính giao lưu cái kia dọa cũng phải đem người làm cho sợ hãi đồng thời mang theo trường thường cũng thực sự không tiện thế là ta muốn cũng không muốn liền trả lời đạo thành lập một chi binh sĩ chi bộ đội này là độc lập với cục công an ra nhưng là cùng cục công an phối hợp theo lý thuyết cục công an phụ trách tra án hoặc duy trì trị an một khi đụng tới khó có thể đối phó lưu manh hoặc là phạm pháp phân tử như vậy cục công an liền thông chi chi bộ đội này nhường chi này nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện hơn nữa trang bị có trang bị nặng binh sĩ đi đối phó Ngô no. nghe vậy trương tư lệnh không khỏi sức sở sau đó liền gật đầu nói ý nghĩ này rất tốt trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này cũng chính là làm như thế nào cải cách cái này công an bộ đội mới tốt muốn huấn luyện bọn họ quân sự kỹ năng để cho bọn hắn có thể đối phó phạm pháp phần tử a tựa hồ có hay không rất lớn tất yếu cả nước có nhiều như vậy công an huấn luyện chẳng những tốn thời gian tốn lực hơn nữa còn không có rất lớn hiệu quả càng quan trọng hơn chính là công an bộ đội đụng tới trang bị nặng lưu manh cũng không phải trạng thái bình thường bọn hắn càng nhiều thời điểm vẫn là cùng bách tính giao tiếp đây chính là một loại rất lớn lãng phí bây giờ bị ngươi kiểu nói này sao chúng ta chỉ cần huấn luyện một chi độc lập với công an gia binh sĩ sau đó tiến hành hợp lý phân công vấn đề này cũng liền giải quyết ta lại ở phía sau tăng thêm một câu chúng ta bây giờ không phải tại giải trừ quân bị sao một mặt là binh sĩ quá khổng lồ muốn tiết kiệm quân phí một phương diện khác đối nội trị an lại cần sẽ đánh binh, vậy thì có thể trực tiếp đem trong quân đội chuyển một nhóm vì chuyên môn phụ trách đối phó quốc nội phạm pháp phật tử đúng đúng nhất cử lương tiện, nhất cử lương tiện. trương tư lệnh hương phấn đứng dậy sau đó lại nói thế nhưng là sáu cái này gọi là cái gì tốt đâu liền kêu sáu nhân dân trung quốc cảnh sát võ trang binh sĩ ta không từ ở trong lòng mồ hôi phía dưới nguyên lai like cảnh sát vũ trang vẫn là như thế tới 765 chương một, chị An nhóm đầu tiên chuyển thành vũ cảnh quân nhân là ở hơn nửa tháng phía sau đến căn cứ. Sở dĩ muốn hơn nửa tháng là bởi vì trương tư lệnh cần thời gian từ bộ đội bên trong tìm kiếm nhân tuyển. Lại nói vật này xác nhân tuyển nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật lại cũng không dễ dàng, nhất là cái này chuyển thành vũ cảnh quân nhân. Hắn khó khăn chối chủ yếu là bởi vì những thứ này chuyển thành vũ cảnh quân nhân nhất định phải là từ muốn phục viên hoặc cũng có thể nói là sắp bị thủ tiêu quân nhân bên trong chọn lựa. Muốn bị giải trừ quân bị đi. vậy hơn phân nửa chính là tố chất tương đối độ trên lệnh hoặc là một số phương diện không phù hợp binh sĩ yêu cầu binh muốn tại những này binh bên trong xuất ra tương đối hài lòng đến trả thật có chút không dễ dàng chỉ là đối với cái này vũ cảnh huấn luyện ta liền cảm thấy nhức đầu phải biết cho tới nay ta đánh cũng là chính quy chiến hoặc có lẽ là cũng là tại chiến trên sân đánh trận cái này muốn để ta huấn luyện những thứ này đối phó quốc nội phạm pháp phần tử binh sĩ vậy thật đúng là bất đắc dĩ cho nên từ vừa mới bắt đầu ta liền đối với trương tư lệnh nói tư lệnh việc này có phải hay không nên để người khác tới làm ta chỉ biết trên chiến trường một bộ kia đối với phương diện này liền một chút kinh nghiệm cũng không có để cho ta đảm nhiệm cái huấn luyện này, nhiệm vụ chỉ sợ không thích hợp à? Ngươi không thích hợp còn có ai phù hợp? Trước tư lệnh câu nói đầu tiên đỉnh trở về, hơn nữa các ngươi cũng không phải không có kinh nghiệm à? Phía trước đối phó Long Hưng giúp thời điểm các ngươi không phải làm được rất tốt đi, lại là đánh nhau lại là máy bay trực thăng tắt xuống, cuối cùng còn đem cái này Long Hưng giúp cho diệt trừ đối phó quốc nội phạm pháp phần tử không phải liền là cái dạng này đi? Nghe vậy ta không từ một sức sở, nguyên lai vẫn là phía trước chính mình xông giá họa dẫn đến bây giờ lại nhiều một sự kiện, thế nhưng là sáu. Sau đó ta lại nói, nếu như để ta tới huấn luyện cảnh sát vũ trang, hợp thành doanh làm sao bây giờ? Có thể huấn luyện chung đi." Trương Tư lệnh không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo, huấn luyện bên trên cũng không phải có rất lớn khác nhau. Tốt nhất chính là để cho các ngươi đặc công liên cùng máy bay trực thăng doanh dạy bọn họ hai tay, để bọn hắn học được tác hàng cái gì. Giống như các ngươi đối phó Long Hưng giúp như thế là được rồi, có máy bay trực thăng mới có thể chấn được cái kia gây nên phạm pháp phần tử đi. Bị Trương Tư lệnh tiểu nói này, ta đã cảm thấy giống như thật còn có thể, thế là cũng liền không lợi có thể nói. "Tiểu Dương A. Sau đó Trương Tư lệnh liền chụp chụp bờ vai của ta, nói, "Chúng ta có thật nhiều cái gì cũng là từ có đến không?" Đối ngoại quân đội là như thế này, đối nội bộ đội trị an cũng là dạng này, mà các ngươi hợp thành doanh sáu. Ngươi cũng biết, càng nhiều hơn chính là nổi lên thí nghiệm, nghiệm chứng, học tập, tổng kết chờ để vì đó nó binh sĩ cung cấp kinh nghiệm tác dụng. Các ngươi trên bả vai trọng trách đích xác rất trọng, nhưng cũng chính là bởi vì này dạng, bởi vì chúng ta không có kinh nghiệm có thể tham khảo, cho nên là cho phép phạm sai lầm, chỉ cần như thế sai lầm là hợp lý, sẽ không quá thái quá, chúng ta sửa lại là được rồi đi. Chúng ta để các ngươi trước tiên thiết lập một chi bộ đội như vậy, vì chính là phát hiện giải quyết vấn đề vấn đề. Cho nên khi nhiên sẽ không bởi vì các ngươi phát hiện vấn đề. xuất hiện sai lầm liền để truy cứu trách nhiệm cho nên ngươi cũng không cần có cái gì áp lực đi to gan buông tay đi làm là được rồi trương tư lệnh những lời này thật là nói rất có đạo lý nhưng bây giờ ta chỉ tin một nửa sáu nguyên nhân là ta phía trước liền lên qua một lần giống dạng này làm nhớ ngày đó trương tư lệnh để cho ta tiếp nhận hợp thành doanh thời điểm cũng là ý tứ như vậy nói chúng ta hợp thành doanh không có cạnh tranh để cho ta đừng có áp lực gì các loại kết quả hợp thành doanh kể từ xây dựng nổi áp lực kia là tới nay liền không có từng đứt đoạn chỉ bất quá coi như ta không tin tưởng thì phải làm thế nào đây đâu đây là thượng cấp ra lệnh hơn nữa cái này đích sắc cũng quan hệ đến nước ta chính trị và kinh tế thậm chí nói là nhân ngoại an nội đại sự cũng không đủ sáu trị an xã hội tốt như vậy quốc gia chính trị mới có thể ổn định kinh tế mới có thể phát triển chính trị ổn định phát triển kinh tế lại trực tiếp quan hệ đến bách tính phải trăng ăn cư lạc nghiệp mà chính trị kinh tế cùng với nhân tâm chỗ hướng đến đây đều là bài ngoại cơ sở cho nên công việc này tuyệt không lại so với chúng ta tại trên biên cảnh đánh trận thứ yếu từ lâu dài đến xem thậm chí so biên giới chiến sự càng quan trọng đây cũng chính là ta phía trước nghĩ Trung Hoa Trung Quốc là một cái đại quốc có thể vừa đánh trận chiến bên cạnh phát triển, mà toàn dân tổng động viên Việt lại bị kéo chết. Nhìn từ điểm này, thượng cấp tại những này về vấn đề quyết sách vẫn là tương đối sáng suốt. Không có vấn đề cứ như vậy quyết định. Trương tư lệnh tiện tay liền đem văn kiện đưa lên, chỉ vào một vị trí nói với ta đạo, ở nơi này ký tên, ta sẽ mau chóng đem nhân thủ cho ngươi phái tới, mặt khác sáu. Ta cảm thấy còn có tất yếu an bài mấy cái trong cục công an người cùng ngươi hợp tác. Dù sao cái này cảnh sát vũ trang binh sĩ là muốn cùng cục công an hợp tác đi, có cần thiết mà nói ngươi cũng có thể đến trong cục công an thể nghiệm một chút công tác của bọn hắn phương thức. Dạng này có lẽ đối với huấn luyện sẽ có chỗ tốt. Thế là việc này cứ như vậy quyết định. Cục công an phương diện cùng chúng ta người hợp tác vài ngày sau liền phái đến căn cứ tới, để cho ta có chút bất ngờ là vì bài chính là cái kia cư nhiên lúc trước cùng ta hợp tác qua cùng một chỗ diện trừ Long Hưng giúp Tạ cục phó. Tạ cục phó vừa thấy được ta cứ vui vẻ a a đoạt đi lên đánh với ta gọi. một đôi kia vốn là rất nhỏ con mắt như thế nợ nụ cười cũng chỉ còn lại có một cái hở ai nha dương doanh trưởng Ta cục phó một bên nắm tay của ta vừa nói kể từ lần trước phân biệt ta còn tưởng rằng không có cơ hội sẽ cùng các ngươi gặp mặt không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi thực sự là tam sinh hữu hạnh a ai nha không nói gạt ngươi sáu các ngươi lần trước diệt trừ long hưng rút quá trình thật là khiến người ta nhìn mà than thở à. các ngươi sau khi rời đi trong cục chúng ta không đúng sáu là chúng ta toàn thành cũng đang thảo luận các ngươi thì sao Đều nói nếu là quân ta binh sĩ nếu như có thể cũng giống như các ngươi binh sĩ một dạng, vậy chúng ta còn sợ gì càng quỷ tử, tôi liên quỷ tử 6. Tiếp lấy lại là a rồi a rồi giống như đánh súng máy tựa như nói một chàng, cái kêu ngựa tốc lưu loát cho ta người trong cuộc này đều không cách nào chen và bảo. Hơn nữa những lời ấy mà nói đều cũng có một gốc dạ không có một gốc, nói nhiều như thế ý tứ cũng chỉ có một, đó chính là đang quay ta mông ngựa. Cái này cùng chúng ta quân nhân phong cách thật có chút không giống nhau, phải biết chúng ta làm lính 6. Cái kia tại chiến trên sân thường thường là khẩn trương đến hợp treo nhất tuyến, cho dù là lãng phí một giây nửa giây cũng rất có thể chết người hoặc là đãi bỏ lỡ chiến cơ, này liền khiến cho quân nhân ở giữa giao lưu thường thường là nói thẳng sáng tỏ, một câu nói chúng. Nơi nào sẽ giống bộ dạng này cục trưởng dạng này, nói chính là một cái ý tứ, nhưng lại có biện pháp lăn qua lộn lại nói một đồng lớn, lợi hại hơn hay không lặp lại, cái này khiến ta đều đối với hắn bội phục trặc. Bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái. Cái này thời đại cục công an nhưng không có chúng ta hiện đại phát đạt như vậy, manh mối có thể từ máy tính từ camera hoặc là trên internet tra. bọn họ manh mối có thể tất cả đều là đến từ nhân dân của chúng, cũng chính là cùng bách tính giao lưu, điều tra nghe ngóng, sau đó lại từ nơi này chút điều tra nghe ngóng cùng giao lưu ở bên trong lấy được manh mối, vậy nếu như không thể nói không thể trò chuyện thật đúng là không đảm nhiệm nổi công việc này." Ta cục phó. Cuối cùng vẫn là ta ngắt lời hắn, ta ra hiệu hắn ở văn phòng trước trên chỗ ngồi ngồi xuống, tiện tay cho hắn đưa lên một điều thuốc, nói, "Ta muốn thượng cấp đã đã nói với ngươi, nhiệm vụ của chúng ta sáu là cùng một chỗ hợp tác huấn luyện được một chi thích hợp cục công an sử dụng binh sĩ chúng ta tạm thời đem chi bộ đội này gọi là nhân dân trung quốc cảnh sát võ trang binh sĩ là tạ cục phó nặng nề gật gật đầu dương doanh trường a ngươi không biết ta khi nghe đến tin tức này thường có nhiều hưng phấn thực sự là ngày nhớ đêm mong chúng quy là đem một ngày này cho chúng đến đây chính là chúng ta bộ công an đội cần có a thật muốn cảm tạ lãnh đạo cấp trên đối với chúng ta chỉ an công tác ủng hộ cũng cảm tạ dương doanh trưởng cùng binh sĩ đối với chúng ta công tác ủng hộ sáu ta không từ bất đắc di trợn trắng mắt mặc dù từ vừa mới bắt đầu ta liền biết tạ cục phó nói nhiều nhưng lại không nghĩ tới nhiều như vậy Mà lại nói này sao nhiều vẫn là không có nói đến điểm chính xấu Ta muốn biết đến là công an cục phương diện cần một chi dạng gì binh sĩ Sau đó mới có biện pháp thiết lập khoa mục huấn luyện Nhưng mà rất rõ ràng, tạ cục phó đối với cái này lại cũng không quan tâm Nhưng như cũ thao thao bất tuyệt đông lạm tây xả Không phải vậy như vậy đi Lại qua vài phút, ta cuối cùng nhẫn nhịn không được tạ cục phó loại này giao lưu phương thức Bởi vì ta cảm thấy đây chính là đang lãng phí thời gian của ta Rõ ràng, tạ cục phó có bó lớn thời gian lãng phí, mà ta lại không có thế là ta lần nữa đánh gãy tạ cục phó hỏi bên người hắn hai tên công an cảnh sát đạo ta muốn trước tiên biết nhau một chút hai vị này là sáu ngươi nhìn ta tạ cục phó vỗ đầu một cái ta đây là một kích động lại hồ đồ dương doanh trưởng ngài chớ trách đã vị này là văn phòng phó chủ nhiệm vương tiểu kiếm vị này là cảnh sát hình sự đại đội lý vân dít gào đội trưởng dương doanh trường ngài khỏe dương doanh trường hảo hai người một mực cung kính đi lên phía trước cùng ta nắm tay dương doanh trường ta cũng không cần cùng bọn hắn giới thiệu tạ cục phó cười nói đại danh của ngài tại trong cục chúng ta đây chính là như sấm bên hai a không biết tên ngươi chỉ sợ cũng khó khăn dương danh trường ngài là không biết các ngươi rời đi một cái kia nhiều tháng công an chúng ta cục đại môn đều suýt chút nữa nhường quần chúng cho bể người người đều phải đến xem chào côn đồ anh hùng ta đều cùng bọn hắn giải thích bao nhiêu lần nói các ngươi không phải chúng ta người của cục công an nhưng bọn hắn chính là không tin sáu ta chỉ có cười khổ một hồi lần này thật đúng là có chút ăn xong cái này tạ cục phó tiếp đó ta đột nhiên ý thức được mình có thể áp dụng một biện pháp khác đó chính là tránh nặng tìm nhẹ cái này tạ cục phó ta không đối phó được hắn mang tới hai người kia ta cuối cùng có biện pháp tha thế là triệu ta hai người bọn họ dương lên đầu vấn đạo tam trong cục lại phái hai người các ngươi tới nhất định có nguyên nhân ta muốn biết là vì cái gì là cái này một vương một lý hai người một cái đậu thân vương tiểu kiếm cấp hồi đáp tạ cục phó cân nhắc đến lần này là binh sĩ cùng cục công an hợp tác huấn luyện được một chi thích hợp cục công an sử dụng binh sĩ cho nên cho rằng dương doanh trường có hứng thú biết các loại trị an tin tức công an tình huống công tác cùng với vụ án hình sự phá án và bắt giam quá trình cũng có khả năng đối mặt vấn đề các loại ta phụ trách vì dương doanh trường cung cấp các loại chỉ an tin tức cùng công an tình huống công tác vụ án hình sự thì từ lý đội trưởng phụ trách nô no. nghe vậy ta không từ cảm thấy ngoài ý muốn hai người kia thật là chúng ta công tác quan trọng nhất chị an tin tức cùng công an tình huống công tác có thể nhường ta từ chỉnh thể hiểu rõ trước mắt xã hội chị an tình trạng mà vụ án hình sự sáu thì rõ ràng chính là chúng ta cảnh sát vũ trang có khả năng phải đối mặt vấn đề 766 trăm sáu chương hai chị an hai ta sở dĩ sẽ đối với vương tiểu kiếm trả lời cảm thấy ngoài ý mớn cũng không phải bởi vì hắn nói lời có cái gì không đúng mà là bởi vì biết hai người kia là tạ cục phó chọn hơn nữa lý do này còn tương đối đầy đủ nay liên đủ để chứng minh một chút đó chính là cái này tạ cục phó là một cái tương đương người tinh minh chỉ là hắn thâm tàng bất lộ nhìn bề ngoài giống như một bộ ha ha đấy a rồi chỉ có thể phụng nên thuốc ngựa dáng vẻ nhưng trên thực tế nhưng là tâm tư cẩn mật chủ hạch duy ác nghĩ tới đây ta cũng không khỏi ngắm tạ cục phó một mắt cả tình cái này tạ cục phó cũng biết ta đây một mắt là có ý gì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng sự thật cũng chứng minh cái nhìn của ta là đúng bất quá đó cũng không phải tạ cục phó có ý định mà thôi muốn ở trước mặt ta thủ đoạn chơi cái gì mà là hắn quen thuộc giống như phía trước nói cái này thời đại cục công an lấy được đầu mối phương pháp chỉ một phần mười chính là dựa vào người của cục công an xâm nhập nhân dân quần chúng bên trong điều tra nghe ngóng mà điều tra nghe ngóng lại là một hạng mười phần học vấn cao thâm cái này vậy công an kiền cảnh a cái kia điều tra nghe ngóng lúc đều sẽ chuẩn bị một đống lớn vấn đề thậm chí còn có một số người là lấy lấy một cây bút bên cạnh hỏi bên cạnh ghi chép tiếp đó cùng bách tính cái này một hỏi một đáp, mặc dù cũng có thể hỏi ra thứ gì nhưng hỏi ra đồ vật thường thường đều không phải là rất có giá trị rõ ràng đó cũng không phải một loại rất tốt điều tra nghe ngóng phương thức bởi vì này sẽ cho bách tính tương đối lớn áp lực tâm lý thế là đang trả lời vấn đề lúc thường thường hết sức cẩn thận như thế một cẩn thận liền sẽ loại bỏ đi rất nhiều kỳ thực là có giá trị nhưng bọn hắn lại cho rằng không cần thiết nói sự tình mà tạ cục phó đâu hắn ở phương diện này cũng rất có một bộ sáu một bộ này kỳ thực chính là giống bây giờ nói chuyện với ta dạng này đông kéo một câu tây kéo một câu hoàn toàn không liên quan trò chuyện Cho chuyện một chút người khác liền đối với hắn không có cảnh giác thế là cũng liền nói thoải mái lúc này tạ cục phó mới có thể nhìn như không có ý định kỳ thực là cố ý ném ra một hai cái vấn đề mang tính then chốt tiếp đó ở sau lưng lấy người thứ ba tư thái dùng kia đối mắt nhỏ nghiêm túc quan sát đến điều tra nghe nóng đối tượng phản ứng kết quả của nó cũng không cần nói tạ cục phó lúc nào cũng có thể hỏi ra điểm khác người không hỏi được đồ vật cái này cũng là hắn sở dĩ sẽ trở thành phó cục trưởng nguyên nhân đồng thời cũng là trương tư lệnh lại phái hắn tới cùng ta phối hợp nguyên nhân có một chút không tốt là bởi vì này tạ cục phó bình thường thời điểm làm việc cũng là lấy loại phương thức này nói chuyện sau một quãng thời gian chậm rãi liền dưỡng thành quen thuộc cái này trực tiếp dẫn đến hắn bây giờ tại trước mặt ta cũng là dạng này đánh thái cực đây đối với ta đây người nóng tính nhân tới nói nhất định chính là loại dày vò nếu như không phải là bởi vì tạ cục phó còn có chút bản lĩnh thật sự ta hai ba lần đánh liền cái báo cáo đem hắn cho đã đổi ân bởi vì cân nhắc đến cùng tạ cục phó trao đổi khó khăn cho nên ta trực tiếp hỏi lấy vương tiểu kiếm ngươi suy nghĩ như thế nào à đại cảm khái chị an tin tức cùng công an tình huống công tác là như thế nào cái này vương tiểu kiếm rõ ràng không nghĩ tới ta sẽ hỏi như vậy sau khi suy tính liền trả lời đạo chúng ta bây giờ chị an tình trạng kỳ thực rất phức tạp không phải dăm ba câu liền có thể nói đến xong nói đơn giản có mấy cái này phương diện nguyên nhân một cái là 10 năm khiến cho ta quốc kinh tế ở vào kinh tế bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đồng thời ở trong xã hội tạo thành một loại là không phải đi nào xã hội đạo đức hư hỏng tập tục theo thời gian trôi qua cho tới bây giờ loại bầu không khí này ảnh hưởng đang từng bước đột hiện kế hoạch khác kinh tế vừa mới bị phá vỡ cùng kinh tế thị trường xứng đôi bộ pháp luật cùng phương sách lại không thể toàn hiệu ứng cũng không có thể hiện ra cũng chính là ở vào kinh tế có kế hoạch cùng kinh tế thị trường truyền hình điểm cong cho nên quản lý chờ tương đối hỗn loạn nguyên nhân trực tiếp nhất chính là kéo dài mười năm thanh niên có văn hóa lên núi xuống nông thôn chính sách bị bãi bỏ nhiều đến 1.000 vạn thanh niên có văn hóa tập thể trở lại thành cùng thành thị vốn có thất nghiệp nhân khẩu hội tụ thành nhiều đến 2.000 vạn người thất nghiệp đại quân lại thêm quân đội số lớn giảm biên chế phục viên quân nhân thêm một bước làm cho vào nghề tình huống chuyển biến sâu xáo tại thất nghiệp tình huống nghiêm trọng cái này đại tiền đề phía dưới trị an tình trạng sẽ bất tận nhân ý đó chính là tất nhiên ân nghe vậy ta không từ gật đầu một cái đạo lý này ta vẫn hiểu mặc dù thất nghiệp nhân viên cũng không nhất định nói liền sẽ phạm tội nhưng từ một cái góc độ khác tới nói thất nghiệp nhân khẩu nhiều liền đại biểu cho có thật nhiều bách tính không có cách nào nuôi sống gia đình Không có cách nào nuôi sống gia đình cũng rất có khả năng sẽ nhớ bảy nghĩ tám hoặc đi 8 môn ma đạo. Cho nên thất nghiệp tình huống cùng chị An Tình trạng phải nói là có liên hệ rất lớn. Bây giờ chị An Tình trạng nghiêm trọng không. Ta hỏi tiếp. Cái này 6. Vương Tiểu Kiếm nhìn một chút tạ cục phó, tại tạ cục phó gật đầu sau đó mới hồi đáp, nghiêm trọng, nhất là năm nay, tỷ lệ phạm tội đạt đến lập quốc tới nay một cái cao phong, cả nước vụ án hình sự lập án đạt 89 và lên, bình quân mỗi vạn người 8.9 lên, đã tiếp cận mới Trung Hoa Trung Quốc thành lập sơ kỳ trăm năm mỗi vạn người 9.3 lên trình độ. Ngô. Nghe vậy ta không từ những mày. vừa rồi nghe vương tiểu kiếm nói trị an tình trạng bất tận nhân ý còn tưởng rằng cái này thời đại trị an sẽ không kém đi nơi nào không nghĩ tới lúc này đều cùng lập quốc sơ kỳ không sai bị lắm phải biết lập quốc sơ kỳ khi đó tỷ lệ phạm tội sáu đó là tại chúng ta đánh chiến tranh kháng nhật lại đánh quốc cộng nội chiến tiếp đó tại năm thâm niên còn bắt đầu đánh kháng đẹp viện triều chiến tranh thời điểm thời kỳ này hoàn toàn có thể dùng loạn trong giặc ngoài cái từ này để hình dung bên trong có đủ loại tổ chức phản động đặc vụ tổ chức ý đồ thừa dịp nước ta vừa mới lập quốc chính quyền không ổn định lúc làm phá hư ngoài có triều tiền trên chiến trường đối với mười mấy quốc gia uy hiếp Mà coi như ở thời điểm này hắn tỷ lệ phạm tội cũng chỉ có mỗi vạn người 9.3 lên, chúng ta bây giờ liền đã đạt đến mỗi vạn người 8.9 lên, cho nên có thể tưởng tượng được cái này chị an là loạn đến mức nào. Nói một chút mấy cái ảnh hưởng tương đối lớn vụ án a." Ta nói. Vương tiểu kiếm rất nhanh liền đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Vân Hiếu. "Lý Vân Kiều a một tiếng, lúc này mới ý thức tới nên mình nói chuyện, nghĩ nghĩ liền trả lời đạo, tương đối lớn vụ án a sáu. Năm ngoái tháng 10 Bắc Kinh nhà ga nổ tung ăn bài, nổ chết 10 người, thương 80 người sáu. Cái gì? thử thương 90 người. Nghe thấy con số này ta không từ giật nảy cả mình." Đây nếu là tại chiến trên sân có thể không tính là gì, nhưng ở cùng bình xã hội, một vụ án liền tử thương 90 người, đây cũng quá nghe giận cả người. Là, Lý Vân Khiếu hồi đáp, nghi phạm là phục viên quân nhân, tại máy kéo nhà máy làm thợ sửa chữa, bởi vì thất tình cùng sinh hoạt khó khăn nguyên nhân, tại nhà ga chế tạo lần này nổ tung sự kiện. Ta khó tin lắc đầu, vấn đạo, còn gì nữa không? Có. Lý Vân Khiếu tiếp tục nói, tháng 6 năm nay, hạ môn xe buýt nổ tung ăn bài, 40 người tử vong, 80 người trọng thương. Năm nay tháng 7, sơn tây khoáng vụ cục dạp chiếu phim nổ tung ăn bài, bởi vì nhân khẩu đông đúc Cho nên chết 32 người, trọng thương 44 người, vết thương nhẹ 83 người. Năm nay tháng 8, Hồ Nam vị xuống cảnh sát chiến, 12 người tử vong, 6 người thụ thương. Trong đó 12 người vì bình dân, 3 người vì công an kiên cảnh. 6. Theo Lý Vân Khiếu một cái tiếp theo một cái đem vụ án báo ra, lông mày của ta cũng liền đi theo càng nhíu càng chặt, có lẽ là bởi vì ta vẫn luôn thân ở quân doanh, tiếp xúc được tin tức cùng quan tâm chuyện lớn nhiều cũng là huấn luyện, diễn tập hoặc là chiến tranh, cho nên đối với cùng bình xã hội tin tức không hiểu nhiều sáu. Kỳ thực điều này cũng không có thể trách ta. Phương diện này là bởi vì quân doanh bản thân liền là tương đối phong bế chỗ, quân nhân có rất ít cơ hội giải phía ngoài tin tức, quân nhân cùng quân nhân ở giữa cũng rất ít có giao lưu truyền bá tin tức cơ hội, cho nên đối với cùng bình xã hội tin tức chúng ta lúc nào cũng tương đối người khác chậm hơn mấy nhịp. Một phương diện khác, cũng là bởi vì chúng ta bản thân đối với cùng bình xã hội chuyện cũng không phải rất quan tâm, chúng ta cả ngày đều bận rộn huấn luyện, vội vàng đánh trận đâu, qua cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, nào còn có tâm tình đi quản cùng bình xã hội chuyện gì xảy ra, nhiều nhất chính là viết thư hoặc là gọi điện thoại hỏi một chút nhà như thế nào. cho nên ta cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai like cái này cùng bình xã hội còn có thể là như thế này sáu hơi một tí một cái bản án thì sẽ chết hơn trăm người hơn nữa còn có tội phạm dám đảm đương đường phố cùng công an kiển cảnh sống mái với nhau thậm chí công an kiển cảnh còn thường thường ăn thiệt tội. lúc này tạ cục phó chen miệng nói cho nên ta mới vừa nói là lời nói thật bây giờ chỉ an tình trạng mười phần nghiêm trọng chúng ta khẩn cấp cần một chi binh sĩ chi bộ đội này a 6 hẳn là xen vào công an cùng giữa quân đội sức chiến đấu mặc dù không yêu cầu giống quân đội như thế có thể cùng địch nhân đánh chính quy trận chiến nhưng yêu cầu đối phó vậy tội phạm đến nỗi vừa rồi vương phó chủ nhiệm nói tạo thành tỷ lệ phạm tội cao nguyên nhân lý vân khiếu nói bổ sung ta cho rằng còn có một chút chính là chỗ này chút thất nghiệp trong số nhân viên có thật nhiều người đều nắm giữ lấy kiến thức quân sự cái này ở ở mức độ rất lớn cho bọn hắn tạo thành diện tích lớn thương vong tạo điều kiện Tỷ như những thứ này trong vụ án thuốc nổ phần lớn đều là mình nghi phạm tự mình luyện chế thổ thuốc nổ bắn nhau bên trong nghi phạm đối với súng ống thao tác hết sức quen thuộc cứ thế công an kiển cảnh đều không thể tới đối kháng có khi đều đưa hắn bao vây cũng không cách nào đem hắn chóc na quy án ngược lại còn thương vong rất nhiều cảnh sát cùng bình dân ân ta gật đầu một cái điểm này thật là cái vấn đề bất quá đây cũng là không có cách nào giải quyết nguyên nhân là điều này cùng ta quốc chi phía trước toàn dân giai binh chính sách có liên quan một mặt là binh sĩ quá khổng lồ cái này đã từng đi lính thậm chí đi lên chiến trường đánh trận phục viên về nhà kỳ quân chuyện tri thức chắc chắn sẽ không thiếu một phương diện khác coi như chưa từng là binh cái kia còn có dân binh đầu sáu dân binh tại nông nhàn thời giã là lấy lấy 56 hướng thao luyện kiến thức quân sự mặc dù không bằng chính quy quân nhân nhưng bắn súng vung tay lựu đạn còn không phải vấn đề cuối cùng cũng là bởi vì hai phương diện này nhân tương đối nhiều cho nên khuyết tán đến trong dân chúng kiến thức quân sự là hơn sáu Có chút phục viên quân nhân hoặc là dân binh sẽ khoe khoang bản lãnh của mình đi, thuần miệng đang tán gâu thời điểm liền sẽ nói cái này thuốc nổ muốn làm sao làm sao làm, người nói vô tâm nghe có ý định, kết quả là cho phạm tội phần tử học. Mà chút phương diện đồ vật, nhưng là bách tính học được tri thức và tập lĩnh, là dấu ở bọn hắn trong đầu, chúng ta là cấm cũng cấm không được, xóa cũng xóa không xong, cho nên mới sẽ là hoàn toàn không có cách nào. Chúng ta duy nhất có thể làm, có thể chính là nghĩ biện pháp trước tiên trị bày tỏ, chờ thời gian dài, từ từ những kiến thức này cũng sẽ thiếu đi. 767 chương 3, cảnh sát vũ trang liền theo sát lấy tạ cục phó đám người đi tới căn cứ, chính là một chi hơn 200 người binh sĩ. Chi bộ đội này sở dĩ lại là hơn 200 người, là bởi vì theo kế hoạch cuối cùng muốn đem hắn tinh giản làm một cái liền cũng đã hơn 100 người. Dựa theo chúng ta huấn luyện quen thuộc chính là dùng vị trí cuối đào thái pháp đi, cho nên vừa tổ kiến lúc binh sĩ nhân số lúc nào cũng muốn so kế hoạch nhân số phải nhiều hơn một bộ phận. Nhưng mà về sau ta mới biết được cảnh sát vũ trang binh sĩ vẹn vẹn chỉ là một đại đội căn bản cũng không đủ. liền xem như chúng ta đây là thí nghiệm tính chất, coi như chúng ta vẹn vẹn chẳng qua là cho nào đó một cái tỉnh thành cục công an hợp tác, dẫn dắt chi bộ đội này gọi trước dũng, nghe nói hắn còn tại tự vệ phản kích chiến bên trong còn dựng lên cái nhất đẳng công. Hỏi qua sau đó liền biết việc này quả nhiên không giả sáu. việc này cái khác tại hắn trong hồ sơ đều có ghi chép, thế nhưng là làm doanh trưởng đến bây giờ, ta là nhìn văn kiện hoặc là hồ sơ cũng nhức đầu, có đôi khi càng ưa thích dùng trò chuyện hoặc là nói chuyện trời đất phương thức biết thủ hạ cũng là dạng gì mình, đồng thời ta cũng cảm thấy đây càng có thể xúc tiến ta và bộ hạ giữa lẫn nhau hiểu rõ. tại giao lưu lúc ít nhất còn có động tác cùng biểu lộ không phải từ nơi này chút lơ đãng động tác hoặc biểu lộ cái gì ta liền có thể nhìn ra một chút tính tình của đối phương cũng tỷ như cái này cho dũng đang nói tới chính mình lập công nguyên nhân thời điểm cũng chính là giảm đến chính mình như thế nào liên tiếp nổ cảng quỷ từ ba cái lô cốt công sự vì binh sĩ quét sạch tiến công chướng ngại thời điểm để cho ta rất kinh ngạc là hắn lại là dùng mười phần giọng bình thản tiến hành miêu tà sáu đây nếu là những người khác tại thượng cấp hỏi chính mình chiến công thời điểm khó tránh khỏi liền sẽ tăng thêm vài câu ngữ khí từ hoặc là một chút cùng nội dung không liên quan câu cảm thán tỷ như lúc đó thật đúng là nguy hiểm thế nhưng là ta một lòng chỉ đang suy nghĩ cái gì cái gì lại tỉ như vì tổ quốc vì nhân dân đi liền không có suy nghĩ nhiều mọi việc như thế mà nói cái này thời đại nhân cuối cùng sẽ treo ở mép nhưng trương dũng lại không có nói như vậy mà là mười phần bình tĩnh tô lại thuật giống như là bên thứ ba tại nói một kiện không liên quan đến mình chuyện một dạng cho nên tại hắn sau khi nói xong ta liền theo sát lấy hỏi trương dũng một câu nói lúc đó ngươi tại sao phải làm như vậy trương dũng khuôn mặt không hiểu gái đầu một cái hỏi ngược lại cái này xấu. không phải phải làm sao thế là ta liền hiểu hắn là đem cử động này coi như chính mình phạm vi chức trách bên trong chuyện không có cái gì vì cái gì, hơn nữa hắn còn cho rằng mỗi người tại loại kia dưới tình huống đều sẽ làm như vậy. Ta cũng không biết đây là tinh thần trách nhiệm vẫn là ngây thơ hoặc là là đần hay là cái gì, nhưng ta ít nhất biết một chút. giống hắn như vậy bình, tại đụng tới nguy hiểm và thời điểm khó khăn không thể lại lùi bước, thậm chí ngay cả do dự cũng không có. điểm này đối với một danh chiến sĩ tới nói rất trọng yếu, bởi vì có khi rõ ràng chỉ cần trả ra giá rất ít liền có thể đánh tan địch nhân hoặc là mở ra địch nhân phòng tuyến đột phá khẩu, nhưng có chút chiến sĩ lại đang suy nghĩ, ta nên bên trên hay không nên bên trên đâu. người khác đều không bên trên, ta bước lên nguy hiểm tính mạng bên trên đáng giá sao? Ta trên có giả dưới có trẻ đâu, vạn nhất không về được làm sao bây giờ? 6. Thế là chiến cơ liền tại đây đang do dự tạm biến, mà lại là một đi không trở lại, sau đó mới hối hận cũng không kịp. Giống như Trương Dũng liền bưng càng quỷ tử ba cái lô cốt công sự một dạng, hắn kỳ thực chính là cái gì đều không nghĩ, nhìn thấy cơ hội tới ôm túi thuốc nổ liền lên, nổ xong một cái lô cốt phía sau không đợi càng quỷ tử một cái khác lô cốt phản ứng lại, cũng chính là một cái khác lô cốt càng quỷ tử còn tưởng rằng cánh phải lô cốt vẫn là tại người mình trong khống chế 6. Đây là từ lô cốt đối với ngoại giới độ mẫn cảm không cao nguyên nhân quyết định. Phương diện này lô cốt cùng xe tăng giống đồng dạng cũng là có thật dày phong ngự, chỉ có một cửa sổ nhỏ đối ngoại. Hơn nữa lô cốt tại chiến đấu tiến vào gây cấn thời điểm còn tại hào hào hào ra bên ngoài bắn súng, thế là không có phát hiện hai bên lô cốt đã thất thủ cũng là chuyện rất bình thường. Thế là trương dũng không chút nghĩ ngợi lại chạy về phía người thứ hai lô cốt, tiếp lấy lại chạy về phía cái thứ ba sáu. Nếu như không phải lựu đạn đã dùng hết, ta hoài nghi hắn còn biết dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía cái thứ tư, cái thứ năm. Cho nên trên chiến trường đồ vật nói không rõ, có khi chính là một cái đại đội người đánh nhanh đánh mạnh. đánh nửa ngày cũng bắt không được một cái lô cốt, có khi một người liền bao cũng không thiếu một cây liền có thể liên tiếp cầm xuống mấy cái. sẽ có lớn như vậy khác biệt nguyên nhân, ngay cả có không có chiến cơ hơn nữa có thể hay không quyết định nhanh chóng bắt lấy cái này chiến cơ. cũng chính bởi vì dạng này cho nên ta liền quyết định nhường trương dũng tiếp tục đảm nhiệm cảnh sát vũ trang liên đại đội trưởng, mặc dù lúc này ta cũng không biết hắn quân sự tố chất như thế nào sáu. làm một cái tên xì si bợ có mãn đỡ càng quan trọng chính là tỉnh táo, bình tĩnh cùng quyết định thật nhanh, quân sự tố chất ngược lại là thứ yếu. đợi đến muốn bày ra lúc huấn luyện liền để triệu tính bình một đám tham nhưu cảm thấy mười phần nhức đầu. trưởng. Triệu Kính Bình tại cảnh sát vũ trang liền đặt tới xế chiều hôm đó đã tìm được phòng làm việc của ta, ngươi xem sáu. Chúng ta những thứ này tham nhu à, hoặc chính là bộ binh, lính thiết giáp, pháo binh, thậm chí không quân bộ đội tham nhưu cũng có, nhưng không có cảnh sát vũ trang bộ đội, cái này huấn luyện khoa sáu. Ta nghe xong Triệu Kính Bình lời này cảm thấy thật đúng là, chúng ta cũng là đánh giặc binh, bây giờ thình lình để chúng ta tới huấn luyện một chi bộ đội cảnh sát, cái này coi như có chút bất đắc gì cảm giác. Như vậy đi, ta nói, chúng ta huấn luyện chi bộ đội này bản thân cũng chính là mang theo thí nghiệm tính chất, chúng ta liền bên cạnh luyện bên cạnh học, ngay từ đầu cái này khoa mục huấn luyện a. ngươi có thể đi tìm tạ cục phó, còn có hắn mang tới cái kia hai cái công an, các ngươi coi như bọn họ là cảnh sát vũ trang tham lưu là được rồi. bọn hắn rõ ràng hơn cần một chi dạng gì binh sĩ. là triệu kính bình đĩnh thân liền đi tìm tạ cục phó đi. kết quả bọn hắn thật đúng là thương lượng xảy ra chút đồ vật gì đi ra. tỷ như tại trang bị bên trên liền tiến hành một lần tinh giản, cảnh sát vũ trang binh sĩ đi. phần lớn thời gian là đối phó quốc nội phạm pháp phần tử, phạm pháp phần tử đặc điểm chính là vũ khí trang bị sẽ không quá tốt, kêu cái gì năm lửa, năm mươi chi loại liền có thể có thể sương tụng trang bị nặng. thế là lửa kia bao đường tên. Vô hậu tọa lực pháo các loại liền đại lượng tinh giản. Ở đây nói tinh giản ý tứ chính là còn có số ít giữ lại, chủ yếu là cân nhắc đến phạm pháp phần tử thường thường sẽ dựa vào công trình kiến trúc hoặc là địa hình ẩn tàng, cho nên súng phóng tên lửa, vô hậu tọa lực pháo vẫn có cần thiết, pháo cối cũng sẽ cần phải, nguyên nhân là cái đồ chơi này có thể đánh pháo sáng, bom khói các loại đồ vật. Chỉ bất quá sẽ dùng tới những thứ này tình huống dự tưởng bất sẽ rất nhiều, thế là liền mỗi dạng giữ lại hai cố. đến nỗi tên lửa chống tăng vũ khí như vậy liền không có cất giữ cần thiết phạm pháp phần tử rất không có khả năng sẽ lấy tới xe tăng đồng thời dưới tình huống bình thường chúng ta không cần hơn ngàn mét tầm bắn và mười phần đắt giá đạn đạo dưới tình huống bình thường vô hậu tọa lực pháo cùng súng phóng tên lửa tự lấy ứng phó đi phương diện chiến thuật thì càng nhiều thiên hướng thành thị chiến cỡ lò sở của dù sao địch giả tưởng phải không pháp phần tử đi chiến trường kia phần lớn cũng là tại thành thị thế là đánh út là không thể thiếu tiếp đó còn có cầm định tay không đoạt lưỡi dao các loại ta vừa nhìn thấy những thứ này triệu kính bình bọn người chế định những thứ này khoa mục huấn luyện thời điểm đã cảm thấy có chút bộ dáng. giống như thật có điểm vũ cảnh bộ dáng, thế là cũng không suy nghĩ nhiều liền để bọn hắn liền theo lấy cái dạng này bày ra huấn luyện. Huấn luyện tiến hành tựa hồ cũng rất thuận lợi, những thứ này khoa mục kỳ thực cũng là chúng ta hợp thành doanh tương đối quen thuộc. Tỷ như đánh út, tùy tiện từ đánh út thông ra gọi hai cái sơ nhĩ đỡ tới làm giáo quan là được rồi, đương nhiên trọng điểm chuyển thụ cho là thành thị đánh lén chi thức. Lại tỷ như cầm địch cùng tay không đoạt lưới đao, chúng ta hợp thành doanh bên trong có một có sẵn công phu cao thủ lý tá long đi. Nhưng mà về sau ta mới biết được chỉ là huấn luyện những thứ này vẫn là còn thiếu rất nhiều, hoặc có lẽ là dạng này huấn luyện ra cảnh sát vũ trang còn xa không thể thỏa mãn thực tế nhu cầu. bởi vì chúng ta cái này cảnh sát vũ trang liền là thí nghiệm tính chất, nếu là thí nghiệm tính chất vậy thì phải thường thường dùng thực tiễn sáu. điểm này không khó lý giải, thực tiễn là kiểm nghiệm chúng ta huấn luyện phương hướng duy nhất tiêu chuẩn đi, chỉ có không ngừng đem chúng ta binh sĩ phó trừ vụ thực tiễn chúng ta mới biết được huấn luyện của mình có cái nào vấn đề, phương hướng có chính xác không các loại. điểm này là cảnh sát vũ trang liền còn không có thiết lập lúc chúng ta liền đã xác định, cũng chính bởi vì dạng này trương tư lệnh mới có thể điều tới công an bộ môn tạ cục phó cùng chúng ta phối hợp. theo lý thuyết tạ cục phó tác dụng không chỉ là vì chúng ta cung cấp cục công an đối với cảnh sát vũ trang bộ đội nhu cầu. trợ giúp chúng ta chế định khoa mục huấn luyện càng quan trọng hơn vẫn là vì chúng ta cung cấp cơ hội thực tiễn mà cái cơ hội thực tiễn đối với cảnh sát vũ trang binh sĩ mà nói chính là thực chiến dương doanh trường hôm nay ta ở văn phòng nhìn xem tư liệu thời điểm tạ cục phó liền vội vội vàng vàng đẩy cửa vào nói đạo nào đó một cái tỉnh thành có biến chúng ta thông tập một cái năm một cái tội phạm giết người vừa mới tiếp vào báo cáo nói nhìn thấy hắn về nhà thăm người thân ân vậy thì đi đem hắn chụp tới liền tốt đi đối với cái này ta căn bản là không có cảm giác chỉ bất quá chính là một cái tội phạm giết người mà thôi cục công an mấy người mấy cái súng ngắn liền có thể giải quyết vấn đề còn muốn nói với ta làm gì nhưng vấn đề rõ ràng không có đơn giản như vậy sáu cái này tội phạm giết người không đơn giản tạ cục phó có chút vội và nói lúc trước hắn đã từng đi lính hơn nữa còn đi lên chiến trường đánh trận một năm trước bởi vì trộm cắp bị phát hiện lọt vào xử lý thế là cầm trong tay thiết truy đem trông coi kho vũ khí dân binh đánh bất tỉnh từ vũ khí kho trong kho cướp đi năm mươi thước súng ngắn một cái đạn mấy trục phát năm hướng một cái cùng bốn cái đổ đầy đạn đạn sau đó cầm súng giết chết ba người đả thương phía sau một người lẩn trốn nên Phạm có 10 phần chuyên nghiệp chính sát cùng phản chính sát thủ đoạn, cho nên chúng ta sau đó 13 ngày tra tập hành động bên trong tuần tự động viên đảng, chính, quân, cảnh, dân hơn 8 vạn người, thiết lập mươi 421 chỗ, nhưng không những chưa bắt được hắn ngược lại tạo thành đánh chết một cái, đã thương hai tên vô tội còn chúng hậu quả nghiêm trọng sáu. Cái gì? Nghe lời này ta không từ sử suốt, hơn 8 vạn người chào một người còn không có năm lấy. Ân. Ta cục phó mang theo nét hổ thẹn gật đầu một cái, lần kia chúng ta phản bác kiến nghị tỉnh phân tích phán đoán cùng tổ chức trên sự chỉ huy tồn tại sai lầm, bị hung phạm nói gạt, cho nên sáu. Về sau ta mới biết được cái này kỳ thực cũng không có cái gì ngạc nhiên, cái này thời đại cùng chúng ta hiện đại không giống nhau, hiện đại cái kia khắp nơi đều là camera, sân bay, nhà ga, trạm thu phí các loại, muốn tìm một người hành tung có thật nhiều thủ đoạn có thể dùng. Nhưng này thời đại nhưng là không có gì cả, thế là muốn tìm một người liền không khác mò kim đáy biển. 768.4, luôn tìm hung phạm đảo tẩu hơn một năm qua đều giảm âm thanh biệt tích. Ta cục phó nói tiếp, thẳng đến tối hôm qua chúng ta vừa rồi chúng ta mới đến báo cáo nói hung phạm trong nhà xuất hiện, bởi vì hoài nghi hung phạm có lẽ sẽ mang theo 56 thước súng tiểu liên, cho nên 6 lời kế tiếp cũng không cần nhiều lời ta muốn tạ cục phó cân nhắc không chỉ chỉ là hung phạm có khả năng sẽ mang theo súng tiểu liên hắn càng nhiều cân nhắc là một hồi trước động viên hơn tám vạn người đều không thể đem hung phạm ngăn lại lần này nếu là lại không có đem hắn ngăn lại chóc nã quý án mà nói chỉ sợ là không biết lúc nào mới có cơ hội này ân ta nghĩ nghĩ liền gật đầu nói nhường cảnh sát vũ trang liền lên a cái này kỳ thực không có gì tốt thương lượng cảnh sát vũ trang liền bản thân liền là cần huấn luyện cùng thực tiễn đem kết hợp ngay từ đầu ta không quá nguyện ý chỉ là bởi vì chợt nghe vụ án này giống như quá đơn giản sáu Hùng Phạm chỉ có một người một đầu thương, coi như trong tay có đem năm mươi hướng đối với chúng ta tới nói cũng chỉ là chuyện nhỏ. Này cũng muốn để chúng ta cảnh sát vũ trang liền một cái đại đội đi đối phó, cái kia có phần có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Về sau ta mới biết được kỳ thực loại này tư duy là có vấn đề. Đối nội trị an cùng đối ngoại chiến tranh không giống nhau, đối ngoại chiến tranh thật là giảng binh lực so sánh hỏa lực so sánh, bởi vì mục tiêu rõ ràng đi, địch nhân một cái liên đội đóng giữ một cái cao điểm, chúng ta muốn cấp cái này cao địa lời nói không sai biệt lắm liền muốn hai đại đội. Nhưng đối với bên trong trị an lại không phải như thế, mục tiêu thường thường chỉ có một hoặc là mấy người. rất khó được gặp được mười mấy người nhiều như vậy đương nhiên trừ phi là ba phái nhưng mà những người này nhưng là hôn tạp tại bách tính ở trong không giống trên chiến trường quân nhân một dạng tuyệt đại đa số có thể căn cứ vào quân trang nôn ngữ chờ phân biệt cho nên kỳ thực trọng điểm cũng không phải có đánh thắng hay không mà là tìm được hay không giống như tạ cục phó nói lần trước đối với hung phạm vây bắt một dạng hơn 8 vạn người không thể lại đánh không lại một người coi như hung phạm trong tay có năm sáu hướng cũng giống vậy vấn đề là cái này hơn 8 vạn người giống như là tại mò kim đáy biển một dạng tìm được một người này Một phương diện không cách nào xác định kỳ vị đường, một phương diện khác sức mạnh quá phân tán ở là nhường nghi phạm cho chui chỗ trống. Cũng chính bởi vì nghe Tạ cục phó nói, lần trước hơn 8 vạn người đều không thể thành công bắt hung phạm, thế là ta liền ý thức được nhiệm vụ này không hề giống ta nghĩ đơn giản như vậy, như vậy đem cảnh sát Vũ Trang liền kéo ra ngoài để bọn hắn lung phía dưới cũng có cần thiết, hoặc có lẽ là cái này cũng là tại thực tiễn trong lúc chấp hành nhiệm vụ xem bọn hắn có cái nào vấn đề. Dùng cái này tới thêm một bước hoàn thiện đối bọn hắn huấn luyện. Xuất phát từ thi hành nhiệm vụ mục đích là vì phát hiện vấn đề, cho nên lần này xuất động không chỉ chỉ có cảnh sát Vũ Trang liền, còn có ta dẫn đầu toàn bộ, bộ tham Hung phạm tên gọi là gì? Ta tại trên trực thăng liền hỏi Tạ cục phó, hắn lần trước là thế nào chạy trốn? Hung phạm gọi triệu hiệu bình, nam, 23 tuổi. Tạ cục phó một bên đồng thời Hung phạm ảnh chụp đưa tới trong tay của ta một bên hồi đáp, hắn biết lái ô tô, lần trước hắn chính là dùng điểm ấy lừa dối chúng ta lùng bắt đội, hắn ép buộc một chiếc đón khách dùng xe xích lô chạy bên trên đường cái, khiến cho chúng ta đem tuyệt đại đa số cảnh lực đều dùng tại trên đường lớn, kết quả hắn lại tại trên nửa đường đem xe xích lô tiến lên trong sông che giấu, tiếp đó trong đêm từ đường núi đuổi đến mấy chục cây số lộ nhảy ra vòng vây của chúng ta. Nghe vậy ta không từ một sức sở. Gia hỏa này còn biết dùng dương đông kích tây cái này một nước, hơn nữa còn đi suốt đêm mấy chục cây số đường núi. Quả nhiên không hổ là đã từng đi lính, cái này tâm lý tố chất cùng tố chất thân thể rõ ràng không phải người bình thường có. Cũng khó trách hơn 8 vạn người đều vây không được hắn. Hơn nữa canh giờ máy bay trực thăng liền mang theo cảnh sát vũ trang liền tại trong tỉnh thành học trên bãi tập hạ xuống. Sở dĩ chọn tại trong tỉnh thành học trên bãi tập hạ xuống, là bởi vì chúng ta cái này máy bay trực thăng nhỏ quá khổng lồ 6. Toàn liên hơn 200 người chia ra ngồi 15 chiếc máy bay trực thăng, bình quân mỗi ra máy bay trực thăng chở khách 15 người. Một trận máy bay trực thăng sẽ lại phải phía dưới 15 người là bởi vì cảnh sát vũ trang liền tất cả đều là quần áo nhẹ, lại thêm máy bay trực thăng lại không có treo đầy vũ khí, cho nên chính là trong máy bay trực thăng đầu có thể nhét bao nhiêu người liền lại bao nhiêu người. Thế là 15 chiếc máy bay trực thăng một lần liền có thể chở cảnh sát vũ trang liền hơn 200 người chạy khắp nơi. Vấn đề chỉ là trực ngũ không gian nhỏ một chút, trong buồng phi cơ có vẻ hơi chen chúc. Bất quá ta tin tưởng theo huấn luyện xâm nhập không gian này càng ngày sẽ càng rộng rãi. Cái này máy bay trực thăng càng nhiều nơi hạ xuống cũng là vấn đề. Hạ xuống bên ngoài thành à, vậy thì cách mục tiêu quá xa, lãng phí thời gian không nói. Vạn nhất nếu là tình huống khẩn cấp phải dùng máy bay trực thăng vậy thì phiền thoái. Hạ xuống thành nội lại rất khó tìm đến lớn như vậy mảnh một khối đất trống, tiêu cái gì quảng trường các loại cũng là đích thật là có, nhưng lại có quá nhiều người đi đường, tiểu phiến các loại, nhiều như vậy máy bay trực thăng một cổ mó nóc hạ xuống đi khó tránh khỏi sẽ dẫn tới banh động thậm chí là sự cố. Thảo luận một phen, tạ cục phó liền cho rằng trung học chính là một cái lựa chọn rất tốt xấu Sự rộng rãi, bằng phảng thao trường 10 phần thích hợp máy bay trực thăng cất cánh và hạ cánh học sinh tương đối khởi hành người cùng tiểu phiến tới nói lại tương đối dễ dàng tổ chức chỉ cần thông chi trường học nhường lao sư đem các học sinh ước thúc tại trong lớp là được rồi đi sự tình quả nhiên giống như tạ cục phó nói như vậy coi chúng ta đi tới nơi này tỉnh thành đệ nhất lúc trung học lớn như vậy trên bãi tập không có mở ai, giáo sư nhóm đã sớm nhận được thông chi đem học sinh mang về lớp học thậm chí vì an toàn của học sinh tại thao trường bên ngoài còn kéo một đầu dài dáng dấp cảnh giới tuyến vài tên mặc đồng phục màu trắng công an kiển cảnh đang đề phòng online vừa đi vừa về dò xét chỉ là có thể đem những học sinh kia ước thúc đến trong lớp lại ước thúc không được bọn hắn ánh mắt, coi chúng ta một nhóm 15 chiếc máy bay trực thăng mang theo hô hô tiếng xé gió hạ xuống trên bãi tập lúc, toàn bộ trong lầu dạy học học sinh đều đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía chúng ta cái phương hướng này, thậm chí lao sư cũng không ngoại lệ. Bất quá cái này lại có thể lý giải, mặc dù bây giờ là thời kỳ chiến tranh, nhưng chúng ta thương này a pháo cũng chỉ là tại bên cạnh khu vực tương đối phổ biến, thế giới hòa bình càng nhiều chỉ là nghe nói, huống chi bọn hắn bây giờ thấy được vẫn là 15 đỡ trở đầy mấy tên lính võ trang đầy đủ máy bay trực thăng. Tình huống thế nào? vừa đi xuống phi cơ trực thăng tạ cục phó liền hỏi đến đây nên tiếp công an kiển cảnh phó cục trường công an kiển cảnh theo sát lấy cước bộ của chúng ta hồi đáp chúng ta vừa tiếp vào tình báo triệu hiệu bình lại ép buộc một chiếc xe xích lô tạ cục phó rơi chân không khỏi một trận kinh ngạc quay đầu lại hỏi lấy lại tới đây một chiêu đúng vậy công an kiển cảnh gật đầu một cái bởi vì tình hình chiến tranh khẩn cấp cho nên đám người cũng không nhiều lời phân biệt ngồi lên mấy chiếc sớm đã chuẩn bị xong xe cho quân đội liền hướng ngoài trường học mở ra tại trên xe dịp tạ cục phó liền mở bản đồ ra nói với ta đạo cũng không biết cái này triệu hiệu bình coi chúng ta là đồ ngốc hay là thế nào lấy Hắn lần này động tác cư nhiên đuổi kịp trở về giống nhau như lúc. Ngươi là nói ép buộc xe xích lô sao? Ta hỏi. Đối với, Tạ cục phó vừa chỉ địa đồ vừa nói, Hung Phạm một chiêu này nhìn như đơn giản cũng rất khó đối phó, hắn ép buộc xe xích lô dọc theo tỉnh đạo đi về phía nam, dọc theo con đường này có thật nhiều đường núi có thể đi, mà Hung Phạm tại bỏ xe đi bộ lúc chắc chắn lại sẽ dùng nào đó trùng phương pháp đem xe xích lô che giấu. Theo lý thuyết chúng ta căn bản vốn không biết Hung Phạm sẽ tiến vào cái nào một đầu đường núi, thế là mỗi đầu đường núi đều cần cảnh lực theo dõi loại bỏ, cái này không thể nghi. Ngờ phân tán binh lực của chúng ta cũng gia tăng độ bắt độ khó. Ân ta gật đầu một cái tạ cục phó nói có đạo lý đây tựa hồ là một loại bách phát bách trúng phương pháp nhưng ta cảm thấy sự tình sẽ không giống tạ cục phó nghĩ đơn giản như vậy một hồi trước hung phạm chạy trốn thời gian là ban ngày hay là buổi tối ta hỏi buổi tối tạ cục phó không chút nghĩ ngợi liền trả lời mà bây giờ nhưng là ban ngày ta nói dương doanh trưởng có ý tứ là sáu tạ cục phó cũng là người thông minh biết ta đây lời còn có nói tiếp nếu như là ở buổi tối mà nói dùng phương pháp kia hiệu quả liền rất tốt ta nói bởi vì hung phạm tùy tiện ở đâu cái vị trí đem xe xích lô đẩy tới sông chúng ta cũng rất khó phát hiện nhưng bây giờ là ban ngày một phương diện trên đường lớn xe tới xe đi hung phạm tại đem xe đẩy tới sông lúc rất dễ dàng bị người qua đường phát hiện một phương diện khác ở nơi này ban ngày chúng ta cũng có thể thông qua lốp xe ấn chờ theo dõi muốn tìm tới hung phạm bỏ xe địa điểm cũng không khó khăn tìm được bỏ xe điểm cũng liền mang ý nghĩa chúng ta tìm được hung phạm tiến vào đường núi thế là muốn đổi kịp hung phạm cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều húng chi cái này chủ phương pháp lần trước hắn đã dùng qua chúng ta lần này tự nhiên sẽ có chuẩn bị dương doanh trường nói có đạo lý ta cũng phó gật đầu một cái giữ như vậy phạm tại sao còn muốn làm như vậy đâu ta cũng không biết ta nói trước tiên tìm được hung phạm bỏ xe điểm lại nói ân ta cục phó gật đầu một cái thúc giục tài xế tăng thêm tốc độ xe dịp mang theo mấy chiếc xe cho quân đội tại năm chiếc phi cơ trực thăng dưới sự dẫn đường một đường hướng hung phạm chạy trốn con đường đuổi theo nguyên bản lời nói nếu như là tin tức kịp thời mà nói ta muốn hung phạm căn bản là không kịp bỏ xe đào tàu 6. chúng ta có máy bay trực thăng đi trên mặt đất lại là rẽ ngoặt lại là trên dưới sườn núi chúng ta máy bay trực thăng hô một chút liền đuổi kịp chỉ là thời đại tin tức cái kia lạc hậu trình độ là ta đây cái người hiện đại không cách nào tưởng tượng cũng không cần nói là chúng ta cục công an khi nhận được tình báo thời điểm cũng đều là tại sau một giờ sẽ tạo thành cái tình huống này nguyên nhân cũng không cần nói dụng cụ chuyển tin rất lại phía sau sáu chúng ta hiện đại đó là mỗi người một bộ điện thoại di động cộng thêm trên đường khắp nơi đều là điện thoại công cộng mà lúc này đại một cái thôn có thể có một bộ điện thoại cũng không tệ rồi liền xem như cái này trong tỉnh thành muốn tìm một bộ điện thoại công cộng đến đây không dễ dàng cho nên cái này bách tính phải chạy đến trong cục công an báo lại cảnh thế là chờ công an kiển cảnh đang hỏi tình tưởng tình huống lúc đều qua hơn một canh giờ tới chúng ta một hồi này cái kia khoảng cách hung phạm kiếp xe đảo tàu đều có hai giờ chúng ta đầu tiên là phái ra máy bay trực thăng hướng phía trước lùng tìm Cái đồ chơi này nên đi, nhất là lùng tìm đường núi. Người thường kia muốn đi mấy giờ, khoảng cách nó chỉ cần đi vài phút. Chỉ bất quá ta tin tưởng máy bay trực thăng lùng tìm cũng không thể vào tay rất tốt hiệu quả. Nguyên nhân là trên không trung nhìn xuống đích thật là sẽ thấy người hoặc xe, nhưng phía dưới có vô số người cùng xe, ai có thể xác định cái nào mới là hư phạm? Cho nên máy bay trực thăng tại lúc này càng nhiều hơn chính là làm một loại công cụ phụ trợ cùng phương tiện chuyên trở, càng nhiều hay là muốn dựa vào đất mặt lùng tìm. 769/5, quỹ kế đội xe của chúng ta tại trải qua một thôn trang thời điểm liền bị hai tên công an cảnh sát cản xuống dưới. Phó cục trưởng. không đợi chúng ta xuống xe một cái công an ngay tại cửa sổ xe bên cạnh hướng chúng ta báo cáo tìm được bị hung phạm uy hiếp xe lần này hắn không có đem xe đẩy tới sông hoặc là giấu đi mà là đem xe bán cho người khác nô no. ta và tạ cục phó không nói hai lời đẩy cửa xe ra đi xuống quả nhiên liền thấy một chiếc cũ nát xe xích lô rừng ở ven đường một cái thôn dân đang khẩn trương đối với hai tên công an giảng giải công an đồng chí ta thật không biết xe này là giành được ta là bỏ ra 200 khối tiền mua được sáu nhưng tình hình này vậy cũng không cần nói cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra thôn dân ham món lợi nhỏ tiện nghi lại thêm ý thức pháp luật mờ nhạt xem xét cái này xe xích lô chỉ cần 200 khối tiền thế là nhịn không được tự ra tay phải biết cái này thời đại một trận xe đạp đều phải hơn 100, hơn 200 liền có thể mua lấy một chiếc xe xích lô vậy coi như là trên trời rơi xuống tới nhân bánh phó cục trưởng lúc này ở bên người công an hướng chúng ta báo cáo theo chúng ta hiểu triệu hiểu bình đang bán cái này xe xích lô sau đó liền dọc theo đường cái tiếp tục đi về phía nam đi có người nhìn thấy hắn tại 2 km phía sau liền mặt vào đường núi ân tạ cục phó không nói thêm gì ngay tại xe dịp đầu xe bày địa đồ nhìn một hồi phía sau liền cảm thán nói gia hỏa này thật đúng là biết cho chỗ, chỗ. ta và trương dũng tò mò sẽ tới tạ cục phó liền chỉ địa đồ giải thích nói các ngươi nhìn cách nơi này 2 km đường núi rừng sâu thảo bí mật chi nhánh nhiều thông hướng mỗi cái phương hướng lộ đều có mà chúng ta bây giờ chỉ có chỉ là hai trăm sáu nhìn kỹ một chút địa đồ thật đúng là giống tạ cục phó nói như vậy núi kia đường chi nhánh ít nhất cũng có bảy tám đầu mà chúng ta lại không biết cái này triệu hiểu bình là từ đâu một con đường đi thật muốn đổi lời nói không thể nghi ngờ liền phải đem binh lực phân tán ra ngươi nhìn thế nào ta hỏi bên người trương dũng ta sở dĩ sẽ hỏi như vậy là bởi vì chúng ta thi hành nhiệm vụ lần này mục đích chính là muốn phát hiện cảnh sát Vũ Trang Liên vấn đề cùng thiếu sót, xuất phát từ điểm này cân nhắc, ta tốt nhất cũng không cần đối với Trương Dũng cùng tạ cục phó ở giữa hợp tác quan hệ quá nhiều. Nghĩ nghĩ, Trương Dũng liền trả lời đạo, muốn truy lùng mà nói cũng không phải không thể, dù sao chúng ta có máy bay trực thăng, chúng ta có thể từ hai tay tiến hành, một phương diện lấy ban làm đơn vị. Thứ nhất ban phụ trách lùng tìm một đầu đường núi, cũng chính là dọc theo hung phạm hậu phương hướng phía trước truy. Một phương diện khác vẫn là lấy ban làm đơn vị, lợi dụng phi cơ trực thăng tính cơ động cấp tại hung phạm đằng trước tại đường núi hai bên bố trí mai phục, như vậy thì phía trước chắn phía sau truy. Trừ phi hung phạm trốn vào trong rừng rẫm, bằng không có chắp cánh cũng không thể bay. Ân. Nghe vậy ta không từ gật đầu một cái, trong khoảng thời gian này đối với cảnh sát Vũ Trang liên huấn luyện cũng không tính toán vô phí, ít nhất Trương Dũng đã có sử dụng phi cơ trực thăng loại kia ý thức. Biện pháp tốt. Tạ cục phó nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, chuyện này không nên chậm trễ, hung phạm bây giờ đã chạy hơn một canh giờ. Qua hai canh giờ nữa liền muốn trời tối, chúng ta lập tức hành động. Vì dễ dàng cho theo dõi cùng lùng tìm. Ta lại đi điều vài đầu cảnh quay tới. Ngay tại lúc Tạ cục phó cùng Trương Dũng hai người dự định làm một vụ lớn thời điểm, ta lại lắc đầu cười không nói. Dương Doanh Trường, thấy vậy Tạ cục phó cùng Trương dụng không khỏi không hiểu chút nào. Đừng vội hành động. Ta nói, các ngươi có hay không nghĩ tới những thứ khác có thể, khả năng khác. Ta gật đầu nói, Hung Phạm lần này động tác để cho người ta có chút không thể tưởng tượng, nó nhìn đuổi kịp trở về động tác giống nhau như lúc, nhưng kỳ thật lại có khác nhau rất lớn. Tỉ như vì cái gì hắn dám lần thứ hai sử dụng giống nhau thủ đoạn, lại tỉ như lần trước hắn là tại ban đêm lần này lại dám ở ban này. Còn có hắn tại sao muốn lựa chọn đem xe xích lô bán mà không phải đem hắn chìm vào đáy nước hoặc là ẩn tàng? Có thể sáu. Tạ cục phó trả lời. là bởi vì hung phạm tình hình kinh tế căng thẳng trường bất đắc dĩ mới làm như thế cái này đích sắc là một cái khả năng ta nói nhưng một phương diện hung phạm trong tay có súng nếu như hắn phải lấy được tiền đang chạy ra chúng ta lùng bắt phạm vi sau đó mới lộng tiền đây còn không phải là quá dễ dàng một phương diện khác hung phạm bán xe hành động này còn có giữa ban ngày đi vào đường núi giống như sợ chúng ta không biết hắn động tính tựa như doanh trưởng ý là sáu hung phạm đây là đang dương đông kích tây thay đổi vị trí lực chú ý của chúng ta ta cục phó rất nhanh liền minh bạch tới không sai ta nói mặt khác hung phạm còn xảo diệu dùng một cái tâm lý thế công đó chính là bây giờ vừa vặn khoảng cách trời tối thời gian chỉ có chừng 2 giờ này liền khiến cho chúng ta nóng lòng lên núi tìm kiếm bởi vì một khi trời tối liền sẽ ở một mức độ rất lớn gia tăng lục soát độ khó ngay vậy tạ cục phó trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng ta liền là muốn như vậy còn kém chút mắc hắn định như cái này triệu hiệu bình không đơn giản cái nào ta nói nếu như ta những thứ này đều đoán đúng mà nói hắn sẽ không vẹn vẹn chỉ là sẽ trinh sát cùng phản trinh sát đơn giản như vậy còn có thể biết lợi dụng lòng người khác cái này không giống như là phổ thông người đã từng đi linh có thể làm được dương doanh trưởng lúc này vương tiểu kiếm ở bên nói bổ sung Nghe nói cái này triệu hiệu bình tại chiến trên sân đối phó qua Việt quân đặc công. a này liền khó trách. Nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là cùng Việt quân đặc công chào hỏi qua người, khó trách sẽ có tư chất như vậy. Để cho ta cảm thấy có chút đau lòng là, giống hắn như vậy một vị tại chiến trên sân cùng càng quỷ tử đánh trận anh hùng vậy mà lại đem miệng súng nhắm ngay chính mình đã từng bảo vệ qua người. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy cái này không có gì kỳ quái. Có khi tại chiến trên sân giết người giết quen thuộc, trở lại hòa bình xã hội lại không có giống nước Mỹ lao dạng như tâm lý gì trưng cầu ý kiến hoặc là hỗ trợ cái gì, lại thêm sinh hoạt áp lực, áp lực công việc, cái kia theo thói quen lại dùng thương đến giải quyết vấn đề tựa hồ cũng bình thường, thậm chí có thời điểm bọn hắn đều không cảm thấy chính mình xúc phạm pháp luật 6. Tại chiến trên sân loại tràng diện này thấy cũng nhiều đi, bọn hắn căn bản cũng không có ý thức được chiến trường cùng xã hội đây là hai cái hoàn toàn không giống chỗ. Có thể, đây cũng chính là chiến tranh có thể một loại hình thức khác các trại trưởng ý là 6. Trương Dung chen miệng nói, chẳng lẽ hung phạm không đi đường núi? Rất có thể. Ta nói thứ nhất là bởi vì một hồi trước hung phạm đi chính là đường núi lần này hắn rất có thể phương pháp trái ngược thứ hai hắn tựa hồ là đang có ý định lừa dối chúng ta lên núi cái này ngược lại nói do hắn không có lên núi cho nên nghĩ nghĩ ta liền chỉ địa đồ nói ta ý nghĩ là sáu hung phạm rất có thể tại thôn trang bán xong xe sau đó quan minh chính đại đi bộ lên núi nhưng lên núi không lâu sau đó lại len lén từ trên núi chạy trở lại sẽ ở trên đường lớn ngồi phương tiện giao thông tại chúng ta dưới mí mắt chạy đi đờ gì e nó chứ Ta cục phó không khỏi mắng một tiếng gia hỏa này thật đúng là giao hoạt bị dương doanh trường tiểu nói này sáu còn càng nói càng giống như theo lý thuyết cuối cùng ta cuối cùng kết đạo chúng ta trận đường trọng điểm không phải là đường núi mà hẳn là đường cái nói ta liền chỉ trên bản đồ đường cái nói hung phạm đã thoát đi hơn một giờ nếu như tính luôn hắn lên núi cố tình bảy nghi trận mà thời gian lại thêm rời núi chờ xe thời gian hung phạm lúc này rất có thể còn chưa đi xa nếu để cho hắn tiến vào cái tiếp theo hương trấn liền phiền thoái nơi đó phân ra ba đầu đường cái thông hướng ba cái địa phương khác nhau cho nên động tác phải nhanh cao nhất trận đường điểm ở đây sáu nói ta liền chỉ trên bản đồ một tòa công lộ kiểu nói công lộ kiểu hai bên cũng là khe nếu như chúng ta đem binh lực bố trí tại công lộ kiểu hai bên hung phạm ngồi phương tiện giao thông một khi lái lên công lộ kiểu cũng liền mang ý nghĩa hắn không đường có thể trốn động tác phải nhanh lập tức ngồi máy bay trực thăng cấp tại hung phạm thông qua phía trước chiếm đoạt công lộ kiểu thiết điểm là trương dũng ứng tiếng không nói hai lời liền có liên lạc máy bay trực thăng rất nhanh máy bay trực thăng thì để xuống thang dây trương dũng mang theo mười mấy binh bỏ lên phía sau máy bay trực thăng liền hô một tiếng thẳng hướng công lộ kiểu bay đi dương trưởng chờ chúng ta lần nữa tiến vào xe dịp đi tới thời điểm tạ cục phó cũng không khỏi cảm thán Bây giờ ta cuối cùng minh bạch vì cái gì một hồi trước tổ chức chúng ta hơn 8 vạn người cũng không thể đem Hung Phạm lùng bắt quy án, hiện tại xem ra không chỉ là chỉ huy cùng tổ chức phương diện vấn đề, mà là chúng ta nhường cái này Hung Phạm cho đùa bỡn xoay quanh. Tạ cục phó không cần quá để ở trong lòng. Ta nói, các ngươi là sinh hoạt tại thế giới hòa bình người bên trong, đương nhiên sẽ không lý giải chiến trường có bao nhiêu tàn khốc, có bao nhiêu âm như quỷ kế, Hung Phạm là đường qua binh đánh trận, hơn nữa còn là cùng âm hiểm Việt quân đặc công chào hỏi qua, sẽ có tư chất như vậy kỳ thực không có gì tốt ngạc nhiên. Đúng đúng đúng. Tạ cục phó liên tục không ngừng gật đầu. Các ngươi cũng đồng dạng là từ trên chiến trường người xuống, vậy thì các ngươi có thể giải đối phương đang suy nghĩ gì? Ai, ngươi nhìn ta xấu? Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng các ngươi cũng chính là đánh trận đi, phá án các loại chính là chúng ta công an chuyện, không nghĩ tới nếu không có các ngươi, lúc này ta lại muốn cho tên kia cho lửa gạt đến trên núi đầu loạn lục đòi. Nghe vậy lòng ta phía dưới chỉ có một mảnh bất đắc dĩ, lúc này ta liền ẩn ẩn ý thức được cái này thời đại cần cái cách không chỉ là quân đội, cũng không vẹn vẹn muốn tổ kiến cái này cảnh sát võ trang binh sĩ, có thể còn có bộ công an đội. nguyên nhân rất đơn giản cái này thời đại bộ công an đội tuyệt đại đa số cũng đều là 10 năm thời đại bọn họ phá án phương pháp cùng phá án và bắt giam phương thức cũng đều là 10 năm thời kỳ phương pháp cũ cái này vốn là không có vấn đề gì bách tính không có đổi đi bộ công an đội phần lớn thời gian cũng là nhằm vào dân chúng trị an phần lớn cũng là cùng bách tính giao tiếp nhưng mà một hồi chiến tranh lại hoàn toàn phá vỡ loại này tương đối như thế cân bằng trận chiến tranh này chính là 79 năm đối với cảng tự vệ phản kích chiến trận chiến tranh này đối với quân đội ảnh hưởng đó là quá rõ ràng có thể nói chính là trận chiến tranh này bại lộ quân đội có nhiều vấn đề, thế là quân đội lại bắt đầu trang bị, chiến thuật khắp các mọi mặt cải cách, theo chúng ta mà nói chính là thiết lập hiện đại hóa binh sĩ. còn mặt kia chính là tại cải cách quá trình bên trong có đại lượng nắm giữ lấy kiến thức quân sự quân nhân bị giảm biên chế, cái này khiến dân chúng tổng thể kiến thức quân sự tăng vọt lên. ở đây nói tới kiến thức quân sự không chỉ là súng ống chi thức, còn có trinh sát cùng phản trinh sát trí thức, thế là vẫn là ở vào lấy trước kia loại trạng thái cục công an liền có chút không không chế nổi. tam muốn cái này cũng là mấy năm này tỷ lệ phạm tội tăng vọt lên nguyên nhân một trong cũng chính là công an bộ môn chiến thuật cổ xưa, phá án tỷ lệ thấp. Chưa xong con tiếp. 770 chương 6. Con tin có thể từ nhìn từ bề ngoài công an bộ môn phá án tỷ lệ thấp cùng tỷ lệ phạm tội lên cao không có quan hệ rất lớn, nhưng sự thật lại không phải như thế. Giả thiết chúng ta đem bách tính chia làm tốt, ác cùng ở và ở giữa trạng thái ba loại, ở trong đó tốt là chỉ vô luận tại trạng thái gì phía dưới cũng sẽ không cân nhắc vi phạm pháp luật một loại người ác lại vừa vận tương phản, lúc nào cũng ôm may mắn tâm lý hy vọng thông qua phạm pháp thủ đoạn không làm mà hưởng mà ở và ở giữa trạng thái loại kia, thì tại thiện ác chi gian, nhìn phương nào có thể có được lợi ích càng nhiều liền hướng bên nào đứng, không nghi ngờ chút nào. ở và ở giữa trạng thái người hẳn là số đông dù sao loại kia tuyệt đối ác cùng tuyệt đối tốt cũng là số ít đại đa số người trong lòng cũng là thiện ác cùng tồn tại cũng chính là bình thường thoạt nhìn là thiện nhân nhưng ở một loại điều kiện nào đó phía dưới lại kích phát trong lòng ác thế là liền làm ra vì không phải làm xấu sự tình đồng dạng bình thường thoạt nhìn là ác nhân lại cũng không đại biểu hắn sẽ không có việc thiện nay liền giống như là trong lòng bách tính thiện ác chi gian đấu tranh mà công an bộ môn phá án tỷ lệ liền tại đây trong đó nổi lên vô cùng trọng yếu tác dụng nếu như công an bộ môn phá án tỷ lệ cao phạm pháp phần tử làm sàng làm bậy cuối cùng sẽ bị trừng phạt chính nghĩa cuối cùng là có thể nhận được mở rộng, thế là tất cả bách tính đều sẽ nhận thức đến một điểm, làm vi phạm luật pháp được chuyện bàn quá cao, dựa vào phạm pháp thủ đoạn nhận được lợi ích có thể quá nhỏ, thế là một cách tự nhiên liền sẽ lựa chọn đứng tại thiện một bên. tương phản, nếu như kẻ phạm pháp chắc là có thể được như ý, hơn nữa được như ý sau đó còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật thậm chí tại những khác bách tính trước mặt diêu võ dương oai, thế là dân chúng liền sẽ nghĩ, chúng ta làm mệt gần chết là vì cái gì? người xem một chút nhân ra, chỉ cần làm như vậy một hồi trước cả một đời cũng không giàu gì, thêm gì nữa chuyện cũng không có. thế là liền sẽ có người càng ngày càng nhiều ôm may mắn tâm lý khiêu chiến pháp luật, loại tình thế này nếu như không có nhận được cấp bách lúc không chế, như vậy cả nước bách tính đều sẽ không nhìn luật pháp tồn tại, cuối cùng toàn bộ quốc gia loạn thành nhất đoàn. Nói đơn giản, cũng chính là tại nước ta trước mắt loại này đối ngoại có chiến tranh áp lực hơn nữa áp lực này còn không nhỏ, áp lực này đến từ hai phương diện, một mặt là Việt đã đánh từ chiến, một mặt khác là giữ Tô Liên phương diện ám chiến cùng rất có thể bùng nổ thực chiến. Đối nội nhưng là từ kinh tế có kế hoạch hướng về kinh tế thị trường cùng với đảng, chính, quân đội mặt đều ở đây tiến hành cải cách. Cải cách từ trên tổng thể tới nói đương nhiên là tốt, nhưng cải cách đồng thời cũng liền mang ý nghĩa không ổn định, cũng kèm theo đau từng cơn đồng thời diễn sinh ra đủ loại vấn đề. Tỷ như thất nghiệp tỷ lệ cao vấn đề, bách tính không cách nào thích ứng vấn đề các loại. Tại loại này cải cách thủy triều phía dưới, nếu như công an bộ môn vẫn là mặc định giữ cái đã có quy tử thủ trước kia một bộ kia mà nói, rõ ràng liền không cách nào thích ứng xã hội bây giờ. Báo cáo doanh trưởng. Lúc này máy bộ đàm bên trong truyền đến trương dũng thanh âm, chúng ta đã tới đường cái cầu. Xin chỉ thị. Rất tốt. Ta hạ lệnh thiết lập tốt cửa hải chặt chẽ kiểm tra, phải chú ý hung phạm trên thân có thể mang theo 56 hướng. phải cẩn thận ứng phó là sau đó ta lại hạ lệnh nhường vài khung máy bay trực thăng phân biệt trở mấy cái ban chiến sĩ đến xa hơn mấy cái đường cái cùng đường núi đi thiết lập trạm đây là vì để phòng vấp nhất nguyên nhân là chúng ta nắm giữ tình báo lạc hậu 2 giờ ai cũng không dám cam đoan hung phạm có phải hay không đã thông qua được chúng ta thiết tạp đường cái cầu muốn tại đường núi thiết lập trạm nhưng là bởi vì ta cũng không dám trăm phần trăm nhận định nói hung phạm liền nhất định sẽ không đi đường núi ngược lại chúng ta đuổi bắt chỉ là hung phạm một người mà thủ hạ ta binh lại có hơn 200 người cái kia có thể nhiều thiết lập mấy cái tạm là hơn thiết lập mấy đối với chúng ta lại không tổn thất gì. điểm này lại đầy đủ nói rõ máy bay trực thăng cơ động tầm quan trọng. lần này nếu là không có máy bay trực thăng 6. trên đường lớn thiết lập trạm còn có biện pháp làm được. dù sao mỗi cái hương trấn đều có cục công an, gọi điện thoại nhường cục công an hỗ trợ thiết lập trạm chặn lại cũng liền có thể. khuyết điểm chính là tại phân biệt trên tấm ảnh không phải quá tốt truyền thống. cái này thời đại cục công an còn không có máy phát hoặc là internet truyền tống ảnh chụp cái gì. tại trên sơn đạo, kia liền càng là không có biện pháp, chỉ có thể phái người khoái mã ra tiền từ phía sau chối chết đuổi theo. có máy bay trực thăng không thể nghi ngờ liền dễ dàng hơn, nghĩ chỗ nào chặn lại liền đến nơi nào chặn lại. chỉ là ta rất nhanh liền phát hiện những thứ này an bài cũng là không cần thiết bởi vì máy bộ đàm bên trong rất nhanh liền chuyển đến trương dũng mang theo lo lắng tiếng báo cáo doanh trưởng chặn lại hung phạm hung phạm hướng chúng ta nổ súng chúng ta một danh chiến sĩ bị thương cái gì đều có chiến sĩ bị thương là trương dũng hồi đáp hung ác ngồi là chiếc xe đỏ phía trên có mấy chục tên hành khách hai chúng ta danh chiến sĩ cầm ảnh chụp đối với người thời điểm hung phạm thình lình liền rút ra tay hướng chúng ta nổ súng một danh chiến sĩ bị bị thương bạ vai không có nguy hiểm tính mạng bị cướp đã trở về nô no. nghe vậy ta không từ như mày ra hỏa này thật là có hai tay tại nơi tầng tầng mê vụ sau đó cuối cùng còn có thể biết lựa chọn xe khách đào cầu. bây giờ cái kia mấy chục tên hành khách không thể nghi ngờ thì trở thành con tin của hắn không nên khinh cử vọng động nghĩ tới đây ta lúc này hạ lệnh chú ý dân chúng an toàn tính mạng không đến bạn bất đắc dĩ không cần nổ súng đồng thời cũng không cần nhường xe khách thông qua cửa ải chờ chúng ta tới là Trương dùng ứng tiếng liền vội vàng đi chỉ huy đường cái cầu cách chúng ta vị trí cũng không xa lại thêm chung quanh đây đường cái lại mười phần bằng thẳng cho nên đội xe thêm đủ mã lực không đến nửa giờ liền chạy tới chỗ cần đến chỉ là để cho ta cảm thấy không ổn chính là chúng ta còn chưa đạt tới mục tiêu vị trí thật xa liền nghe được một hồi kịch liệt tiếng súng sáu làm cho gì ta vội vàng hướng về phía máy bộ đàm bên trong tiêu lên không phải để các ngươi không nên khinh cử vọng động sao dạng này đánh nếu là đánh dân chúng làm sao bây giờ doanh trưởng trương dung âm thanh mang theo khàn khàn hồi đáp ta đã đem mệnh lệnh truyền đạt ra thế nhưng là gọi mấy lần đều không gọi lại hung phạm vừa nổ súng liền luôn có mấy cái chiến sĩ nhịn không được đánh trả Nghe vậy lòng ta đây bên trong cũng không khỏi rồi trèo lên rồi một lần chỉ mong cái này bách tính không có bị nộ thương mới tốt thực tế nhưng là so với ta tưởng tượng còn muốn tao sáu làm ta đổi tới mục đích thời điểm liếc nhìn lại chỉ thấy đường cái cầu chính giữa ngừng lại một chiếc tràn đầy vết đạn xe khách cửa sổ xe cùng bên cạnh xe khắp nơi đều là thiên huyết bên trong còn chuyển đến từng đợt tiếng kêu cứu cùng tiếng la khóc không cần nghĩ bách tính khẳng định có thương vong toàn thể đều có tất cả đều không cho phép nổ súng đây là ta đến hiện trường mệnh lệnh thứ nhất doanh trưởng có một danh chiến sĩ đối với ta mệnh lệnh này biểu thị chất vấn hung phạm trong tay có năm mươi hướng không bắn súng như thế nào chế phục lưu manh đúng vậy a chẳng lẽ chúng ta còn từng cái đứng nhường hàn đánh Sáu. nghe các chiến sĩ lời nói ta mới ý thức tới chính mình phạm vào một sai lầm cảnh sát vũ trang liền thiếu nhất cũng không phải bọn hắn kiến thức quân sự không đủ nhiều cũng không phải bọn hắn tố chất không tốt mà là không biết xử lý như thế nào giống trước mặt loại này bắt cóc con tin tình trạng nói đơn giản chính là bọn họ là binh bọn họ chiến đấu tư duy còn dừng lại tại chiến trên sân loại kia địch nhân hướng ta xạ kích vì tự vệ ta liền hướng địch nhân xạ kích cái chủng loại kia trạng thái mà không có cân nhắc có hay không có thể tận lực tránh tổn thương vô tội bách tính hoặc là tận cố gắng lớn nhất giảm bất thiệt hại đem hung phạm bắt xuống có thể nghĩ tới đây ta tức giận hướng về phía mấy cái kia binh quát cũng bởi vì những lý do này các ngươi liền đem đạn đánh về phía dân chúng của mình nếu như cha ngươi mẹ ngươi ở bên trong các ngươi sẽ làm như vậy ta đây sao nói chuyện mấy cái kia binh liền không có thanh âm gì tình huống ta xanh mặt hỏi đổi tới trương dũng báo cáo trương dũng trả lời phát sinh một lần tiểu quy mô bắn nhau hung phạm tại xe khách bên trong nổ súng giết người nói là để chúng ta thả hắn đi qua không thả hắn đi qua mà nói hắn cách 10 phút liền giết một người nô nghe lời này ta mới hiểu được vì cái gì các chiến sĩ sẽ vội vã nổ súng Phải nói lúc này chúng ta liền ở vào một loại tình cảnh lưỡng nan, phóng hung phạm qua tạp đó là không có khả năng sáu. Hắn cái này vừa qua đi chỗ đó tám chín phần mười liền sẽ tìm cơ hội trốn đi. Hoàn toàn chính xác, chúng ta là có thể ở phía sau đi theo, nhưng hung phạm rất có thể liền sẽ chơi đem người chất ném xuống xe để chúng ta vội vàng cứu người mà không dành truy lùng bộ kia cho siết. Kết quả của nó chính là con tin thương vong có lẽ sẽ lớn hơn nữa. Ở nơi này tiền để phía dưới, không bắn súng liền mang ý nghĩa mỗi 10 phút muốn chết một cái con tin, ngược lại là nổ súng còn có thể đánh chết hung phạm ngăn cản kỳ hành hung. Mặc dù cái này rất có khả năng sẽ ngộ thương máy tính. nhưng loại này nộ thường kỳ thực cùng hung phạm mỗi 10 phút giết một cái so ra có thể còn có thể không lớn lắm sơn ỉm tợ bố trí xong không có ta hỏi trương dũng vào lúc này chính là sơn ỉm tợ phát huy tác dụng thời cơ tốt nhất bố trí xong trương dũng hướng sau lưng cao địa thượng dương lên đầu hồi đáp chỉ bất quá sơn ỉm tợ cũng không có tác dụng một mặt là bởi vì ánh mắt kém có thể còn chúng trong xe bộ trạng hướng chỉ có cửa sổ xe quá thấp quá cao ánh mắt đều sẽ bị cản trở hơn nữa bên trong hành khách nhiều lại thêm hung phạm cũng có rất mạnh phản bắn tỉa ý thức lúc nào cũng mượn con tin cơ thể hiểm hộ cho nên sáu nghe vậy ta không từ lông mày cao chặt đụng tới chuyện như vậy thật đúng là không biết giải quyết như thế nào lúc này lại nghe được xe khách bên trong một cái khản cả giọng tiếng giống thả ta đi qua lại không thả ta đi qua ta muốn giết người tiếp theo chính là phanh phanh hai thương xe khách bên trong lần nữa chuyển đến một hồi sợ hát đừng làm loạn ta dơ lên loa nhỏ hướng xe khách ô chúng ta đang tại hướng thượng cấp xin chỉ thị thả ngươi đi qua ngươi cũng là đã từng đi lính biết rõ chúng ta làm lính không làm chủ được nếu như ngươi lại giết người cái tiêu ngược lại con tin cũng phải chết ở trong tay ngươi chúng ta không có cách nào cũng chỉ có thể công mạnh người con mẹ nó hủ dọa lao tử Bên trong âm thanh hung tợn kêu lên, lão tử đã sớm không quan tâm cái mạng này, có nhiều người như vậy đệm lưng con mẹ nó chứ tuyệt không an. Bớt nói nhiều lời, cho các ngươi 10 phút thời gian, lại không cho phép qua lão tử mà bắt đầu giết người. 10 phút 6, 10 phút có thể làm cái gì? Lại nói ta tại chiến trên sân đả sinh đả tử nhiều năm rồi, mặc dù cũng có đụng phải nan đề, nhưng còn chưa từng đụng phải giống như bây giờ động một chút thì là một đầu dân chúng vô tội sinh mạng nan đề. Lúc này ta mới ý thức tới cảnh sát vũ trang việc này rất không giống ta phía trước tưởng tượng đơn giản như vậy. 771 7, ám sát bây giờ ta tựa hồ chỉ có hai lựa chọn. một là cường công hai là đánh nút nhưng mà hai cái này lựa chọn tựa hồ cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt đầu tiên là cường công trước đây ta chỉ nghĩ đến đem lưu manh kẹt ở đường cái trên cầu khiến cho không thể chạy trốn đường cái cầu hai bên là hang sâu chúng ta cảnh sát vũ trang quan binh sẽ ở hai đầu một bước. lưu manh đó chính là có chắp cánh cũng không thể bày không phải nhưng ta không nghĩ tới dạng này côn đồ thật là không chạy khỏi đồng thời chúng ta cũng không cách nào đối nó bày ra cường công sáu có thể tiến công phương hướng cũng chỉ có trước sau hai cái phương hướng lưu manh đứng ở chính giữa xuyên thấu qua pha lê liền có thể đem chúng ta động tác hiểu nhất thanh nhị sở húng chi trong tay hắn còn có một đem năm hướng một khi phát hiện chúng ta cường công giống như hắn nói như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ đối với xe bên trong con tin nổ súng đây chính là một cái năm hướng hơn nữa ít nhất còn có ba bốn cái băng đạn cái tiêu mỗi cái băng đạn đều có 30 phát đạn bên trong xe mấy chục cái bách tính cũng không đủ hắn quét mấy lần một cái lựa chọn khác chính là đánh út. nhưng là giống trương dũng nói một dạng lưu manh là trốn ở trong xe bởi vì góc độ vấn đề chúng ta rất khó coi đến mục tiêu húng chi lưu manh còn có rất tốt phản bắn tỉa ý thức vẫn luôn đang lợi dụng bách tính thay mình đánh nghiệm trợ Ta cũng có cân nhắc qua lợi dụng máy bay trực thăng tác hàng đối với lưu manh bày ra tập kích, nhưng vừa tới cảnh sát vũ trang liền bản thân đối với tác hàng còn không phải rất quen thuộc, thứ hai tác hàng tập kích quá nguy hiểm, chủ yếu nguy hiểm đến từ trên cửa sổ xe cửa thủy tinh đều là đóng cửa, hơn nữa ngoài xe hiện ra trong xe ám, cứ như vậy cái kia cửa sổ thủy tinh với bên ngoài tới nói giống như từng mặt giống như tấm gương, từ bên ngoài rất khó coi đến tình huống bên trong, mà từ bên, trong lại có thể đem bên ngoài thấy nhất thanh nhị sở. cứ như vậy coi như chúng ta có thể thuận lợi tắt xuống đến cửa sổ xe độ cao lại bởi vì không cách nào kịp thời phát hiện lưu manh mà nhường lưu manh cướp được tiên cơ cái này không quản đối với bách tính hay là đối với chiến sĩ vũ cảnh không thể nghi ngờ đều rất nguy hiểm có thể chúng ta còn có một cái lựa chọn đó chính là đáp ứng côn đồ yêu cầu thả hắn đi cái này mặc dù nhìn bề ngoài giống như đích sắc là một lựa chọn tốt ít nhất chúng ta không cần lập tức đối mặt con tin tử vong vấn đề này thậm chí nếu như lưu manh lòng từ bi kết cục tốt nhất chính là lưu manh một thân một mình chạy những người khác chất đều thoát ly nguy hiểm có lẽ có người sẽ cho là lưu manh chạy còn có thể bắt nữa trước tiên bảo chủ con tin an toàn mới là trọng yếu nhất nhưng kỳ thật vấn đề lại không thể nói như vậy đối với dạng này chuyện rất nhiều quốc gia cũng đã ý thức được tuyệt không thể thỏa mãn côn đồ yêu cầu coi như trả giá giá cao hơn nữa cho dù là con tin an toàn tính mạng cũng không thể nguyên nhân rất đơn giản nếu như bây giờ thỏa mãn côn đồ yêu cầu dưới mắt là bảo vệ con tin an toàn nhưng lại sẽ cho xã hội mang đến ảnh hưởng rất xấu những thứ khác lưu manh thậm chí còn không thể xem như côn đồ người xem xét sáu còn có chuyện tốt như vậy chỉ cần kiếp một chiếc xe trả mấy cái con tin tiếp đó yêu cầu cái gì chính phủ liền cho cái gì thế là liền nhau nhau bắt trước kết quả cuối cùng là dùng trước mắt một ít bộ phận con tin an toàn đổi được toàn bộ xã hội càng nhiều người chất không an toàn trái lại nếu như chính phủ khai thác cường ngạnh thái độ như vậy những thứ khác lưu manh hoặc đang chuẩn bị làm như vậy lòng có ý đồ xấu nhân xem xét liền biết làm như vậy là vô dụng thế là liền đoạn mất cái này thử nghiệm kết quả của nó chính là dùng trước mắt một ít bộ phận con tin không an toàn đổi lấy toàn bộ xã hội càng nhiều ẩn bên trong con tin an toàn hai người này là ai ưu ai kém kỳ thực không cần suy nghĩ nhiều chỉ cần là biết người đều sẽ biết đáp án vấn đề chỉ là Tại chính thức đối mặt tình huống như vậy thời điểm lại không thể làm đến như vậy dứt khoát bởi vì chúng ta đối mặt là từng cái hoạt bát sinh mệnh chúng ta cuối cùng sẽ hy vọng có thể cố gắng hết sức có thể cứu một cái là một cái ngay tại lòng ta gấp như lửa đốt thời điểm xe khách phương hướng lại có mới động tĩnh sáu mấy chục người chất từng cái đứng dậy dựa vào cửa sổ đưa lên hai tay rất rõ ràng bọn họ là tại côn đồ dưới sự bức bách làm như thế thấy vậy ta không từ thầm nói âm thanh lợi hại bởi như vậy lưu manh cũng không cần lo lắng con tin sẽ phản kháng cũng có thể càng ít lo lắng đến từ ngoài xe uy hiếp sáu có con tin tại trên cửa sổ xe cản trở đi có bản lĩnh liền chiếu vào con tin nổ súng nhưng mà mọi thứ có lợi tất có tệ ta đột nhiên nghĩ đến làm như vậy đối với Lưu Manh Tới nói cũng là chí mạng thế là lúc này đối với Trương Dung súng liên tiếp mệnh lệnh đồng thời nhường máy bay trực thăng thả xuống thang dây đem ta vận đến cầu bờ bên kia lại nói có máy bay trực thăng chính là thuận tiện nói ví dụ như bây giờ ta liền có thể thuận tiện nhanh chóng lợi dụng máy bay trực thăng tại dạng này trong địa hình di động vị trí bằng không 10 phút như thế nào cũng không đủ máy bay trực thăng treo ta tại đối diện quốc lộ chỗ khúc quanh thả ta xuống nơi đó sớm đã có một chiếc quân dụng ô tô đang chờ ta ta không nói hai lời liền leo lên xe hơi buồng sau xe. tiện tay tiếp nhận sờ nhỉ vợ đưa tới bảy mươi thư gác ở trên bao cắt đồng thời làm một chút điều khiển tinh vi đây đều là ta vừa rồi ra lệnh lúc này cảnh sát vũ trang liền mặc dù đối mặt trước mắt loại này tình trạng đột phát có chút chân tay luôn uống nhưng để bọn hắn an bài một chiếc xe cho quân đội đồng thời ở phía sau trên buồng xe chuẩn bị kỹ càng bao cắt cùng một cái súng ngắn còn có thể làm được dù sao những thứ này chỉ là một ít chuyện mà nên binh quen thuộc chính là muốn động tác nhanh sau khi chuẩn bị xong ta liền hướng máy bộ đàm hạ lệnh tất cả đơn vị báo cáo tình huống số hai trở thành ánh mắt tốt đẹp số 3 trở thành ánh mắt tốt đẹp 6 Bố trí ở nơi này khúc quanh sợ nhịp tợ cũng không chỉ ta một cái, mà là bao quát ta ở bên trong hết thể có bốn cái. Nguyên nhân là ta không có thể xác định Lưu manh đến lúc đó sẽ ở vị trí nào, cho nên nhiều bố trí mấy cái sợ nhịp tợ cuối cùng sẽ không sai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta sợ dĩ chọn trên đường lớn cái này chỗ ban lén, cũng chính là đối mặt xe khách đầu xe cái này chỗ ban lén, là bởi vì ta biết Lưu manh chắc chắn sẽ tại đầu xe. Nguyên nhân rất đơn giản, người đều là có dạng này một cái nhược điểm, đang khẩn trương sợ thời điểm cuối cùng sẽ hy vọng có thể ngay đầu tiên hiệu được tình huống chung quanh, cái này cũng có thể nói là bản năng của con người. nói một cách khác chính là một khi xe này mở ra như vậy lưu manh một cách tự nhiên liền sẽ rời đến đầu xe bộ vị đồng thời hướng xe khách đi tới phương hướng nhìn quanh đương nhiên lúc này hắn vẫn sẽ rất cẩn thận lợi dụng con tin làm yểm hộ nhưng đối với này ta còn có khác hậu trước ta cục phó thu đến tất cả sơn nhị chuẩn bị ổn thỏa đáp lại phía sau ta liền hạ lệnh đạo có thể bắt đầu là ta cục phó ứng tiếng lúc này giơ lên mịp rộ phồn hướng về phía xe khách kêu lên triệu hiểu bình, đừng làm loạn thượng cấp quyết định đồng ý yêu cầu của ngươi ngươi có thể đi nhưng nhất định muốn bảo đảm con tin an toàn nếu như ngươi lại hướng con tin nổ súng Vậy chúng ta liền không có lựa chọn, chỉ có thể công mạnh. Nói ngay tại loa nhỏ bên trong hò hét hạ lệnh ngừng ngăn tại xe khách trước ô tô cùng cảnh sát Vũ Trang tránh ra đồng thời thanh trừ chướng ngại vật trên đường. Lưu Minh bắt đầu còn chưa tin đây hết thể. thật sự, trên thực tế, bất luận kẻ nào dưới loại tình huống này đều sẽ cảm giác đắc ý bên ngoài, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình chết chắc, lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy thì có đường sống, thế là một cách tự nhiên thì sẽ sinh ra hoài nghi. Nhưng Lưu Minh không được chọn, hắn cũng chỉ có tin tưởng con đường này, bằng không còn có thể đưa ra yêu cầu gì đâu. Chẳng lẽ muốn chung quanh cảnh sát Vũ Trang tự sát tập thể nhường hắn triệt để yên tâm? thế là cuối cùng xe khách vẫn là tại chiến sĩ vũ cảnh nón ánh mắt cùng họng súng chậm rãi lái về phía trước động có lẽ là phát hiện cảnh sát vũ trang quả nhiên không có đuổi theo cũng không có chặn lại ý tứ xe khách rất nhanh liền tăng nhanh tốc độ hướng phía trước phóng đi nhưng mà tiệc vui chóng tàn xe khách tại trên đường lớn còn chạy bao lâu liền đến tại đường rẽ chỗ tháng gấp 6. nguyên nhân không gì khác tại đường rẽ trước trên đường lớn nằm ngang một cây gỗ tròn cái này dĩ nhiên cũng là của ta an bài bởi vì gỗ tròn để ngang đường rẽ chỗ cho nên khi xe khách tài xế phát hiện nó lúc sau đã rất khẩn trương thế là hắn vô ý thức đồng thời cũng không đắc bất đạm mạnh phanh lại cái này tình huống thì có biến hóa Cũng chính là ta rốt cuộc tìm được dấu ở con tin bên trong cô đồ, nguyên nhân là tất cả con tin cũng là giơ hai tay gần cửa sổ, bọn hắn bởi vì không có tâm lý chuẩn bị đồng thời cũng không có có thể ổn định trọng tâm rựi vào vật 6. Người người cũng là giơ hai tay đi, thế là cái này thắng gấp một cái liền để bọn hắn ngã trái ngã phải ngã thành một đoạn, ở trong đó duy trì có một người ngoại lệ, đó chính là không cần giơ hai tay lưu manh. Tại ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đang dùng hai tay vịn bên cạnh chỗ ngồi không để cho mình ngã xuống, liền trong tay 56 hướng đều hướng lên trời giơ 6. Đây là động tác theo bản năng, cho nên hắn căn bản là tới không vội cân nhắc có nên hay không làm như vậy. Cái này triệu hiệu bình rất rõ ràng là một cái người thông minh, bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện ngay phía trước cách đó không xa có một chiếc xe hơi, mà chiếc xe hơi bổm sau xe bên trên chồng điệt lấy hắn quen thuộc bao cát, càng làm hắn hơn kinh khủng là cái này trên bao cát còn mang lấy một khẩu súng, một cái đại sát thương, cao tinh độ súng ngắm, mà họng súng đen ngòm đối diện ngay hắn. Thế là hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình sai rồi, hắn hẳn là giống những người khác một dạng theo thắng xe quán tính ngã trên mặt đất. Một giây sau hắn cũng đích xác là làm như vậy, chỉ tiếc hết thảy đều đã đã quá muộn sáu. Phanh, một tiếng, ta ngón trỏ vừa bóp cò đạn liền thoát nòng súng mà ra. Mục tiêu khoảng cách ta chỉ có 30 mấy mét, ta sở dĩ muốn thiết lập khoảng cách gần như thế có hai cái nguyên nhân, một là đây là đàng quốc lộ góc rẽ, mục tiêu tại vượt qua khúc cong này lúc căn bản là vô pháp phát hiện ta tồn tại, cho nên có thể gần thì gần, đối với ta thành công ám sát mục tiêu sẽ có chỗ tốt. Hai là đạn trước hết xuyên qua pha lê lại đánh trúng mục tiêu, ta lo lắng nếu như khoảng cách quá xa, vạn nhất không thể đánh trúng mục tiêu hoặc là một thương đem hắn đánh chết hậu quả kia liền khá là nghiêm trọng. Mặc dù ta biết coi như thật có tổn thất gì cũng không thể trách ta, dưới loại tình huống này bất luận kẻ nào đều không thể trăm trăm khống chế cục diện, nhưng lương tâm lên cửa này ta lại qua không được sáu. Nếu như ta không có đánh hảo một thương này mà dẫn đến vô tội bách tính vì vậy mà chết, vậy ta nghĩ tại lui về phía sau quân nhân trong kiếp sống cũng sẽ ở trong lòng ta bị kín một tầng bóng ma. Bất quá cũng may đây hết thể cũng không có phát sinh, đạn 10 phần thuận lợi xuyên thấu trước xe kính chắn gió, tiếp đó hung hăng đánh trúng vào mục tiêu lồng ngực. Bởi vì đây là lần thứ hai sát thương, cho nên đạn ở tại lồng ngực bên trên đánh một cái độc lớn, đạn quán tính mang theo Lưu manh hung hăng bay về phía ghế sau ngã trên mặt đất. Hắn còn sống, nhưng lại chỉ có trên mặt đất co giật phần. 772 -8, chiến thuật cải cách chiến đấu cũng bởi vì Lưu manh bị đánh chết mà kết thúc. có lẽ là bởi vì quá sợ lại có lẽ là lo lắng lưu manh còn chưa chết người trên xe chất cho đến lúc này còn không người xuống xe thậm chí ngay cả lớn tiếng la lên cũng không dám chỉ có từng đợt như có như không tiếng khóc lóc đã sớm tiềm phục tại xe khách hai bên chiến sĩ vũ cảnh động tác cũng không chậm tại ta nổ súng một khắc này liền lập tức từ đường cái hai bên công sự che chắn bên trong vọt lên đồng thời nhào về phía xe khách trên thực tế cái này cũng là ta trước đó an bài một trong nguyên nhân là tại ta bót có đánh ra một viên đạn lúc mặc kệ cái này phát đạn có hay không đánh trúng lưu manh bọn hắn đều phải bày ra hành động nếu như đánh trúng lời nói liền tốt nhất chiến sĩ vũ cảnh dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào cũng có thể cấp tốc khống chế cục diện hơn nữa có thể phòng ngừa lưu manh trước khi chết dẫn bạo lưu đạn cái gì nếu như không có đánh trúng lời nói như vậy nhiệm vụ của bọn hắn chính là xông vào cùng lưu manh cứng đối cứng đương nhiên quá trình này nhất định sẽ dẫn đến một chút con tin thương vong nhưng cái này cũng là không có biện pháp chuyện cũng may loại này xấu nhất tình huống cũng không có phát sinh chiến sĩ vũ cảnh rất nhanh liền đã khống chế cục diện tiếp lấy máy bộ đàm bên trong liền truyền đến trương dũng tiếng báo cáo doanh trưởng lưu manh thân chịu trọng thương chỉ lát nữa là phải không được ân thằng đến nghe được câu này lúc ta mới yên lòng vừa rồi ta vẫn luôn không núp đích, chính là lo lắng Lưu manh còn có thể lần nữa nhảy dựng lên hoặc là có động tác gì. thở dài một hơi, tiện tay đem súng trường ném cho bên cạnh Sơn nhịp thở, ta liền nhảy xuống ô tô một đường chạy chậm hướng xe khách nhanh chân đi đi. vừa đi vào xe khách ta liền thấy khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi, roi mắt nhìn lại khắp nơi đều là té xuống đất người, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều dính lấy huyết, một mảnh hỗn độn cũng không biết cái nào là chết cái nào là thương cái nào là không có chuyện. người người đều dùng ánh mắt hoảng sợ xem chúng ta, liếc mắt nhìn đầu xe còn tại có quắp Lưu Minh, ta liền đối với bách tính nói, các ngươi đã an toàn. bởi vì cửa xe chen trúc chúng ta không tiện từng cái đem các ngươi khiêng xuống xe không có bị thương có thể đi xếp hàng xuống xe nhưng mà ta rõ ràng có đánh giá cao những thứ này bị dọa dẫm phát sợ dân chúng tự chủ bọn hắn vừa nghe nói đã an toàn liền dỗ một chút họ hét loạn cào cào hướng cửa xe chen tới tiếng la khóc tiếng kêu cứu lúc này mới đột nhiên bạo phát đi ra bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ bọn họ đều là sinh hoạt tại thế giới hòa bình nhân lúc nào mới có gặp qua loại tràng diện này không dọa ra bệnh đến đây đã coi như là tốt có thể động năng đi sau khi xuống xe lưu lại trên xe đúng là chút không nhúc nhích nổi một giây sau quân y liền đi lên xe tới vì bọn họ kiểm tra tiếp đó đem một chút còn sống bách tính khiên xuống xe cứu rút nhưng quân y ở trong này chọn tới chọn lui cũng chỉ lựa ra ba cái 6. tiếp lấy trương dũng liền đến trước mặt ta mang theo trọng ngự khí báo cáo doanh trưởng bách tính chết 12 cái bị thương ba cái ân ta gật đầu một cái trong đó 6. trương dũng có chút khó mà mở miệng có tám cái bách tính chết ở lưu manh trong tay ân ta sắc mặt phát lạnh nói đây cũng chính là nói chúng ta hết thể đánh chết bốn cái bách tính đã thương ba cái là trương dũng lúng túng gật đầu một cái Có thể có kết quả này đã rất khá. Lúc này tạ cục phó đi đến nói, cân nhắc đến lúc đó Lưu Manh nổ súng bậy, chiến sĩ vũ cảnh nhóm đánh trả hoặc là dự định ngăn cản Lưu Manh đả thương người. Thế nhưng là đạn không có mắt, cái này đầy xe cũng là bất tính. Nộ thương mấy cái không thể tránh được đi. Dương Doanh trưởng, ngươi nên suy nghĩ một chút chúng ta hết thể cứu ra 27 danh nhân chất, đây đã là rất lớn thắng lợi, không nên đối với chính mình yêu cầu quá cao đi. Ta chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. có thể tạ cục phó nói có lý đối với cái này thời đại mà nói dưới loại tình huống này có thể đạt tới cái này dạng thành tích đã coi như là không tệ nhưng đối với ta tới nói nhưng là còn thiếu rất nhiều nhưng lần này cũng không phải là một chút chỗ tốt cũng không có ít nhất cái này khiến ta biết đến cảnh sát vũ trang liền dựa theo hiện hữu khoa mục huấn luyện huấn luyện xuống là xa xa không đủ trở về căn cứ ta từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ doanh thưởng, trương dung quan sát đầu xe còn tại co giật lưu manh đạo cái tia sáu hắn làm sao bây giờ tạ cục phó đem đầu dương lên nói còn hắn nhiều như thế làm gì chết còn thiếu cái thai hoạn. không, ta xanh mặt nói, nhường quân y cho hắn băng bó, có thể sống bao lâu liền để hắn sống bao lâu. Nghe vậy tạ cục phó không khỏi sững sở, nhưng sau đó rất nhanh liền minh bạch ta làm như vậy chân chính có ý định. Chúng ta phạm vào một sai lầm. Sau khi trở lại căn cứ, đang làm việc tổng kết trong hội nghị ta liền đối với trước mặt các cán bộ nói, một mực chúng ta đều cho là cảnh sát vũ trang binh sĩ cùng phổ thông bộ đội không có bao nhiêu khác nhau, cho nên cũng liền dựa theo cùng phổ thông bộ đội không sai biệt lắm khoa mục tới huấn luyện cảnh sát vũ trang binh sĩ. Nhưng bây giờ sự thật lại nói cho chúng ta biết cái này rất rõ ràng là có vấn đề. Một trận chúng ta đối mặt chỉ có lưu manh một người. nhưng bên ta lại bỏ ra tử vong 20 cái bách tính thường ba tên bách tính thường 4 tên chiến sĩ vũ cảnh đánh đổi ở trong đó còn có chút mách tính là chết ở người chúng ta trong tay mặc dù chúng ta cuối cùng vẫn thành công chế ngự côn đồ đồng thời đã không chế cục diện nhưng cái này thường vòng so cũng quá không đối xứng doanh trưởng lúc này một cái cán bộ có chút không phục chen miệng nói nói như vậy đối với chúng ta cảnh sát vũ trang liền không công bằng a lưu manh trong tay có con tin chúng ta sợ ném chuột vỡ bình giống như là cột tay chân cùng lưu manh đánh ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai ta nói chúng ta thực sự là cột tay chân cùng lưu manh đánh cái này đích xác là không công bằng nhưng ngươi có từng thấy chân tránh công bình chiến trường sao ngươi có thể đi cùng địch nhân cùng lưu manh giảng công bằng sao ta đây sao nói chuyện các chiến sĩ liền tất cả đều không có âm thanh sự thật cũng đích xác là như thế này vấn đề thực tế chính là chỗ này loại không công bình tình huống chúng ta có thể suy tính cũng chỉ có giải quyết như thế nào cũng chỉ có như thế nào dưới loại tình huống này làm được tốt hơn mà không phải ôm lấy toán có thể hay không công bằng điểm này ngược lại là cùng trên chiến trường chiến đấu là tương tự triệu kính bình cũng có chút khó khăn nói lần chiến đấu này chúng ta cũng biết đánh đắc bất hảo chúng ta cũng minh bạch huấn luyện có vấn đề thế nhưng là sáu làm như thế nào huấn luyện dạng này một chi binh sĩ chúng ta thế nhưng là hoàn toàn một chút đầu mối cũng không có triệu kính bình lời này nói là đến giờ từ lên chúng ta hợp thành doanh huấn luyện cái này cảnh sát vũ trang liền nó mục đích chính là vì phát hiện vấn đề tiếp lấy sẽ giải quyết vấn đề vấn đề bây giờ là phát hiện nhưng giải quyết như thế nào đây nghĩ nghĩ ta liền nói đầu tiên chúng ta muốn bồi dưỡng cảnh sát vũ trang liền chú trọng con tin an toàn ý thức giống như trong lần chiến đấu này rất nhiều chiến sĩ biểu hiện một dạng nhìn thấy mục tiêu nổ súng liền không có bận tâm con tin an toàn thậm chí là tự thân an toàn liền mù quáng hướng mục tiêu nổ súng sáu đối với cái này một điểm ta có thể lý giải các chiến sĩ đều là do binh tới người có thật nhiều thậm chí còn là từ trên chiến trường xuống hay là cùng càng quỷ tử đã giao thủ chúng ta tại chiến tràng thượng thật là có thể đánh cái thông khoái định nhân nổ súng chúng ta liền muốn đánh trả nhưng là bây giờ là một tên chiến sĩ vũ cảnh cũng không giống nhau cái tư tưởng này liền muốn chuyển biến đến đây nguyên nhân rất đơn giản chính là con tin doanh trưởng nói rất đúng chính trị viên tiếp lời nói là một cái chiến sĩ vũ cảnh cùng chiến sĩ thông thường khác nhau chính là ở tại chiến trên sân đánh trận mặt kia đúng là liên miên thành quy mô có thể phân biệt địch nhân đó là tại biên cảnh, thậm chí tại địch nhân nội bộ bảo vệ dân chúng an toàn cho nên chúng ta đánh trận tới có thể không cần lo lắng nhưng cảnh sát vũ trang binh sĩ nhưng là tại chính chúng ta thổ địa bên trên là khoảng cách gần trực tiếp bảo vệ dân chúng an toàn thậm chí mục tiêu của chúng ta cũng chính là địch nhân cũng có thể nói là chính chúng ta bất tính này liền làm cho vấn đề phức tạp hơn nếu như chúng ta không thận trọng đối đãi vậy thì rất có thể sẽ ở trên xã hội tạo thành mười phần ảnh hưởng tồi tệ tỉ như bách tính sẽ đối với chúng ta đã nộ thương con tin cảm thấy không hiểu sẽ ở ở mức độ rất lớn phá hư quân dân ở giữa cảm tình các đồng chí chúng ta thế nhưng là nhân dân binh sĩ a nhân dân quần chúng là chúng ta cơ sở nhất là tại bây giờ quân ta đang hăng hái cải thiện tại trong lòng bách tính hình tượng nếu như vào lúc này tại trong dân chúng tạo thành ảnh hưởng trái chiều vậy không chỉ là trên chiến thuật thất bại vẫn là trên chiến lược trong chính trị thất bại Nghe vậy ta không từ một sức sở thẩm nghĩ cái này chính trị viên quả nhiên không hổ là làm tư tưởng công tác nhìn vấn đề chính là khắc sâu đến nỗi vấn đề này giải quyết như thế nào ta tiếp lấy chính trị viên mà nói đạo kỳ thực cũng không khó khăn tăng thêm một cái nghị cách cứu viện con tin khoa mục chúng ta có thể tự mình động thủ làm một cái thực chiến diễn tập căn cứ cái trụ sở này có thể là đủ loại hoàn cảnh tỉ như nhà lầu rừng rậm ô tô chờ hết thể trong sinh hoạt trên xã hội có khả năng xuất hiện bắt cóc con tin châu cũng có thể là chúng ta mô phỏng hoàn cảnh tiếp đó ở bên trong thiết lập một chút nửa người bá hoặc là toàn thân bá những thứ này bia ngắm có con tin cũng co lưu manh những thứ này bá ngẫu nhiên tại có khả năng xuất hiện châu bắn ra dạng này một phương diện có thể tăng cường chúng ta chú ý con tin an toàn ý thức một phương diện khác cũng có thể huấn luyện chúng ta năng lực ứng biến ta vừa dứt lời chỉ thấy dưới chương các cán bộ nhao nhao gật đầu biểu thị đó là một loại đơn giản lại thực dụng phương pháp tốt đây đương nhiên là tốt phương pháp bất quá nhưng cũng không phải ta muốn đi ra ngoài sáu hiện đại lúc tv trong phim ảnh tương tự với dạng này ống kính đó là có nhiều lắm phía trước ta không dùng đến phương pháp kia chỉ là không có nghĩ tới phương diện này mà thôi thứ yếu ta nói chúng ta muốn hoàn toàn thay đổi cảnh sát vũ trang bộ đội chiến thuật đối với cảnh sát vũ trang huấn luyện bộ đội chúng ta muốn chuyển biến loại kia tại chiến trên sân đại quy mô diện tích lớn sát thương địch nhân tư duy cùng chiến thuật thay vào đó là phân biệt đối xử chính xác đặc kích cũng chính là muốn rất nhiều lưu manh bên trong có thể không đánh được con tin hoặc rất nhiều con tin bên trong chỉ đánh lưu manh muốn làm điểm này xác thực không dễ dàng nhưng cũng không đại biểu làm không được muốn làm điểm này chúng ta liền muốn lợi dụng đủ loại thủ đoạn tại khai thác tiến công phía trước chính xác nắm giữ con tin cùng côn đồ tin tức tình báo tỉ như tay súng bắn tỉa quan sát báo cáo cùng tập hợp lại tỉ như có thể áp dụng thiết bị điện tử tiến hành quan sát tại tiến công lúc còn muốn càng nhiều sử dụng pháo sáng bom khói bom tay chở thủ đoạn đặc thù làm cho lưu manh tạm thời mất đi đối kháng năng lực các loại Tóm lại chính là một câu nói, đánh một trận ngoại khoa giải phâu thức trận chiến. Chưa xong còn tiếp. 773 chương 9, huấn luyện nguyên bản ta còn tưởng rằng thiết lập cảnh sát vũ trang liên trụ sở huấn luyện cũng không khó khăn, nhưng chân chính bắt tay vào làm làm thời điểm mới phát hiện đó cũng không phải kiện chuyện dễ. Khó xử cũng không phải tài chính, lại nói chúng ta đối với cảnh sát vũ trang liên huấn luyện nhưng là muốn vì cả nước cảnh sát vũ trang bộ đội tổ kiến cung cấp kinh nghiệm cùng học tập tấm gương. Nếu như tại trên người chúng ta còn nghĩ tiết kiệm tiền mà nói, một khi xảy ra điều gì sai lầm vậy thì sẽ ảnh hưởng toàn quốc vũ cảnh binh sĩ. Cái này hiển nhiên là loại đắc bất đền mất cách làm. đối với cái này một điểm trương tư lệnh rất rõ ràng thượng cấp chủ quản bộ môn vô cùng rõ ràng cho nên trương tư lệnh đang nhìn phân tích của ta báo cáo phía sau không chút nghĩ ngợi liền phê một bút 10 vạn nguyên khởi động khoản tiền mười vạn nguyên đây nếu là tại hiện đại có thể cũng không phải rất nhiều muốn dùng 10 vạn nguyên thiết lập một cái căn cứ kia liền càng là ngay cả miếng đất cũng mua không được nhưng số tiền kia đối với cái này cái vạn nguyên nhà đều có thể tự hào thời đại nhưng là một bút không nhỏ ra tài khó xử cũng không phải không có tài nguyên trên thực tế trương tư lệnh rất rõ ràng cảnh sát vũ trang binh sĩ huấn luyện tầm quan trọng cho nên lập tức vô luận cái gì tài nguyên cũng là dùng võ cảnh binh sĩ làm đầu thậm chí bởi vì Việt Hoa biên giới chiến sự cơ bản hướng tới ổn định, quân ta đại quân diễn sau đó tô liên phương hướng kiếm bản nỗ trương hình thức cũng đã nhận được nhất định hòa hoãn sáu. Ta muốn đây là bởi vì tô liên phương mặt cuối cùng ý thức được bọn hắn mặc dù đang hoạch ném đưa lên so với chúng ta mạnh rất nhiều, nhưng mà một khi dự định xâm lấn nước ta, nhưng thủy chung không cách nào giải quyết quân ta đem đạn hạt nhân coi như địa lôi sử dụng mà chôn vùi sự nhiều quân đội vấn đề. Bây giờ chính là bởi vì hai cái này địch nhân sáu, một cái là mặt ngoài địch nhân. một cái là trốn ở sau lưng địch nhân trong khoảng thời gian này đến từ uy hiếp của bọn hắn có hòa hoãn xu thế cho nên giải quyết quốc nội vấn đề trị an mới trở thành trọng bên trong bên trong cái này cũng khiến cho chúng ta muốn cái gì sẽ có cái đó nói chuyện thiết lập căn cứ lập tức liền phê một khối phương viên hơn 10 dặm mà hơn nữa ngay tại chúng ta căn cứ phụ cận làm như vậy nguyên nhân chính là vì thuận tiện ta chỉ huy tránh khỏi muốn tại hợp thành doanh cùng cảnh sát vũ trang liền ở giữa chạy tới chạy lui hai đầu vội vàng nói chuyện muốn xây nhà lập tức liền phái hai cái công binh doanh cùng nhóm lớn công nhân xây dựng nói chuyện muốn đặc thù thiết bị tỷ như pháo sáng bom tay chờ lập tức liền toàn quân hỏa khấu bên trong cho chúng ta điều thượng nhất phê theo trương tư lệnh mà nói chính là chỉ cần các ngươi có thể huấn luyện được điểm bộ gian tới có thể thích ứng nước ta trước mắt chỉ an hoàn cảnh yêu cầu bất kể muốn gì đều cứ việc nói để cho ta nhức đầu sự tình chủ yếu đến từ hai phương diện một cái so sánh trực tiếp vấn đề chính là huấn luyện kiến trúc vấn đề giống như triệu tính bình nói chúng ta xây thượng nhất hai tòa kiến trúc đó là không có vấn đề nhưng lúc huấn luyện chắc chắn không có khả năng ngày ngày đều dùng những kiến trúc này à cái này các chiến sĩ luyện thêm mấy ngày liền quen nếu là luyện thượng nhất hai tháng chỉ sợ nhắm mắt lại đều có thể từ nơi này đầu tiến đầu kia ra Triệu kính bình lời này còn thật đúng. Chúng ta đối với cảnh sát vũ trang huấn luyện bộ đội, chính là muốn bọn hắn có thể thích ứng đủ loại bất đồng chiến đấu hoàn cảnh. Đây nếu là để bọn hắn mỗi ngày tại cùng một tòa kiến trúc bên trong huấn luyện, không có mấy ngày bọn hắn liền đối với bên trong địa hình nhất thanh nhị sở, vậy kế tiếp huấn luyện cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Thậm chí có thể nói dạng này huấn luyện lâu dài vẫn có làm hại. Nguyên nhân là các chiến sĩ quen thuộc tòa kiến trúc này, địa hình. Một ngày kia khi bọn hắn đối mặt không cùng một dạng kiến trúc, lúc tự nhiên là không cách nào thích ứng. Nhưng mà vấn đề này tựa hồ lại là không có cách nào giải quyết. Chúng ta cũng không thể tạo thượng nhất phòng ở huấn luyện mấy ngày nữa. sau đó lại một lần nữa tạo một cái a không nói trước cái này thời đại xây nhà không có nhanh như vậy cái này ở tài chính bên trên cũng còn thiếu rất nhiều hơn nữa cũng là một loại rất lớn lãng phí cuối cùng vấn đề này vẫn là để hợp thành doanh công binh liên đại đội trưởng dương kiệt giải quyết dương kiệt trước đó không hổ là cái làm công trình xuất thân hiện tại trong hội nghị nhằm vào vấn đề này liền đề nghị doanh trưởng phải giải quyết vấn đề này kỳ thật cũng không khó phòng này ta liền đem hệ thống xây xong bên trong tường a cái gì đều biến thành hoạt động cách một đoạn thời gian liền đổi giống nhau như vậy thì vừa thuận tiện lại tiết kiệm tiền lại có thể đạt đến mục đích của huấn luyện ngay vậy ta không từ thấm mắng một tiếng Đúng à, đem tưởng cho biến thành đầu gỗ hoặc là thép tấm, đến lúc đó bên trong địa hình giống như liều mạng xếp gỗ một dạng muốn thế nào thì làm thế đó, coi như nghĩ mỗi ngày đổi chiến đấu hoàn cảnh cũng không phải việc khó gì, mình tại sao liền điểm ấy đều không nghĩ đến. Thế là vấn đề này cứ như vậy giải quyết, chuyện kế tiếp chúng ta liền ném cho công binh đi hoàn thành. Một cái khác để cho ta nhức đầu chính là cảnh sát vũ trang binh sĩ cần một chút đối với nước ta tới nói vẫn là cao tân trang bị. Những thứ này cao tân trang bị liền cùng phổ thông bộ đội có chút không giống, thì như cảnh sát vũ trang binh sĩ thường thường cần biết trốn ở trong phòng mục tiêu kỹ càng vị trí tình huống. phổ thông bộ đội phần lớn thời gian có thể không quan tâm điểm này sáu tại chiến trường nếu như biết địch nhân ở tòa nhà này bên trong chúng ta chỉ thị pháo binh một trận pháo đi qua hoặc dùng vô hậu tọa lực pháo cái gì một hồi đánh mạnh liền người mang phòng một cổ món nóc đánh vào bên trong cũng là phải thực sự không được vậy chỉ dùng súng máy để hộ lưu đạn mở đường tiếp đó ghim súng vọt vào cùng địch nhân đánh cận chiến sáu chiến trường thời gian cấp bách chúng ta không có thời gian đi cặn kẽ công trình kiến trúc bên trong mỗi cái vị trí của địch nhân đồng thời đây cũng không phải là rất có tất yếu nhưng mà cảnh sát vũ trang binh sĩ muốn gặp phải chiến đấu liền rất khác nhau đầu tiên cảnh sát vũ trang phải đối mặt mục tiêu thường thường không nhiều, giống như lần trước xe khách bắt cóc con tin chiến đấu một dạng, cần đối phó mục tiêu chỉ có số ít mấy cái. thứ yếu vũ cảnh thời gian thường thường không phải chặt như vậy f6. mặc dù thời gian cũng rất căng, nhưng lại không giống chiến trường như thế chiến cơ hơi lập tức trôi qua, có khi còn có thể một bên cùng xấu chờ đàm phán kéo dài thời gian một bên khác lại làm cho cảnh sát vũ trang làm tốt tiền kỳ chuẩn bị. lần nữa quan trọng nhất là cảnh sát vũ trang phải đối phó phạm pháp phần tử thường thường trong tay đều sẽ có con tin. Trở lên những nguyên nhân này quyết định cảnh sát Vũ Trang cần nắm giữ mục tiêu cặn kẽ phân bố cùng vị trí, ở trong đó cũng bao quát con tin vị trí chính xác, cũng chỉ có dạng này mới có thể có châm đối tính chế định một cái kế hoạch tấn công đồng thời trong thời gian ngắn nhất hoàn thành một hồi ngoại khoa giải phẫu thức chiến đấu. Kỳ thực có đôi khi ta cảm thấy đối với cái này chút phương diện đặc công liên cũng có tất yếu tăng cường, bởi vì đặc công liên có khi cũng muốn thi hành nghị cách cứu viện con tin hoặc là bắt sống địch quân nhân vật trọng yếu nhiệm vụ. Mà phải hoàn thành cao như vậy nhiệm vụ khó khăn thì nhất định phải có một chút trang bị ủng hộ. Tỷ như dùng quan sát máy thu hình lô kim, tỷ như dụng cụ nhìn ban đêm các loại Phải nói những đồ chơi này không tính là cái gì cao tân trang bị, thậm chí quốc gia chúng ta cũng có, chỉ là hắn chất lượng và lớn nhỏ còn lâu mới có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Đến nỗi điểm này ta liền không có cách nào, quốc gia chúng ta bây giờ còn chưa có đi, vậy coi như chương tư lệnh chờ thêm cấp toàn lực ủng hộ cũng không có ý nghĩa. Thế là vẫn là biện pháp cũ, tướng lý lệ cầu viện. Làm lý lệ nghe nói ta muốn những thứ này thời điểm không khỏi hiếu kỳ trận to trong mắt nhìn qua ta, ta nói dương doanh trưởng, ngươi lần này thế nhưng là lộ trận tướng, những vật này chúng ta còn chưa bao giờ dùng tại phương diện quân sự à? Ngươi lại là làm sao mà biết được? Có cần liền nghĩ đến thôi. Ta đã sớm biết Lý Lệ sẽ nói như vậy, bây giờ ta đã bị nàng dây dưa đến có chút không kiên nhẫn được nữa, liền dứt khoát đáp lại nói: "Ngươi không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần nói cho ta biết có thể hay không đem tới tay là được." Lý Lệ trong mắt hướng về thượng nhất lần, cười nói: "Ta còn chưa từng thấy có việc cầu người vẫn là thái độ này. Cái này cũng không tính là ta có việc cầu người a." Ta nói: "Cái này đồng thời cũng phù hợp nước Mỹ phương diện lợi ích, ngươi là nước Mỹ lao phái tới, vạn nhất để bọn hắn biết giống như vậy tiện tay mà thôi cũng không nguyện ý cung cấp trợ giúp, chỉ sợ thượng cấp của ngươi sẽ không tao hứng." "Ngươi Lý Lệ cắn răng nghiến lợi hung ác mắt nhìn ta một mắt. nhìn xem lý lệ vẻ mặt này ta liền biết chính mình đã đoán đúng hai cái này đổ chơi đối với nước Mỹ Lao tới nói không tính là cái gì thậm chí có thể nói đây là rất nhiều quốc gia đều có chúng ta coi như từ nước Mỹ Lao cái kia không lấy được ở các quốc gia vậy cũng sẽ làm cho đến cho nên nước Mỹ Lao tại sao sẽ không muốn ý làm cái này thuận nước dòng thuyền những thứ này đều chuẩn bị ổn thỏa sau đó huấn luyện công tác cũng liền triển khai chương trình chính là trước tiên thông qua đủ loại thủ đoạn nắm giữ làm hết khả năng tin tức ở trong đó có tay súng bắn tỉa chính sát cảnh sát viên lợi dụng lỗ kim máy thu hình chính sát đương nhiên nếu như may mắn sẽ có một trường kiến trúc nội bộ bản vẽ cấu trúc thông qua những thứ này trinh sát thủ đoạn nắm giữ trong kiến trúc lưu manh cùng người chất vị trí phía sau hay dùng thời gian ngắn nhất chế định một cái kế hoạch hành động sáu sở dĩ phải dùng thời gian ngắn nhất đó là bởi vì nếu như thời gian dài lưu manh cùng con tin rất có thể sẽ cải biến vị trí khi đó sẽ cho kế hoạch tấn công mang đến không thể dự đoán phong hiểm tiếp theo chính là theo kế hoạch tiến hành bạo phá đột kích tiểu đội tại tay súng bắn tỉa chỉ thị cùng dưới sự che chở từ bạo phá miệng sông vào kiến trúc cùng lưu manh bày ra cận chiến đương nhiên ở trong đó khó tránh khỏi sẽ sử dụng pháo sáng bom tay chờ làm cho lưu manh tạm thời mất đi năng lực phản kháng Doanh thưởng, Tại như vậy luyện một vòng sau khi xuống tới, Trương Dũng cũng không khỏi cảm thán nói, những thứ này chiến thuật ngươi cũng là từ đâu học được, mặc dù không có đầu nhập thực chiến, nhưng là hết sức nghiêm mật, thật đúng là giống như ngươi nói như vậy sáu. Đây là đang đánh một trận ngoại khoa giải phẫu thức chiến đấu. Ngươi nói gì đây? Bên cạnh triệu kính bình bất mãn hướng Trương Dũng Dương lên đầu, chúng ta doanh trưởng còn cần đến hướng người khác học. Đây đều là doanh trưởng tự nghĩ ra hiểu không? Nghe vậy ta không từ cảm thấy hổ thẹn, những thứ này chiến thuật dĩ nhiên không phải ta tự nghĩ ra, những đồ chơi này đối với cái này thời đại tới nói mặc dù vượt mức quy định, nhưng ở hiện đại nhưng là tại TV. Trong phim ảnh khắp nơi có thể thấy được, ta chỉ bất quá là đem bọn nó cụ thể hóa mà thôi. Vì nói sang chuyện khác ta thì nhìn nhìn trong tay đồng hồ bấm dây, mang theo giọng bất mãn, cả chàng chiến đấu thời gian sử dụng 17 phút, tiền kỳ trinh sát tốn thời gian quá lâu, tiến công lúc đội hình cũng không đủ quy phạm, không có người để các ngươi giống sông pha chiến đấu một dạng đi đến đầu hướng, phải chú ý lẫn nhau hiệp hộ, nghe rõ ràng chưa? Bắt đầu lại. Là, Trương Dũng ứng tiếng liền mang theo các chiến sĩ lại một lần triển khai huấn luyện. Kế tiếp ta muốn làm, chính là chờ Trương Dũng bọn người thông thạo nắm giữ loại này chút chiến thuật, tiếp đó thông qua mấy lần thực chiến diễn luyện củng cố. Cuối cùng lại dùng thực chiến tới kiểm nghiệm huấn luyện kết quả là có thể. Đương nhiên, quá trình này cũng không phải nói đứng lên đơn giản như vậy, bởi vì này trong đó còn có đủ loại bất đồng hoàn cảnh huấn luyện, thậm chí càng tăng thêm máy bay trực thăng tác hàng tiến công các loại. Nhưng mà ta tin tưởng, đợi đến bọn hắn lần tiếp theo lúc thi hành nhiệm vụ, chắc chắn cũng sẽ không giống như thượng nhất trở về như thế, vẹn vẹn chỉ là đối mặt một cái lưu manh liền không biết làm như thế nào ứng đối, cuối cùng còn trả giá thảm trọng thương vong mới kết thúc chiến đấu. Chưa xong con tiếp. 774 chương thứ mười đời thứ hai lính dù dù tại cảnh sát vũ trang liên huấn luyện khí thế hừng hực ra lúc Hợp thành doanh huấn luyện cũng tiến nhập một cái giai đoạn mới. Cái này mới giai đoạn chính là chúng ta ngay từ đầu luyện tập nhảy dù mục đích cuối cùng nhất. Lại nói trong khoảng thời gian này chúng ta hợp thành doanh nhảy dù huấn luyện thế nhưng là vẫn luôn không có gián đoạn qua, ba ngày luyện buổi tối cũng luyện, đủ loại địa hình đủ loại khí hậu đều nhảy, hơn nữa mỗi lần nhảy xong dù phía sau đều nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm đồng thời bày ra phê bình cùng bản thân phê bình, thậm chí còn lần nữa đem Trần Thắng Đức cái kia đại đội từ bộ đội trên trời hạ xuống kéo qua làm chúng ta buổi luyện. Bây giờ chúng ta muốn làm điểm này cũng không khó khăn, một mặt là bộ đội trên trời hạ xuống bây giờ cùng chúng ta quan hệ đã rất thiết, giống như Trương Quân giải nói như vậy. hắn mãi mãi cũng sẽ đem chúng ta hợp thành doanh coi như là bọn hắn bộ đội trên trời hạ xuống một phần tử ta cảm thấy có thể có được trên xuống 15 quân bộ đội như vậy chắc chắn cũng là chúng ta hợp thành doanh một loại quang vinh một phương diện khác trương quân giải cũng biết rõ phái người cùng chúng ta huấn luyện chung đối không hàng binh sĩ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nếu quả thật muốn nói có cái gì chỗ xấu lời nói vậy cũng là đa số chúng ta hợp thành doanh cung cấp một chút máy bay vận tải cùng một đại đội lính dù đây đối với số lượng khổng lồ một cái quân tới nói căn bản là không tính là cái gì mà chỗ tốt lại có rất nhiều Tỷ Như đang huấn luyện đồng thời cũng có thể vì bộ đội trên trời hạ xuống cung cấp chiến thuật mới, trang bị mới trở. Trương Quân Giải cũng không phải đồng đốc, đương nhiên biết đây là lợi lớn xa hơn tệ, thế là không nói hai lời lại lần nữa đem Trần Thắng Đức Chi này trên xuống liền phái đến chúng ta binh sĩ tới. Bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, cao như vậy mật độ, chất lượng cao nhảy dù huấn luyện liền khiến cho hợp thành doanh nhảy dù kỹ năng có một cái bay vọt về chất, thậm chí liền bộ đội trên trời hạ xuống những cái kia chuyên nghiệp lính dù so với chúng ta đều phải kém mấy phần. Đây cũng không phải nói bộ đội trên trời hạ xuống như thế nào như thế nào kém. mà là bởi vì bộ đội trên trời hạ xuống bởi vì trang bị lên hạn chế có thể sử dụng máy bay vận tải nhảy dù số lần cũng không nhiều, bộ đội trên trời hạ xuống nhân số nhiều mà trang bị đặc biệt là có thể sử dụng máy bay vận tải thiếu nghiêm trọng đi, kỳ thực cũng không thể nói là máy bay vận tải không đủ. Bộ đội trên trời hạ xuống có máy bay vận tải số lượng đã khá nhiều, nhưng vận năm cái đồ chơi này, một trận chỉ có thể lại 10 mấy binh, cái kia trên trăm đỡ máy bay vận tải mỗi ngày không ngừng mang người phóng lên trời nhảy dù, một cái quân luận xuống một năm cũng chỉ có thể nhảy lên như vậy một, hai trở về. Nào giống chúng ta hợp thành doanh dạng này, lúc này chúng ta hợp thành doanh có máy bay vận tải đã có hơn đằng sau mở rộng những thứ này máy bay vận tải là vì dễ dàng cho chúng ta chỉ huy quan sát cùng thay thế chúng ta đặc công liên tổng cộng có hơn 100 người chỉ nhảy dù nhân liền cần hơn 10 đỡ lại thêm quan sát nhân viên nhân viên chỉ huy còn có bảo dưỡng sửa chữa hơn 30 mươi đỡ đối với chúng ta tới nói cũng không nhiều lại thêm chúng ta đánh út liền đi theo cũng muốn bày ra nhảy dù huấn luyện 6. điểm này là tất nhiên bây giờ đối với tại chúng ta hợp thành doanh tới nói sở nhỉ vợ cơ hội thì tương đương với cả chi binh sĩ an bài ở trên cao mắt nó không chỉ biết vì tiến công binh sĩ cung cấp tiền hộ. còn có thể vì binh sĩ hợp thời cung cấp địch nhân tin tức đồng thời trước đó đưa ra cảnh cáo bởi vì đánh út bộ đội tầm quan trọng cho nên bọn hắn liền theo sát tại đặc công liên sau đó bày ra nhảy dù huấn luyện tiếp lấy ta còn muốn cân nhắc nhường cảnh sát vũ trang liền cùng chiến thuật liên cũng tiến hành nhảy dù huấn luyện cảnh sát vũ trang liền muốn tiến hành huấn luyện phương diện này là bởi vì tại chiến đấu bên trong phạm pháp phần tử rất có thể sẽ trốn ở ô tô các vùng mặt phương tiện giao thông không cách nào cơ động dừng sâu núi thẳm bên trong thế là luyện tập tác hàng nhảy dù cũng là cần thiết chiến thuật liên thì càng không cần nói là một chi cùng nó binh chủng phối hợp với nhau binh sĩ còn lại là hợp thành doanh một thành viên thì càng cần loại này có thể rất nhanh nhanh chóng linh hoạt đến bất kỳ vị trí đồng thời cấp tốc đầu nhập chiến trường bản lĩnh cũng chính bởi vì những thứ này huấn luyện cần cho nên chúng ta đối vận thua cơ số lượng yêu cầu cũng liền càng ngày càng nhiều bộ đội trên trời hạ xuống cũng 10 phần khẳng khái đối với chúng ta là có cầu tất ứng thế là máy bay vận tải liền tăng thêm đến rồi hơn 30 mươi đỡ Đặc công liên dùng cái này máy bay vận tải nhảy dù nhảy quen sau đó liền triển khai máy bay trực thăng nhảy dù huấn luyện dùng máy bay trực thăng nhảy dù chỗ tốt cũng không cần nhiều lời bởi vì máy bay trực thăng tốc độ chậm độ cao thấp cho nên lính dù trệ không thời gian ngắn hơn nữa giải diện tích rất nhỏ Trệ không thời gian ngắn liền mang ý nghĩa lưu cho địch nhân phản ứng ít thời gian. Lính dù trên không trung lọt vào địch nhân bắn giết khả năng cũng liền tiểu giải diện tích, tiểu liền mang ý nghĩa lính dù có thể trong thời gian ngắn nhất tập kết đồng thời tạo thành sức chiến đấu. Đừng nhìn này thời gian tranh lệch cũng không phải rất lớn, nhưng tại chiến trên sân thường thường chính là chỗ này, sao từng chút một tranh lệch cũng đủ để quyết định cả chạng chiến đấu thắng bại. Cho nên luyện tập máy bay trực thăng trên xuống vẫn rất có cần thiết. Nhưng mà mọi thứ có lợi tất có tệ, máy bay trực thăng trên xuống thật là tốt chỗ nhiều, nhưng cũng chính là bởi vì tốc độ chậm, độ cao thấp mà làm cho nhảy dù tính nguy hiểm thành đẳng cấp lên cao. Bất quá những thứ này cũng không cần ta lo lắng. Triệu kính bình chờ tham nhưu rất nhanh liền chế định một bộ đầy đủ huấn luyện phương án 6. Ta muốn sở dĩ bọn hắn những thứ này tham nhưu có thể nhanh như vậy liền chế định ra thích hợp phương án, hoàn toàn nhờ vào bọn hắn cũng tham gia nhảy dù huấn luyện, biết nhảy dù tồn tại cái nào phong hiểm. Phương pháp của bọn hắn chính là tiến hành theo chất lượng, đầu tiên là sử dụng máy bay trực thăng tiến hành quần áo nhẹ, cao tốc, trời cao nhảy dù. Cũng chính là ngay từ đầu chỉ khiên một khẩu súng thậm chí ngay cả đạn cũng không mang, nhường máy bay trực thăng lấy tương đối nhanh tốc độ tại thích hợp trên độ cao tiến hành nhảy dù. lại nói cái này trực ngũ lớn nhất bay ngang tốc độ vì mỗi giờ 210 km vận năm tốc độ lớn nhất thì làm mỗi giờ 256 km cũng chính là trực ngũ bằng đại tốc độ bay ngang không sai biệt lắm cũng chính là vận năm bay chậm một chút trạng thái sau đó lại đem độ cao không chế tại 7, khoảng 800 m thế là này liền cho các chiến sĩ rất lớn thời gian không gian tiếp lấy tại chiến sĩ nhóm dần dần quen thuộc máy bay trực thăng phụ cận rối lưu đồng thời biết nên vào lúc nào mở dù tương đối phù hợp sau đó lại dần dần tăng thêm các chiến sĩ phụ trọng chậm rãi giảm bất phi cơ trực thăng tốc độ cùng độ cao loại huấn luyện này phương án không thể nghi ngờ là rất thành công bởi vì các chiến sĩ mới hơn một tháng thời gian liền đã đem trọng lượng thêm đến võ trang đầy đủ lại độ cao hạ xuống 600 m đây cơ hồ liền có thể nói đã đạt đến tô liên máy bay trực thăng bộ đội trên trời hạ xuống tài nghệ đương nhiên bởi vì ta quân hiện trang bị dù gỗ tồn tại rất nhiều không đủ cho nên cái này trọng lượng đã rất khó xuống chút nữa tăng mà độ cao rất khó hướng xuống giảm giống như trần thắng đức nói chúng ta thế hệ này dù chịu tải lực bản thân liền không lớn lại đến dạng này võ trang đầy đủ tầng trời thấp nhẹ dù rất dễ dàng liền sẽ xảy ra vấn đề ta từ mặt xẻo đó giải được tình huống cũng là nhất trí Mặc dù các chiến sĩ đang huấn luyện lúc đã rất cẩn thận, hơn nữa còn là tận lực lựa chọn bằng phẳng hào nhảy địa hình, nhưng theo độ cao giảm xuống cùng trọng lượng tăng thêm, chạm đất lúc lực trùng kích cũng đi theo càng lúc càng lớn, đến bây giờ đã có hơn 10 danh chiến sĩ chật chân hoặc là đau eo. Nghiêm trọng nhất còn muốn thuộc thủ hạ ta một cái cảnh vệ viên, chạm đất lúc không có đứng vững cái mông nặng nề nện ở đá cuội bên trên 6. Nghe nói cái kiêm lưu lưới hình dáng đá cuội đều phân thành hai nửa, có thể tưởng tượng được cái này cảnh vệ viên bị lạ như thế nào lực trùng kích. Cái này cảnh vệ viên lúc đó liền không bỏ dậy nổi, về sau đưa đến bệnh viện kiểm tra sáu. Xương cụt gãy xương, cái này liền lưu lại mà bệnh họp ăn cơm chờ liền cái ghế cũng không dám đụng ngồi xuống đau đắp bất đi khó chịu nhất vẫn là tối ngủ nằm ngửa nằm nghiêng đều không được không phải nằm sấp không thể thế là không có mấy ngày cả người liền gầy đi trông thấy nhưng coi như thế hắn vẫn kiên trì tham gia huấn luyện ta nhìn có chút không đành lòng liền nói với hắn tiểu triệu a đây nếu là thực sự chịu không được chúng ta liền phục viên a ngược lại chúng ta sau lưng có một công ty đâu không lo tìm không thấy chuyện làm doanh trưởng ta có thể đi cái họ này triệu cảnh vệ viên không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo bất quá là một chút vết thương nhỏ không có việc gì ta thế nhưng là cảnh vệ viên nếu là chút thương nhỏ này đau đều chịu không được cái kia còn như thế nào bảo hộ thủ trưởng bị hắn kiểu nói này ta liền không có nói thêm nữa ta trong lòng bội phục tiểu triệu dạng này nghị lực lúc đó trong lòng ta liền suy nghĩ xấu. đây nếu là ta đụng tới hắn tình huống giống nhau chỉ sợ vừa vặn để cho ta tìm được mượn cớ cáo lao hồi hương nhưng nhân ra đó là có thể ở trong bộ đội kiên trì thậm chí tại bình thường lúc huấn luyện căn bản là nhìn không ra hắn có bị thương gì đâu. ta không biết đây có phải hay không là gọi làm chuyện ngu ngốc nhưng ta biết giống tiểu triệu dạng này người tại trong bộ đội chúng ta còn có không ít cái này thời đại binh trình độ văn hóa tuy không cao nhưng chịu khổ nhọc cái chủng loại kia tinh thần thật đúng là không thể chê mặc dù những thứ này bị thương binh cũng không nhiều ngoại trừ tiểu triệu bên ngoài cũng là chút vết thương nhẹ nhẹ như vậy thương liền đừng nói là nhảy dù chúng ta hợp thành doanh thông lệ huấn luyện đều ở đây khó tránh khỏi nhưng cái này cũng là cho ta một lời nhắc nhở không thể lại tiếp tục tiếp tục như vậy ta cũng không hy vọng ta khổ cực huấn luyện những tinh binh này cũng bởi vì dù câu nguyên nhân mà thụ thương không thể lên chiến trường bọn hắn liền xem như thụ thương cũng muốn thương tại chiến trên sân nhưng mà lúc này ta liền tiến thối lương nan không tiếp tục tăng thêm độ khó a cái này tại chiến trên sân tựa hồ liền không đạt được yêu cầu các chiến sĩ mang trang bị quá ít cũng chính là phía trước bộ đội trên trời hạ xuống nói tới một gạch thương một bộ dù thậm chí ngay cả súng máy hạng nhẹ pháo cối đều không cách nào mang dạng này tất cả đều là sở một ảm binh sĩ tại chiến trên sân có thể phát huy tác dụng bao lớn đâu nhưng mà lại tăng thêm độ khó à có thể không chỉ không đạt được chúng ta kỳ vọng mục đích còn rất có thể sẽ còn không có trên chiến trường liền giảm quân số một mạng lớn ngay tại huấn luyện của chúng ta bị kẹt ở nơi này bình cảnh bên trong thời điểm đang tiếp lấy điện thoại triệu kính bình thật hưng phân hướng ta cái phương hướng này tiêu lên doanh trưởng là chương tư lệnh điện thoại của Chúng ta đã thành công nghiên cứu ra đời thứ hai dù cỗ một tuần phía sau liền sẽ chế tạo gấp gấp 200 bộ cho chúng ta đưa tới. Nô! No. Nghe vậy ta không từ cao mày đại triển, cái này dù cỗ tới thật đúng là thời điểm, nếu như những thứ này dù cỗ phù hợp yêu cầu của ta mà nói, cũng chính là ta lúc đầu đối với lý lệ nói, có càng lớn chịu tài lực, nhỏ hơn giải diện tích, hơn nữa còn có thể đem chủ phó dù một thể hóa các loại, như vậy tất cả những vấn đề này liền nên nhận nhi giải. Tiếp lấy ta rất nhanh liền nghĩ đến. cái này đời thứ hai dù cũ có thể ở ta đưa ra yêu cầu phía sau trong thời gian ngắn như vậy liền tiến vào sản xuất hàng loạt quá trình lý lệ ở nơi này trong đó chắc là có tác dụng rất lớn xem ra ngày nào buổi tối thật đúng là muốn đi thật tốt cảm tạ nàng một phen 775 chương thứ 11 đời thứ hai lính dù dù hai đời thứ hai lính dù dù không để cho chúng ta thất vọng điểm này tại chúng ta huấn luyện kế tiếp bên trong liền được nghiệm chứng so với đời thứ nhất lính dù dù tới cái này đời thứ hai lính dù dù có cái dù diện tích lớn thoát khí lỗ nhiều trệ không thời gian ngắn giải diện tích tiểu mấy ưu điểm hơn nữa có chút tính năng tăng lên còn không phải một chút cũng tỉ như lớn nhất chịu tải lực ước chừng so đời thứ nhất dù nặng mười mấy cân, đừng nhìn cái này mười mấy cân không tính là gì, đây đối với toàn bộ trọng cũng chỉ có hơn 100 đến 200 cân lính dù tới nói đã chiếm rất lớn tỷ lệ. Có thể tưởng tượng được, mỗi cái binh có thể đủ nhiều mang cái này mười mấy cân trọng lượng, một cái kia sắp xếp, một cái liền, thậm chí là một đoàn một sư, tại đầu nhập chiến trường lúc lại có thể mang nhiều bao nhiêu trang bị. Lại tỉ như cái này trên xuống độ cao, căn cứ lý lệ cho ra tầng trời thấp nhất hàng độ cao là 300m, cái số này nhưng làm chúng ta làm cho sợ hết hồn. phải biết chúng ta tại dùng đời thứ nhất dù thời điểm nhảy đến 600m độ cao cũng không dám xuống chút nữa giảm, mà loại kiểu mới dù lại có thể tại 300m độ cao an toàn chạm đất sáu. Đối với điểm này chúng ta thế nhưng là bán tín bán nghi. Bất quá nếu muốn biết số liệu này đến cùng phải hay không chính xác cũng không phải là rất khó khăn, thử nhảy nhảy một cái cũng là phải. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh mở ra nói đùa, đang thử nhảy loại này kiểu mới dù thời điểm đồng dạng cũng là khai thác từng bước giảm dần phương pháp hạ thấp độ cao. Làm cái thí nghiệm này chính là Trần Thắng Đức dẫn đầu bộ đội trên trời hạ xuống. Đó cũng không phải nói Trần Thắng Đức đám người nhảy dù kỹ thuật so với chúng ta hảo, trên thực tế chúng ta hợp thành doanh thông qua khoảng thời gian này huấn luyện đã là trò giỏi hơn thời đây cũng không phải là chúng ta cầm Trần Thắng Đức bọn người làm chuột bạch làm thí nghiệm, lúc này chúng ta cùng bộ đội trên trời hạ xuống đã có chút không phân khác biệt. Sở dĩ sẽ đem nhiệm vụ này giao cho Trần Thắng Đức đợi người tới hoàn thành, hoàn toàn là bởi vì Trần Thắng Đức đám người mãnh liệt yêu cầu. Yêu cầu này mãnh liệt đến không tiếc cùng hợp thành doanh binh sĩ tranh cái mặt đỏ tới mang hai, không tiếc nhường toàn liên chiến sĩ viết xuống thỉnh nguyện sách thậm chí là huyết thư. Ta hoàn toàn có thể lý giải bộ đội nhảy dù loại tâm tình này xấu. trong bọn họ có thật nhiều người là nhảy nhiều năm thậm chí là mười mấy năm dù nhảy nhiều năm như vậy dù tự nhiên đã sớm chịu đủ rồi đợi thứ nhất dù đủ loại khuyết điểm lúc này đột nhiên biết có một loại kiểu mới dù ra mắt đó là đương nhiên chính là lòng ngớ ngáy khó khăn tao không nhịn được muốn thử một lần nay liên giống như là bình thường mở ra vấn đề không ngừng máy kéo đột nhiên gặp phải quý nhân nhận được một chiếc tính năng ưu việt cao cấp xe con cái kia có thể không đội đi thử một chút không ta chỉ là cảm thấy à cái này kỳ thực chính là một chỗ nhỏ thậm chí có thể nói mục đích của chúng ta là vì biết loại này kiểu mới dù tính chân thực có thể đến nỗi cái này nhảy thử binh sĩ là hợp thành doanh vẫn là bộ đội trên trời hạ xuống đối với chúng ta tới nói căn bản cũng không trọng yếu trần thắng đức bọn hắn có cần thiết dạng này lại là thỉnh nguyện sách lại là huyết thư tranh sao nhưng nghĩ thì nghĩ trong miệng cũng không nói cái gì lúc này liền đem nhiệm vụ này cho bộ đội trên trời hạ xuống không nghĩ tới điều này cũng làm cho trần thắng đức bọn người một hồi lâu hư vấn vào lúc ban đêm hơn phân nửa binh đều ngủ không được liền cầm lấy cái tiêu tiểu mới dù một lần lại một lần kiểm tra hoặc là chồng lại chồng hận không thể buổi tối liền đi nhảy lên một lần cái này khiến chúng ta là cảm thấy vừa bực mình vừa bực cười. quả nhiên là một chi chưa từng ra chiến trường binh sĩ a chưa thấy qua sự kiện lớn đối mặt dạng này một cái tiểu nhiệm vụ cũng khẩn trương hưng phấn đến dạng này nhạy thử tiến hành rất thuận lợi cái này cũng quy công cho trần thắng đức bọn người nắm giữ thông thạo nhảy dù kỹ năng một phương diện khác cũng là bởi vì kế hoạch thật tốt chia mấy cái lượt lần lượt hạ thấp độ cao nhảy xuống đương nhiên vì an toàn cân nhắc tại một nhóm khác lần hạ thấp độ cao nhảy xuống phía trước trung tâm chỉ huy đều sẽ đi trước hiểu rõ bên trên một nhóm lần chạm đất lúc lực trùng kích cùng thụ thương tình huống chờ Thí nghiệm chứng minh loại này kiểu mới dù tại trong thực tế thấp nhất độ cao hẳn là tại 400m khoảng chừng cái này cùng lý lệ cho số liệu nhất định có xuất nhập, bất quá ta nghĩ cái này cũng là bình thường. Một mặt là bởi vì này kiểu kiểu mới dù là ta quân căn cứ vào nước Mỹ Lao cho số liệu cùng bản vẽ bắt trước, hàng ngày đi, lại thêm nước ta công nghệ chế tạo lại không có nước Mỹ Lao như vậy tinh tế, cho nên tại tính năng bên trên cùng nguyên bản dù cách biệt cũng là bình thường. Một phương diện khác nhưng là bởi vì chúng ta không tiếp tục tiếp tục hướng xuống khiêu chiến danh giới cuối cùng 6. Chúng ta là binh, chúng ta huấn luyện mục đích là tại chiến trên sân phát huy tác dụng, nếu như đang thí nghiệm dù cố lúc thụ thương hoặc là hy sinh vậy thì quá uổng phí, thế là làm trần thắng đức bọn người báo cáo tại 400m cao độ lúc trùng kích lực còn kém không nhiều đến đến hạn mức cao nhất lúc, ta liền không có để bọn hắn xuống chút nữa hạ thấp độ cao nhạy thử. Bất quá liền xem như dạng này, cái này kiểu mới dù cũng cho chúng ta một cái rất lớn kinh hỉ, 400m cùng ban đầu 600m so sánh, đây chính là ước chừng thấp xuống 200m, húng chi còn có thể mang càng nhiều trang bị, trệ không thời gian và giải diện tích chẳng những bởi vì độ cao giảm xuống mà giảm nhỏ, đồng thời cũng bởi vì dù cố bản thân tính năng giảm nhỏ. Thế là đây chính là một cái chất bay qua. Nói đơn giản, chính là chỗ này kiểu mới dù hoàn toàn phù hợp chúng ta bây giờ nhu cầu. Nó ở một mức độ rất lớn thấp xuống ta quân tại nhảy dù lúc đủ loại nguy hiểm, đồng thời cũng cho chúng ta có thể tốt hơn, mau hơn tập kết, tại ngắn hơn thời điểm liền tạo thành sức chiến đấu. Càng làm cho ta vui mừng chính là cùng nhóm này kiểu mới lính dù dù cùng đi còn có chuyên dụng lại vật dù cùng dù lượng. đương nhiên, cái này lại vật dù cũng chỉ là trên xuống cỡ nhỏ trang bị 6. Lại nói giống nhảy dù hạng nhẹ trang giáp xa hoặc là hỏa pháo các loại hạng nặng lại vật dù. đồ chơi kia khó khăn cũng không phải dù nhảy mà là làm sao tìm được cái này trang bị hạng nặng trọng tâm dù cô nên cột vào bộ vị gì như thế nào trượt ra máy bay lúc rơi xuống đất như thế nào hòa hoãn các loại những thứ này thế nhưng là độ khó cao công nghệ cao sống cho nên coi như đem loại này lại vật dù cho chúng ta cũng vô dụng nhưng có loại này chuyên dụng lại vật dù cũng có thể so trước đó tốt hơn nhiều lắm đây cũng chính là mang ý nghĩa chúng ta có thể an toàn phương tiện đem từng dương đạn, đạn dược tiếp tế theo lính dù cùng một chỗ ném đưa đến chỗ cần đến theo lý thuyết cái này cơ bản giải quyết bộ đội trên trời hạ xuống trọng ép xuống máy hạng nặng chờ đạn tháo đạn vận chuyển khó khăn vấn đề. Đến nỗi cái này dù lượn thì càng không cần nói. Tại lý lệ cho ta trên tư liệu, ta biết loại dù này trượt hàng so vì 31, cũng chính là mỗi lần hàng 1m độ cao, liền có thể tại trình độ về khoảng cách trượt 3m. Đặc điểm này nhìn tựa như là không đáng kể, nhưng kỳ thật trong thực chiến lại hết sức hữu dụng. Thử nghĩ, dựa theo dạng này tỷ lệ cái kia tại 5000m không trung nhảy xuống cũng liền có thể lướt đi 15km. Điều này có ý vị gì sẽ không khó khăn tưởng tượng, cũng chính là chúng ta coi như muốn công kích Việt cảnh nội mục tiêu, cái này máy bay đều không cần bay qua biên giới 6. Dù lượn có thể lướt đi, đi Máy bay vận tải chỉ cần cây dù binh đưa đến đầy đủ cao chỗ, lính dù hướng xuống nhảy một cái, liền có thể lướt đi lấy vượt qua biên cảnh đến mục tiêu vị trí. Hơn nữa làm như vậy còn có rất nhiều chỗ tốt. thì như địch nhân nghe không được máy bay thanh âm, hoặc coi như nghe được này thanh âm cũng là thật xa chỗ, căn bản liền sẽ không gây nên bọn họ cảnh giác. Thế là dù lượn liền có thể vô thanh vô tức mang theo binh sĩ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đương nhiên, dù lượn tại tầng trời thấp nhảy dù thời gian là có chỗ tốt, bởi vì trượt hàng sẽ bay, cho nên chỉ cần thao tác thỏa đáng, nó liền có thể mang theo lính dù chính xác đến chỗ cần đến. Không cần nghĩ. điểm này đối với chúng ta đặc công liên tới nói rất là trọng yếu. Tỷ như đặc công liên muốn tập kích địch nhân kho đạn hoặc là cầu nối, tại Việt Nam núi kia liền với sơn trong địa hình, nếu như không thể chính xác hạ xuống chỗ cần đến mà là tại một cái khác trên đỉnh núi chẳng đất, cuộc chiến này còn chưa đánh chắc chắn phải thất bại. đương nhiên, đối với cái này chút tiểu mới dù cố, các chiến sĩ đều cần một quá trình thích ứng, thậm chí đối với phía trước hoàn toàn chưa từng tiếp xúc, dù lượn còn cần từ chống rông bắt đầu học tập. Cũng may đối với cái này một điểm lý lệ đã vì chúng ta cân nhắc đến rồi, tại dù lượn đưa đến binh sĩ lúc liền bổ sung cặn kẽ chứng minh, thậm chí còn có hai cái dù lượn huấn luyện viên sáu. hai cái này huấn luyện viên cũng là người trung quốc nhưng xem xét bọn hắn nói chuyện loại kia giọng điệu hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể bốc lên một hai câu tiếng anh liền biết bọn hắn chắc chắn lại là về nước hoa kiều hoặc là cái gì khác thân phận như thế nào huấn luyện tiến hành vẫn thuận lợi chứ một ngày này trương tư lệnh lần nữa đem ta gọi tới bộ tư lệnh coi như thuận lợi ta gật đầu một cái nhưng tiếp lấy nhịn không được lại phát khởi bực tức tư lệnh ngươi xem ta đây lại muốn huấn luyện hợp thành doanh lại muốn huấn luyện cảnh sát vũ trang liền mỗi ngày tới, tới lui lui hai đầu đuổi vội vàng đều không giúp được Hơn nữa ngươi cũng biết, cái này hai chi binh sĩ phải đối mặt phải không cùng định nhân, bất đồng chiến đấu hoàn cảnh, cho nên phải có bất đồng chiến thuật, bất đồng trang bị cùng phương pháp huấn luyện, tiếp tục như vậy ta đều sẽ tinh thần phân liệt. Trương tư lệnh ha ha cười nói, có thể lý giải, ta từ ngươi viết trên báo cáo cũng đã nhìn ra. Không tệ lắm, ngươi có thể đủ nhận thức đến cái này hai chi binh sĩ ở giữa khác nhau, liền nói rõ ngươi đã biết yếu hại ở nơi nào. Ta nói Dương học phong đồng chí à, bây giờ không phải là ta cứng rắn muốn để cho ngươi bên trên, ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta ai cũng không có tổ kiến cảnh sát vũ trang bộ đội kinh nghiệm, cũng không có tổ kiến hợp thành doanh kinh nghiệm, trừ ngươi ở ngoài còn có, có nhân tuyển tốt hơn sao? Bị trương tư lệnh kiểu nói này, ta cảm thấy thật đúng là lịch sử này lên cảnh sát vũ trang binh sĩ hay là muốn đến sang năm mới thành lập đây này, hơn nữa thành lập mới bắt đầu hay là đem bộ đội binh tiến hành một loại đơn giản thân phận chuyển đổi, căn bản cũng không có cân nhắc đến muốn bởi vì nhân chiến đấu hoàn cảnh trở khác biệt mà thay đổi chiến thuật. Hơn nữa ngươi làm cũng rất tốt sao? trương tư lệnh nói tiếp từ trước mắt xem ra người đối với cảnh sát vũ trang liền cùng hợp thành doanh huấn luyện cũng là rất có hiệu quả điều này nói rõ người đủ để có thể gánh vác phần công tác này người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi cho nên chỉ có thể khổ cực người rồi ta không tự ở trong lòng thở dài một hơi có đôi khi ta cũng không biết chính mình nắm giữ so với người khác càng nhiều lịch sử tri thức là tốt hay là xấu nói họ a những kiến thức này lại trợ giúp ta một lần lại một lần vượt qua nan quan đã nói a bọn chúng nhưng lại khiến cho ta ở cái thế giới này càng lún càng sâu giống như bây giờ mở dạng bởi vì ta dùng mình biết lịch sử đối với quân đội tiến hành cải cách, hơn nữa sự cải cách này còn rất có hiệu quả sáu. đây đương nhiên là sẽ hữu hiệu quả, bởi vì lịch sử chính là chỗ này sao phát triển, những thứ này cải cách đã tiếp thụ qua thực tế kiểm nghiệm. cũng chính vì dạng này, bây giờ ta đã là bị công vụ quân lấy không cách nào giải thoát rồi. chưa xong con tiếp. 776 chương thứ 12 nhiệm vụ nhưng mà 6. sau đó chương tư lệnh lời nói xoay chuyển, cũng có chút mất tự nhiên nói, mặc dù thành tích của ngươi cùng năng lực ta là tuyệt đối tin tưởng, nhưng vấn đề là còn có rất nhiều người không tin. đương nhiên những thứ này người không tin bên trong có thật nhiều là mang theo thành kiến ta không bài trừ trong này có ít người là bởi vì ghen tị với có ít người nhưng là bởi vì chết ôm trước kia tư tưởng cùng chiến thuật không thả cho nên đối với huấn luyện của ngươi sinh ra hoài nghi a đối với cái này ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn trên thực tế từ ta bắt đầu tổ kiến hợp thành doanh lên ngoại giới đối ta hoài nghi liền chưa từng có dán đoạn qua chẳng qua là chúng ta hợp thành doanh tương đối không chịu thua kém một lần lại một lần dùng sự thực hung hăng cho những thứ này người đánh trả vì không ảnh hưởng huấn luyện của các ngươi Trương Tư lệnh liền nói tiếp, cho nên ta một mực treo lên ngoại giới áp lực không có nói cho ngươi, nhất là đoạn thời gian trước, cảnh sát vũ trang liền tại lúc thi hành nhiệm vụ lấy mười mấy thương vong đại giới cầm xuống một cái phần tử có súng, trong này thậm chí còn có rất nhiều nộ thương bách tính, thế là những người này liền nhao nhao nhảy ra nói ngươi huấn luyện có vấn đề. Ta chỉ đành chịu cười cười, bởi vì cái gọi là dục gia chi tội, cái kia một trận chúng ta thực sự đánh không tốt, nhưng chúng ta cảnh sát vũ trang liền bản thân liền là thí nghiệm tính chất binh sĩ, một chi chưa từng có binh sĩ tại chống dông bên trong lục loại binh sĩ sáu. hãn tổ kiến cùng mục đích của huấn luyện chính là vì bại lộ vấn đề sẽ giải quyết vấn đề cho nên ra chút vấn đề không phải rất bình thường sao nhưng mà có thể khẳng định là việc này tại bộ phận mang theo thành kiến người trong mắt cũng sẽ không nhìn như vậy bọn hắn sẽ đem cái này coi như hiếm thấy bắt được được điểm quả nhiên tiếp lấy liền nghe trương tư lệnh nói bọn họ ý kiến chính là cảnh sát vũ trang liền là giữ gìn trị an binh sĩ là bảo vệ dân chúng binh sĩ là không thể không để ý con tin an toàn đối với cái này một điểm ta còn thực sự không có cách nào cãi lại bởi vì này đích thật là sự thật hơn nữa ngươi cũng biết trong khoảng thời gian này đúng là chúng ta cải thiện binh sĩ hình tượng thời điểm Việc này tại trong dân chúng ảnh hưởng xác thực không tốt. Ta đây cũng không có trách cứ ngươi ý tứ, bởi vì ta vô cùng rõ ràng đây là cảnh sát vũ trang liền nhất định phải đi qua một cái quá trình. Chúng ta bây giờ phát hiện vấn đề này, vì chính là không để cả nước các nơi cảnh sát vũ trang binh sĩ đại lượng xây dựng thời điểm xuất hiện những vấn đề này, cho nên cái này là hoàn toàn có thể dễ dàng tha thứ. Trương Tư lệnh, ta nói, ta minh bạch, nói một chút thượng cấp đối ta xử lý a. Ta có thể lý giải Trương Tư lệnh nói những thứ này, trên thực tế ta rất rõ ràng, việc này ta sợ dĩ cho tới bây giờ mới biết được. Cái kia hoàn toàn đều là Trương Tư lệnh một người chống đỡ, treo lên nhìn ngươi nói, trương tư lệnh cười nói, nơi nào sẽ có cái gì xử lý, chính là thượng cấp nguyên bản định phái một cái đốc sát tổ đến hợp thành doanh giám sát huấn luyện của các ngươi, mặt ngoài là vì cam đoàn cảnh sát vũ trang liền hướng phương hướng chính xác huấn luyện, đoàn chính cảnh sát vũ trang liền tư tưởng tác phong, kỳ thực ai cũng biết đó chính là đi trêu chọc, nguyên bản, ân, trương tư lệnh gật đầu một cái, ta không có đáp ứng, câu trả lời của ta là 6. lại để cho cảnh sát vũ trang liền đả một trận, nếu như còn có thể xuất hiện loại tình huống này, ta liền đem cảnh sát vũ trang liền giao ra tùy bọn hắn như thế nào giày vò, ngươi nhìn thế nào? nghe vậy ta không từ nhịn không được cười lên nói tới nói lui đến cuối cùng trương tư lệnh nguyên lai like gây vẫn là một màn này không phải liền là để chúng ta cảnh sát vũ trang đánh một trận dáng dấp giống như trượng lai like ngăn chặn dung dung như sao không có vấn đề ta lúc này liền nhận lời nói mặc dù cảnh sát vũ trang liên chuẩn bị còn không phải rất đầy đủ nhưng đi qua khoảng thời gian này huấn luyện sau đó ta tin tưởng bọn họ đã có thể ứng đối lúc bình thường ta nói tới không đầy đủ chỉ chính là cảnh sát vũ trang liền tại cùng phi cơ trực thăng phối hợp thêm còn không phải rất nhuẩn nhất là từ trên trực thăng tác xuống đến mặt đất tiến hành công kích có ngươi câu nói này ta an tâm trương tư lệnh gật đầu nói vậy liền để cảnh sát vũ trang liền chuẩn bị sẵn sàng vừa có nhiệm vụ thích hợp ta liền thông chi các ngươi là trở lại binh sĩ phía sau ta rất nhanh liền tăng cường cảnh sát vũ trang liên huấn luyện nhất là nhằm vào cầm thương bắt cóc xe khách án lệ tiến hành đủ loại huấn luyện ta sở dĩ làm như vậy là bởi vì ta biết trương tư lệnh tinh khí hắn là cái đối với đã đối với người yêu cầu đều rất nghiêm khắc người một phương diện khác hắn lại là xem trọng từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ dạy người cho nên ta cho rằng trương tư lệnh nếu như sẽ an bài nhiệm vụ gì cho chúng ta đi hoàn thành lời nói vậy nhiệm vụ này độ khó bình thường đều lại so với trước đây còn lớn hơn thậm chí còn có có thể vẫn là bắt cóc xe khách ta đoán quả nhiên không sai còn không có qua mấy ngày bộ tư lệnh liền một chiếc điện thoại xuống cảnh sát vũ trang liền khẩn cấp chạy tới nào đó một cái thành phố 6. nơi đó xảy ra cùng một chỗ hai tên lưu manh cầm thương bắt cóc xe khách sự kiện bởi vì lưu manh trong tay có con tin cho nên công an cảnh sát thúc thủ vô sách khá lắm đón thêm đến cú điện thoại này thời điểm ta liền ở trong lòng thầm mắng một tiếng chương này tư lệnh thật đúng là để mắt ta phía trước là một gã lưu manh hiện tại hắn còn là một cái hai cái xấu đường phố bản án cho chúng ta có thể tưởng tượng được độ khó này cần phải so trước đó một cái côn đồ phải lớn hơn nhiều nhưng nghĩ thì nghĩ ta vẫn không có nửa điểm trần chờ liền mang theo các chiến sĩ leo lên máy bay trực thăng hướng xảy ra chuyện địa điểm bay đi lần này bởi vì cũng không phải đi tìm người cho nên ta mang người chỉ có một sắp xếp bao quát chỉ huy của ta cơ ở bên trong cũng chỉ có bốn chiếc máy bay trực thăng tình huống là như vậy tạ cục phó đã cùng tương quan công an bộ môn lấy được liên hệ hãng tại máy bay trực thăng liền bay ra sơ đồ nói 4 h chiều 13 phần nào đó thì cục công an năm tên cảnh sát tại trạm thu phí đối với đi qua cỗ xe tiến hành thông lệ kiểm tra thời điểm phát hiện một chiếc không bảng số xe con dưới chỗ ngồi có hút độc dùng ống hút trong xe ngồi hai tên nam tử Cảnh sát nhân dân lúc này yêu cầu hai người xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Hai người sau khi xuống xe lúc này móc súng lục ra hướng công an cảnh sát bóc cỏ, tại chỗ tạo thành công an cảnh sát một chết một bị thương. Tiếp lấy hai người thuận thế leo lên rừng sắt ở sau đó xe khách, ép buộc trong xe 25 tên hành khách, chẳng qua sau đó bọn hắn lại thả đi trong đó 15 tên, chỉ để lại 10 tên hành khách làm con tin. Nô, no. Nghe vậy ta không từ một sức sở, tên quân đồ này không đơn giản á, rất rõ ràng là thả đi 15 tên hành khách cũng không phải bởi vì bọn hắn lương tâm phát hiện, mà là bọn hắn biết 25 danh nhân chất cùng 10 tên con tin khác nhau không phải rất lớn. mà ở thu hẹp xe khách người bên trong càng nhiều liền sẽ vướng chân vướng tay để bọn hắn không cách nào thuận tiện hoạt động từ một điểm này tới nói cái này hai tên lưu manh liền so trước đó chúng ta đối phó cái kia muốn cao minh nhiều máy bay trực thăng rất nhanh liền mang theo chúng ta tới đến rồi địa điểm xảy ra chuyện vừa đến được mục đích một trung đội chiến sĩ vũ cảnh cũng rất nhanh theo kế hoạch bày ra hai cái ban chiến sĩ phong tỏa ngăn cản đường cái hai đầu Sơn nghỉ vợ thông qua tác hàng chiếm đoạt phụ cận điểm cao còn có một cái ban chiến sĩ thì lưu lại trên trực thăng tùy thời làm tốt ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị gì tình huống một chút máy bay trực thăng ta liền hỏi chào đón hai tên công an cảnh sát. chào đồng chí cầm đầu một cái công an lâu năm đang nói chuyện phía trước vẫn không quên cùng ta nắm tay tiếp lấy mới hồi đáp đang cùng lưu manh rằng co bên trong chúng ta đã đánh bể xăm lốp của bọn họ cho nên lưu manh yêu cầu chúng ta cung cấp một chiếc xe nhỏ ngoài ra còn có đồ ăn thủy đồng ý sao ta hỏi đương nhiên không có công an lâu năm có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn ta chúng ta là không thể lại hướng phạm tội phần tử khuất phục cái kia phạm tội phần tử có cái gì đáp lại đâu ta hỏi bọn hắn sáu công an lâu năm có chút hơi khó nói bọn hắn uy hiếp muốn súng giết con tin ân ta gật đầu một cái một giây sau liền hạ lệnh đạo theo yêu cầu của bọn hắn chuẩn bị một chiếc xe còn có nước và thức ăn doanh trưởng tạ cục phó không khỏi chen miệng nói cứ như vậy thả bọn họ đi đương nhiên sẽ không ta nói lưu manh lúc xuống xe chính là chúng ta động thủ thời điểm công an lâu năm mang theo chút khinh thường biểu lộ hồi đáp hai cái này lưu manh thế nhưng là có kinh nghiệm bọn hắn lúc xuống xe còn có thể không dẫn người chất nếu để cho bọn hắn trốn người nào chịu trách nhiệm đầu tiên bọn hắn yêu cầu là tiểu xe ta nói xe nhỏ trang không được nhiều người như vậy chất nhiều lắm là cũng liền trang ba bốn cái lưu manh vì có thể dễ dàng hơn chạy trốn rất có thể chỉ đem hai cái con tin theo lý thuyết chỉ cần cung cấp một chiếc xe nhỏ liền có thể bảo đảm cái khác tám tên con tin an toàn thứ yếu ta sẽ nói như vậy tự nhiên có biện pháp để bọn hắn trốn không thoát trốn đương nhiên là ta phụ trách ta đây sao nói chuyện công an lâu năm liền không lời có thể nói hắn nhìn tạ cục phó một mắt phía sau rất nhanh liền an bài thủ hạ chiếu ta nói đi làm một chiếc cũ nát thượng hải bài xe con rất nhanh liền lái đến trước mặt của chúng ta lúc này ta còn đối với chiếc xe này không có cảm giác gì bởi vì nó trong mắt ta liền cùng một cái đồ cổ không sai bị lắm về sau ta mới biết được cái đồ chơi này tại thời đại này thế nhưng là kẻ có tiền mới chơi nổi đó cũng là bởi vì bây giờ lúc này đường cái bị phong lại cho nên mới có thể tìm tới một chiếc Bằng không bình thường tại trên đường lớn đều hiếm thấy nhìn thấy công an lâu năm đang muốn mệnh lệnh tài xế lái xe tiến lên lại bị ta cản lại chiều ta trương dũng đưa mắt liếc ra ý qua một cái trương dũng liền hiểu ý thật nhanh lấy xuống toàn thân vũ trang vẹn vẹn chỉ là trên xe ẩn giấu một cái pháo sáng phía sau an vị tiến vào phòng điều khiển a công an lâu năm nhìn thấy chúng ta động tác này sau đó trên mặt mới lộ ra một điểm biểu tình, tình ngộ. sự tình quả nhiên giống chúng ta tưởng tượng như thế lưu manh tại nhìn thấy xe sau đó chẳng mấy chốc sẽ cầu xem như tài xế trương dũng xuống xe sau đó rời đi sáu lưu manh chính là lái xe tới đi cho nên hắn đương nhiên là sẽ lái xe trương dũng cũng mười phần nghe lời dựa theo côn đồ yêu cầu về tới trong đội ngũ chỉ là lưu manh không biết là sáu Hắn tại xe nhỏ dừng hẳn phía sau liền đã thật nhanh dùng pháo sáng trên xe thiết trí một cái quỷ lôi chỉ cần xe vừa chạy cái kia hai cái pháo sáng liền sẽ trong xe nổ tung thế là chuyện kế tiếp cũng không cần nhiều lời pháo sáng cái đồ chơi này nếu là tại trong không gian khép kín nổ tung uy lực của nó sẽ không vẹn vẹn sẽ để cho địch nhân tạm thời mất đi năng lực tác chiến còn có thể sẽ đem địch nhân chân choáng sáu thế là ngay tại xe nhỏ động còn nhiều lâu cũng chỉ gặp xe ánh sáng ra một đạo như thiểm điện cường quang xe nhỏ rất nhanh liền đã mất đi không chế đụng phải đường cái cái khác trên hàng rào có thể tưởng tượng là bởi vì này lúc xe nhỏ vừa mới cất bước tốc độ không nhanh cho nên người bên trong xe bao quát con tin cùng lưu manh cũng chỉ là bị thương nhẹ sớm đã mai phục tại đường cái hai bên các chiến sĩ lúc này giơ lấy súng cùng nhau xử lý rất nhanh liền đem hai cái bất tỉnh nhân sự lưu manh từ trong xe nắm chặt đi ra 777 chương thứ 13 bọn cấp như thế nào? Tình huống thế nào? Ngay tại chúng ta nếu lấy hai tên lưu manh chuẩn bị leo lên phi cơ trực thăng thời điểm trương tư lệnh ngay tại máy bộ đàm bên trong vấn đạo có thể hay không khó giải quyết nhất định muốn chú ý con tin an toàn biết không? Cái này sáu nghe vậy ta không từ một sức sở qua một hồi lâu mới ý thức tới chương tư lệnh đây là không biết đạo chiến đấu đã kết thúc báo cáo tư lệnh ta hồi đáp chiến đấu đã kết thúc cái gì chiến đấu đã kết thúc nhanh như vậy câu trả lời của ta rõ ràng nhường trương tư lệnh cảm thấy ngoài ý muốn sau đó hắn lại tiếp lấy truy vấn chiến quả như thế nào? có bao nhiêu thương vong báo cáo tư lệnh ta trả lời con tin chỉ có hai người vết thương nhẹ quân ta cũng không có người thương vong người là nói xấu trương tư lệnh có chút không dám tin tưởng quân ta linh thương vong hơn nữa con tin cũng đều an toàn liền đánh chết hai cái lưu manh là ta ứng tiếng sau đó lại phát giác chính mình đáp sai, thế là vội vàng sửa chữa đạo lưu manh không có bị đánh chết bị chúng ta bắt sống bên đầu điện thoại kia trương tư lệnh không khỏi sưng sở tiếp lấy liền ha ha cười nói đánh thật hay đánh thật hay à ha. lần này nhìn chút nói lời châm chọc ra hỏa còn có gì nói ta xem lão vương nghe được các ngươi cái này chiến quả chỉ sợ khuôn mặt đều phải khí tái rồi, đánh thật hay. lần này là cho ta ra miệng ác khí, bất quá sáu, các ngươi lại muốn tiếp lại lệ hiểu chưa? không thể đánh hảo một trận liền đem cái đuôi vệnh lên trời, bằng không những tên kia lại sẽ nói các ngươi một trận bất quá là vật khí. là, ta ứng tiếng, trong lòng thầm nghĩ trương tư lệnh nói tới cái kia lão vương có thể chính là hoài nghi ta chỗ huấn luyện cảnh sát vũ trang liền có vấn đề nhân vật đại biểu a lúc này ta có loại xúc động, một cỗ tức giận lên tới liền nghĩ nhường trương tư lệnh chuyển cáo cái này lão vương một tiếng, nếu như cảm thấy ta huấn luyện đắc bất tốt vậy liền để hắn đi thử một chút. hoặc là dứt khoát hắn cũng huấn luyện một chi cảnh sát vũ trang liền xem ai có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ như vậy chỉ là ta trong lòng biết có thể bị trương tư lệnh gọi lao vương nhân hạ tại trong quân đội cấp bậc chắc chắn sẽ không thấp giống ta nho nhỏ này doanh trưởng vẫn là thiếu đối thượng cấp hành động theo cảm tính cho thỏa đáng bằng không nhường trương tư lệnh cũng không tốt làm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bây giờ ta quan tâm hơn chính là như thế nào nhường trong tay cái này hai chi binh sĩ tốt hơn thích ứng hiện đại chiến tranh đến nội bên trên nói cái gì ta cũng lười đi cùng bọn hắn tranh Về sau ta mới biết được cái này căn bản liền không cần ta đi nói bởi vì giống cảnh sát vũ trang liền dạng này thí nghiệm tính chất binh sĩ kỳ thực không chỉ một chi sáu ý của thượng cấp vốn là cảm thấy thí nghiệm tính chất binh sĩ đi nếu như chỉ thiết lập một chi lời nói đó cũng không có rất lớn tham chiếu tính chất cũng không cách nào tiến hành nang so sánh thế là xây thêm lập mấy chi chính là rất có cần thiết một phương diện có thể nhường cái này mấy chi cảnh sát vũ trang liền tạo thành cạnh tranh một phương diện khác lại có thể trao đổi lẫn nhau đồng thời tổng kết kinh nghiệm cuối cùng mới tốt đem các loại kinh nghiệm hướng cả nước phổ biến ta sở dĩ đến bây giờ còn không biết những thứ này đó hoàn toàn là bởi vì các bộ đội cảnh sát vũ trang liền đều mới vừa vặn tổ kiến không bao lâu thời gian huấn luyện không dài cũng rất ít làm nhiệm vụ lại thêm quân đội ở giữa bảo mật nguyên nhân cho nên giữa lẫn nhau mới không biết đối phương nhưng rất rõ ràng là tại cảnh sát vũ trang liên huấn luyện bên trên ta lại đem nó binh sĩ cho rất xa rơi xuống về sau căn cứ trương tư lệnh nói những bộ đội khác lúc nghe hợp thành doanh huấn luyện cảnh sát vũ trang liền chỗ đạt tới trình độ thời điểm đối với mình trong tay huấn luyện cảnh sát vũ trang liền đều không nhắc lên được sức lực sáu vĩnh viễn cũng không đổi kịp người ta đi cái kia còn huấn luyện cái rắm đương nhiên vẹn vẹn chỉ là đánh hảo một trận vẫn chưa đủ. giống như trương tư lệnh nói người khác rất dễ dàng sẽ đem cái này coi như là chúng ta vận khí tốt kỳ thực sự thật cũng là dạng này cảnh sát vũ trang binh sĩ muốn thi hành nhiệm vụ phải nói bảy phần nhìn bản lĩnh 3 phần xem vận khí nguyên nhân chúng ta mỗi lần phải đối mặt lưu manh cũng là không cùng một dạng tình huống cũng đều không giống nhau ngẫu nhiên xảy ra sự kiện nhiều lắm cũng tỉ như nói vừa rồi cái kia một trận chúng ta có thể nói đem phần lớn hy vọng đều ký thác vào một quả pháo sáng bên trên nếu là cái này pháo sáng là ai tịt ngoài đâu lại hoặc là trong xe nhỏ chỗ ngồi cái gì vừa vặn ngăn cách pháo sáng uy lực làm cho lưu manh không có chịu ảnh hưởng đâu hoặc chỉ cần một cái đột phát sự kiện thì sẽ đưa đến nguyên bản là rất khẩn trương lưu manh đối với người chất thống hạ sát thủ điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hành động thất bại nhưng mà phải nói vận khí của chúng ta coi như không tệ có lẽ cũng là bởi vì chúng ta tại bảy phần bản lĩnh trên giới đủ công phu lại có lẽ là chúng ta huấn luyện cảnh sát vũ trang liền sử dụng một chút thủ đoạn vốn liền không nên tồn tại ở cái thời đại này quốc gia chúng ta cho nên phạm tội phần tử đối với chúng ta đó là khó lòng phong bị cho nên tại lui về phía sau thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong chúng ta một mực tiến hành mười phần thuận lợi phạm tội phần tử chưa thấy qua chúng ta đả kích như vậy thủ pháp đi phải biết những thứ này phạm tội phần tử hoàn toàn chính xác nắm giữ rất nhiều kiến thức quân sự. Giống như phía trước nói tới, hoặc chính là nhận qua huấn luyện dân binh, hoặc là bản thân chính là quân nhân giải ngũ, hay là toàn quân người, dân binh cái kia học được kiến thức quân sự. Nhưng ở bọn họ kiến thức quân sự bên trong, cũng không có giống chúng ta dạng này có pháo sáng, bom tay làm nhiệm hộ, dùng thiết bị điện tử trinh sát vị trí tiến hành chính xác đặc kích dạng này đấu pháp. Kiệt tác nhất một lần nhiệm vụ cũng là để cho cảnh sát vũ trang liền cảm thấy tự hào một lần nhiệm vụ, chính là phát sinh ở cuối năm một lần bắt cóp tổng tiền ăn bài. Sắp qua tết đi, lúc này thường thường là vụ án phát sinh giờ cao điểm. Nguyên nhân là có thật nhiều bên ngoài vụ công việc nhân viên vốn định mang theo một năm thu vào về nhà đoàn tụ thật tốt tết nhất. Thế nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân không có kiếm được tiền không có cách nào về nhà ăn tết, thế là rơi vào đường cùng liền lựa chọn bí quá hóa liều. Cái này chúng ta đụng tới chính là như vậy một cái bản án, mấy cái chơi bời lêu lỏng nhân tại tới gần ăn tết lúc hy vọng lỗ ít tiền, thế là liền từ trường học đón đi một cái vạn nguyên nhà nữa nhi, bọn hắn muốn tiền chuộc cũng không nhiều, chỉ có năm nguyên, năm người một người một ngàn. Từ một điểm này tới nói cái này vạn nguyên nhà cũng thực không dễ làm. Chỉ là năm người lại đánh giá thấp cái này, thời đại cục công an đi nhà xuyên ngõ hẻm hỏi tìm hiểu năng lực, cục công an rất nhanh liền nắm giữ năm người đem người chất nốt tại ngoại ô một chỗ trong phòng hư tình báo. Cục công an không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì sợ người chất gặp nguy hiểm, phải biết nơi đó đầu thế, nhưng là có năm tên bọn cướp, trừ phi là vọt vào một hơi đem năm người xử lý, bằng không con tin đều sẽ có nguy hiểm, thế là rất tự nhiên liền nghĩ đến chúng ta cảnh sát vũ trang liền. Bên trong chắc có năm người. Coi chúng ta đuổi tới hiện trường phụ cận thời điểm, tiềm phục tại kia hai tên công an liền hướng chúng ta báo cáo, chúng ta ẩn nốt một ngày đêm, không dám kinh động bọn cướp. Chỉ từ trong cửa sổ quan sát, nhìn thấy một khẩu súng hai thanh dao, những thứ khác tình huống thì không rõ lắm. Ân, ta thuận miệng ứng tiếng, nhìn chung quanh một chút địa hình giống như Trương Dũng làm thủ thế, thế là binh sĩ si rất nhanh liền triển khai. Đầu tiên là hai người một tổ sơn nhị trợ từ mỗi cái phương hướng cự ly xa giám thị lấy nhà động tĩnh. Đương nhiên, lúc này bọn hắn chỉ là giám thị mà thôi, không đến bạn bất đắc dĩ tỉ như bọn cấp muốn giết con tin bọn hắn sẽ không mở thương. Tiếp lấy chúng ta liền được một trương nhà bản vẽ cấu trúc, cái này bản vẽ cấu trúc là công an cục lấy được, nghe nói bọn họ là thông qua điều tra nghe ngóng tìm được nhà chủ nhân cũ. sau đó để hắn dựa vào hồi ức vẽ lên một trường sơ đồ phát thảo chuyện như vậy chính là cục công an am hiểu làm đương nhiên đây là đang yêu cầu của chúng ta phía dưới làm bọn hắn một mực không rõ chúng ta muốn cái này bản vẽ cấu trúc làm gì thẳng đến chúng ta cùng vài tên chiến sĩ vũ cảnh vây quanh ở bản vẽ cấu trúc bên cạnh nghiên cứu kế hoạch tắt chiến thời điểm bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ cuối cùng chúng ta hết thể phái ba cái ban chiến sĩ vũ cảnh đi lên bọn họ là tại tay súng bắn tỉa dưới sự dẫn đường lợi dụng bọn cướp tầm mắt góc chết từng nhóm rời đến phòng ở bên cạnh lệnh. Công việc này kỳ thực rất trọng yếu, bởi vì này lúc bọn cướp còn chưa ý thức được vị trí của bọn hắn đã bại lộ. Theo lý thuyết chúng ta có thể công kỳ bất chuẩn bị, mà một khi bị trói phỉ phát hiện chẳng mấy chốc sẽ chuyển hóa thành bắt cóc con tin tình huống, khi đó vấn đề trở nên phức tạp hơn. Cũng may mà các chiến sĩ bình thời nghiêm ngặt huấn luyện, chỉ thấy từng đội từng đội chiến sĩ thông qua máy bộ đàm tại tay súng bắn tỉa dưới sự dẫn đường lúc lúc đi ngừng sáu. Bọn cướp đi qua phía trước cửa sổ hoặc là có hành động lúc liền nhanh chóng che giấu, chờ bọn cướp rời đi cửa sổ lúc sơ liền lần nữa thông chi đột kích đội đi tới. Cứ như vậy hữu kinh vô hiểm mai phục vào phòng bên cạnh. tiếp theo chính là trinh sát giai đoạn mấy danh chiến sĩ từ mấy cái phương hướng thận trọng đem máy thu hình lỗ kim vươn vào nhà khe hở hoặc là cửa sổ xó xỉnh rất nhanh liền đem trong phòng tên bắt cóc tình huống hiểu nhất thanh nhị sở số 1 phòng một mục tiêu đang ngủ phòng số hai ba cái mục tiêu nhìn xem con tin phòng số ba một mục tiêu du động Nghe xong báo cáo ta liền biết vấn đề tương đối khó giải quyết con tin ở vào trung gian phòng số 2, đối ngoại không có cửa duy nhất một cái cửa sổ cũng bị bọn cấp cho đóng chặn hơn nữa có ba người chấn giữ rất rõ ràng bọn cướp là làm chuẩn bị cẩn thận một khi phát hiện có người từ số 1 hoặc phòng số 3 xông vào lời nói bọn hắn hoàn toàn có thời gian phản ứng đồng thời cưỡng ép con tin để bảo đảm an toàn của mình chỉ tiếp chính là bọn hắn đụng phải là chúng ta sáu ta không có suy nghĩ nhiều lúc này hạ lệnh đối với phòng số 2 áp dụng bạo phá tập kích là theo trương dũng một tiếng đáp lời mấy cái đội viên đột kích rất nhanh liền tại phòng số 2 tường gỗ phù hợp vị trí lắp đặt thuốc nổ đồng thời bố trí xong tuyến những thuốc nổ này phân lượng cùng phân bố chúng ta đang huấn luyện lúc đã qua nhiều lần thí nghiệm vì chính là bảo đảm khả năng đủ nổ tung một cái hố mà tận lực không thương tổn cùng người ở bên trong nguyên nhân là bên trong rất có thể sẽ có người chất, giống như lần này một dạng, một tổ chuẩn bị ổn thỏa, tổ hai chuẩn bị ổn thỏa, 6. ta nắm lấy bộ đàm lại đợi một hồi, tiếp lấy liền hạ lệnh đạo, đậu thủ, với anh, một tiếng, ta vừa dứt lời phòng số 2 liền nổ lên một mạnh sương ngủ, tiếp lấy tất cả tổ chiến sĩ phân biệt cầm trong tay chuẩn bị song pháo sáng từ cửa sổ, đại môn cùng nổ lên lỗ lớn đi đến ném, ngay sau đó là từng đợt bạo hưởng cùng chấp lõe, các chiến sĩ đi theo liền nhiều đội tìm súng đi đến hướng, không được lúc đích, giơ tay lên, tức vũ khí không giết, sáu. chiến thuật mặc dù đã hoàn toàn khác biệt, nhưng để cho pháp lại cùng trước kia hoàn toàn tương tự. Nhưng rất rõ ràng bọn cấp cũng không có cứ thế từ bỏ chống cự, bởi vì trong phòng rất nhanh liền truyền đến từng trận tiếng súng. Mấy phút sau ta liền nghe Trương Dung báo cáo, con tin an toàn, bọn cấp hai chết một thường, còn có hai người đầu hàng. 778 chương thứ 14 cắt lạm trưởng ta tại biết còn có cái khác cảnh sát vũ trang liên thời điểm, đúng lúc là tại ăn Tết một ngày kia. Ăn Tết ta, một năm mới chỉ có như thế một lần. Lại nói chúng ta binh sĩ trước đó lúc sau Tết thời cơ cũng không như thế nào đối với chúng ta hoặc chính là tại chiến trường hoặc chính là tại từ áp phanis sở tăng trở về nước trên thuyền bây giờ hiếm thấy bắt kịp ăn tết lúc ở căn cứ huấn luyện thế là sớm tại năm trước hơn nửa tháng các chiến sĩ ngay tại hỏi doanh trưởng An tết có nghị định kỳ không có nhường chúng ta về nhà cùng người nhà họ gặp a sáu chính trị viên cũng là nghĩ như vậy hiếm thấy năm nay không có tại chiến trên sân nhường các chiến sĩ trở về ra quá tốt năm cũng là nên đuổi kịp cấp xin phép một chút ta đối với cái này ta đương nhiên là không có vấn đề ngược lại ta cũng biết giống như vậy huấn luyện Nhiệm vụ là không có có một đầu, chúng ta là thí nghiệm tính chất huấn luyện binh sĩ đi, cũng chính là chúng ta thường nói không có tốt nhất chỉ có tốt hơn, cho nên trong này ở giữa có thể nghỉ ngơi mấy ngày liền nghỉ ngơi mấy ngày. A vốn là ta cho là lần này xin chỉ thị không có vấn đề gì, nhưng để cho ta không nghĩ tới lại một ngụm bị trương tư lệnh bồi thường tuyệt. Hơn nữa hắn còn không có chứng minh bất kỳ lý do gì, chỉ là cứng rắn đáp lại chúng ta, tiếp tục nắm chặt huấn luyện, an tiết toàn thể không nghỉ. Cái này các chiến sĩ liền rất là bất mãn. Trước kia là vì đánh trận cái kia không có cách nào, tình hình chiến tranh khẩn cấp chúng ta không trở về ra quá năm cũng có thể hiểu được. nhưng là bây giờ phần lớn thời gian đều ở đây huấn luyện, cái kia thiếu huấn luyện mấy ngày lại không quan hệ rất lớn, cho nên các chiến sĩ trong lòng người người đều có lời án giận ở trong đó cũng bao quát ta ở bên trong. Chỉ bất quá trong lòng ta ngoại trừ có chút không khoái bên ngoài còn nhiều suy nghĩ một chút, trương tư lệnh cũng không phải cái bất cận nhân tình nhân, bình thường hắn cũng thực vì các chiến sĩ cân nhắc, mà lần này không thả chiến sĩ về nhà sáu, rất có thể là bởi vì tình thế bất đắc dĩ. Có chuyện gì sẽ để cho trương tư lệnh không dám thả chúng ta hợp thành doanh trở về ra quá cái năm đâu? Chúng ta làm lính ngoại trừ đánh trận bên ngoài còn có thể có chuyện gì? Thế là ta rất nhanh liền biết, năm sau chúng ta rất có thể liền sẽ có nhiệm vụ mới. Sự thật chứng minh ta đoán quả nhiên là đúng, cách hai ngày Trương Tư lệnh liền đem ta gọi đến hắn bộ tư lệnh. Nữ Trọng Tâm Trường nói, ăn tiết mấy ngày nay ta sẽ cải thiện phòng ăn cấm nước, mặt khác sáu, cho các chiến sĩ một điểm nhàn rỗi thời gian, cho người trong nhà viết phong thư hoặc là lưu mấy câu cái gì." Tư lệnh, ta thẳng thắn liền hỏi, "Có phải hay không lại có nhiệm vụ?" Ân. Trương Tư lệnh nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, "Bất quá đây là cơ mật, vì chính là phòng ngừa tin tức tiết lộ nhường càng quỷ tử kịp chuẩn bị. Nhưng mà ngươi phải nắm chặt huấn luyện bộ đội." ta không để các ngươi trở về ra quá năm vì cái gì cũng là cái này ta gật đầu một cái cách làm này hiển nhiên là đúng trở về ra quá năm cái này huấn luyện ít nhất phải hoang phí một tuần không nói hơn nữa các chiến sĩ cái này chạy tới chạy lui đối với thể lực và trên tinh thần cũng là một loại tiêu hao càng quan trọng hơn vẫn là rất nhiều người về nhà đi một chuyến trong lòng liền sẽ có vô hạn lưu luyến ngược lại có chút không cách nào thích hướng binh sĩ thậm chí là trên chiến trường gian khổ sinh sống cho nên xuất phát từ toàn quân sức chiến đấu cùng các chiến sĩ sinh mệnh cân nhắc hoàn toàn chính xác không thích hợp nghị định kỳ bất quá ngươi cũng không cần quá khẩn trương Tiếp lấy trương tư lệnh liền an ủi, lần chiến đấu này quy mô dự tính cũng không lớn, cũng chính là giống phía trước pháp tạp núi dạng như cục bộ chiến đấu. Chúng ta sẽ nhớ lại đánh một trận, là bởi vì càng quỷ tử ở cái địa phương này lại có chút không thành thật, càng quỷ tử dám không thành thật, chúng ta liền dám đem nó thu hồi lại. "Nô." No. Nghe vậy ta cũng có chút minh bạch lúc này kỳ ta quân tại Việt Hoa trên biên cảnh sách lược. Gặp ta một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Trương tư lệnh cũng có chút tò mò hỏi, "Ngươi thật giống như biết rõ chúng ta làm như thế ý đồ chân chính?" "Không dám nói biết." Ta nói, nhưng hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. "A, nói một chút." chương tư lệnh nhiều hứng thú lại mang theo không tin nhìn ta, ta lại như thế đoán, ta nói chúng ta cuối cùng mục đích chiến lược là dàn xếp ổn thỏa, dù sao đánh trận chẳng tốt cho ai cả, hơn nữa chúng ta một phương diện còn lớn hơn lực cải cách cùng phát triển quân sự, chính trị và kinh tế, một phương diện khác còn muốn đối mặt tô liên có khả năng uy hiếp, cho nên hòa bình là một cái lựa chọn tốt nhất. nhưng mà đối với giống càng quỷ tử đối thủ như vậy, nếu như chúng ta chủ động đưa ra hòa bình sáu, vậy sẽ chỉ để bọn hắn cho là chúng ta sợ bọn hắn, ngược lại còn có thể được một tức lại muốn tiến một thước, thế là kết quả chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. đối với cái này một điểm chúng ta là lãnh giáo qua. chúng ta trước đó thậm chí là đói bụng cũng phải đem lương thực, các loại vũ khí vật tư tiếp viện Việt, mà việt không chỉ có không biết cảm ơn còn ngược lại căn chúng ta một ngụm, thậm chí đòi hỏi nhiều đưa ra đối với quảng tây, quảng đông lãnh thổ yêu cầu. cho nên giống như vậy đối thủ, đơn thuần hướng hắn lấy lòng hoặc là nói hòa bình là không có hữu dụng, nhất định phải là ân uy tịnh thi mới hữu hiệu quả. ân, trương tư lệnh hài lòng gật đầu một cái, nói, còn có đây này, cho nên chúng ta liền dùng loại này cắt lạp xưởng phương pháp. ta nói tiếp đi, chúng ta bình thường chỉ kiên thủ biên cảnh không đi quấy rối đối phương, nhưng chỉ cần càng quỷ tử dám ở chỗ kia dương ngoài chúng ta liền cân nhắc đem cái này chỗ thu phục. dạng này sau một quãng thời gian số lần càng nhiều rất nhanh càng quỷ tử liền ý thức được bọn hắn tại trên biên cảnh bất kỳ hành động nào cũng là muốn trả giá thật lớn thế là tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ theo lý thuyết chiến đấu như vậy ngược lại sẽ cho biên cảnh mang đến tương đối như thế ổn định cùng hòa bình nói hay lắm Trương tư lệnh ha ha cười nói ngươi nói cái này cắt lạp xưởng cũng là chuẩn xác nếu như địch nhân bất động chúng ta cũng bất động địch nhân khẽ động sáu vậy đối với ta nhóm tới nói lại vừa vặn càng quỷ tử gây trước lên chuyện bưng thì trách không thể chúng ta trước tiên thu phục lại nói chỉ bất quá sáu Càng Quỷ tử nhưng là một cái mười phần bền bỉ đối thủ, dù sao bọn họ là mấy chục năm trong chiến tranh lớn lên, cho nên chúng ta phải làm cho tốt trưởng kỳ đấu tranh chuẩn bị a. Ta tán đồng gật đầu một cái, Trương Tư lệnh nói đương nhiên là đúng, sự thật cũng là dạng này 6. Trong lịch sử một trận dòng dã kéo dài 10 năm, 10 năm này trong lúc đó trên biên cảnh lớn nhỏ chiến đấu có thể nói cơ hội liền không có dừng lại. Lần nói chuyện này sau khi kết thúc, vừa về tới quân doanh ta liền lập tức nắm chặt huấn luyện bộ đội, nhất là tăng cường bộ đội nhảy dù huấn luyện. Bởi vì ta rất rõ ràng, luyện nửa với đồ vật vĩnh viễn cũng không thể mang lên chiến trường, bằng không chỉ có thể hại chúng ta mất đi tính mạng. Chỉ là ta không nghĩ tới, hợp thành doanh một trận còn không có khai hỏa, cảnh sát vũ trang cả kêu bên cạnh nhưng lại có nhiệm vụ. Ngày đó chính là 30 Tết, chúng ta phá lệ thả nửa ngày giả tại nhà ăn bao bánh sủi cào 6. Nghị định kỳ về nhà là không được, nhưng mà tại trong quân doanh làm làm bầu không khí vẫn là có thể đi. Hơn nữa bao bánh sủi cảo thứ này, chân thực ý nghĩa thường thường cũng không tại bánh sủi cào ăn ngon bao nhiêu, mà là bên cạnh bao, vừa cho chuyện, bên cạnh nấu, một cách tự nhiên liền sẽ có một loại đại gia đình bầu không khí. Phương diện này có thể nhường các chiến sĩ cảm nhận được bộ đội ấm áp, không đến mức một người cô độc tại giao thừa trốn ở trong túc xá nhớ nhà, một phương diện khác cũng có lợi cho các bộ đội giao lưu, nhất là cảnh sát vũ trang liền cùng hợp thành doanh giao lưu. Lại nói huấn luyện đến lúc này, ta liền ngạc nhiên phát hiện cái này cảnh sát vũ trang liền cùng hợp thành doanh mặc dù thi hành nhiệm vụ cùng hoàn cảnh cũng không giống nhau, nhưng lại có thật nhiều chỗ là tương thông hơn nữa có thể lẫn nhau tham khảo, nhất là cảnh sát vũ trang liền cùng đặc công liên cái này hai chi binh sĩ. Đối với cái này một điểm, ta muốn các chiến sĩ cũng ý thức được, thì như đặc công liên đối với tay súng bắn tỉa sử dụng, còn có theo dõi bản lĩnh cảnh sát vũ trang liền cũng rất có cần thiết học tập, đang truy tung côn đồ thời điểm thì có dùng đi. mà cảnh sát vũ trang liền giải cứu con tin lúc sử dụng một chút phương pháp, tỷ như pháo sáng, máy thu hình lỗ kim chờ đặc công liên cũng có tất yếu học tập, tại thi hành một ít đặc chủ nhiệm vụ lúc những thứ này chính là chí thắng pháp bảo. thế là tại bình thời trong khi huấn luyện, ta còn thường thường đem cảnh sát vũ trang liền cùng đặc công liên phóng tới cùng nhau đi tập huấn để bọn hắn bù đắp nhau. đương nhiên, bình thời giao lưu cũng là cần thiết, cũng như bây giờ một khối bao bánh sủi cảo. Vốn là chúng ta tại an liên hoan sau đó còn an bài một lần liên hoan tiếu tối. Vì thế trương tư lệnh còn đặc biệt kéo trong quân đoàn văn công tới vì chúng ta biểu diễn sáu. Phải biết đây chính là 30 mươi tạ, toàn quân không có nghỉ định kỳ không có về nhà binh sĩ có thể có nhiều lắm. Đoàn văn công đó là hút hàng nhất thời điểm. Nhưng trương tư lệnh một điều mệnh lệnh xuống, ai cũng không cho phép cướp. Đêm nay đoàn văn công nhất định phải là hợp thành doanh. Những bộ đội khác cũng không nói, không vì cái gì khác, liền vì chúng ta hợp thành doanh đánh trận chiến nhiều nhất lập công nhiều nhất. Chi bộ đội đó nếu không phục liền đem công lao lấy ra so so. Vì này chúng ta còn hưng phấn hơn một lúc lâu. đều nói cái này không có trở về ra quá năm cũng đáng thượng cấp không có bạc đãi chúng ta nhưng kỳ thật trong chúng ta một bộ phận người căn bản là không có có thể vừa ý cái này đoàn văn công biểu diễn thậm chí ngay cả sủi cảo đều tới không đội ăn dương xuân trường ngay tại chúng ta hưng cao thải liệt bao lấy bánh sủi cảo thời điểm tạ cục phó vội vội vàng vàng chạy vào nói có biến thượng cấp nhường cảnh sát vũ trang liền lên nô nhìn xem những cái kia trò chuyện đang vui các chiến sĩ một mắt ta thực sự có chút không đành lòng nhưng bởi vì cái gọi là quân lệnh như núi một giây sau ta liền hướng về phía trương dũng kêu lên cảnh sát vũ trang liền tụ tập chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tụ tập cảnh sát vũ trang liên chiến sĩ lúc này bỏ lại nước trong tay sủi cạo, chay cán bột cầm súng tới liền đến ngoài phòng ngăn tụ tập theo ta ra lệnh một tiếng binh sĩ liền sắp xếp đội hình chỉnh tề hướng sân bay tiến vào tạ cục phó theo lệ thường thì tại trên trực thăng hướng ta hồi báo tình huống sáu cái này đã trở thành chúng ta quen thuộc nguyên nhân là cảnh sát vũ trang liền muốn thi hành nhiệm vụ cùng bộ đội tác chiến không giống nhau bộ đội tác chiến a nếu như là chủ công liền có thể kế hoạch một đoạn thời gian rất dài thậm chí còn có thể quyết định tấn công thời gian liền xem như phòng ngự cũng có thể định xong kế hoạch tác chiến lại hành động nhưng cảnh sát vũ trang liền cũng không giống nhau Cảnh sát vũ trang ngay cả mặt mũi đúng nhiệm vụ cơ bản đều là tình trạng đối phát. Hơn nữa tại chúng ta những thứ này cảnh sát vũ trang biết đến thời điểm bình thường đều là đã tiến hành cục công an đã không cách nào ứng đối trạng thái khẩn cấp, cho nên chúng ta mới thật sự là tranh thủ thời gian. Khi nhận được nhiệm vụ một khắc này không nói hai lời lên trước máy bay hướng mục tiêu tiến vào. Tại máy bay trực thăng phi hành quá trình bên trong hiểu rõ đi nữa tình huống đồng thời chế định sơ bộ kế hoạch. Mục tiêu là một cái dân binh. Tạ cục phó nói hắn chiếm cứ một cái nhà lầu đồng thời ép buộc năm tên con tin nắm giữ một cái năm hướng còn có nhìn tự chế thuốc nổ. Nô no. nghe vậy ta không từ những mày. có tự chế thuốc nổ liền phiền thoái bởi vì này liền mang ý nghĩa con tin chết sống vẹn vẹn chỉ là hắn trong lúc phất tay chuyện